chương ba trăm ba mươi ngươi không cảm giác kỳ quái sao chương ba trăm ba mươi ngươi không cảm giác kỳ quái sao bạch tiến thân thể hơi hơi lung lay phía dưới nhìn về phía đường viêm ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp sâu sắc thở dài nói b ạ c h mũ cả đời cơ quan tính toán tường tận n h ư u lược bên trên chưa bao giờ phục người đường đại nhân làm cho xuống tâm phục khẩu phục bất quá cái này cũng không đại biểu ta không hạ ngươi dưới cựu tuyển ta lại đ ọ sức ta c h ờ ngươi dứt lời bạch tiến thân thể cũng đột nhiên cứng ngắc thất khiếu chảy máu ngã xuống đất thấy đường viêm liên tục bắt được ba gã nội gian mọi người không khỏi ngược lại hút miệ khí lạnh nhất là bình thường cùng ba người tiếp xúc khá nhiều. phía sau càng tất cả đều là mồ hôi lạnh chính mình ngày thường xưng huynh gọi đệ hào hữu dĩ nhiên là nội gian trong lúc nhất thời mọi người thấy đường viêm ánh mắt đã từ khinh thường chuyển biến làm kính sợ cùng với cảm kích nếu như mặc cho cái này chút nội gian tại thiên binh các còn không biết muốn t ổ n thất bao nhiêu người mới lý tế châu đường viêm thanh âm lần nữa vang lên mọi người thần sắc k ỳ biến còn có ngươi làm mình kết thúc hay là muốn ta đ o ạ ngươi n đường viêm cười hỏi nên đón đường viêm ánh mắt lý tế châu vui mừng không sợ ngạo n g nói dựa vào cái gì để cho ta kết thúc nếu như đường đại nhân cho rằng lão phu là nội gian chỉ sợ muốn tính sai lý tế châu người là phương nào người đường viêm hỏi bác dụ tịch q u a n huyện lý gia lý tế châu người lý g i a am hiểu nhất binh khí là vật gì đường viêm truy vấn lý gia lưu tinh chủ y có một không hai thiên hạ người nào không biết lý tế châu cười lạnh một tiếng như thế nào đường đại nhân nghĩ linh giáo một cái tại trong tư liệu biểu hiện người mấy lần xuất hành nhiệm vụ giết chết địch nhân cũng không phải lưu tinh chủ y ngược lại đại bộ phận sử dụng trường kiếm không biết cái này nên giải thích như thế nào đường viêm l á n cười hỏi giết người còn không nên dùng lưu tinh chủ y mới có thể lý tế châu trên mặt vẻ trào phúng càng thêm nồng đậm theo đường đại nhân ý tứ này một người thói quen dùng tay phải ăn cơm đột nhiên có một ngày tay phải đạ thương người này chẳng phải là muốn chết đói lý ra có gia quy d ò n g chính đệ tử vung ra lưu tinh chủ ý lúc có thể đem truy đầu liên tục biến hóa ba lượt phương vị mới có thể xuất sư không bằng ở chỗ này ngươi cho mọi người hiện trường biểu hiện ra một đoạn đường viêm truy vấn lý tế châu thân trên truyền lại bối rối chi ý cũng không tránh được đường viêm cảm giác bất quá lý tế châu cũng không rủi rẻ ông nói vậy thì mời đường đại nhân xem trọng rồi dứt lời trong tay lưu tinh chủ y xuất hiện trong tay vụ vụ bay vài vòng về sau đột nhiên quát lên một tiếng lớn trên thân khí thế lao nhanh tăng trưởng trong tay lưu tinh chủ y như là thiểm điện gào thét hướng đường viêm phóng đi cái loại này như là bị khóa định cảm giác để cho đường viêm trong nội tâm cả kinh trong nội tâm không dám k i n h thường ánh mắt t ĩ n h mịt như nước nhìn chằm chằm vào chạy chính mình mà đến lưu tinh chủ y tất cả mọi người trong mắt đều là ngưng tụ lý tế châu lần này độc thủ liền đã bạo lộ hắn là nội gian sự thật trong nội tâm tính toán thời gian mắt thấy lưu tinh chủ y muốn đến chính mình phạm vi nguy hiểm rốt cuộc chính mình bên cạnh một thân ảnh khẽ động đường viêm khỏe miệng hơi hơi nhét lên chỉ thấy ngự lâm quân thống xoáy u â n hà một quyền đem lưu tinh chủ y đánh bay nội g i ậ n mắng ta ngự lâm quân không ngừng phối hợp t h i ê n hữu cơ các hành động huynh đệ nhiều lần chết t r ợ côn mô cùng mạc các chủ cũng càng không cùng vốn tưởng rằng là mạc các chủ khả năng không tốt nguyên lai là có các ngươi cái này chút nội ứng làm loạn xem lão phu không xé ngươi nội g i ậ n q u â n hà đem lưu tinh chủ y đánh bay về sau thân hình cũng như manh thú một bả nắm lý tế châu cổ vừa dùng lực chỉ nghe giặc giặc một tiếng lý tế châu cổ liền x o á dạo qua một vòng ngay sau đó túi tại trên cổ trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình đối với chết đi lý tế châu đường viêm xem cũng không nhìn một cái quắc, tạ、so、tướng quý phủ nhân tại như vậy còn có bao nhiêu lúc ấy tuyển nhận lý tế châu khảo hạch người phụ trách chủ yếu là người đi tuy rằng lý tế châu đem nhà của mình thế hệ toàn bộ nói rõ ràng bất quá bác dụ tịch quan huyện lý gia gia quy như thế tin tức trọng yếu cũng có thể sơ hở t h i ê n n cơ các g ư ờ i sai sẽ phạm sai lầm n h ư vậy. đường viêm h thanh nhâm như là b u a loại mạ mỗi kêu lên một cái tên người liền có một người chết ngắn ngủn một canh giờ thiên cơ các liền có một mươi một người bị đường viêm bắt được nhất là mạc duy cùng hạ trường hao hết trăm tay nghìn đắng bắt lấy một cái nội gian kết quả còn đoan luồng trung lương lại bỏ mặc hơn mười tên nội gian ở trong đó giữa bọn họ tiếp hại chết bao nhiêu người mặc d u y cùng hạ trường ngoại trừ đau lòng bên ngoài chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau rốt cuộc đường viêm thanh âm đình chỉ bất quá bầu không khí cũng trở nên vô cùng kiềm chế mọi người đối với đường viêm k i n h thường sớm đã vô tung vô ảnh tại đường viêm lạnh buốt dưới ánh mắt tất cả mọi người cùng với ánh mắt đầu với đều cảm giác một đạo hàn khí thuận theo sương sống đuôi bay thẳng lên n ó vốn tưởng rằng việc này đã đã xong liền xem đường viêm lại một lần mở miệng cổ thú ra khỏi hàng mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trên mặt đều là nghi hoặc cổ thú thiên cơ các giống như không có người như vậy đi không đợi mọi người nghị luận chỉ thấy một người từ hoàng đan các đội ngũ đi ra đ ư ờ n g đại nhân ngươi sẽ không cho là ta một cái luyện đan sư là nội gian đi cổ thú cười khổ nhìn về phía đường viêm cái kia không biết làm thế nào bộ dạng để cho người không biết chuyện thực cho rằng đường viêm tại vu hoàn hãn thính hương kiếm lợi nhiều nhất sinh ý không ai qua được đan dược sản nghiệp tại thính hương lớn nhất luyện đan thế lực là thiên đan phủ bất quá thiên đan phủ tuy rất lợi hại nhưng thiên binh các luyện đan sư đội hình hoàn toàn không thua tại bất kỳ địa phương nào các ngươi cái này chút đan sư đẳng cấp thấp nhất chính là nhị giai thượng phẩm cao nhất cũng đã ngũ giai nhiều như vậy cao phẩm luyện đan sư lại liền một cái đan dược sản nghiệp đều trèo trống không đứng dậy khó không thành hoàng đan các luyện đan sư tất cả đều là đục nước b é o cỏ hàng người đường viêm quát hỏi hoàng đan các phó các chủ minh liệt nghe đến đường viêm lời nói trong nội tâm không rõ tư vị lúc này đứng ra nói đường đại nhân l ờ i này có chút qua hoàng gia tiêu thụ con đường gần như không có mà chúng ta hoàng đan c á p có thể luyện chế đan dược thiên đan phủ cũng có thể luyện chế thậm chí chúng ta tìm được t r a n lệch đan dược cũng đều bị thiên đan phủ từng cái đề ra chúng ta luyện đan trình độ không thể so với bất luận cái gì thế lực t r ê n l ệ n h nhưng không có một thân bản lĩnh đường dây tiêu thụ không được lại khuyết thiếu những ưu thế khác chúng ta có biện pháp gì đường viêm ánh mắt sâu sắc như ưu đầm nhìn xem minh liệt nói minh các chủ các ngươi đẩy ra nhiều như vậy đang lắng dược thiên đan phủ đều có ngươi không cảm giác kỳ quái sao nghe đến đường viêm lời nói ý có chỉ ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào cổ thú trên thân đường viêm ấn vào đây người đi ra lại cuối cùng vì sao cổ thú thần sắc cũng là biến đổi lập tức kêu lên đường đại nhân người chẳng lẽ cho rằng là cổ mộ vấn đề chương ba trăm ba mươi mốt đường đại nhân đối với nơi nào không hài lòng hai nhà từ đầu đến cuối chân đẩy ra cái này ba khoản đan dược tốt như vậy đan dược vì cái gì thiên đan phụ sớm không đẩy ra không phải chờ các ngươi cùng một chỗ hoàng gia chân tàng đan phương bọn hắn như thế nào đường viêm có tâm h ý k h á c nhìn xem cổ thú từng chữ một nói nếu như không có n g ư ơ i tiết lộ hoàng đan cắt cất bước chỉ sợ lúc ấy liền vững chắc đi n g ư ơ i cổ thú chỉ vào đường viêm nhưng là vô lực lại tiến hành giải thích đường viêm phía trước kết luận hơn m ộ ư ơ i người vô luận nhiều che giấu ẩn nút người đều bị đường viêm xem thấu chính mình rõ ràng như thế điểm đáng ngờ lại có thể nào tránh được đường viêm p h á p nhãn cười khổ một tiếng tại mọi người chừng to mắt ở bên trong cổ thú cũng thất khiếu chảy máu thân thể cứng ngắt chậm rãi ngã xuống đất nguyên bản bởi vì bị đường viêm trào phúng còn rất có phê bình kín đáo minh liệt lúc này lông mày cũng là nhảy dựng trong mắt lựa giận cũng lại áp ch chắc không được ta hoàng đàn các đ ẩ y r a đa năng lượng thiên đan phụ cũng có ta còn tưởng rằng thiên đan phụ thật sự có ngập trời bản lĩnh hoặc cùng bắc linh giới có nguồn gốc mới đã lấy được chúng ta đ ẩ y r a đa phương nguyên lai nguyên nhân chân chính xuất hiện ở bên trong ta minh mô là mắt bị mù khẩn cầu đường đại nhân đem những đ ộ c chất này liệu trừ tận gốc trừ minh m g ộ vô cùng cảm kích nhìn xem vô cùng phẫn nộ minh m g ộ đường viêm gật đầu nói minh các chủ không cần quá lo lắng chân chính sâu m ọ t kỳ thật không có bao nhiêu chỉ cần chọn sạch sẽ hoàng đan các nhất định có thể khởi động thính hương đan nghiệp một mảnh bầu trời dứt lời đường viêm ánh mắt đã rơi vào hoàng đan các đám người kia trên thân ánh mắt lạnh lùng đã qua cái nào sợ không phải nội gian người tâm cũng là máy động nhao nhao không tự chủ t h o n g xuống đầu sau đó đường viêm tại hoàng đăng c á c lại bắt được năm tên luyện đan sư coi như mọi người cho rằng xong việc danh giới đường viêm không n g ờ tại bên trong ngự lâm quân lấy ra ba cái nội gian đến rốt cuộc đường viêm không hề làm cho người tên không khí đã k i ể m chế gần như ngưng kết lần này dù là ngự lâm quân đám này tâm cao khí ngạo võ dạ lúc này nhìn xem đường viêm ánh mắt đều phát ra từ nội tâm e ngại đang đang đang đường viêm tại đại điện không ngừng d ạ n bước cái kia rất có vận l u ậ t tiết ấu để cho vốn là vô cùng kiểm chế mọi người trái tim giống như lại bị đẻ ép hai khối đá lớn hồ sơ tương đối nhiều cả đêm thời gian ta còn không thấy cẩn thận còn nhiều thời gian ta sẽ qua lại xem nhiều lần xem thẳng đến chân chính nhìn rõ ràng đường viêm thanh â m rốt cuộc vang lên lại làm cho mạc duy mặt già đỏ lên phía trước chính mình một mực dễu cợt đường viêm muốn nhìn xong hoàn toàn ý nghĩ h a o huyền nhưng hôm nay đường viêm đạo lý rõ ràng phân tích nếu như không có xem hết cái này chút hồ sơ thật có thể chỉ ra đến cái này sắp giống như sự thật như là vang dội một cái tác không hăng ném tại hắn trên mặt mà mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt cũng càng cung kính thiên cơ các cuối cùng có bao nhiêu hồ sơ mọi người cũng không rõ ràng lắm chỉ nghe nói mặc các chủ hôn qua cho hắn trồng chất thành núi tư liệu vẹn vẹn một ngày thời gian không đúng cũng liền nửa ngày thời gian g i a hỏa này vậy mà có thể sửa sang lại nhiều như vậy đồ vật phần này nhạy cảm thấy rõ lực lượng kín đáo tư duy lực lượng mọi người chỉ là hơi chút tưởng tượng liền đều đột nhiên biến sắc đường đại nhân không giống bình thường a ta không xác định có còn hay không gian tế nhưng ta hy vọng đã có dị tâm người có thể tự hành rời khỏi hết hạn hôm nay giờ tí tự hành rời khỏi người chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng còn muốn dừng lại ở thiên binh các giết không tha đường viêm sát cơ lâm liền nói lại quét mắt một vòng mọi người đường viêm mới nói kế tiếp trong khoảng thời gian này liền là chúng ta lẫn nhau hợp tác thời điểm các ngươi chỉ cần đối với ta phụ trách không cần phục tùng bất luận kẻ nào mệnh lệnh người vi phạm quân pháp xử trí mọi người nghe vậy lại là chấn động quân pháp cái kia cùng t ự hình có gì khác nhau đâu thiên binh các ba đại cơ quan chức trách phân chia ta sẽ một lần nữa quy định đã từng các ngươi muốn làm nhưng không có làm được muốn làm nhưng không dám làm muốn làm nhưng không thể làm từ hôm nay trở đi ta mang bọn ngươi đi bắt bọn nó toàn bộ làm xong ta đem chế tạo một cái càng chắc chắn hơn thiên binh các để cho thiên binh các trở thành chân chính nước lợi khí kế tiếp liên lạc của chúng ta công tác chuẩn bị thiên cơ các nghe lệnh đường viêm lăng thanh nói tại mạc duy cùng hạ trương tiến lên một bước từ hôm nay một lần nữa dò xét tính h hương tất cả thần không rõ chi tiết toàn bộ ghi chép mỗi ngày điều tra kết quả cùng ngày đưa đến trong tay của ta định toàn lực ứng phó mạc duy đáp hoàng đan các nghe lệnh tại minh liệt đứng ra nói hôm nay lên hoàng đan các tất cả mọi người đình chỉ l u y ệ đan toàn bộ luyện tập luyện đan trụ cột ba ngày thời gian mỗi người đem luyện đan trụ cột luyện tập năm vạn lần từ minh các chủ giám sát phàm là có người cãi lời quân pháp xử trí đường viêm hạ lệnh cái này vốn tưởng rằng đường viêm sẽ ban bút sao trọng đại sách lược nghe nói như thế không khỏi có chút t r ầ n trở. mà nguyên bản còn đối với đường viêm chịu phục luyện đan sư lúc này cũng đều mắt lộ ra hoài nghi nhìn xem đường viêm ra hỏa này không h i ể u luyện đan như thế nào bắt đầu đối với bọn họ khoa tay múa chân đứng lên đường đại nhân lời nói đều không nghe thấy sao một đạo giản mua nhưng không mất thanh âm nghiêm nghị truyền đến mọi người quay đầu nhìn lại lại phát hiện lăng lão đã đi rồi tới đây vâng nghe đến lăng lão cũng đã lên tiếng minh liệt tuy rằng nghĩ hoặc cũng chỉ được nghe đường viêm mệnh lệnh nhìn xem mọi người tuy rằng nhận lời xuống nhưng như trước mặt lộ vẻ chất vấn vẻ lăng lão giận dữ nói ngày mai bắt đầu ta cùng với minh các chủ cùng một chỗ giám sát p h à m là có lời biến người nghiêm thêm xử lý ba ngày sau luyện tập số lần không có đi đến năm vạn lần người trọng phạt vâng thấy lăng lão bộ d á nghiêm n g túc mọi người ý thức được lăng lão cũng không phải đang nói đùa lập tức coi trọng ngự lâm quân ngày thường đều ở nơi nào diễn luyện đường viêm hỏi võ huyển hòa dục đáp đi võ huyền bắt đầu diễn luyện đường viêm phân phò nói thống xoáy côn hà vung tay lên ngự lâm quân liền đều nhịp hướng võ huyền bước đi nhìn xem nghiêm khắc thống nhất đ o à n đội đường viêm trong nội tâm hơi chút ta nổi xuống không hổ là hoàng gia ngự lâm quân vô luận là thực lực hay vẫn là tác phong từng cái phương diện đều có chỗ hơn người có như vậy một thanh lợi khí nơi tay bình định thính hương nội họa ít nhất không đến mức tính không chỗ nào giữ vững tinh thần diễn luyện bắt đầu theo côn hà ra lệnh một tiếng cái này hơn chín mươi người lập tức tìm kiếm riêng phần mình đối thủ bắt đầu đối luyện đường viêm viết tay phía sau lưng lẳng đứng nghiêm nhìn xem bọn này ngự lâm đường đại nhân người đối với mấy cái này dưới trướng có thể tính thỏa mãn côn h à cười ha h à hỏi tuy rằng mặt ngoài đang hỏi nhưng trong giọng nói tự đắc cùng t i ê u ngạo tình cảm bộc lộ trong lời nói so với binh lính bình thường s á c thực mạnh mẽ một chút nhưng bọn hắn cũng đã thiên giai rồi đường viêm lanh cười hỏi côn thống lĩnh mời nói cho ta biết như vậy đối luyện có ý nghĩa gì vốn tưởng rằng đường viêm coi như là không khen ngợi tình cảnh lời nói cũng phải khoa trương vài câu ai ngờ lại đạt được đường viêm như vậy chất vấn ngay sau đó ngựa khí cũng có chút không vui không biết đường đại nhân đối với nơi nào không hài lòng chương Ta k h ô người phân hắn bọn đang rõ r gì. làm t xem bên kia số bốn vừa mới m ộ t q u y ể n đánh vào số ba bà vai nhưng số ba để hở nhưng là trái tim nếu như vừa mới cùng số ba tại đánh chính là không phải số bốn mà là định nhân ngươi nói số ba hạ tràng sẽ như thế nào đường viêm ngược lại hỏi một câu cái này côn hà nhất thời có chút n g ẹ c lời ngươi lại nhìn số mười tám cùng số hai mươi mốt số mười tám trường kiếm trong tay rõ ràng lực đạo đã lao nhưng số hai mươi mốt lại không thừa dịp thắng truy kích mà là lưu cho đối phương thở dốc cơ hội phía sau một lần nữa bắt đầu đường m g kẻ bất tài này chưa tại võ đạo một đường có bất kỳ kiến thụ đường m g nghị thỉnh giáo một chút nếu như cùng số mười tám giao thủ là địch nhân số mười tám vậy là cái gì hạ c h ẳ n g bên kia bảy mươi hai số cùng bảy mươi tám số bảy mươi hai số chỉ là bị bảy mươi tám số đẩy lui lần chiến đấu này hai người lợi dụng bảy mươi tám số chiến thắng chấm dứt sau đó một lần nữa đấu võ côn thống lĩnh ngươi là thiên giai bát phẩm cao thủ mời v ề đ á p ta nếu như cùng bảy mươi tám số giao thủ là địch nhân địch nhân có thể hay không cho hắn một lần nữa bắt đầu cơ hội đơn giản rơi xuống hạ phong liền nhận vua vì cái gì không thể chuyển bại thành thắng tuyện cảnh phản kích Còn có 36 số. Số 37, tuy rằng số, số số tuy tầm t rơi vào hiện tại không luyện ngày ngày không luyện đợi đến lúc chân chính đụng tới địch nhân luyện thêm như vậy thật có thể thuần thục vận dụng võ kỹ sao nhìn lại một chút năm mươi bốn số cùng năm mươi bảy số đường viêm chỉ vào trong tràng đánh cho khí thế ngất trời ngự lâm quân phẫn nộ công kích bây giờ đối với chiến hữu dễ dàng tha thứ thực đến chiến trường người nào sẽ cho ngươi phạm sai lầm cơ hội người nào sẽ cho ngươi lại tới qua cơ hội ban đầu hoàn toàn có thể cho chiến hữu của mình ý thức được chính mình tai h hại vì cái gì cố ý muốn cho chiến hữu không chỗ nào phát hiện đợi đến lúc hắn chân chính phát hiện thời điểm hối hận còn hữu dụng sao bây giờ đối với chính mình chiến hữu nhân tử đến tột cùng là t à n nhẫn hay vẫn là hảo tâm mỗi ngày chung lập động tác giống nhau không có bất kỳ nguy cơ v ấ n luyện vậy bọn họ có lẽ kẹt tại bình cảnh rất nhiều năm chưa bao giờ càng tiến một bước qua đi côn thống lĩnh ta phân không do bọn họ là tại làm trò chơi vẫn còn là tăng thực lực lên ngươi cảm thấy bọn hắn đang làm gì thế nghe đến đường viêm chất vấn côn hà thân thể như bị xét đánh kinh ngạc nhìn xem đám người kia nguyên bản cái này chút trong lòng hắn là vô thượng vinh quang dưới trướng lúc này nhưng là trăm ngàn chỗ hở làm trò hề cho thiên hạ đường viêm lời nói tuy rằng khó nghe nhưng đều tại để ý chữ chữ như đ a o tra hỏi côn hà tâm lần này còn là mình chuyên môn bàn giao giữ vững tinh thần đến cấp cho đường viêm biểu hiện ra xuống ngự lâm quân phong thái kết quả một đồng cất chó So、người, người c trên chiến trường sống sót các ngươi mới có thể để cho trong nhà cha mẹ có sống sót ký h thác để cho vợ con của các ngươi tại khuê phòng có một ý muốn để cho con của các ngươi còn có một cái dày rộng chỗ dựa khả năng đường m ô nói chuyện khó nghe nhưng các ngươi thực cầm lẫn nhau làm huynh đệ liền đánh đau hắn để cho hắn biết mình khuyết điểm ở đâu như vậy tại đối mặt địch nhân lúc khả năng ít chịu đựng i a o găm nhiều mấy phần hy vọng sống sót nghe đến đường viêm lời nói thân thể của mọi người chấn động không ít người rất nhanh nằm nấm sau này đối luyện mỗi người đều đem đối phương trở thành địch nhân ai dám nhân từ nương tay xem láo t ử không quất chết hắn côn hà trong tay quân cây roi co lại không trung lập tức vang lên một đạo thanh thúy g i ọ vang mọi người không khỏi mở cái đậu giật mình hiển nhiên đều chịu qua cái này cây roi xem hỏa hầu đã không sai bị lắm đường viêm lạ huấn luyện lúc tàn nhẫn mới là đối với chính mình chiến hữu thân nhân phụ trách thực lực mỗi tăng trưởng một phần liền nhiều một phần hy vọng sống sót từ hôm nay trở đi các người đem gặp phải phải không có thể tưởng tượng giống như gian khổ huấn luyện có ai sợ hãi không muốn tham dự huấn luyện mời ra xếp đường viêm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mọi người chờ đợi mọi người quyết định đợi sau nửa n g à y cũng không có ai đi ra đường viêm khẽ vớt c ằ m nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hoa d ụ hỏi hoa thống lĩnh ngự lâm quân tu luyện tài nguyên như thế nào phân phối mỗi ngày một quả tam giai trung phẩm đan dược phong nguyên đan hoa dục sự thật nói đợi đường à y không thấy đường viêm lên tiếng hoa dục hiếu kỳ nói đường đại nhân còn có vấn đề gì không đường viêm hồi phục tinh thần kinh ngạc hỏi tại đây không có mỗi ngày một quả phong nguyên đan đường đại nhân cái này đã rất chân quý hoa dục cho rằng đường viêm không hiểu đan dược mở miệng nhắc nhở phong nguyên đan đường viêm gặp qua tại thanh long i ế n lúc thánh đan minh có đẩy ra cái này mai đang dược giá cả đắt đỏ bất quá linh khí s ắ c thực dồi dào vì thánh đan minh buôn bán lời không ít tiền nhưng từ khi vấn đỉnh cửa hàng đẩy ra bạo linh đan về sau thánh đan minh cái này đan dược lượng tiêu thụ liền rất xuống nghìn triệu hoa dục thống lĩnh ngươi xem một chút cái này đan dược so sánh với phong nguyên đan như thế nào đường viêm lấy ra một quả bạo linh đan đưa tới hoa dục tò mò tiếp nhận tuy rằng hắn không phải luyện đan sư nhưng đã thiên giai bác phẩm đối với đan dược h i ể u sơ một chút phân ra một đạo c h â n khí cảm thụ được đan dược bên trong linh lực hoa dục sắc mặt vui vẻ t r i n h trọng nói đường đại nhân cái này đan dược cùng phong nguyên đan so với chỉ mạnh không yếu đem đan dược truyền xuống để cho tất cả mọi người nhìn một chút đường viêm phân phò nói chờ mọi người kiểm tra đo lường xong cái này mai đ a n dược đường viêm cười nói hôm nay bắt đầu các ngươi tu luyện đ a n dược toàn bộ dùng bạo linh đan mỗi người mỗi ngày hai quả đường viêm nói cho hết lời mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng giữa đường viêm cao giọng nói đây chỉ là tu luyện đan dược bên trong một loại sau này đan dược còn có thể gia tăng đan dược chúng ta sẽ thay đổi rất lớn cung cấp mà các ngươi phải làm chỉ có một cái cái kia chính là dốc sức liều mạng luyện ta tuyên bố xuống kế tiếp tu luyện phương án Buổi sáng luyện tập cực hạn sáu kiểu Buổi chiều triển khai sinh tử đối lập luyện đ ư ờ n g đại nhân cái gì là cực hạn sáu kiểu côn hà nghi h o ặ c hỏi đây cũng là ta kế tiếp muốn dạy mọi người hiện tại tất cả mọi người đi theo động tác của ta luyện tập t h ứ thứ nhất tại mọi người ánh mắt tò mò ở bên trong đường viêm thân thể bày ra một cái có chút quái dị tư thế thất thần làm cái gì đi theo làm ta không nói ngừng không cho phép buông lỏng đường viêm quát mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt cũng có chút bất đắc dĩ cái này đường đại nhân như thế nào thỉnh thoảng đáng tin cậy thỉnh thoảng động kinh Vừa sáng liền luyện cái này có cái gì hữu dụng tuy rằng trên mặt khinh thường nhưng hai vị thống lĩnh đều ở bên cạnh mặt đen lên nhìn c h ă m chằm vào nhất là côn hà trong tay quân cây roi không ngừng run run, run. mọi người minh bạch đây là muốn quất người dấu hiệu làm xuống một cái giật mình lập tức nghe theo làm mọi người bắt đầu bắt t r ư ớ c thời điểm trên mặt biểu lộ đột nhiên kinh ngạc đứng lên Trưng ta thức Trưng ta thức ném, ném, gì? gì? đây đây là chiêu thứ gì? Chương 333, ta ném, đây là chiêu chiêu dù là tất cả mọi người đã thiên giai nhưng duy trì cái này sau một động tác vậy mà cảm thấy cố hết sức cái tư thế này cần điều động toàn thân khí lực trèo c h ố n g khả năng khó khăn lắm làm thành nhìn xem vẻ mặt của mọi người đường viêm trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười thân hình như là có gỗ không n ú c ních tí nào ôn hòa thanh âm v ă n g lên côn hà hoa rụ hai người các ngươi nhìn chằm chằm vào điểm nếu ai có bất kỳ mờ ám hoặc là trên đường đông thà trên tay cây roi liền có thể rơi xuống đường đại nhân yên tâm tại đây điểm kỹ năng nếu ai kiên trì không được không cần thiết ngươi phân phó ta xác định vững chắc động thủ quất hắn côn hà cam đoan nói nghe đến côn hà lời nói mọi người nhịn không được điên cuồng mắt t r ợ t trắng mẹ n ó vì sao kêu tại đây điểm kỹ năng hai ngươi thực đứng nói chuyện không đau thắt lưng rất nhanh côn hà cũng phát hiện trong n h ư n g hắn điểm ấy kỹ năng cũng không có đơn giản như vậy chính mình dưới trướng cái này gần trăm người lúc này trên mặt biểu lộ tựa hồ rất thống khổ côn hà phỏng đoán một điểm không có tranh lệch đang tại đi theo đường viêm luyện tập cái này gần trăm người s á c thực giống như vạn kiến đốt thân giống như thống khổ đối với võ giả mà nói tu luyện một ngày cũng bất quá nháy mắt mấy cái sự tình nhưng lúc này mỗi một hơi trong lòng mọi người cũng như một trăm n ă m như vậy dài dàn giặc mọi người c h ú ý thức thứ hai đi dứt lời đường viêm thân thể chậm dại biến hóa một lần nữa định dạng hoàn chỉnh một tư thế rốt cuộc có biến hóa gần trăm người trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên v ừ a m ớ i cái kia nhất thức nếu lại không thay đổi một cái bọn hắn xác định vững chắc muốn qua đời rất nhanh chỗ có người trên mặt liền lộ ra một mảnh hôi bại vẻ số một h m ư ờ i ba thân thể cũng là cứng đờ tuy rằng quần áo như trước hoàn hảo không tổn hao gì nhưng ngự lâm quân tất cả mọi người rõ ràng số một mươi ba phía sau khẳng định đã xương đỏ một mảnh nguyên bản còn muốn lười biếng một số người lúc này cũng dùng mình một cái lại không một chút lười biếng c h i tâm qua sẽ đường viêm bắt đầu đổi thức thứ ba làm đổi đến thức thứ sáu lúc chỗ có người trên mặt rốt cuộc lộ ra kiên trì nữa lập tức giải thoát rồi biểu lộ bất quá nguyện vọng là tốt đẹp chính là thực tế thì tàn khốc đường viêm như đến từ cựu h u âm lanh thanh âm để cho tất cả mọi người tâm trong nháy mắt m ộ i lạnh một nửa c ự c h ạ n sáu t i ể u thức thứ sáu về sau có thể rất h o à n mỹ chuyển hóa thành thức thứ nhất tiếp tục tu luyện tất cả mọi người không được lười biếng thức thứ nhất bốn phía giám sát côn hà cùng hoa rụng nhìn xem mọi người muốn chết muốn sống biểu lộ còn muốn đến phía trước đường viêm đối với ngự lâm quân kinh thường ngay sau đó nổi giận mắng các ngươi nhìn xem đường đại nhân nhân ra có giống như các ngươi sao một đám không có tiền đồ hàng đều giữ vững tinh thần đến liền làm mấy cái động tác đơn giản liền mệnh mọi thành cái này đều i dạng hôm nay a i muốn cái thứ nhất n g ã xuống xem láo t ử không quất chết hắn trong lòng mọi người bắt đầu điên cồn g nói ra đ ừ n g chỉ tất tất cùng một chỗ xuống luyện một chút ta bất quá không ai thực có can đảm nói chuyện thời điểm này nói chuyện tất nhiên sẽ đau xốc không ảnh hưởng luyện tập lại dẫn mọi người đánh một lần về sau đường viêm đứng lên nói, ích làm, làm côn hà cùng mọi người bày ra thức thứ nhất lúc nguyên bản hùng hùng hổ hồ thanh âm lập tức dừng lại thế nội đan điền điên cuồng chuyển động lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình côn hà trong nội tâm điên cuồng nói ra ta ném cái này mẹ nó là cái gì chiêu thức như thế nào mệt mỏi như vậy chính mình đường đường thiên giai b ắ t phẩm cao thủ làm động tác này vậy mà cũng như thế tốn sức đi theo mọi người đánh hai lần côn h ạ có chút nghĩ quất chính mình vừa mới tại sao phải mắng bộ h ạ hiện tại tốt rồi muốn làm mình trước nhịn không được sau này còn mặt mũi nào mà tồn tại uy tín nào tồn tại nhưng khoác l á c đã nói ra miệng dù làm ệ t đến thổ huyết cái này nước đắng cũng muốn n u ố t xuống nửa canh giờ không đến liền nghe phù phù một tiếng một người không kiên trì nổi trực tiếp có cắp ngã xuống đất có người này dẫn đầu tại một loại đi theo lớn chảy dưới tâm lý không ít người cũng không kiên chỉ nổi liên tiếp theo ngã xuống đất đúng đường viêm trong tay quân tây roi không nói lời gì rơi vào một trên thân người nghiêm nghị quát đứng lên ngươi còn có khí lực không muốn tại ta không coi vào đâu đ ư ờ n g địch tiểu thông minh các ngươi nếu tự nhận là so với cái kia nội gian có thể ngụy trang rất có khả năng lại thử một lần lúc đầu vốn định lười biếng người nghe đến đường viêm lời nói về sau tất cả đều dùng mình một cái may mắn trên lệch một chút như vậy đ ể m bọn hắn liền theo nằm xuống cực hạn sáu kiểu có thể đào móc nhân thể tiềm năng là đỉnh cấp bí thuật kiên trì không chỉ có dựa vào tu vi dựa vào là càng là nghị lực cùng tâm tính lần thứ nhất luyện tập kiên trì thời gian càng lâu đối với sau này tu luyện trợ giúp lại càng lớn nguyên bản cùng cực cả đời chỉ có thể đến thiên giai cựu phần người khả năng bởi vì này lần đột phá tự mình tương lai có thể đột phá thiên giai đi đến tiên thiên n g h e đến đường viêm lời nói tất cả mọi người nhao nhao tinh thần tỉnh táo mà một chút đã mệt mỏi ngã xuống đất người trong mắt cũng có chút ảo náo vẻ nếu có thể nhiều hơn nữa kiên trì lập tức tốt rồi từ hôm nay trở đi mỗi ngày có thể kiên trì đến cuối cùng ba người đem cũng tìm được bạo linh đan một quả đường viêm thanh âm lần nữa truyền đến để cho mọi người tinh thần lại là chấn động còn đứng người âm thầm này sinh ngắc đ ộ c nghiền ép trong cơ thể mình mỗi một phần c h â n khí toàn lực trèo chống cực hạn sáu kiểu không đến một khắc đồng hồ tất cả mọi người bộ n g ã xuống cực hạn sáu kiểu lần thứ nhất luyện tập cuối cùng kết thúc hoa dục thống lĩnh đem tồn kho đan dược phát hạ đi để cho mọi người rất nhanh khôi phục thể lực một lần nữa kinh phí đầu tư luyện tập không muốn đau lòng đan dược ta sẽ bảo đảm huấn luyện trong lúc đan dược còn đủ hiện tại mọi người trong đan điền đã không có linh khí chính là bổ sung tốt nhất thời gian đường viêm phân phò nói nghe đến đường viêm lời nói trong mắt mọi người t o á t ra ái hận đan sen thân sắc biết rõ như vậy có thể nhanh chóng tăng thực lực lên nhưng nghĩ đến cực hạn sáu kiểu dày v ò không ít người lại một lần dùng mình một cái rút kinh nghiệm s ư n g máu đau nhức thế nào thay đến tột cùng là phương nào biến thái khả năng nghiên cứu ra như thế phát rồ c h i ề u thức rất nhanh đợt thứ hai huấn luyện bắt đầu vừa lên buổi trưa không nhanh không c h ầ n qua hoàng gia tinh nhuệ nhất chiến l ự c lúc này đều có quắp té trên mặt đất không muốn d ậ y trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo hữu khí vô lực thanh âm cho tới chưa liền m ệ n mọi thành như vậy buổi chiều huấn luyện thật có thể sống dễ chịu sao trong n h y mắt trong lòng mọi người n h dựng n a o n a o quay đầu hướng đường viêm nhìn lại Vừa mới b ắ tại g đối ư ờ n g luyện quá trình bên trong đường viêm rất sắc bén bình phẩm chỉ huy mỗi chỉ huy một người đối phương đều muốn bị đánh tại đường viêm giám sát phía dưới ngự lâm quân đối luyện trình độ xót xót tăng lên còn đối với luyện quá trình bên trong t ư ờ n g quên đến thịt đau đớn cũng là mọi người trước kia chưa bao giờ nhận thức qua bất quá tại đây dạng hà khắc v ấ n luyện trong hoàn cảnh vượt qua đường viêm dự kiến chính là đám người kia vậy mà không có nửa điểm câu h á n h ậ n từ đường viêm chấp trưởng thiên binh c ấ p bắt đầu đường viêm liền chưa vận dụng bất luận cái gì võ lực nhưng hắn đối với võ đạo bên trên giải thích cùng với lăng lệ ác liệt đại khí phong cách đều thật sâu thuyết phục ở mọi người một ngày thời gian xuống mọi người không biết bị bao nhiêu tổn thương may mắn đường viêm không ngừng vì mọi người cung cấp đủ loại ngưng huyết đan liệu giữa đan mới có thể mọi người không tính mạng mà lo lắng đối luyện sau khi kết thúc mọi người kéo lấy mệnh mọi thân thể rời đi tuy nhiên cũng cảm giác được chưa bao giờ có phong phú hoàng cung một tòa tĩnh mịch biệt viện thiên điện bên trong một t r ư ơ n g trên giường em hoàng thượng ngồi ở đầu giường tuy rằng khí sắc như trước không tốt nhưng khách quan tại phía trước đã có rất lớn đổi cái nhìn giường em trước ngoại trừ thái tử công chúa bên ngoài còn có đêm h ạ hạo cùng với lăng lão đường viêm bên kia tiến triển như thế nào hoàng thượng ngữ khí tràn ngập hiếu kỳ h i ệ n nhiên đối với đường viêm người này một mực tưởng nhớ trong lòng thái tử cùng thanh tuyền lướp nhau ngay sau đó thanh tuyền n ở nụ c ư ờ i khổ hoàng thượng lông mày nhữ lại hỏi không có tiến triển thái tử cùng thanh t u y n lúc này hay vẫn là không nói chuyện trên mặt rất có vẻ dãy r u giống như là không biết như thế nào mở miệng thiên binh các tuy rằng thành ngay lập tức chỉ có ba năm nhưng người ở bên trong đều là tinh duệ trong tinh duệ muốn khống chế cũng không dễ dàng một lần nữa cho hắn mấy ngày thời gian đi một vòng nếu như như trước không cách nào khống chế thiên binh các cũng chỉ có thể b u ô n g bỏ hoàng thượng yếu ớt thở dài phu hoàng ngược lại không phải là không có khống chế mà là mà là như thế nào hoàng thượng nhữ m ạ y h ỏ i hắn đã n ắ m trong tay thiên binh các thần đan c á t cùng với ngự lâm quân gần như hoàn toàn phục tùng công chúa sợ hai thà nói cái gì hoàng thượng nghe vậy cả kinh chứng to mắt sốt ruột thúc hỏi kỹ càng nói cho ta nghe một chút đêm lão ngươi sẽ thấy trải qua một lần nữa nói một lần đi thanh tuyền quay đầu nhìn bên cạnh hắc y nhân đêm hạo hạo sửa sang lại mạch suy nghĩ liền đem hôm nay nhìn trộm trải qua đầu đôi gốc ngọn toàn bộ nói ra theo đêm hạo hạo g i ả n g thuật đồ vật dần dần xâm nhập hoàng thượng trên mặt khiếp sợ cũng càng đậm đặc rốt cuộc đêm hạo hạo đem tất cả sự tình nói xong trong mắt hoàng thượng tinh mang nói lên thật lâu mới dài thở dài xa vời nói trung thiên binh cấp có tam phương trận doanh hoàng đ ă n các tương đương với lương thảo quân vì mọi người cung cấp đan dựa ủng hộ ngự lâm quân là một thanh lợi khí, đánh không không Nhưng hai nổi. này gì cả cái là đều trong ọ n nhất. luận Ngự Quân vẫn g yếu hay h Vô là Lâm là à Đăng đều cùng muốn ấn Cát, cuối t hai i đi Thiên Thiên Đại ê n định tình, Bình Náo. Trong Cơ Cát chế hoạch Cơ Cát Cát h kế làm là sự năm qua mặc duy cùng hạ trường tuy rằng làm ra một ít thành tích nhưng cũng có không ít khuyết điểm tổn thất đại lượng h o thủ cũng làm cho ngự lâm quân cùng hoàng đăng c á t đối với thiên cơ các sinh ra ngăn cách ba đại cơ quan nhân tâm t ă n giã có phân ly giống như tiếp tục nữa thiên binh các chỉ sẽ trở thành hoàng gia vướng víu đường viêm tiểu tử này trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người khâm phục hoài nghi n h ấ tiếp là t h ê n cơ theo a i vị các đường viêm nổ thiên binh các cú ác tính để cho mặt khác hai cái cơ cấu khôi phục đối với thiên cơ các tín nhiệm ân uy tịch thi lôi đình thủ đoạn để cho là quan trọng nhất thiên cơ các đối với hắn tâm phục khẩu phục ngự lâm quân rất tốt chỉ huy chỉ cần nắm giữ lệnh bài là được ra lệnh nhưng đám người kia cũng khó khăn nhất phục người vốn tưởng rằng một vòng thời gian có thể khống chế ngự lâm quân cũng đã r ẫ t đến không nghĩ tới đường viêm lại có như thế cổ tay một ngày ha ha coi như là ta lúc đấy cũng không có làm đến a thay ngay đường công tử có điều trị thế hệ đ ạ i tài là nước lợi khí nhớ lấy không muốn chậm trễ hoàng thượng nghiêm túc nhắc nhở phụ hoàng yên tâm ta sẽ chú ý thái tử lập tức trở về ứng với ngay sau đó trong mắt có chút do dự cân nhắc số mới nói phụ hoàng đường viêm muốn đi thiên binh cắt tất cả quyền chỉ huy sau này có thể hay không mặc dù không có nói rõ nhưng từ chức công thần công cao chấn chủ sự tình số lượng cũng không ít thái tử phòng ngựa chú đáo cũng ở đây hợp tình lý sẽ không đường viêm người này tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng trí hướng sớm đã không có ở đ â y thính hương nếu như không phải ta vừa đúng có phụ thân hắn tin tức ngươi cho rằng ngươi tiến đưa hắn phần này q u y ề n thế hắn sẽ tiếp nhận sao hoàng thượng hữu lệnh một tiếng là hài nhi ngu m u ộ i rồi thái tử thả tâm đến tả tướng tuy rằng mấy năm này không hề che lấp lòng ngông giả thú nhưng nội tình hay vẫn là kém một chút nghị chân chính đụng đến ta hoàng gia nhưng chưa đủ tư cách chủ yếu công địch hay vẫn là nước láng giềng c h ư v ị toàn lực phối hợp đường viêm hắn là sửa t í n h hương lịch sử mấu chốt điểm hoàng thượng r ứ t lời liền mệnh mọi phất tay một cái ra hiệu mọi người đi ra ngoài ba ngày thời gian trong nháy mắt mà qua n ữ lâm quân đối với đường viêm đã chịu phục hoàn toàn đường viêm c á i t h ằ n g này căn bản liền không vận dụng nửa phần võ lực liền trong lòng mọi người dựng nên lên một cái cực kỳ cao lớn hình tượng trước là cực hạn sáu kiểu mặc kệ mọi người cố gắng như thế nào đều không có đường viêm trèo chống thời gian dài mà tại đường viêm loại này ma quỷ kiểu huấn luyện phía dưới đã có hai mươi ba người thành công đột phá những người khác thực lực cũng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tăng trưởng điều này làm cho nguyên bản trên thực lực rất khó tiến thêm được nữa mọi người thấy được thực lực hát vang tiến mạnh ánh dạng đông càng làm cho mọi người cảm giác phấn khởi chính là có một nữ nhân gia nhập huấn luyện hơn nữa nữ nhân này tương đối đẹp không chỉ cùng bọn họ cùng một chỗ làm cực hạn sáu kiểu hơn nữa còn cùng bọn họ đối luyện có tử vận làm bạn bọn sói này đồng dạng nam nhân dường như đánh máu gà cả đám đều không muốn tại mỹ nữ trước mặt mất mặt tất cả đều cắn răng tu luyện muốn tại tử vận trước mặt mặt mày rặn rỡ tại đây dạng trong không khí ngay cả thống linh quân hà hoa dục ũ n g không thể không đối với đường viêm lau mắt mà nhìn bọn hắn nỗ lực kinh doanh ba năm đ o à n đội xa không bằng đường viêm mấy ngày hiệu quả lớn đường viêm tại ba ngày này tức thì một mực tại chờ một người hôm nay làm đường viêm thấy xa xa đi tới người trên mặt rốt cuộc lộ ra một vòng nụ cười h ả o h u y n h đệ đến rồi viêm ca thấy đường viêm đỗ thư dương nhanh múa vớt đã chạy tới đường viêm cười lớn cho đỗ thư một cái hôm hôm hỏi bang phái như thế nào đây viêm ca yên tâm tất cả mọi người rất tốt đỗ thư báo cáo đường viêm ngữ khí chấn hất lên hôm nay bắt đầu vấn đỉnh đem bước lên mới hành trình đỗ thư cũng vô cùng kích động chờ mong nhìn xem đường viêm tặc bóng bẩy hỏi viêm ca nghe nói ngươi làm đại quan Có cái lăn lộn đến gì ta à i nguyên s o ư nhất g 335, tốt ơ phương n pháp h u định khiến chúng ta vấn đỉnh tại hoàn g thành tiêu ngạo làm mạnh mẽ sau đó tại toàn bộ thế hương a hử tại toàn bộ đại lục mọc lên như nấm đỗ thư v ũ bộ ngực cam đoan đường viêm đối với đỗ thư khả năng thập phần tín nhiệm gật đầu nói vung tay đi làm mà đang tu luyện ngự lâm quần đám tuy rằng không rõ ràng lắm đỗ thư thân phận nhưng nghe đến hắn lời nói hùng hồn như là xem kẻ đần á n h mắt cũng đã rơi vào trên thân đỗ thư một số người càng là không nể mặt phát ra hắc hắc dễ cợ tâm thanh đối với đám người kia thái độ đỗ thư nhìn ở trong mắt lớn tiếng hỏi viêm ca ngươi dạy bọn họ cực hạn sáu kiểu có phải hay không nghĩ rất nhanh tăng lên thực lực bọn hắn đúng vậy đánh vỡ cực hạn đột phá tự mình rất nhanh để cao đường viêm không có phủ nhận đỗ thư đề nghị đường viêm giật mình trứng mắt nhìn đỗ thư thúc giục đường thừa nước đục thả câu có tin ta hay không có người liếc mắt bọn này khinh thường chính mình ngự lâm quân đỗ thư rắc úng họng cố ý để cho bọn họ nghe đến có một loại linh thú gọi bạo hầu phẩm dai rất thấp chỉ có nhất dai hạ phẩm bất quá tiến công tinh chất rất mạnh hơn nữa đối với người tổn thương rất nhỏ nhiều nhất làm cho người ta cảm giác toàn tâm đau đợi mọi người chân khí hao hết lại thả ra cái này chút bạo hầu đường viêm nghe x o n g nhãn t ỉ n h sáng lên cái này bạo hầu hắn ngược lại là biết rõ nhất giai hạ phẩm rất dễ dàng tức giận nhất là đối với màu đỏ cực kỳ mất cảm cho rằng màu đỏ chính là đối với chúng khiêu khích tiến công vũ khí chính là móng v ố t móng v ố t tương đối nhọn nhưng không hề dài trừ phi muốn hại bộ phận nếu không rất khó đối với người tạo thành thực chất tính chất tổn thương nhưng bị một trào con con tại trên thân thể có thể không phải bình thường đ â u người tới đi tìm hai chăm chỉ bạo hầu đến đường viêm lập tức hạ lệnh nguyên bản còn cười nhạo đỗ thư ý nghĩ hao huyền ngự lâm q u â n nghe đến đô thư đề nghị nhìn về phía ánh mắt của hắn như muốn p h ó n g hỏa mọi người tại đây đối với bạo hầu đều có chỗ lý giải dù là còn chưa bắt đầu dùng bạo hầu huấn luyện nhưng một số người tự động não bổ kế tiếp hình ảnh tâm liền thật lạnh thật lạnh nhìn xem bộ mặt vận thành mặt khổ qua mọi người đỗ thư cười đáp ý túi đầu nghiên cứu động tác bên trong hồ sơ rất nhanh đỗ thư liền đem tư liệu bông nhắm mắt đem tin tức một lần nữa trải vớt phía dưới mới thở dài nói cái này thiên đan phủ rất mạnh à khó đối phó nếu dễ đối phó hoàng ra sớm làm đi lên còn đến thế tuy rằng vấn đỉnh các huynh đệ không có tới đây nhưng ở thanh long viện phát triển những kinh nghiệm kia có thể dùng bên trên chỉ cần nhóm này luyện đan sư không có vấn đề phát triển không là vấn đề đỗ thư tự tin nói nghe đến đô thư lời nói đường viêm minh bạch ra hỏa này là có kế sách đi dẫn người đi hoàng đan cấp kiến thức xuống luyện đan sư đường viêm phân phó mọi người hào hào tu luyện liền dẫn đô thư hướng hoàng đan các bước đi gặp qua đường đại nhân hoàng nội đan các thấy đường viêm t i ế n đến minh liệt lập tức tiến lên trào đối với người trẻ tuổi này trong lòng của hắn là có vài phần chịu p h ụ minh các chủ để cho tất cả mọi người đi ra tập hợp đi đường viêm phân phó nói、tốt. tuy ố t t rằng không rõ đường viêm muốn làm cái gì nhưng minh liệt như trước rất nhanh đem sự tình làm tốt chưa tới một khắp đồng hồ luyện đan sư đám đều đi tới một chỗ đất chống tập hợp minh liệt chư vị luyện đan trụ cột luyện tập tiến độ như thế nào đường viêm hỏi hồi đường đại nhân lời nói tất cả mọi người đã luyện tập xong năm v ạ n lần minh liệt lớn tiếng nói bất quá các minh đệ rất có phê bình kín áo ba ngày thời gian vào xem luyện tập chuyện cũng mềm trụ cột chuyện khác đều không có làm như thế lãng phí thời gian hành vi còn hy vọng đường đại nhân chỉ rõ ý nghĩa ở đâu đúng vậy đường đại nhân chúng ta muốn nghe xem giải thích người phía dưới cũng có không ít người đi theo chất vấn đô thư nhìn xem phản ứng của mọi người không khỏi có chút nhức đầu viêm ca l ặ n những người này giống như một cái cũng không phục ngươi à đối với các ngươi có thể đúng hạn luyện tập ta rất vui mừng vì cái gì cho các ngươi luyện tập năm vạn lần luyện đan trụ cột bởi vì chúng ta hoàng đàn các muốn một lần nữa xây dựng đan dược chợ mà chúng ta đối ngoại bán ra đan dược cũng có một cái rất cứng tính chất yêu cầu cái kia chính là cần chất lượng đi đến thượng đẳng chúng ta hứa hẹn không bán ra bất luận cái gì đề phẩm chất đan dược dừng một chút đường viêm đưa tầm mắt nhìn qua tiếp tục nói dù là chư vị mỗi cái đều là phẩm giai không thắp luyện đan sư nhưng cũng không có thể cam đoan mỗi lần luyện đan phẩm chất đều là bên trên đợi a mà luyện đan trụ cột đánh cho càng vững chắc. luyện đan sát xuất thành công lại càng cao ngay vậy trong mắt mọi người cũng chấp động lên hào quang đường viêm l ờ i nói quả thật có vài phần đạo lý minh liệt lúc này n h ữ mày hỏi đường đại nhân ngươi vừa mới nói chúng ta muốn một lần nữa đoạt lại đan dược trợ không biết do các chủ có cái gì cao kiến đường viêm ngược lại hỏi một câu thứ cho minh mô nói thẳng đan dược nghĩ luyện chế đến cao đẳng cũng không dễ dàng cần từng trình tự đều đi đến rất h o à n mỹ dính liền mới có thể hoàng đan các luyện đan sư mỗi người đều cùng đan dược đánh mấy mươi năm quan hệ luyện đan trụ cột cũng nghiên cứu qua vô số lần lần này luyện tập năm vạn lần luyện đan trụ cột có lẽ không có quá lớn dùng đi hơn nữa toàn bộ tính hương đan dự trợ cũng đã định hình nghị c ư ơ n g ép đánh vào căn bản không có khả năng nếu như đan d ư ợ c tất cả đều là thượng đẳng xác thực có thể hấp dẫn đến khách hàng bất quá thượng đẳng đan d ư ợ c không đổi lợi u chế đến lúc đó số lượng khẳng định theo không kịp minh liệt thẳng thắn nói đường viêm trong lòng biết lúc này muốn xuất ra một chút bản lĩnh thật s ự rồi liếp mắt trên mặt như trước có ý kiến mọi người đường viêm cười nói có phải hay không các người cho rằng cho các người luyện tập luyện đan trụ cột căn bản chính là lãng phí thời gian không sai mọi người do dự phía giới như trước nói ra trong nội tâm l ờ i nói vị đại sư này luyện chế phong nguyên đan người trước kia luyện chế thượng đ ẳ n g phẩm chất tỷ lệ có bao nhiêu đường viêm hỏi vị tiêu á o bảo sám luyện đan sư, thường lúc luyện chút có chế này trên mặt có chút không、vui. ngày thường luyện chế đăng mặt vui, dược giống như chỉ có luyện đan thất bại cùng thành công người nào sẽ để ý đan dược phẩm chất bất quá bị đường viêm chất vấn hắn cũng chỉ được nói rõ xác suất thành công hai ba thành đi người luyện đan lúc rèn luyện rút ra thời gian cần phải bao lâu tam đạo chủ d ư liệu tên thiếu trà tâm minh giới quả hỏa dương cảnh cũng đều rút ra mấy lần đường viêm truy vấn chương ba trăm ba mươi sáu nếu như đường đại nhân có thể làm được chương ba trăm ba mươi sáu nếu như đường đại nhân có thể làm được cái này phong nguyên đan tổng cộng cần tám mươi bảy loại dược liệu rèn luyện rút ra thời gian cần một canh giờ tên thiếu trà tâm rút ra bốn lần minh rơi quả rút ra bốn lần hòa dương cảnh số lượng nhiều nhất trần mô giống như sẽ rèn luyện năm lần h ô i bảo lao giả ngạo nghệ nói nếu như như vậy l u y ệ n chế thượng đẳng tỷ lệ có lẽ không đạt được ba thành hai thành đã là hạn mức cao nhất đường viêm cao mày nói h ô i y y là o giả trong nội tâm cả kinh đường viêm nói quả thật không tệ từ chính mình luyện chế cái này mai đan dược s á t x u ấ t thành công có thể đi đến tám phần nhưng muốn đem đan dược phẩm chất luyện đến thượng đẳng tỷ lệ xác thực không đến hai thành chỉ là tiểu tử này lại là làm thế nào biết tựa hồ nhìn ra hôi y y hà láo giả trong mắt n g h i hoặc đường viêm giải thích nói muốn cái này mai đan dược luyện chế thành thượng đẳng phẩm chất tên t i ế u trả tâm ứng với rèn luyện sáu lần minh rơi quả rèn luyện sáu lần hỏa dương cảnh rèn luyện chín lần như vậy luyện chế ra đến khả năng bảo đảm luyện chế ra đan dược đều là thượng đẳng đan dược lần này không chỉ hôi y, y h láo giả ở đây tất cả mọi người đối với đường viêm đều lộ ra vẻ trào phúng một ga hơi mập luyện đan sư cười to nói đường đại nhân n i ệ m tình ngươi không hiểu luyện đan chúng ta liền không chê c ư ờ i ngươi phong nguyên đan cần rèn luyện dược liệu bản thân là hơn tên thiếu trả tâm cùng minh rơi quả có thể rèn luyện bốn lần hỏa dương cảnh rèn luyện năm lần đã tương đối hiếm thấy rồi muốn rèn luyện số lần nhiều trong vòng một canh giờ căn bản rèn luyện không hết đến lúc đó rèn luyện tốt cái khác dược liệu cũng sẽ bởi vì chịu đựng đan hỏa thời gian quá dài dẫn đến dược hiệu s ó i mòn thậm chí hư hao cái này một lò đan dược cũng liền p h đi đúng vậy xác thực như thế h u ố n hồ đây vẫn chỉ là tam giai hạ phẩm đăng d càng là khó càng thêm khó minh liệt bổ sung nếu như thời gian bấm đường ế chế n nơi, luyện h t đại n đan dược cũng không g dược h p khó. nhân g i có thể làm được ta ninh mộ sau này tự lấy đường đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó để cho ta làm một chuyện gì Ta c ũ nhìn g k xem bảy m n m tám lưỡi mà thảo luận luyện đan sư đường viêm cũng không cắt ngang rốt cuộc mọi người chảo phúng âm thanh yếu xuống dưới đường viêm lúc này mới tiến lên một bước xác nhận hỏi có phải hay không chỉ cần có người có thể làm được các ngươi liền toàn bộ nghe ta sao thấy đường viêm vẻ mặt chắc chắc bộ dạng mọi người cũng không có bao nhiêu sầu lo ngược lại cảm thấy có chút b u ồ n cười một người cười nói đường đại nhân chỉ cần ngươi không đem lăng lào gọi tới chúng ta cũng không có ý kiến minh các chủ ngươi có thể có ý kiến gì đường viêm nhìn xem minh liệt hỏi minh liệt cũng cảm giác đường viêm tại nói mạnh miệng ngay sau đó lắc đầu nói minh ngô cũng không ý kiến huyền tinh đỉnh trong miệng đường viêm phun ra ba chữ ngay vậy mọi người thần sắc không khỏi khe biến gia hỏa này lại muốn huyền tinh đỉnh sẽ không thật muốn luyện ăn đi bất quá đến tột cùng là ai muốn luyện đan chẳng lẽ là đi theo đường viêm đến tiểu t ử này tiểu t ử này hồn lực tựa hồ giống như a căn bản cũng không phải là luyện đan sư minh liệt sửng sốt một chút bất quá nhưng đem huyền tinh đỉnh phóng ra khi thấy toàn thân đóng ánh sáng long lanh đan đỉnh đường viêm trong mắt hiện lên một tia kinh diễm há miệng khen tốt đỉnh quả nhiên bất phảm đường đại nhân chỗ nào không sai phía trước tên kia hôi ý thì luyện đan sư hỏi tất cả mọi người cho rằng đường viêm không hiểu giả hiệu lúc này có chút hưng thú nhìn xem đường viêm chờ đợi đường viêm xấu mặt đường viêm vô vô thân đỉnh ôn hòa nói huyền tinh đỉnh cũng không phải toàn bộ từ huyền tinh chế tạo. mọi người đều biết huyền tinh đ ủ nhưng nó có một tác dụng liền là phi thường nhịn nhiệt độ cao vì vậy cũng là chế tác đan đỉnh tốt nhất tài liệu đan đỉnh trong suốt nguyên nhân là vì chế tác đan đỉnh trong tài liệu chủ yếu thành phần l á xỉ lịp vân quặn mỏ đem xỉ lịp vân quặn mỏ nhiệt độ cao tiêu h cháy thẳng đến n ó biến thành trong suốt sau đó nhanh chóng cùng huyền tinh dung hợp cùng một chỗ trực tiếp chế tạo thành đan đỉnh quá trình này cần làm liền một mạch nếu không chính là nét bút hỏng như vậy kỹ thuật toàn bộ t í n h hương hẳn là không có huyền tinh đỉnh dùng tốt tốt hơn quan sát có thể làm dạy học chi dụ bất quá lúc ban đầu cái này đan đ a n h xuất hiện nguyên nhân nhưng là một chút ăn chơi thiếu ra muốn chút ngọn gió chuyên môn mời chú khí đại sư chế tạo cuối cùng cũng trở thành một chút hào phú đệ tử ganh đua so sánh một loại thủ đoạn về sau mới bị luyện đan thế lực dẫn vào với tư cách dạy học c h i dụng đỉnh này giá trị không thể đo lường như thế vật chất quý không nghĩ tới minh các chủ thậm chí có đường viêm tán thưởng một câu mà mọi người lúc này cũng đã nghê người gia hỏa này trả lời như thế nào như thế chuyên nghiệp vậy mà khởi nguyên cùng rèn phương pháp cũng biết chẳng lẽ gia hỏa này là tạo đan đỉnh hắn theo như lời cái này chút thậm chí có chút luyện đan sư đều không rõ ràng lắm minh các chủ ta nói có thể có độ lệnh đường viêm bay đầu nhìn về phía minh liệt minh liệt cười khổ một tiếng càng t h ắ n nói đại nhân học rộng biết nhiều làm cho người ta bội phục không nghĩ tới đường đại nhân đối với đan đ ỉ n h vậy mà cũng có sâu như vậy nghiên cứu nghe đến minh liệt lấy lỏng mọi người không khỏi lại là cả kinh nhìn đến đường viêm nói toàn bộ chính xác đường viêm cũng không nhiều làm nói nhảm thuần thục đem lò đan nhóm lửa nhất đoạn văn c ũ n g từ trong miệng hắn bay ra các ngươi cho rằng luyện tập luyện đan đối với trụ cột cũng rất là để trong lòng tự học luyện tập luyện đan đến nay không dám lười biếng đối với nó luyện tập kiên trì thời gian càng lâu càng cảm giác trụ cột trọng yếu c ũ n g m ờ i mọi người nhìn kỹ một chút quen thuộc luyện đan trụ của người là như thế nào rèn luyện đan dược theo đường viêm nói cho hết lời một cây dược liệu như thiên nữ tán hoa giống như bị đường viêm không ngừng ném vào trong đỉnh mọi người lúc này n h ẹ n họng nhìn chân chối g i a hỏa này cuối cùng có thể hay không luyện đan nhiều như vậy dược liệu cùng một chỗ ném vào không được biến thành một lò than cốc huyền tinh đỉnh vốn là trong suốt mọi người chăm chú nhìn những dược liệu kia rất nhanh mọi người liền phát hiện bọn hắn trong dự đoán dược liệu bị đốt thành than cốc tình huống cũng không xuất hiện hơn mười vịt tải rơi vào đan đỉnh về sau đường viêm lại bắt đầu đâu vào đấy rèn luyện rút ra một đám luyện đan sư miệ c ũ nhưng g ở lớn. Ban đường viêm trong tay nguyên bản phức tạp t h ì n h tự vậy mà đơn giản như vậy rõ ràng có mỹ cảm chương ba trăm ba mươi bảy xào trá vấn đề chương ba trăm ba mươi bảy xào t h á vấn đề phụ trợ dùng dược liệu túi hồ nhập lá lại cũng bị rèn luyện đã rút ra ba lượt đây cũng quá quá mạnh đi à nha một hán tử mặt đen sợ hai thằng nói sắc mặt của những người khác cùng hán tử mặt đen không nhiều l ắ m khác biệt có thể đồng thời rèn luyện rút ra m ộ ư ơ i sáu vị dược tài hơn nữa mỗi đồng dạng đều có thể chiếu cô chú đáo làm cho không người nào có thể bắt b ẻ không biết đường công tử làm ấy giai luyện đan sư một người phát ra nghi vấn mỗi loại dược liệu cần rèn luyện số lần thời gian cũng đều khác thường đường đại nhân vậy mà có thể hoàn mỹ dính liền bước tiếp theo muốn rèn luyện dược liệu để cho trong đỉnh rèn luyện dược liệu số lượng vừa vặn m ư ơ i sáu vị thật sự là hiếm thấy một bạch diện thư sinh trang phục luyện đan sư vẻ mặt tràn đầy không thể t nửa cái canh giờ trong nháy mắt mà qua đường viêm rèn luyện tốt tất cả dược liệu tên thiếu trà tâm rèn luyện tám lần minh rơi quả rèn luyện tám lần hỏa dương cảnh rèn luyện m ộ ư ơ i một lần một chút hưu tâm nhân đã đếm rõ rõ r à n g cái này tam đạo chủ dược liệu rèn luyện số lần mà lời này vừa nói ra cũng để cho người ở chỗ này ngược lại h ú t miệng hơi lạnh đem mọi người t h ầ n s ắ c thu hết vào mắt đường viêm lạnh bút nói chư vị đường mỗi luyện đan thời điểm cũng không vận dụng bất luận cái gì kỹ xảo cũng không có bất kỳ phụ trợ quá trình tất cả đều là chủ của thủ pháp ta cho các ngươi luyện tập liền là muốn cho các ngươi có thể đem luyện đan mỗi một bước như vậy cho dù là luyện chế thượng đ ẳ n g phẩm chất dược liệu cũng có thể thông do n g ư ơ n g đ ố i nếu như các ngươi hết sức dù là không cách nào đồng thời chết xuất 16 vị dược tài 8 vị cũng có thể à. như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian dùng cái này tăng lên rèn luyện số lần nếu như các ngươi thật sự dựa theo ta yêu cầu đem năm vạn lần luyện đan trụ cột luyện tập xong rồi đợi tí nữa có thể thử một lần chính mình luyện đan trình độ có phải hay không lại tinh tiến một cái bậc thang dứt lời đường viên bắt đầu dung đan trình tự cũng giảng giải nói chủ dược vật liệu hỏa dương cảnh số lượng tương đối nhiều hơn nữa tương đối chịu lựa trước tiên có thể bỏ vào nhưng đối với hỏa dương c à n h bị nóng phát ra nổi một cái cân đối tác dụng cả hai có thể đều đặn kinh phí đầu tư liệt diễm thảo tương đối nóng dực cùng k h ô một chi phối hợp dược hiệu có thể phát huy càng triệt đề theo trình tự triển khai tám mươi bảy phần rèn luyện phía sau nước thuốc rất nhanh đã bị đường viêm thả lại với nhau tại đường viêm dưới sự khống chế dần dần tạo thành đan dược lúc này bốn phía đã là l ặ n g ngắt như tờ đường viêm ngón này luyện đan kỹ thuật đã đem mọi người toàn bộ trân trụ cái này đối với dược liệu quen thuộc đến loại tình trạng nào mới có thể đem dung đan chi tiết xử lý như thế hợp lý làm cuối cùng hình thành đan dược thậm chí có bảy miếng lúc mọi người không khỏi dùng sức rủi rủi con mắt vậy mà sẽ có bảy miếng như thế nào nhiều như vậy các ngươi tại rèn luyện rút ra lúc bởi vì không có đem dược liệu rút ra sạch sẽ rất nhiều tinh hoa bị trở thành dược cặp bã nếu như có thể rút ra toàn bộ tinh hoa luyện chế ra bảy miếng là rất có thể dứt lời đường viêm vô nắp đỉnh bảy mai đan dược bay ra vững vàng bị hắn tiếp được các ngươi nhìn một cái phẩm chất có phải hay không thượng đẳng dứt lời liền đem đan dược truyền số dưới mọi người không thể chờ đợi được tiếp nhận tra xét rõ ràng đang dược ngay sau đó trên mặt mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên lăng lao lúc này không biết từ đâu xuất hiện đối với đường viêm chắc tay liền muốn qua một mai đan dược cẩn thận nghiên cứu lăng lao cái này đan dược như thế nào đường viêm cười hỏi lăng lao quan sát một hồi sợ hai t h a n nói đường đại nhân ngón này luyện đan kỹ thuật có thể nói có một không hai thiên hạ lăng m ộ tự thẹn không bằng lăng lao quá khen đan đạo đường dài đằng đắng đường còn rất dài đường viêm cũng không t i ê u ngạo nhìn xem đường viêm khiêm tốn bộ dạng lăng lao đối với đường viêm lần nữa xem trọng vài phần cười nói trước ngươi nói muốn luyện chế thượng đẳng dược cần luyện tập luyện đan trụ cột là thế này phải không đúng vậy ví dụ như ta rèn luyện chết xuất khâu cũng không có gì ly kỳ kỹ xảo toàn bộ nhờ thuần thủ q u a n tay hay việc trùng hợp có thể sinh tinh khi chúng ta từng luyện đan c h ỉ n h tự đều đạt đến hoàn mỹ thậm chí có thể cam đoan một ư ơ i thành thượng đẳng tỷ lệ chư vị đang ngồi đều đem luyện đan trụ cột luyện tập năm và lần không ngại hiện tại cũng luyện đan thử một lần có thể luyện chế nhị giai đan g dược sơ bộ kiểm duyệt có hữu hiệu hiệu quả hay không đường viêm nhắc nhở mọi người cũng như ở trong mậu mới tỉnh n h o n h o lấy ra riêng phần mình đan đỉnh bắt đầu luyện đan cái này một luyện không sao trên mặt mọi người đều lộ ra không hiệu thần thái lăng nào ánh mắt cũng rơi vào luyện trong mắt à nháy đầy k i n ngạc. Nhớ c i mắt mọi người rốt cuộc hiệu được đường viêm rụng tâm lương khổ đường viêm đô thư minh liệt cùng lăng lão quan sát một lát sau liền tại một khối thảo luận kế tiếp phát triển ngay tới đô thư phát triển phương án minh liệt cùng lăng lão mặc dù đối với kinh doanh hiệu không nhiều lắm như trước cảm giác đô thư kế hoạch rất có khả thi nhao nhao cho hòng duy trì hôm nay tuy rằng mới đầu có chút không vui nhưng đường viêm cho bọn hắn rõ ràng tương lai đường hướng tu luyện lại để cho mọi người đánh trong nội tâm cảm tạng mà đường viêm một tay có một không hai thiên hạ luyện đan kỹ thuật càng làm cho mọi người tâm phục khẩu phục ban đầu đối với đường viêm còn không trang phục hồi ý nghĩa láo giả lúc này cũng cung kính hỏi đường đại nhân cái này đan dược ngoại trừ luyện tập luyện đan trụ cột còn cần luyện tập cái gì mong rằng cùng nhau cho biết sau này chúng ta tu luyện sẽ chú ý nhiều hơn đường viêm không có dấu dếm cười nói luyện đan trụ cột là cơ bản nhất đồ vật cần kiên trì bền bị luyện tập đương nhiên luyện đan sư còn có một hạng đồng dạng trọng yếu kỹ năng chính là nhận thức dược biện b á c dược đối với mỗi một vị thuốc vật liệu đặc điểm dược hiệu đều nhớ cho kỹ dược liệu d u n g hợp phía sau sẽ có như thế nào ảnh hưởng đều phải từ từ quen thuộc sau đó căn cứ tương sinh tương khắc quy luật đi lục lọi tốt nhất hòa hợp đan p ư ơ n g tiểu từ đó luyện chế ra càng cao phẩm chất đan dược ngay đến đường vi mọi người cũng là ngẩng n người này hôi y ể lão giả tiếp tục hỏi không biết đường đại nhân đối với d ư liệu lại có bao nhiêu lý giải mọi người ngay vậy cũng có phần có hứng thú nhìn về phía đường viêm đường viêm trong lòng tầm nghĩ cùng với chậm rãi lôi kéo nhân tâm không bằng trực tiếp chinh phục mọi người liếc mắt một đám luyện đan sư cười nói không bằng mọi người tùy tiện hỏi một chút d ư liệu ta thử giải đáp cho mọi người một cái tùy tiện sách mọi người lông mày níu lại có thể đương nhiên ta cũng không có thể cam đoan đều có thể trả lời đi lên đường viêm không có đem lời nói đầy cái này bọn này luyện đan sư lập tức hư vấn một gã áo lam luyện đan sư đứng lên c h ắ p tay cười nói đường đại nhân đối với đan dược lý giải triệu mô vô cùng tính nghệ trước đó vài ngày tại hạ vừa hay nhìn thấy hai vị dược tài cảm giác rất có ý tứ không biết đường đại nhân nghe nói qua chưa người nói chân châu quả phong tụ liên áo lam luyện đan sư nói ra cái này hai vị dược tài một đám luyện đan sư ngươi nhìn ta ta nhìn sang ngươi đều phát hiện lẫn nhau trong mắt mê mang số ít mấy cái nghe nói qua ánh mắt lộ ra mỉm cười vấn đề này xác thực vô cùng xảo trá rồi nhìn đến đường đại nhân muốn xuất sư bất lợi rồi lăng lão bất đắc dĩ t r ư áo lam hán tử một cái cái này vấn đề quả thực bất công chút chương ba trăm ba mươi tám toàn diện trưởng khống hoàng đắng cát chương ba trăm ba mươi tám toàn diện trưởng khống hoàng đắng cát coi như mọi người chờ xem đường viêm chê cười lúc đường viêm trên mặt cũng lộ ra một đạo nụ cười chân châu quả thủy thuốc tính sinh trưởng tại hơi nước khá nhiều lại thời tiết tương đối hàn lánh khu vực đối với người thân thể nội t ạ n g có rất tốt chữa trị cải thiện tác dụng cho dù là trái tim xảy ra vấn đề cũng có thể chữa trị hoàn thiện chân quý vô cùng có thể phối hợp cái khác dược liệu l u y ệ n chế thành t r a o chuốt bật đan thiên kim k ó cầu nghe tới đường viêm lời nói cho dù là lăng lão mỹ mắt cũng nhảy lên áo lam luyện đan sư càng là chừng to mắt nhìn xem đường viêm trong mắt tràn đầy khó có thể tin vốn tưởng rằng có thể đem đường viêm làm khó không nghĩ tới thực bị đường viêm đáp đi ra những người khác nghe đến trao chuốt bẩn đan về sau cũng có một nhóm người kịp phản ứng cái này đan dược tương đối nổi danh ngụ dai đan dược nhưng đan phương khó tìm ít nhất còn không có tại thính hương quốc gặp qua đối với đan dược cần thiết dược liệu càng không rõ ràng lắm không nghĩ tới chủ dược chính là chân châu quả trong lúc nhất thời mọi người bị đường viêm viên bác học thức rung động một bà không đợi mọi người thúc giục đường viêm tiếp tục nói phong tụ liên sinh trưởng tại đại mạng a mạc ở bên trong tuy rằng được xưng là hoa sen nhưng ở vào ác liệt thành tựu như chức có thể song hào sinh d à i vì vậy hoa này độ cứng có thể so với tinh cương phong tụ liên cũng là tương đối khá chơi dược liệu có hai loại tác dụng loại thứ nhất tác dụng là làm dược liệu có thể tắm tinh phạt t h ủ y cường hóa gân cốt đối luyện luyện tập ngoại công người vô cùng có trợ giúp đối với một chút xương cầm cố trời sinh không người tốt phối hợp đan dược sử dụng cũng có rất tốt cải thiện hiệu quả loại thứ hai chính là luyện khí gia nhập tài liệu luyện khí ở bên trong có thể tăng cường tài liệu độ cứng hơn nữa nó vốn là thực vật đối với chân khí có tốt đẹp chính là khai thông tính chất gia nhập phong tụ liên vũ khí thường thường so với phổ thông vũ khí càng sắp bén áo l a m luyện đan sư hơi xứng sở đường viêm vừa mới nói dược hiệu s ắ c thực không chút nào t r ê n h lệch đến nôi có luyện khí phụ trợ hiệu quả hắn lại không biết chút nào loại trường hợp này tin tưởng đường viêm sẽ không lừa gạt mình ngay sau đó chắp tay nói đường đại nhân chi thức b ê n bác triệu mẫu bội phục đầu giảm xuống đất những người khác chen lấn hỏi dược liệu cũng đều đủ loại kết quả đều không ngoại lệ đều bị đường viêm đáp đi lên luyện đan sư trong xương cốt liền có một loại t ê u n g o muốn chân chính phục người nào rất khó bất quá một khi đối với mọi người chịu phục á i t i ê chính là khăng khăng một n i n h n ọ n ca ngợi toàn bộ đánh tới hướng đường viêm đường viêm rất là khiêm tốn từng cái tiếp nhận dừng một chút đường viêm mới nói hôm nay triệu tập mọi người đến là muốn cùng chư quân cùng một chỗ mở ra đan dược chợ một cái luyện đan sư giá trị có thể luyện chế ra đẳng cấp cao đan dược là mấu chốt luyện chế ra đan dược bị thế nhân truy cầu đồng dạng là đối với các vị giá trị căn cứ chính xác minh chợ tiền tài vĩnh viễn có thể làm cân nhắc giá trị tiêu chuẩn đáng tiếc đan dược chợ một mực bị t i ề n đan phủ chiếm cứ cho tới nay các ngươi đan dược chỉ có thể bên trong tiêu hóa dù là các ngươi cũng khát vọng đan dược bị người trong thiên hạ nhận thức nhưng đau khổ không có cơ hội cuối cùng c h ỉ có thể ngốc tại cái nhà này ở bên trong tự ngu tự nhạc được trăng hay c h ớ đường viêm lời nói như là dao găm đâm tại mọi người trái tim lúc đấy hoàng đăng c á t cũng là hùng tâm trang trí chuẩn bị lớn làm một cuộc xây dựng thính hương đan dược nguồn tiêu thụ nhưng lũ chiến lũ bại chỉ để đánh nát bọn hắn tất cả nhuệ khí người là quần cư động vật trong xương cốt đều hy vọng bị nhận thức cái nào luyện đan sư không hy vọng từ chính mình luyện chế đan dược bị người khác truy cầu trong mắt mọi người tràn đầy không tam lỏng cùng với đối với đường viêm trợi thiếu niên này hôm nay tới nơi đây lại có thể dẫn bọn hắn làm ra cái gì vẹn vẹn sắp xuất hiện bán đan dược biến thành thượng đẳng có thể mở ra chợ sao đây là vấn đỉnh cửa hàng trưởng q u o ả đ ỗ thư hôm nay bắt đầu đan dược tất cả hoạt động đều từ hắn đến quyết định hiện tại để cho đ ỗ thư cho chư vị nói một chút sau này cửa hàng của chúng ta như thế nào mở như thế nào đem chúng ta đan g dược chiếm linh tính hương chợ đường viêm đem đ ỗ thư đẩy ra đ ỗ thư d i n ra xuống gân cốt đứng ở trước mặt mọi người cất cao giọng nói các vị tốt ta là đ ỗ thư phụ trách vấn đỉnh cửa hàng cái này một khối mở ra chợ cần hai cái trọng yếu điều kiện đầu tiên là sản phẩm Chúng ta cần muốn xuất ra có đặc điểm n đan dược, đan dược thứ ra hai chính là đường dây tiêu thụ ta xem tư liệu chúng ta chợ số định mức cơ bản là không bất quá ta có lòng tin có thể tại trong năm ngày t h i ệ t để mở ra hoàng thành đan dược chợ kế tiếp trong khoảng thời gian này cần chư vị vất vả phía dưới thời khắc làm tốt tăng ca luyện đan chuẩn bị nghe đến đ ỗ thư g i n g g ạ c lời nói trong mắt mọi người bán t í n bán nghi năm ngày mở ra hoàng thành chợ đan dược sẽ cung không đủ cầu hay nói dân đây bất quá trở ngại đường viêm mặt mũi mọi người ngược lại không có lên tiếng phản bác mà là l ặ n g lặng nghe theo đ ỗ thư đem kế hoạch triển khai mọi người ánh mắt bắt đầu dần dần sáng lên làm đ ỗ thư xếp kế tiếp chủ đánh chính là đan dược về sau bọn này luyện đan sư rốt cuộc điên cùng đ ỗ thư cũng đúng lúc đem vấn đỉnh bên trong quy tắc cùng mọi người nói rõ luyện đan sư cần đi đến nhất định cống hiến điểm tích lũy khả năng cầm đến mới đan phương cùng với các ban thưởng đối với cái này tuy rằng luyện đan sư đ á m g suốt r u ộ t nhưng là không có quá chủ quan thấy từng cái một thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ nỗ lực kiếm lấy điểm tích lũy cuối cùng đỗ thư đem tất cả quy tắc giải nghĩa rõ ràng mới làm ra tổng kết mặc kệ hoàng thành có bao nhiêu đan dược cửa hàng cuối cùng mọi người nguyện ý vào xem chỉ có vấn đỉnh mặc kệ thính hương có bao nhiêu luyện đan thế lực cuối cùng có thể thắng đắc nhân tâm chỉ có vấn đỉnh nếu như các ngươi có đầy đủ g i tâm có thể đi theo ta cùng đi bắc kinh giới thậm chí càng lớn vị diện chế tạo bá chủ đan dược trợ cộng đúc vấn đỉnh vinh quang nhìn xem hăng hái đỗ thư, mọi người không khỏi chịu cảm hóa tâm tư vô hạn kích động đường viêm đúng lúc phân phó sau này mỗi ngày giờ thỉ mọi người luyện tập luyện đan chủ cột hai canh giờ sau đó bắt đầu luyện đan chúng ta không chỉ muốn cam đoan hoàng gia đan dược tiêu hao cũng muốn có đầy đủ t ộ n kho chém giết chiếm trợ số định mức minh các chủ tam đại học viện cùng thế lực khắp nơi bên trong nhị giai hướng bên trên luyện đan sư nếu như có thể tiếp nhận vấn đỉnh đi lính năm năm quy tắc nhân phẩm đáng tin cũng cậy hết t h ể chiều t i ề n đến trong mắt minh liệt tràn ngập phấn khởi ban đầu hoàng gia động tác võ thuật đẹp mắt kết xù đồng lộc mời chào đến nhóm này luyện đan sư chi tiêu cảm thấy cố h hiện tại chở mình cơ hội rút cuộc đã tới minh liệt hung hăng gật đầu ta sẽ mau chóng đi làm toàn diện nắm trong tay hoàng đan các đỗ thư bắt đầu điên cuồng bận rộn ban ngày tại hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ đi dạo tìm kiếm thích hợp phát triển khu vực bởi tôi cẩn thận phân tích từng cái luyện đan thế lực cũng chế định kỹ càng phát triển kế hoạch ba ngày thời gian đỗ thư thân thể gầy một vòng đường viêm bên này cũng bảo toàn t r ư ớ c mặt triển khai củng cố hoàng gia kế hoạch ngồi ở thiên binh các bên trong đường viêm đối mặt một trồng chất trồng chất cao, cao tư liệu từng tâm ộ t cẩn thận đọc phỏng đoán mặc duy cùng hạ trường tức thì cung kính đứng ở một bên tùy thời đợi chờ đường vi chính c t n Tần h ra gia cùng thu tấn ra tương tự bất quá tất cả hành động lại không như vậy quá phận căn cứ tình báo phân tích chính ra hẳn là năm trước cuối năm mới chính thức đầu nhập vào tạ tướng mà trong này chủ đạo người cũng không phải trịnh gia gia chủ mà là trịnh gia khách khanh trực tài người này lai lịch không rõ căn bản không phải ta thính hưng ơ người g ạ t trịnh gia đã làm nhiều lần mất hết thiên lương sự t ì n h từ đó đạt được trịnh gia gia chủ trọng dụng đem cái này chút tội danh chứng thực tịch thu trịnh gia cái này bà cục sản nghiệp với tư cách trừng phạt t r í n h tài giết khương gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão dần dần thoát ly khương gia k h ô n g chế những năm này đối với khương gia công hiến rõ ràng rút lại bất quá bọn hắn kinh doanh sản nghiệp cũng không có bất kỳ rút lại dấu hiệu thậm chí càng đỏ lửa hai người này tâm đã không có ở đây khương gia cùng hoàng gia không ngại giúp đỡ khương gia thanh lý môn hộ giết chu gia gia chủ đã hoàn toàn đào ngũ tả tướng hơn nữa thời gian không ngắn chu gia ra, ra chủ chu cần cung nhậm chức lại bộ tay cầm thực quyền không thể không trừ giết t a m h ả i hội dưới mặt đất bộ phận tuy rằng không bị tầng trên người để vào mắt nhưng là một c ô không kém thế lực những năm này vì tả tướng cung cấp không ít có ích tình báo ngày thường làm toàn bộ thương thiên hại lý sự t ì n h lại trốn ở tả tướng tầng này ô dù phía dưới một mực a n ổ n không lo coi thường vương pháp lại nhận nhân ngoài vòng pháp luật để cho triều đình mất đi công ty lực lượng n g h i ệ p trướng nặng nề cái thế lực này mau chóng xóa tên theo đường viêm một cái bản án một cái bản án xem mặc duy cùng hạ trường ở bên cạnh rất nhanh ghi chép sau đó đem nhiệm vụ truyền đạt tuy rằng thời tiết dần dần chuyển nóng nhưng đứng ở đường viêm bên cạnh người hai người như trước cảm giác phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh chỉ cần đường đại nhân mở miệng nói chuyện sẽ có đầu người rơi xuống đất lúc này mới ba ngày liền có hơn trăm người bị đường viêm xuống tử hình trong đó một chút trọng thần hoặc danh môn hạch tâm nhân viên liền chiếm hơn hai mươi cái danh l ạ c h kinh hồn bạt vĩa đồng thời mặc duy cùng hạ trương ở sâu trong nội tâm còn có loang thoáng phấn khởi lúc đấy bọn hắn bó tay bó chân nắm giữ tin tức không dám giết hoặc là có hoài nghi đối tượng lại tìm không thấy chứng cơ xác thực đều bị sát phạt quyết đoán đường đại nhân chém đi theo đường đại nhân làm việc chỉ có sảng khoái hai chữ thính hương hoàng thành lên tới quan to h i ể n quý bỏ vào du côn lưu manh đột nhiên biến đến lòng người bàng hoàng mỗi khi ngự lâm quân xuất hiện ở hoàng thành mọi người chỉ biết lại có người muốn xui xẻo mà ngự lâm quân thực hiện phong cách cũng là đại biến trước kia tốt xấu sẽ cho người phân do phải trái cơ hội nhưng hiện tại tìm đến người trong cuộc câu nói đầu tiên là tiếp nhận đường đại nhân c h i mệnh làm việc xếp ra làm chứng theo phía sau trực tiếp độc thủ gọn gàng s ắ p phạt quyết đoán căn bản không cho kẻ bị rét b i ệ bạch cơ hội ngang ngược chút nào không nói đạo lý thế nhưng bằng chứng, chứng cư như núi lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy bị giết người s á t thực đáng chết thời điểm này toàn thành dân chúng cũng phi thường tò mò điều này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đường đại nhân cuối cùng là người ra sao cũng hoàng thượng tầm cung thanh ngai cùng thanh tuyển lúc này đứng ở hoàng thượng bên cạnh hoàng thượng thân thể tuy rằng khôi phục rất chậm nhưng trạng thái đã tại mắt thường có thể thấy chuyển biến tốt đẹp này khác hoàng bên trên đang đọc qua trong tay bản án trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hai t h á n phục v ẻ thái tử trong mắt tức thì tràn ngập sầu lo bẩm báo nói phụ hoàng đường viêm làm việc lôi lệ phong hành nhi thần lo lắng tả tướng chịu không được cái này kích thích cuối cùng sẽ liều chết đánh cược một lần không bằng thả c h ậ m bộ pháp chậm rãi thu hồi quyền lực thanh tuyển ý của ngươi như nào hoàng thượng cũng không trả lời mà là nhìn về phía thanh tuyển thanh tuyển đôi mắt đẹp lưu chuyển sau khi tự hỏi mới cân nhắc nói ta cảm giác đường viêm tất cả hành động là ngay sau đó sau cùng cử chỉ sáng suốt tả tướng người này có phần có tâm kế chậm rãi sơi tái nhất định sẽ bị hắn phát hiện cũng làm ra c ư n g đối vì hắn lưu lại càng nhiều phát triển thời gian đến lúc đó c h ỉ sẽ càng khó quấn không như lôi đình xuất kích đoạn hắn tay chân để cho hắn không tiếp tục trở mình khả năng hoàng thượng nghe vậy gật gật đầu thở dài xác thực như thế tả tướng có lòng n n g dạ thú cũng có phần có năng lực chậm rãi sơ i tái không bằng đánh hắn trở tay không kịp toàn lực ủng hộ đường viêm bảo vệ tốt đường viêm an toàn p h u hoàng yên tâm đường viêm an toàn đã trình độ lớn nhất bảo đảm thanh tuyền gật đầu nói tài chính bên này đường viêm làm như thế nào trên tư liệu nói quốc khố dược liệu toàn bộ đối với bọn họ mở ra bọn hắn như trước cảm giác chưa đủ còn đang đại lực thu thập dược liệu ba ngày thời gian đã tiêu hao không được chẳng được năm ức lựa bạc hoàng thượng nhữ mạnh hỏi đường viêm nói với ta kế tiếp muốn toàn lực mở ra đan dược chợ sau này đan dược sẽ ở vào cung không đủ cầu trạng thái vì vậy yêu cầu quốc k ố đại lượng chữ hàng d ư liệu phù hoàng không cần vô cùng lo lắng đường viêm cam đoan năm ngày bên trong sẽ cho chúng ta mang tới một cái tốt đẹp chính là bắt đầu còn có hai ngày thời gian bọn chúng ta đợi được rất tốt thanh tuyển giải thích nói hoàng thượng đem đường viêm mấy ngày nay tư liệu toàn bộ xem hết trong miệng p h u n ra ba chữ phối hợp hắn vâng thanh tuyển cùng thanh ngai đồng thời đáp ba ngày thời gian đỗ thư chọn song khai t r ư ơ n g địa điểm tuy rằng không phải phồn hoa nhất buôn bán khu vực nhưng là tương đối tiếp cận hơn nữa chiếm diện tích thật lớn nếu như không phải có hoàng gia ủng hộ chỉ là phần này giá đất liền khó có thể giải quyết nhân thủ cũng đã phân phối thỏa đáng cửa hàng phía trên một khối bảng hiệu to tướng trên đó viết vấn đỉnh hai chữ đ ọ n ở cửa hàng ngay phía trên thoạt nhìn d ầ m rộ đại môn hai bên treo một bức cầu đối vạn đan đều hạ phẩm riêng ta quan trọng trên cửa treo bố cáo trên chiêu bài cũng có chút loay sáng bố cáo bổn điếm thời gian dài tiêu thụ tuyệt thế thần đan đại môn hai bên đứng thẳng đủ loại tuyên truyền bài tử nhằm vào đối với vấn đỉnh cửa hàng bán ra đan dược làm kỹ càng giới thiệu ví dụ như tôi h ù n đan bạo phá đan n g ư n huyết đan nguyên khí đan huyền linh đan cao linh đan bạo linh đan trở đối với cái này chút đan dược đều có công hiệu nói rõ trừ cái đó ra, còn có một chút tiểu mới đan dược ví dụ như tứ giai trung phẩm đan dược c u ồ n g linh đan đối với c u ồ n g linh đan giới thiệu càng là đơn giản thô bạo trực tiếp một chút minh hiệu quả là phong nguyên đan gấp hai mươi bắt mắt nhất chỗ còn có hai loại đan dược càng là kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt chú n h ă n đan hóa linh đan chú n h ă n đan phục d ụ n g về sau chú n h ă n hai mươi năm lại đối với làn da có rất mạnh cải thiện tác dụng hai mươi năm về sau như trước có thể trì hoang i ả i yếu có thể trùng lập phục d ụ hóa linh đan hóa giải thanh lý trong cơ thể lắng động linh khí phục vụ về sau có thể để cho kinh mạch chân khí vận chuyển càng thêm trôi chảy Cũng có t r khi giảm ớ thấy bình đan đến c h đạo c phô tên h này, tất tại cả cả đều đ mọi người mí mắt không khỏi nhảy dựng danh tự đủ khí phách lại nhìn nữa cái tia bộ cầu đối càng làm cho người ngược lại h ú t miệng hơi lạnh đến tột cùng là phương nào thế lực dám dán ra như vậy lên i đến toàn bộ thính hương lớn nhất luyện đan thế lực là thiên đan phủ nếu như vấn đỉnh ông trùm giấu m ặ t không phải thiên đan phủ chẳng phải là đem thiên đan phủ cũng quy về dưới phẩm chương ba trăm bốn mươi người phát ngôn ngự lâm quân chương ba trăm bốn mươi người phát ngôn ngự lâm quân vấn đỉnh đan dược ra mắt hoàn thành tất cả cái thế lực đều nhận được thám tử báo cáo thiên đan phủ một gian trong đại sảnh không ít người vây ngồi cùng một chỗ tả tướng thình lình cũng ở trong đó phủ chủ cái kia vấn đỉnh không khỏi quá không đem chúng ta thiên đan phủ để vào mắt rồi toàn bộ thính hương ai dám đem chúng ta quy về hạ phẩm không bằng nhanh chóng trừ đi để cho bọn họ biết do ai mới là thính hương đệ nhất lớn luyện đan thế lực một gã lao giả mặt ngựa phẫn nộ quát vấn đỉnh quả thật có chút cùng vọng bên cạnh màu đỏ lông mày láo giả cũng đẩy mặt không vui cầm đầu hoa phục láo giả cũng không có tỏ thái độ mà là nhìn về phía tả tướng khách khí hỏi tả tướng không biết ngươi đối với vấn đỉnh thấy thế nào tả tướng làm sơ suy nghĩ hỏi ngược lại ô phụ chủ dương n g ẫ nghĩ hỏi một câu vấn đỉnh đẩy ra cái kia mấy khoản tuyệt thế thần đan cùng quý phủ bán ra đan dược lẫn nhau so sánh ai ư ai kém hoa phục chính là thiên đan phủ phụ chủ ô kỳ ô kỳ trầm ngâm một lát mới nói nếu như đan dược hiệu quả đúng như miêu tả như vậy thần kỳ thiên đan phủ đan dược xác thực không bằng bất quá hóa linh đan chú nhan đan của nguyên đan loại này công hiệu đan dược lao phu đều mới nghe lần đầu ngươi cho rằng bọn họ thật có thể luyện chế ra đến tả tướng biểu lộ có chút trinh trọng trì hoan â m thanh nói có thể tại hoàng thành phồn hoa khu vực mở lớn như vậy một nhà đan phô ông chủ không phải người bình thường buồn quan tại trước hôm nay cũng không thu được qua vấn đỉnh bất cứ tin tức gì có thể giấu dếm được mắt của ta tuyến cái này vấn đỉnh bối cảnh có lẽ không đơn giản có lẽ coi trọng đối lã tả tướng đại nhân không cần suy nghĩ nhiều ân mỗ năm đó ở bắc linh giới du lịch qua không ngắn ngủi thời gian v ẫ n đỉnh đầy ra đan dược đừng nói tại thính hương quốc dù là tại bắc linh giới cũng khó tìm như thế công hiệu đan dược chẳng lẽ tả tướng đại nhân cho rằng thính hương luyện đan trình độ đã vượt qua bắc linh giới hay vẫn là nói bắc linh giới đứng đầu thế lực n g h è o đến muốn tới đoạt thính hương đan dược trợ? Thiên giả kêu lông màu mảy đỏ láo suy chợ ư ờ i ỏ i lời nói không qua, loại Ân trưởng không này n láo loa, ô c mã kiểm luyện đan sư phụ họa ô kỳ ngón tay nhẹ nhàng đập cái b à n cân nhắc một lát ôn hòa nói tả tướng đều không rõ ràng lắm vấn đỉnh nội tình nhìn đến phía sau ông chủ quả thật có chút thủ đoạn bất quá bọn hắn tuyệt thế thần đan tuyên truyền bên trên khẳng định tại nói ngoa loại này đan dược không có khả năng xuất hiện ở thính hương kế tiếp mấy ngày thiên đan phụ sẽ toàn lực chèn ép vấn đỉnh kính xin tả tướng phối hợp tranh thủ trực tiếp đưa bọn họ nghiền chết tại tạ lót tả tướng nghe đến mọi người ngôn luận cũng nhẹ nhàng thở ra khẽ cười nói có chư vị những lời này dương mỗ liền triệt để yên tâm sau này dương mỗ còn muốn dựa vào thiên đan liền cam đoan thiên đan phủ vĩnh viễn là thính hương đệ nhất lớn đan dược thế lực tạ tướng sáng suốt mọi người nhao nhao cười to bầu không khí hòa hợp vừa nóng máy liệt báo khởi bẩm phụ chủ ngự lâm quân có hành động thiên đan phủ một gã thám tử vội vàng chạy vào b m báo thiên đan phủ một đám cao tầng nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành hơi biến thiên đan phủ cũng không tham dự triều chính ngự lâm quân mỗi lần xuất động chẳng ai cũng cùng bọn họ không quan hệ vì vậy ngự lâm quân động thái chỉ có thể coi là phổ thông tình báo theo lý thám tử không nên xông vào nghị sự tính lần này lại là vì sao màu đỏ lông mày lão giả hỏi có quan hệ thiên đan phủ thám tử lập tức giải đáp lần này ngự lâm quân xuất hành cùng mấy ngày trước đây khác biệt võ trang đầy đủ về sau chỉ ở trong hoàng thành vòng quanh lôi kéo đại lượng hành vi nội dung đều không ngoại lệ toàn bộ tại tuyên truyền vấn đỉnh cửa hàng lên tới vấn đỉnh muốn bán ra đan dược bỏ vào vấn đỉnh cửa hàng địa chỉ đều viết rất rõ ràng rõ ràng sợ sợ cái gì tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi giờ khắc này phía trước một chút n g h i hoặc cũng tùy theo cởi bỏ c h ắ c không được vấn đỉnh có thể thần không biết quỷ bất giác bắt lại c u c kia vựa cửa hàng nguyên lai、like、có hoàng gia xuất thủ tương trợ vấn đỉnh phía sau là ai đang ủng hộ câu trả lời rõ rành, rành. hoàng gia đối với đan dược chợ còn chưa hết hy vọng sao trong hoàn g thành trừ phi có đặc thù báo cáo chuẩn bị nếu không là cấm đại quy mô hành động chỉ có ngự lâm quân là ngoại lệ nhưng mỗi lần ngự lâm quân xuất hiện đều là thực hiện nhiệm vụ lần này dĩ nhiên là tại tuyên truyền vấn đỉnh cửa hàng cái này quảng cáo danh o tiêu thụ độ mạnh yếu có thể rất lớn a phía trước mọi người cũng đều kết luận vấn đỉnh đ ẩ y r a đan dược tám mươi chín phần một mươi là giả nhưng ngự lâm quân xuất hiện lại giống như cái van dội cái tát đem bọn họ đều đánh tỉnh có ngự lâm quân tham dự chỉ cần một ngày thời gian vấn đỉnh cửa hàng danh khí có thế nhưng ngự lâm quân đại biểu chính là hoàng gia có hoàng gia vì phẩm chất trả lời cái này chút đan dược có độ tin cậy trong nháy mắt từ một thành tiêu thăng đến chín thành hiểu rõ ràng cái này chút tạ tướng cùng thiên đan phủ sắc mặt của mọi người đồng thời âm trầm xuống mà cả tòa hoàn thành lúc này nổ tung nồi ngự lâm quân vẫn luôn là mọi người chú mục chính là tiêu điểm khi thấy ngự lâm quân đánh ra tuyên truyền về sau hứng thú lập tức bị câu dẫn vấn đỉnh cửa hàng đây là địa phương nào tuyệt thế thần đan vạn đan đều hạ phẩm r i ê n g ta quan trọng cái này vấn đỉnh cửa hàng thật quần khẩu khí cam đoan bán ra mỗi mai đan dược chất lượng đều là thượng đẳng cái này hay chú nhan đan hóa linh đan loại này trong truyền thuyết đan dược vấn đỉnh cũng có bán cồn nguyên đan bạo linh đan nguyên khí đan n ư ơ n g huyết đan tôi hùn đan bạo phá đan khi thấy cái này chút đan dược về sau trên mặt mọi người thần tình càng hưng phấn tất cả đều là bảo vệ tính mạng thiết yếu phẩm mặc dù đối với cái này chút đan dược dược hiệu có chút hoài nghi bất quá đã có hoàng gia đảm bảo chắc có lẽ không tranh l ệ n h quá nhiều đi đương nhiên điên cuồng nhất còn không phải võ giả mà là tất cả quan to hiền quý anh hùng hào kiệt nữ nhân hoặc là nữ nhi thậm chí lao mẫu s á c thực mà nói là hoàng thành tất cả nữ nhân trong lúc các nàng thấy có chú nhan đan loại này tồn tại về sau từng cái một như là mất đi lý trí nhao nhao thúc giục nam nhân của mình đi mua bất kể như thế nào vẫn đỉnh cửa hàng thanh danh coi như là đánh ra tả tướng đại nhân vẫn đỉnh cửa hàng phía sau là hoàng gia ngươi bây giờ mới biết được ô phủ chủ vẻ mặt không vui nhìn xem tả tướng tả tướng trong mắt cũng có chút bất đắc dĩ thở dài nói hoàng gia gần nhất hành động rất là che giấu hơn nữa đề phòng xâm nghiêm giữ bí mật tính chất mạnh mẽ trong hoàng cung tin tức toàn bộ phong tỏa nửa điểm không có d i gì ra vấn đỉnh cửa hàng xuất hiện s á c thực giấu diếm được tất cả mọi người trong đại sảnh bầu không khí hơi có chút kiềm chế tả tướng nhìn xem mọi người hỏi không biết bây giờ chư vị đối với vấn đỉnh cửa hàng lại có ý kiến gì không màu đỏ lông mày láo giả sầu lo nói có hoàng gia tham gia nói do vấn đỉnh đẩy ra cái này chút đáng dược chưa h ẳ n đều là giả vấn đỉnh danh khí hôm nay cũng chắc chắn t r u y ề n khắp h o à n thành một khi bọn họ đan dược hiệu quả thật sự không tệ hơn nữa giá cả hợp lý lời nói đối với ta thiên đan phủ mà nói sẽ là rất lớn chủng kích chương ba trăm bốn mươi một toàn thành chớ mong chương ba trăm bốn mươi một toàn thành chớ mong lão ngụy nói chính là lão hủ lo lắng bất quá vấn đỉnh đồng thời đẩy ra gần m ộ ư ơ i loại lịch thiên đan dược số lượng không khỏi nhiều lắm dưới tình huống bình thường chỉ có một hai chủng là phù hợp t u y ê n truyền những thứ khác đan dược đều chẳng qua là mạnh lưới không cần qua lo lắng nhiều hơn nữa toàn bộ t h n h hương quốc luyện đan thế lực chúng ta cũng đều rõ như lòng bàn tay cũng không có cái nào cái địa phương có lớn hơn nhân viên thay đổi vấn đỉnh cửa hàng luyện đan sư đơn giản đến từ hoàng đ a n các rồi dừng một chút người này háo lam lão giả tiếp tục nói hoàng ở bên trong đan các có hơn một trăm số luyện đan sư ngay thường vì hoàng gia cung ứng đan dược cần chiếm dụng bọn hắn thời gian nhất định mà bọn hắn tuyên bố bán ra đan dược phẩm chất tất cả đều là thượng đẳng bởi như vậy bọn hắn đan dược số lượng liền không cách nào bảo đảm xác thực không cần có quá lớn sầu lo đúng vậy làm sao có thể một cái đẩy ra nhiều như vậy tuyệt phẩm đan dược đại bộ phận nhất định là bịa đặt huống hồ cao đảng phẩm chất thành đan tỷ lệ dựa theo hoàng đàn cũng liền hai ba thành loại này hao tổn tỷ lệ rất dễ dàng nhập không đủ suất nói tóm lại hoàng gia hành động lần này lôi s ấ m to mưa nhỏ không đáng để lo ô phủ chủ cũng gật gật đầu tổng kết nói mấy vị nói đều rất có đạo lý hoàng đan các đám kia luyện đan dược tại cấp thấp đan dược bên trên xác thực có thể thế nhưng tam giai cùng trở lên đan g dược n g h ĩ luyện chế cũng rất khó khăn thành đan số lượng cùng thành phẩm cũng khó khăn lấy khống chế không cách nào thỏa mãn võ giả nhu cầu hoàng gia lần này muốn dựa vào phẩm chất mở ra chợ tính toán nhất định phải rơi vào khoảng không tả tướng nghe đến mấy người phân tích treo lấy tâm triệt để để xuống trong hoàng cung hoàng thượng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại không lâu sau liền nghe lăng lao báo cáo bên ngoài công chúa và thái tử cầu kiến chuyến hai người t i ế n đến thái tử thấy hoàng thượng cười nói phụ hoàng khí sắc tốt hơn hoàng thượng mỗi ngày cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể biến hóa gật đầu cười nói may mắn đến lăng lao điều trị thỏa đáng lăng lao vây vây tay cười khổ nói nếu như không có đường viêm luyện chế cựu truyền trọng tố đan ta đây chút điều trị lại có cái gì hữu dụng lăng lao k i ê m tốn công lao của ngươi không thể bỏ qua hoàng thượng gật đầu khen ngợi lại nhìn về phía thái t h hỏi thanh ai hai người đến lại có chuyện gì đường viêm hôm nay bắt đầu phát triển đan dược thị trường a ngày hôm qua còn không có động tĩnh hôm nay lại bắt đầu tốc độ này thật là nhanh đến đối với đường viêm hiệu suất hoàng thượng một trăm h thỏa mãn nếu ta thính hương quyền thần đều có bực này làm việc hiệu suất sớm đã là t r u n g quanh cường đại nhất quốc gia đường công tử kế hoạch tiến triển đến một bước kia rồi hạ có thể chọn tốt cửa hàng địa chỉ thái tử cùng thanh tuyền trên mặt lần nữa sinh ra vẻ phức tạp tại hoàng thượng thúc hỏi thăm thái tử mới nói đường viêm vài ngày trước từ thanh long viện mời tới h u n h đệ của hắn đỗ thư đỗ công tử cũng là vô cùng có năng lực người tại đường viêm chỉnh đốn triều đỉnh thời điểm hắn đem hoàng thành thăm dò một lần cũng tại cả đêm công phu định tốt cửa hàng địa điểm hơn nữa muốn bán ra đan dược cũng bắt đầu dự trữ tất cả luyện đan sư đều tại không dừng ngủ đêm luyện đan hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc trên mặt tràn đầy nụ cười đường công tử thật là đại tài người bên cạnh tất nhiên không phải bình thường h ạ n g người nếu như cửa hàng sắp sửa khai trương các ngươi cũng phải vì đường viêm làm tốt tuyên truyền chuẩn bị khô khục nghe đến đó thái tử giống như là nhận lấy kích thích đột nhiên ho khan mà thành tuyển cũng hơi hơi nhắm mắt lại tựa hồ tại chịu đựng cái gì đừng thừa nước đục thả câu tranh thủ thời gian cho chấm nói một chút. hoàng thượng không vui nói k h i t sâu một cái thái tử mới dẹp loạn quyết tâm tình cười khổ nói tuyên truyền công tác đường công tử sớm có sắp xếp hôm nay sáng sớm liền đem ngự lâm quân toàn bộ triệu tập đập vào tuyên truyền vấn đỉnh cửa hàng hành o phi tại phố lớn ngõ nhỏ đi đi lại lại ngày hôm nay xuống đoán chừng toàn bộ hoàng thành người cũng biết vấn đỉnh cửa hàng rồi hoàng thượng cùng lăng lão lúc này đều chừng to mắt nửa ngày cũng không có phục hồi lại tinh thần ngự lâm quân đi đánh quảng cáo hoàng thượng bộ ngực kịch liệt phật phồng một hơi thiếu chút nữa không có nâng lên đến hắn nghĩ sinh khí nhưng lại một điểm khí cũng sinh không đứng dậy ngược lại cảm thấy việc này như thế nào như thế có tin mừng cảm giác loại này nghĩ phẫn nộ lại muốn cố nén cười ý cảm giác thiếu chút nữa không có đem hắn kìm nén mà chết một bên lăng lão lúc này cũng đẩy mặt im lặng cái này đường công tử không khỏi quá sinh m á n h hết chút đường đường ngự lâm q u â n vậy mà lấy ra đi đánh quảng cáo dùng sau nửa ngày hoàng thượng mới giải thổi khẩu khí nửa phẫn nộ nửa cười nói được rồi nếu như sự tình đã phát sinh sẽ theo hắn đi đi không biết bọn hắn như thế nào tuyên truyền nghe đến thái tử miêu tả xong hoàng thượng trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc quay đầu nhìn về phía lăng lão hỏi vấn đỉnh đầy ra cái này chút đắt được lăng lão đều có xem sao hiệu quả như thế nào lăng lão c ư ờ i khổ một tiếng lắc đầu nói không có đường viêm đem tất cả luyện đàn sư đều triệu tập cùng một chỗ toàn bộ phong bế kiểu luyện đan ta căn bản liền chưa tiến vào cái tia cửa liền ngươi cũng không cho tiến hoàng thượng lông mày nhữ lại lăng lão cũng có chút bất đắc dĩ chính mình tốt xấu là hoàng đan c ắ t các chủ đi thậm chí ngay cả vào cửa tư cách đều không có nghĩ đến ngày đó tình cảnh lăng lão vừa bực mình vừa bực cười nói đường công tử nói tiến vào cánh cửa kia muốn không biết ngày đem cho hắn luyện đan ngay cả minh liệt đều bị hắn bắt bớ đi vào làm cu ly rồi ta đây lăng lão dược, dược gật i n vào. đầu i với đ nói cái này chút đan dược ngoại trừ diệu đan phường có luyện chế ban đầu cao linh đan bên ngoài cái khác đan dược chấm vậy mà đồng dạng cũng chưa từng nghe qua tương tự đan dược cũng rất ít nhìn thấy lăng l á o cảm thấy đường viêm có hay không khoác lát thành phần hoàng thượng truy vấn lăng lao ánh mắt có chút phức tạp thở dài cái này t h ự c khó mà nói đường công tử đẩy ra cái này chút đan dược mới lạ hơn nữa dược hiệu quả thật không tệ bất quá chỉ như vậy ưu tú đan dược còn đồng thời đẩy ra nhiều như vậy chủng loại rất có thể có khuyết đại thành phần nhưng cựu chuyển trọng tố đan loại này lịch thiên đan dược đường công tử đều cầm đi ra lấy thêm ra cái này chút đan dược giống như cũng không phải là không được vì vậy tính là chân thật không tốt vọng có kết luận phù hoàng vấn đỉnh cửa hàng sáng mai liền khai trực rồi là thật là giả ngày mai liền biết thanh tuyền ôn nhu nói hoàng thượng nằm ở trên giường dừng ở nóc phòng một hồi mới nói đường công tử tuyên truyền biện pháp tuy rằng kỳ lạ điểm nhưng không thể phủ nhận có thể cho vấn đỉnh cửa hàng mang đến cực lớn chỗ tốt thời gian một ngày có thể hữu lực tạo lên thanh thế phần này thủ bút cùng mạch suy nghĩ quả thật không tệ chỉ cần hắn đan dược không chịu thua kém tin tưởng tại hoàng thành đan dược chợ hoàn toàn có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi phân phó xuống dưới những ngày này nhanh nhìn chăm chú thiên đan phủ cùng tả tướng phủ phòng ngừa bọn hắn hạ đ ộ thủ thay đổi rất lớn bảo đảm vấn đỉnh thuận lợi kinh doanh vâng ban ngày qua đi rất nhanh màn đêm buông xuống đèn rực rỡ chiếu rọi hoàng thành hỏa đang sáng trói như trước phi thường náo nhiệt hoàng thành mỗi ngày đều có vô số chủ đề nhưng vào hôm nay mọi người đàm luận chủ đề đồng thời bị vấn đỉnh cửa hàng c h i ế m cứ huynh đệ nghe nói lại có đan dược cửa hàng khai trương sao một tòa trong trà lâu một gã phương kiểm hán tử lớn tiếng hỏi hướng đồng bạn không đợi hắn đồng bạn trả lời cửa ra vào ngồi một tên ăn mày trên mặt lộ ra vẻ trào phúng ngươi nói là vấn đỉnh cửa hàng đi ta một đã sớm biết ngươi sẽ không mới nghe nói、Phúc. nghe đến tên ăn mày chế nhạo tất cả mọi người cười phun ra phương kiểm hán tử mặt bị đỗi có chút màu đỏ hắn vừa từ bên ngoài trở về tất ự n h i cả mọi người tại kịch liệt tranh luận vấn đỉnh đẩy ra đặc sắc đan dược ở bên trong cuối cùng có nào đan dược thật sự thậm chí đã có nhà cái mở đánh bạc bàn vạn chúng chờ mong phía dưới toàn thành đánh mắt đều tập trung tại vấn đỉnh cửa hàng lên chương ba trăm bốn mươi hai hoàn thành gây dự chương ba trăm bốn mươi hai hoàn thành gây dự sáng sớm hôm sau v ẫ n đỉnh cửa hàng cửa ra vào sắc màu rực rỡ cờ màu thắng hoa rất là vui mừng nơi đây đã tụ tập bốn nghìn năm nghìn người hơn nữa như trước có không ít người hướng bên này tụ lại tại mọi người trông mong mà đối đ a i ở bên trong v ẫ n đỉnh cửa hàng đại môn rốt cuộc từ từ mở ra đùng đùng tại não nhiệt tiếng pháo nổ ở bên trong đỗ thư mang theo cửa hàng nhân viên công tác dạo chơi từ trong tiệm đi ra còn trẻ như vậy thấy đỗ thư khuôn mặt trong lòng mọi người kinh ngạc xuống đỗ thư liếc mắt cửa ra vào nhân sơn biển người rầm rộ tuy ràng sớm có dự đoán nhưng tâm như trước ngày dự khi sâu một cái đỗ thư dơ lên tay ra hiệu mọi người yên tĩnh trên mặt mang vẽ tươi cười lớn tiếng nói giới thiệu sơ lược phía dưới kẻ hèn này họ đ ố hiện phụ trách vấn đỉnh cửa hàng các ngươi có thể gọi ta đỗ trưởng quỹ như thế vội vàng khai trương vẫn còn có nhiều như vậy bằng hưu đến cổ động đỗ mộ hết sức vinh hạnh tin tưởng các ngươi đối với vấn đỉnh ôm lấy trăm phần trăm tò mò đồng thời cũng nắm giữ trăm phần trăm chất vấn các ngươi muốn biết vấn đỉnh đến tột cùng là cái gì từ chỗ nào mà đến muốn làm cái gì cửa ra vào dán ra cái này chút tuyên truyền cuối cùng có nào đan dược thật sự nào là giả phía dưới ta đến từng cái công bố câu trả lời thời gian dài quản lý vấn đỉnh cửa hàng đỗ thư cũng từ một tên phổ thông con em gia tộc dần dần thích hướng loại này buôn bán nơi hắn giờ phút này tự tin t h o n g rong cao giọng giản g thuật vấn đỉnh là một băng phái vấn đỉnh cửa hàng là vấn đỉnh dưới cờ hạch tâm sản nghiệp chúng ta cửa hàng chủ đánh đan dược một mực thừa hành một cái tiêu chuẩn cái tiêu chính là chỗ bán đan dược chất lượng tất cả đều là thượng đẳng Nếu có n g thể tìm ta muốn cái thuyết pháp đỗ thư cái này nói cho hết lời lập tức dẫn phát mọi người nóng bỏng thảo luận không nghĩ tới này dĩ nhiên là thật sự đỗ thư cũng không nóng n ả y nói rằng trước mặt đợi mọi người tiêu hóa xong cái tin tức này mới nói tiếp phía dưới nội dung vấn đỉnh cửa hàng bán ra đan dược chia làm hai loại một loại là trên thị trường thông thường đại chúng đan dược ví dụ như phong nguyên đan linh tâm đan hiệu quả nhanh tăng khí đan trừ bỏ độc đan trở mặt khác một loại chính là tuyệt thế thần đan cũng chính là bố cáo bên trong g á n ra cái này chút nghe đến đỗ thư lời nói đám người lần nữa truyền đến một hồi bạo động đội trưởng quỹ những cái t i ế tuyệt thế thần đan có mấy cái thật sự phía dưới có người lớn tiếng hỏi người này vấn đề cũng là đại gia sau cùng quan tâm từng cái một nhìn chằm chằm vào đ ỗ thư chờ hắn giải đáp đ ỗ thư nặng n ệ nói chắc hẳn ngày hôm qua mọi người đều thấy được n ữ lâm quân tự mình tuyên truyền vấn đỉnh cửa hàng n ữ lâm quân đại biểu hoàng gia có hoàng gia phẩm chất chứng thực vấn đỉnh há có thể l ừ a gạt đả thương hoàng gia thể diện vấn đỉnh có thể đảm đương không nổi phần này chịu tội đ ố mua ở đây hứa hẹn tuyên truyền bên trong nhắc tới tất cả đàn dược vấn đỉnh hiện tại cũng có hàng dược hiệu miêu tả cũng toàn bộ chân thật nếu như mọi người mua đan dược sử dụng đi sau hiện cùng miêu tả không hợp vấn đỉnh không chỉ toàn bộ n g ạ lưu khoản hơn nữa có kết xù đền b làm cái tin tức này xuất hiện tất cả mọi người sắp mặt tất cả giật mình đan dược toàn bộ là thật sự ngày hôm qua toàn thành người cũng đang thảo luận cái này chút đan dược t h i t giả tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng chỉ có một hai chủng đan dược có lẽ là thật cái khác đan dược cũng chỉ là dọa người mạnh lưới lúc này nghe đến đô thư xác nhận toàn trường bầu không khí lập tức nhiệt liệt đứng lên đô trưởng quỹ cái kia chú n h ă n đan cũng thật sự có rồi một đạo nhũng n ị u thanh âm từ trong đám người truyền đến người phía dưới quá nhiều đỗ thư không thấy rõ ràng đến tột cùng là người nào đang hỏi chỉ có thể hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng trả lời đồ đã nói tất cả đan dược đều có bao gồm chú nhan đan đ ộ trưởng quỹ cái này chút đan dược giá cả như thế nào số lượng có bảo đảm sao rốt cuộc một đạo ẩn chứa chân khí tiếng hỏi truyền đến t r u n g quanh nghị luận rốt cuộc yên t ĩ n h xuống dưới đô thư lắc lắc đầu nói mỗi một chủng tuyệt thế thần đan luyện đ a n kỹ thuật phức tạp luyện đan dược vật liệu chân quý không cách nào làm được không hạn chế số lượng cung ứng bất quá mọi người không cần phải lo lắng mua không được vẫn đỉnh đẩy ra hội viên điểm tích lũy chế độ điểm tích lũy đi đến tiêu chuẩn mới có thể mua sắm tuyệt thế thần đan nếu như đan dược ngày đó bán hết sạch mà các ngươi lại liên tục mấy ngày không có c ư ớ được nếu như điểm tích lũy đạt đến hối đoái tuyệt thế thần đan tiêu chuẩn có thể dự tính nên đan dược vấn đỉnh hứa hẹn trong nửa tháng đem đan dược chuẩn bị tốt muốn tiến hành hội viên người có thể đến trong cửa hàng quầy hàng tiến hành mỗi tấm thẻ hội viên thu lấy một lượng bạc giá thành phí điểm tích lũy đạt được chia làm hai loại một loại là hướng vấn đỉnh bán ra dược liệu chúng ta hứa hẹn sẽ không thấp hơn giá thị trường thu mua bán ra dược liệu phẩm giai khác biệt đạt được điểm tích lũy tham giai dược liệu mỗi h a trăm linh lượng bạc tính một điểm tích lũy thứ giai dược liệu mỗi một trăm lượng bạc tính một điểm tích lũy ngũ giai linh dược mỗi năm mười lượng bạc tính một điểm tích lũy nói cách khác lấy ra bán ra dược liệu phẩm giai càng cao đạt được điểm tích lũy càng nhiều tại vấn đ ỉ n h mua sắm đan dược mỗi tiêu phí hai trăm l ư ợ n g bạc tính một điểm tích lũy nghe đến đô thư đưa ra điểm tích lũy biện pháp không ít người trong mắt đều t o á t ra mới lạ t h ầ n sắc giá cả giá tiền đâu đám người lại truyền tới cái này chút nghi vấn đô thư cười cười thanh âm cũng truyền ra lần nữa lời tuyên bố một cái vấn đỉnh bán ra đan dược chất lượng toàn bộ vì thượng đẳng trong mắt mọi người tức thì hiện lên một tia không vui đô thư lời này ý tứ rõ ràng là ám chỉ bọn hàn bán ra đan dược có thể so với cái khác cửa hàng bạc quý xuất một khối đại môn bài con đột nhiên tại vấn đỉnh cửa hàng cửa chính bên trái đứng lên mọi người nhìn chăm chú nhìn lại phát hiện nơi đây xếp đều là đại chúng giống như đan dược giá cả thối nguyên đan 2.500 l ư ợ n g bạc mai linh tâm đan 5.000 lượng bạc mai hiệu quả nhanh tăng khí đan 8.000 lượng bạc mai sơ linh đan 3.000 lượng bạc mai cao linh đan 9.000 lượng bạc mai phong nguyên đan 3 a vạn lượng bạc mai bạo linh đan b vạn lượng bạc mai thấy cái này chút đan dược nguyên bản trong mắt mọi người không vui lập tức tan thành mây khói vốn tưởng rằng đỗ thư đang mượn cơ sách giá cao nhưng thấy cái này chút đan dược giá bán hoàn toàn cùng giá thị trường ngang hàng lập tức đã lấy được không ít người hào cảm nếu như vấn đỉnh cửa hàng bán ra đan dược chất lượng tất cả đều là thượng đẳng sau này phổ thông đan dược tất cả cái này mua phải à cái khác n h à bao gồm thiên đan phủ đan dược đan dược phẩm chất cũng là tốt xấu lẫn lộn như vậy vừa so sánh với so sánh vấn đỉnh cửa hàng đan dược giá trị so với thật sự là cao nhất rồi nhìn xem phản ứng của mọi người đối với vấn đỉnh nhận thức tốc độ rất cao đỗ thư trong lòng cũng là bước lòng lớn tiếng nói phía dưới chúng ta tới công bố tuyệt thế thần đan giá cả Cùng có viên nhiêu với hội viên, có bao nhiêu điểm bao tầm í c có h thể hối lũy đ o á mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng một bài nhìn lại Tôi tích trước. tích trước. huyết mai, hội viên cần điểm mai. Hội viên cần điểm hùng hẹn phá hẹn đan, vạn lượng cần đan, vạn lượng cần Ngưng đan, vạn lượng bạc Bạo bạc mai, hội viên cần điểm tích lũy lũy b h u y ề n linh đan càng ư ợ có m thể i viên i cần trực tiếp tăng lên huyền giai võ giả tu vi đối với một cái gia tộc mà nói là đào tạo mới mẻ huyết dịch thượng đẳng hạng cao cấp bất quá phía dưới hai loại đan dược giá cả người khác nhìn vào mí mắt trực ngày chú nhan đan ba vạn lượt bạc hội viên cần ba mươi vạn điểm tích lũy hai trước hóa linh đan hai năm trăm linh vạn lượt bạc hội viên cần hai mươi năm vạn điểm tích lũy h a n trước giá cả như thế đắt đỏ đủ để cho tuyệt đại bộ phận người nửa đường bỏ cuộc bất quá cũng có một chút người trong mắt tinh mang loại lên tựa hồ đối với hai viên đan dược này vừa dứt lời đan vô đại môn mở rộng ra vấn đỉnh hoàng thành khách đ i ể m nên đón luồng thứ nhất khách nhân mọi người sau khi tiến vào mới phát hiện vấn đỉnh bên trong chia làm hai cái khu vực một là nghiệp vụ tiến hành khu dùng để tiến hành hội viên thu mua dược liệu mặt khác chính là bán đan khu giống như là sớm đã dự đoán người rất nhiều từng trước quay trước mặt đều kéo ngăn trở mang chung quanh cũng là có văn minh xếp hàng quảng cáo vô luận là bán đan khu hay vẫn là nghiệp vụ tiến hành khu lúc này đều sắp xếp lên trường long vấn đỉnh cửa hàng mặt tiền cửa hàng diện tích đã rất lớn nhưng có thể chưa ở d i ớ i khác nhân giữ cửa đến chết cũng liền hơn ngàn tên còn có đại đa số người đứng ở cửa ra vào trông mong trông mong lấy nhìn qua ta là một chương thẻ hội viên giúp ta cũng làm một chương thẻ hội viên nhanh làm tạp cho ta đến mười miếng thối nguyên đan mười miếng hiệu quả nhanh tăng khí đan mười miếng cao linh đan phong nguyên đan hai quả tôi h ồ n đan ngưng huyết đan bạo phá đan tất cả đến một quả bạo phá đan đến một quả ta mua hai quả bạo linh đan ta muốn làm hội viên ba chương cái gì một người nhiều nhất làm hai chương cũng được nhanh lên nhanh lên bên kia chờ mua đan đây bạo linh đan mười lăm a i phong nguyên đan mười lăm a i huyền linh đan một quả toàn bộ trong đại sảnh tất cả đều là tương tự t i ế n tê tuy rằng đan dược giá cả xa xỉ như trước khó nén mọi người mua nhiệt tình lão đại khởi đầu tốt đẹp chúng ta muốn phát tài phía sau chờ trong phòng khách đỗ thư vẻ mặt tràn đầy hưng p h ấ n nói nhiều người như vậy so với tại minh thành còn muốn điên cuồng minh thành đại bộ phận người qua đều là ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian thừa hành sáng nay có rượu sáng nay say không có tích lũy tiền thói quen kẻ có tiền hay vẫn là thiếu một chút hoàn thành thế lực phức tạp nội tình hùng hậu người đến không hết mua sắm khả năng siêu cường bất quá đỗ thư ngươi không cảm giác cái này thế rất không ổn sao đường viêm cười khổ nói không ổn đỗ thư nghi ngờ sẽ ngay sau đó nhảy dựng lên hét lớn viêm ca đan dược chưa đủ đường viêm bất đắc dĩ gật đầu nói xác thực như thế luyện đan sư đã rất cố gắng liên tục mấy ngày đẩy nhanh tốc độ tuy rằng đan dược không ít nhưng hơn một trăm n g ư ờ i năng lực luyện đan cùng cả cái hoàn g thành mua sắm khả năng so với hay vẫn là kém xa ai không có đan dược sao được liền hoàn g thành nhu cầu đều cung cấp không đủ còn thế nào đem đan phô phát triển đến tính hương mỗi hiệu á n h như thế nào tiến quân bắc linh giới đỗ thư đầu này vắt cổ chảy ra nước nghĩ đến nhiều như vậy trắng bóng bạc bởi vì đan dược chưa đủ không công bỏ qua tâm liền bắt đầu nhỏ máu không đợi đường viêm đáp lời một hồi tiếng gõ cửa rồn rập chuyển đến một giọng nói mời đến một gã bán đan nữ t ử chạy vào gấp giọng nói trưởng quay làm sao vậy trong lòng đỗ thư nhạy dựng thầm nghĩ là có người hay không mới móc không có khả năng a hiện tại người nào không biết vấn đỉnh cửa hàng từ hoàng gia che phủ ngoại trừ chú nhan đan cái này chút cần đại ngạch điểm tích lũy đan dược bên ngoài cái khác đan dược lập tức bán sạch cần bổ sung nguồn cung cấp nữ nhân lo lắng báo cáo hát muốn bán hết rồi hả đỗ thư c kinh lúc này mới khi nào chữ bị nhiều như vậy đ a n dược lại muốn không có đỗ trưởng quỹ đan dược đã toàn bộ bán hết sạch lại có một người xô tới trên mặt tràn ngập lo lắng rất nhiều người xếp hàng thật lâu lại không mua được đan dược đều không nhỏ hỏa khí đều thúc giục bên trên hàng đây đỗ thư không biết làm thế nào nhìn mắt đường viêm xin giúp đỡ nói viêm ca làm cái gì đường viêm cười khổ nói đánh giá thấp hoàn thành sức mua cửa hàng khai trương hay vẫn là gấp g ấ p chút phân phó xuống dưới tất cả quầy hàng bắt đầu tiến hành hội viên thu mua dược liệu nghiệp vụ đỗ thư nhãn tình sáng lên tuy rằng không cách nào giải quyết cung cấp hàng vấn đề nhưng có thể làm để ý tới thành viên nghiệp vụ trình độ nhất định bên trên cũng có thể chấn an lỏng toàn khí khách hàng làm vấn đỉnh cửa hàng trật tự rốt cuộc bình thường lúc đỗ thư mới giải thở v à o một cái khách hàng không có nháo sự nguyên nhân chủ yếu còn muốn quy công tại đỗ thư âm thanh tỉnh cũng rầm rạp an ủi cùng với ngự lâm quân thân thiết nụ cười chị hết ngự lâm quân tại nhận đến tin tức về sau tất cả đều đi tới vấn đỉnh cửa hàng cửa ra vào một chút có chủ tâm tìm về người thấy hơn một trăm số mặt mũi hiền lành ngự lâm quân nhao nhao thu hồi tâm tư thấy đỗ thư trở về đường viêm phân phó nói hỏa tốc chuyển thư thanh long viện để cho tất cả luyện đan sư luận chế hoàng thành tại bán đăng dược mỗi ba ngày phái người lấy một lần đỗ thư nhãn tỉnh sáng lên trải qua thời gian dài như vậy phát triển vấn định luyện đàn sư cũng có thật tốt quy mô cung ứng thanh long viện cùng minh thành đan dược hoàn toàn không có áp lực nhất định có thể nặn ra thời gian vì hoàng thành bên này luyện chế đan dược bất quá đô thư rất nhanh liền phát hiện trong đó thiếu sót viêm ca đập rơi học viện tiêu hao đan dược ba ngày có thể tích lũy đan dược số lượng cũng không có bao nhiêu à đường viêm trên mặt mang mỉm cười nói ngươi còn nhớ hay không đến lúc ấy ta đi minh thành đấu giá dược liệu cho ngươi đem tất cả tinh trị đều đổi thành bạc sự tình nhớ rõ có quan hệ gì sao đô thư hiếu kỳ hỏi chương ba trăm bốn mươi b ố kinh khủng thuần lợi nhuận chương ba trăm bốn mươi bốn kinh khủng thuần lợi nhuận mục tiêu của chúng ta cũng không phải thanh long viện không phải thính hương quốc cũng sẽ không là bắc linh giới mà là rộng lớn hơn vũ đài thanh long viện tinh trị đối với hiện tại vấn đỉnh mà nói ý nghĩa đã không lớn một mực chiếm lĩnh thanh long viện đang dự trợ đối với thanh long viện tân sinh học viên cạnh tranh đến nói đúng không công bằng thậm chí sẽ ước chế học viện nhân tài sinh ra không bằng làm một cái siêu phạm tồn tại nghe đến đường viêm lời nói đỗ thư cũng lâm vào trầm tư đường viêm nói lời không sai vấn đỉnh cửa hàng tại thanh long viện dù là tất cả đệ tử đều mua sắm vấn đỉnh đang ăn dược cuối cùng vấn đỉnh có thể lấy được chẳng qua là một đ ố n g tinh trị đúng vậy vấn đỉnh nói, đã bắt t đầu cửa hàng tại thanh long viện tác dụng lớn nhất chỉ là mời trào ưu tú nhân tài cái khác cũng có thể bông tha đường viêm gật đầu nói Tốt, ta đây hiện tại liền viết một lá thư đỗ ổ đổi i đ vấn thư toàn tâm đều nào vào kiếm tiền bên trên lúc này cũng không chỉ hoãn lòng như lửa đốt ngồi lưu văn bằng hỏa tốc hướng thanh long viện tiền đến lưu văn bằng trước mắt là thính hương nhanh nhất thay đi bộ linh thú đến thanh long viện chỉ cần một ngày thời gian tuy rằng đan dược đã bán hết sạch nhưng vấn đỉnh trong cửa hàng còn có lưu rất nhiều người đang chờ đợi tiến hành hội viên đường viêm bàn giao nhân viên công tác bảo vệ tốt liền một mình hướng thiên binh cấp đi đến vừa tới hoàng đan các khu vực đã bị nhãn tiêm luyện đan sư thấy nhao nhao chắp tay ầ n cần thăm hỏi đường viêm cũng chắp tay cười hỏi minh cắt chủ đây vẫn còn ở luyện đan đây đoán chừng mau ra đây rồi một gã lao giả tóc hoa dâm trả lời ngay sau đó liền tốt kỳ hỏi đường đại nhân chúng ta hết ngày dài lại đem thâu luyện đan có lẽ đủ cửa hàng trèo chống một đoạn thời gian đi ha ha đan dược tình huống đợi mọi người đều đi ra lại nói đường viêm cũng không do nói ngồi trong điện kiên nhận đợi chờ một chút còn muốn tiến đan phòng luyện đan cũng bị đường viêm giữ chặt bọn này luyện đan sư dứt khoát cùng với đường viêm cùng một chỗ thảo luận đan dược tuy rằng sớm đã biết đường viêm tại luyện đan lĩnh vực có sâu đậm tạo nghệ nhưng cùng đường viêm trò chuyện lên luyện đan tương quan tri thức cả đám mới giật mình ngạc nhiên phát hiện bọn hắn đối với đường viêm luyện đan trình độ còn đánh giá thấp luyện đan sư liên tiếp từ đan phòng đi ra là minh m liệt mở ra đan cửa phòng về sau luyện đan sư rốt cuộc toàn bộ vào chỗ đường đại nhân thấy đường viêm minh liệt không để ý luyện đan về ngoài vội vàng hỏi cửa hàng đã khai trương rồi hả tiêu thụ hiệu quả như thế nào mọi người cũng đều phía trước đường viêm một mực giữ bí mật hiện tại trung pin nên nói đi à nha đường viêm ra hiệu mọi người đứng vững dài thở dài thấy đường viêm bộ dạng mọi người tâm trầm xuống đường đại nhân mới cửa hàng khai trương không muốn ôm lấy rất cao kỳ vọng lúc đấy chúng ta hoàng đan cắt mở cửa hàng tiền kỳ tiêu thụ hiệu quả cũng rất bình thường một thanh sam nam tử mở miệng ă n ủi minh liệt cũng thở dài nhận thức nói lao chu nói cũng đúng tiền kỳ tiêu thụ hiệu quả chắc chắn sẽ không nóng n ả y sinh ý lúc nào cũng là từng điểm từng điểm làm lên đến đường viêm như trước lắc đầu nghiêm túc nói không phải tiêu thụ sự tình Mà là chúng đan ta định bất Lập tức mọi người dù là bọn này luyện đan sư Cả đời ờ t h ư nhiều g t ấ y lớn phong đ ạ năm như vậy cho dù là bọn họ là một gã ưu tú luyện đan sư lại chỉ có thể nghẹn khuất tại một cái sân ở bên trong chính mình luyện gia đang ăn dược nghị bán cũng bán không được rất khó được đến mọi người nhận thức hôm nay đột nhiên nghe đến từ chính mình luyện chế đan dược lại bị người cấp sạch rồi loại này cảm giác thành cựu là người ngoài không cách nào cảm nhận được đường viêm cũng không cắt ngang chỉ là bình tĩnh chờ đợi mọi người phát tiết thái tử điện hạ cầu kiến coi như mọi người lẫn nhau giao lưu thảo luận d a n h giới một gã quản gia rất nhanh chạy vào nhỏ giọng cùng đường viêm b m báo l i ê n thái tử một người công chúa cùng lăng lão cũng ở đây đường viêm gật gật đầu ra hiệu mời bọn hắn tìm đến quản gia mới nhanh như chấp hướng ra phía ngoài chạy tới trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ có thể làm được để cho thái tử cùng công chúa đều phải đi qua phê chuẩn khả năng tiến chỗ cũng liền tiên binh các một chỗ rồi ha, ha nơi đây rất náo như ta một đạo sản l ă n thanh em chuyển đến ngay sau đó ba đạo nhân ảnh liền chiếu vào mọi người tầm mắt nhìn rõ ràng người tới trong đại s ả n h nguyên bản dỗ dành ẩ m ĩ lập tức tiêu tan dừng lại mọi người vội vàng trào gặp qua thái tử công chúa điện hạ gặp qua l ă n g lão không cần đa lễ bổn cung hôm nay đến là chuyên hướng các ngươi chúc tới toàn bộ thính hương quốc trong lịch sử liền chưa hề xuất hiện qua giống như vấn đỉnh nóng nảy đ a n dược điếm cửa hàng thái tử cười to nói điện hạ quá khen đường viêm khiêm tốn nói cái này chút cùng mọi người nỗ lực là phân không ra đường đại nhân chờ khiêm tốn hư nhuận chúng ta đ a n dược bán được tốt còn phải dựa vào đường đại nhân đến tiêu thụ a minh liệt chân tâm thật ý định tất cả mọi người đừng nhúng n ư ờ n g đều có công lao bất quá đường đại nhân dẫn đầu tác dụng rất là trọng yếu thái tử cười cười hỏi đường đại nhân không biết hôm nay doanh thu có bao nhiêu mọi người cũng nhìn về phía đường viêm vừa rồi chỉ là nghe nói đan dược toàn bộ bán hết rồi còn không biết cuối cùng có bao nhiêu bạc đây đường viêm cũng không d i u dếm nói thống kê sơ lược hôm nay trung quy tiêu thụ ngạch đại khái một t h c tứ ngàn vạn l ư ợ n g bạc xóa dược liệu nhân lực chờ các hạng thành phẩm thuận lợi nhuận một t h c hai chi phối đi ô ô ng trong tràng mãnh liệt tiến tĩnh cho dù là thái tử cùng thanh tuyển thậm chí là không hỏi tục sự lăng lão trái tim đều hung hăng nhảy lên một cái thuận lợi nhuận bạc trắng một thứ hai cái này mẹ nó tại đoạt tiền a bọn này luyện đan sư càng là trực tiếp lên người hơn tám nghìn mai đan dược vốn tưởng rằng toàn bộ bán hết có thể có hai nghìn vạn lợi nhuận cũng đã rất m g u y t i ê n không nghĩ tới thực tế tiêu thụ ngạch vậy mà so với mong đợi lật ra gấp năm lần thái tử hít sâu một cái vội vàng hỏi đường công tử số liệu này có thể là thật đường viêm có chút không vui chẳng lẽ điện hạ cho rằng đường ngộ tư tàng bạc hay sao chương ba trăm bốn mươi lăm nhưng có lời o á n dận chương ba trăm bốn mươi lăm nhưng có lời o á n dận thanh tuyền cũng kịp phản ứng nhuần m i ệ n g cười ôn nu giải thích đương nhiên sẽ không đường công tử nhân phẩm toàn bộ hoàng gia đều trăm phần trăm tín nhiệm chỉ là đầu ngày lợi nhuận một ước lựa bạc phần này thành tích thật là làm cho người ta rung động cho dù là ta cùng thái tử đều cảm giác khó có thể tin vấn định hoàn thành khách điếm khai trương nhất định phải lưu danh sử sách thái tử cũng cười nói đúng vậy đường công tử phần này thành tích quả thực đem b u ồ n cung hủ đến, đến rồi đường viêm có chút im lặng mới ước lựa bạc đến nỗi kích động như thế đường đại nhân ngươi như thế nào đem đan dược bắn hết minh liệt lấy hết dũng khí hỏi trước kia bọn hắn không phải không lái qua cửa hàng chỉ là m vạn đan đều hạ phẩm riêng ta hạ nhất nghe đến vấn đỉnh treo bộ dạng này câu đối không khỏi làm người nhận huyết bành trướng cái này tự tin đến cuồng vọng câu đối vừa đúng là đối với bọn họ lớn nhất khẳng định làm nghe xong thanh tuyền giàn thuật người ở chỗ này hoàn toàn kinh ngạc chó nha Vậy m một một trong ngự lúc â nhất thời mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt cũng càng sùng bái đường ngự tọa không biết vấn đỉnh cửa hàng bên trên phát triển có thể có chuyện gì khó xử thái tử quan tâm hỏi đường viêm cởi khổ nói hôm nay thiên đan dược tiêu thụ tình huống chư v đa có có lăng lăng ấn g đường Chúng tồn ta đại nhân g phía trước thông báo tuyển dụng yêu cầu cho tất cả châu bộ cùng tam đại học viện phát lệ chỉ Qua chút thời gian liền có luyện gian chút có thời liền điện n sư tư l u đưa đ ế đường ngự tọa c hạ u ẩ n bị l i chiều b lo n h i lắng không sai chúng ta đẩy ra tuyệt thế thần đan đều là mọi người chưa từng gặp qua vì vậy mua sắm nhiệt tình cao nhưng chúng ta đang dựa công hiệu cũng không có nói ngoa chỉ cần khách hàng phục vụ về sau trong tên luyện đan sư sản lượng đều xa còn lâu mới có thể thỏa mãn hoàn thành nhu cầu thái tử không ngại suy nghĩ một chút chúng ta còn có bao nhiêu chiếc vị trống thái tử chỉ là làm sơ suy nghĩ thân thể chính là cứng đờ hắn xác thực đánh giá thấp đường viêm vô cục đường viêm phía trước rõ ràng để cập qua hắn chí không có ở đây thính hương mà chính là bởi vì như thế hoàng gia mới vô cùng tín nhiệm hắn mặc kệ đường viêm sau này muốn đi đâu nhưng nhưng bây giờ có một cái lũng đoạn tính hương đ a n dược trợ cơ hội thái tử coi như là cóm đốc cũng sẽ không không công bỏ qua tay á o vung lên thái tử kiên định nói trong một tháng ít nhất dẫn vào ba trăm l i tên đan sư nghe đến thái tử cam đoan đường viêm hơi hơi yên lòng nhắc nhở thiên đan p h ụ luyện đan sư nghe nói nhân số đã qua vạn chúng ta tính hương quốc nhân khẩu rất nhiều đan dược trợ rộng lớn thông báo tuyển dụng đan sư là bền bỉ công tác nghị phát triển không thể lười biếng rồi đường ngự tọa yên tâm ta sẽ đích thân đốc thúc thái tử âm điệu mạnh mẽ nói đường viêm q u a y đầu nhìn về phía minh liệt đám người chắp tay nói chư vị huynh đệ mọi người cái này bốn ngày vô cùng vất vả nhưng gần nhất còn cần các vị hỏa lực trợ giúp làm phiên liền rồi minh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn trước người hơn một trăm người cao giọng nói hoàng đan các nhiều năm như vậy một mực không có cơ hội thi triển tay chân không chỉ có là các ngươi n g ạ i q u ấ t tự ta cũng cảm giác nản lòng thoải trí cho rằng kiếp này khó có thực hiện bản thân giá trị khả năng nhưng hôm nay đường đại nhân dẫn dắt chúng ta đi lên một cái tiền đồ tươi sáng cho chúng ta cung cấp thi triển quyền cước vũ đại chúng ta không thể bỏ qua cuộc khởi cơ hội danh dương thiên hạ ở đây một lần hành động toàn lực phối hợp đường đại nhân hơn trăm tên i luyện đan sư cùng kêu lên hô to lăng lão nhìn xem cái này hơn một trăm số luyện đan sư trong nội tâm rất là xúc động tràn ngập nhiệt tình không sợ khó khăn đây mới là hắn nghĩ thấy hoàng đàn ca ca đường đại nhân sau này luyện chế đan dược chỉ sẽ so với trước kia nhiều sẽ không so với trước kia ít minh liệt cam đoan nói đường viêm trong nội tâm có chút phấn khởi luyện đan sư từ trong xương cốt liền cảm giác mình tài trí hơn người người khác vì cầu đan ngày thường cũng sẽ tận lực định nọt luyện đan sư luyện đan sư không có quá nhiều lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt vì vậy đám người kia tuy rằng cao n ạ o nhưng trí lự t r u n g thuần đã cho rằng người nào thời gian rất lâu đều nhận định cái này người hoàng đan các người đã dần dần quy tâm đường viêm tin tưởng dù là chính mình ly khai tính h hương quốc chỉ cần v u n g cánh tay hô lên đám người kia cũng sẽ nhanh chóng hưởng ứng đều là người một nhà đường viêm cũng không giàu dếm dễ dàng âm thanh nói các vị đường m ộ tuy rằng trẻ tuổi nhưng ở luyện đan một đạo cũng hơi có tâm đắc ta sẽ đem ta sở học toàn bộ chia sẻ cho c h ư vị ta có lòng tin cho các ngươi có thể tại trong vòng hai năm tất cả đều tăng lên một phẩm dai đối với đường viêm luyện đan kỹ thuật mọi người không chút nghi ngờ nghe đến đường viêm vậy mà sẽ vui lòng chỉ giáo t ừ n g cái một càng thêm hưng ơ phấn đan dược cung ứng khẩn trương thái tử cũng không nhiều chỉ h o á n mọi người luyện đan cổ vũ mọi người vài câu liền từ biệt rời đi mà thanh tuyển lại lưu lại chờ chúng luyện đan sư đều đi bệ bộn về sau đường viêm cười hỏi thanh tuyển cô nương có việc vừa đi vừa nói chuyện đi thanh tuyển dứt khoát â m thanh nói đường viêm gật gật đầu cùng thanh tuyển kể vai sát cánh quay trùng quanh minh tâm hồ đi tới một cỗ nhàn nhạt, nhạt nữ như hương từ trên thân thanh tuyển chuyển đến đường viêm cũng cảm giác có chút hoảng hốt không nghĩ tới lúc ấy chính mình cử chỉ vô tâm cứu dĩ nhiên là công chúa liếc mắt thanh tuyển như thoạt nhìn phú quý hào phóng cũng không lộ ra tầm thường trước người hai tòa nguy nga ngọn núi sóng đồ sộ hùng vĩ để cho đường viêm không khỏi nhiều quét thêm vài lần ẩn nút cái gì a đây là đường viêm bởi vì lệnh tôn một phong thơ ngươi liền vì ta hoàng gia làm việc có thể có câu hoán hận đứng lại thân hình thanh t u y ể n vũ mị trên mặt lộ ra vẻ trinh trọng chương ba trăm bốn mươi sáu hoàng gia tạ lễ thứ phương vạn linh trận chương ba trăm bốn mươi sáu hoàng gia tạ lễ thứ phương vạn linh trận cam tâm tình nguyện đường viêm cũng không chăn trở trực tiếp trả lời ta biết do tâm của ngươi cũng không tại thế hương cũng có thể có thể không tại bắc linh giới điều này cũng đã định trước ngươi muốn đối mặt rất đối thủ cường đại ngươi cần phải tìm cha mẹ hoàng gia lại muốn lưu lại ngươi phụ trợ thái tử tất nhiên sẽ chỉ h o á n ngươi tu luyện liên lụy sự tiến bộ của ngươi đường viêm ngươi thật không có câu đoán hận sao thanh tuyền một đôi đôi mắt đẹp nhìn xem đường viêm tựa hồ muốn đường viêm xem thấu đường viêm xem lên trước mặt giai nhân lông mi thật dài phía dưới một đôi thu thủy giống như con mắt làm cho người ta nhịn không được tâm trạng chập trờn thở dài đường viêm đạo lưu lại hoàn thành ta cũng không phải là cái gì đều không được đến ví dụ như vấn đỉnh đan cửa hàng có thể sớm một bước tại hoàn thành khai trương Ta c ũ cười cười, người tin t gây v dựng lại thiên binh các nghiêm túc hoàng gia thế lực đối địch càng là vì ta hoàng gia mở ra đan dự trợ hữu hiệu bổ sung tài lực hoàng gia thiếu nợ ngươi một cái thiên đại ân huệ hoàng gia sẽ không bạc đãi bất luận cái gì công thần nếu như ngươi đã thân có chuyện quan trọng cái kêu hoàng gia có thể làm chính là cam đoan ngươi tốc độ tu luyện không giảm đường viêm nghe xong có chút tò mò kinh ngạc hỏi điều này cũng có biện pháp thanh tuyền ngạo nghe nói tuy rằng hoàng gia mặt ngoài thoạt nhìn bấp b ê n nhưng cũng là chuyển thựa vạn năm hoàng tộc làm sao sẽ không có chút nào tu luyện tài nguyên đường viêm trong nội tâm vui mừng quá đỗi những ngày này hắn cũng đang suy nghĩ tu luyện như thế nào đây không nghĩ tới vừa buồn ngủ thanh tuyền liền truyền đạt c h ầ m đầu không biết có phương pháp gì đường viêm cố nén vui sướng hỏi đi theo ta thanh tuyền nói ra đường viêm đi theo thanh tuyền tại hoàng cung rời đi một hồi rốt cuộc tiến vào một chỗ sân nhỏ đi vào chính sảnh về sau thanh tuyền đi đến thành đông lấy ra một khối hòn đá màu đen tại trên mặt tường v ẽ ra một cái kỳ quái đồ án rất nhanh tại ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn về sau đường viêm mới phát hiện bức tường bên trong vậy mà có khác đầu tiên đến đây đi thanh tuyền dẫn đầu tiến bảo đường viêm theo sát phía sau nơi này là một chỗ thầm nghĩ hướng phía trước đi vài bước một cua quẹo chỉ thấy một cái xoay quanh hướng phía dưới thang lầu cũng không biết cuối cùng vòng bao nhiêu vòng đường viêm đ o á n c h ừ n g đã xâm nhập bà trăm triệu rốt cuộc trước mắt xuất hiện một đạo màu đỏ nhạt hả quang không có gì bất ngờ xảy ra không ngừng xoay quanh thang lầu muốn tới cuối không nhiều lắm sẽ đường viêm ánh mắt một mực trên mặt lộ ra một đạo vẽ mặt k i n h sợ r a thang lầu đậu khẩu xuất hiện trước mặt một đạo hồ sâu l ừ a bịp xuống ba triệu chỗ là một mảnh có chút đổ sộ nham thạch nóng chạy nham thạch nóng chạy cô lỗ cô lỗ bước lên thao đường viêm không chút nghi ngờ nếu có người té h xuống dù là thiên giai võ giả cũng sẽ lập tức hóa thành cho t à n cái này dày đặc nham thạch nóng chạy chính giữa có một căn cột đá từ nham thạch nóng chạy dưới đáy thẳng vọt lên tây cột đỉnh bóng loáng vô cùng cùng chỗ mình đứng bảo trì trình độ đông nam tây bắc tứ cái phương vị thậm chí có thanh long chu tước bạch Tứ đây ạ thạch chạy thạch i giữa đại. thần thú ánh mắt tỏa ánh phương hướng, rõ ràng là nham đoán ràng nóng chạy ở giữa này đ rõ là ở là dù là đường viêm là đường người viêm hai của tứ h thế như thế làm cho tình cảnh, như trước bị chấn kinh ế giới, người rung động xuống. rồi trước ta t làm là Đây bị phương vạn linh trận lúc đầu buồn hoàng thành cũng không phải xây dựng ở chỗ này thính hương quốc vị thứ ba hoàng thượng dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện cái chỗ này liền đem hoàng thành rời đến nơi này toàn lực phong tỏa cái này tứ phương vạn linh trận ti n t ứ c cũng ở phía trên kiến tạo hoàng cung trận pháp này cũng là ta hoàng gia lớn nhất bí mật thanh tuyền trịnh trọng giải thích trận pháp này có tác dụng gì đường viêm hỏi thứ phương vạn linh trận cách mỗi ba mươi năm khởi động một lần trận pháp khởi động về sau tứ đại thần thú sẽ phóng xuất ra vô thượng linh khí hội tụ ở tại chỗ này đài tròn nếu có người ngồi lên có thể hưởng thụ linh khí tẩy lễ như là tại che kín linh khí thế giới tu luyện càng trọng yếu hơn là tuy rằng trận pháp này mỗi lần chỉ khởi động một ngày nhưng trong trận pháp bộ nhưng có đ ỉ n h trệ chỉ hoãn thời gian tác dụng một ngày có thể so với một tháng nghe đến thanh t u y ể n lời nói đường viêm trong nội tâm chấn động mãnh liệt một tháng thanh tuyền gật gật đầu nói xác thực như thế trải qua tứ đại thần thú linh khí rót thân thể đối với võ giả có thật tốt chỗ tốt bao năm qua đến trải qua linh khí rót thân thể người thực lực đều có bay vọt về chất tin đồn từng có hoàng tộc thiên tài từ địa giai lục phẩm thực lực nhảy lên vì thiên giai võ giả đường viêm nghe vậy lắp bắp kinh hãi từ địa giai đến thiên giai chính giữa cần linh khí cực kỳ khổng lồ cái này tứ phương vạn linh trận cuối cùng được bao nhiêu thần kỳ trận pháp này bản chất là nạp linh trận mỗi ba mươi năm linh khí sẽ dự trữ đầy sau đó phóng xuất ra bất quá bên trong lần chứa linh khí quá mức khổng lồ một người thậm chí không cách nào hấp thu hết một thành vì để tránh cho lãng phí hoàng gia đã từng cũng nếm thử để cho càng nhiều người leo lên cao đài nhưng vượt qua một người về sau linh khí liền không hề hướng thạch đại hội tụ càng là lãng phí thật sự là thần kỳ vô cùng đường viêm g ậ t gật đầu nơi này trận pháp chính là hoàng gia cho đường công tử tạ lễ nửa tháng về sau trận pháp đem sẽ mở ra đến lúc đó đường công tử trực tiếp tới nơi này là được có thể vì đường đại nhân tham gia hai tháng sau linh viện chi tranh hơi góp chút non nớt chi lực đây là cởi bỏ mặt tường chìa khóa dứt lời thanh t u y ề n liền truyền đ ạ t cái k i a màu đen vật đường viêm do dự phía dưới cuối cùng hay vẫn là thiết được trịnh trọng nói hoàng thượng dùng cha ta thi t ư c đến lượt ta lưu lại giữa chúng ta cũng không thiếu nợ nhau phần này đại lễ đường m g ỗ tạ ơn thanh tuyền cô nương thanh tuyền gật gật đầu trong lòng có chút thỏa mãn đường viêm đã như vậy nói nói rõ đường viêm thừa nhận thiếu hoàng gia một cái nhân tình đường công tử vốn là nhân trung trí long nhân tình của hắn rất có thể sẽ lại một lần nữa cứu hoàng gia tại t h ủ y h ỏ a dừng một chút thanh tuyền bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi đường viêm nếu như sau này ngươi tìm được ngươi cha mẹ còn có thể hay không trở lại thính hương đường viêm s ữ n g sở vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới cười cười nói không biết đến lúc đó rồi nói sau nếu như ngày nào đó ngươi ở bên ngoài mệt mỏi có thể tùy thời đến thính hương hoàng cung trở về đi thanh tuyền nhỏ giọng nói câu liền q u a y đầu đi ra ngoài nhìn xem thanh tuyển h i ể u điệu bóng lưng đường viêm hơi thở dài tiên diệp sơn thụ tiên cung phanh g i ặ p giặc loảng xoảng ngã nệ đ ồ vật thanh âm không ngừng văng lên lúc này một gian trong đại s ả n h đã không tiếp tục xong đ ồ tốt một g ã dáng người cao ngất nam nhân trên mặt c h e kín phẫn nộ lộ ra dữ tận một mặt tiêu láo nhi nếu như ngươi không cho diệp mỗ một cái công đạo lao phu định cho n g ư ơ i thanh long viện tan thành mấy khói trung niên nam tử ngưỡng thiên trường diết đạo thanh âm khản giọng thảm n i ệ t trong đại sảnh đứng đầy người bất quá không ai tiến lên ngăn cả nam tử yên cuồng rốt cuộc trung niên nam tử tiêu tan dừng lại bất q u chương ba trăm bốn mươi bảy trình độ khảo nghiệm chương ba trăm bốn mươi bảy trình độ khảo nghiệm thân sinh diệp độc khí cấp bại phôi nói không nhi tại thanh long viện đã là thiên bảng thứ nhất làm sao sẽ bị tân sinh giết chết đại trưởng lão ngươi không muốn qua loa tắc trách ta xác thực như thế lão phu vốn cũng không tin nhận được tin tức về sau cũng không trước tiên gấp trở về mà là xâm nhập điều tra một phen đường viêm súc sinh kia thực lực không thấp quả thật có chém giết thiên giai khả năng vừa đúng tiêu thương sơn mang đường viêm đi đến hoàn thành báo danh ba đại linh viện chi tranh lão phu liền thiết lập ván cục đâm giết bọn hắn mới phát hiện tiểu tử kia thực lực thình lình đạt đến thiên giai vì không bạo lộ hành tung của chúng ta hơn nữa tiêu thương sơn thực lực cũng không yếu ám sát sau khi thất bại ta liền lập tức chạy về cùng gia chủ thương lượng như thế nào ứng đối đại trường lao thở dài nói diệm độc rốt cuộc tỉnh táo lại khôi phục một đại gia chủ phong phạm tại trong đại điện đi qua đi lại sau nửa ngày mới nói đại trường lão chuyện đã xảy ra lại kỹ càng cùng ta chỉ nói vậy thôi đại trường lao thở dài đem chuyện đã xảy ra đầu đôi gốc ngọn toàn bộ nói ra sau khi nghe xong diệp độc sát cơ l ấ m l i ề n nói như là đã xác định hung thủ vậy liền nhanh chóng diệt trừ đi đường viêm bây giờ đang ở sao hoàn thành tiểu tử kêu bối cảnh như thế nào cái này không biết kiểm tra diệp độc phân phó nói đại trường lão do dự phía dưới mới nói đường viêm cụ thể thân phận chỉ có thanh long viện cao tầng biết được đường viêm là thanh long viện người thứ nhất có phần đến thanh long viện cao tầng coi trọng lại hai tháng sau linh viện chi tranh đường viêm hay vẫn là chủ lực thanh long viện còn muốn dựa vào hắn hòa nhau khóa trước kế cuối của c diện đột ngột điều tra chỉ sẽ đánh rắn đậu cỏ diệp độc trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc phía trước ta liền cùng tiêu l á o nhi nói qua chăm sóc tốt khung nhi hiện tại khung nhi m ệ n h vẫn lao ra hỏa kia vậy mà không cho ta biết nghĩ đến cũng đúng nghĩ bao che tiểu t ử kia nếu như hắn nghĩ bảo hộ đường viêm ta không để cho hắn như nguyện đại trường lão lập tức mang sáu gã trời diệp hộ pháp lấy đường viêm mặt chó đại trường lao tinh thần chấn động lập tức nói tuân mệnh ngay sau đó Bài đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng trong ừ Tiên Diệp Sơn ờ i khỏi, hướng h à thành thành. nhất một thần đột trong thành phương hướng bay đi. Hoàng nhiên Gần người, chuyển Ngự bay ra. đi. cái cực kỳ l â quân m mỗi lần t h ự c h i ệ n n h i nói ệ m vụ, câu nói đầu t i ê n nào cũng lúc là thời i ế p n ậ n đ ư n g đ ạ nhân mệnh. này chi Cái đường đại nhân đ ế n tột c ù n g là người nào, mọi người lại nào, người người mọi k h ô n g chỗ b i ế t Bất được. quá, ngự l â m q u â nhiên mỗi lần c ạ m g ế đã trở thành vì dân trừ hại hộ quốc kiếm nhưng đường viêm một mực dừng lại ở bên trong thiên binh c á t không đi ra ngoài cũng không ai chuyên tiết lộ đường viêm thân phận như vậy đường đại nhân liền biến thành như mê tồn tại đường viêm tất cả kế hoạch đều dựa theo trong lòng của hắn mong đợi tiến độ đẩy mạnh ngự lâm quân bên này thực lực của mỗi người mỗi ngày đều tại tăng trưởng đường viêm tin tưởng một lần nữa cho hắn một chút thời gian hoàn toàn có thể đem ngự lâm quân chế tạo thành một cái càng thêm tinh nhuệ nước lợi khí từ vận t ạ i ngự lâm quân bên kia tu luyện ngược lại một mực không có quáy dày chính mình đường viêm cũng vui vẻ đến thanh tĩnh trốn ở bên trong thiên cơ cắt phê duyệt từng cái một văn bản tài liệu thay thế thiên binh các n ă ngày đường viêm liền ngăn trở tả tướng đối với hoàng gia thế lực tất cả thẩm thấu mười lăm ngày thời gian đường viêm liền đem tả tướng cạnh g ó c thế lực toàn bộ b ư n g cái sạch sẽ ngày thứ hai mươi nguyên bản còn dao động đi nhờ vả tả tướng người toàn bộ bưng bỏ ý nghĩ trong lòng một lần nữa về lại hoàng gia dưới cờ để cho đường viêm càng thêm vui mừng chính là mặc duy cùng hạ t r ư ơ n g một mực đi theo chính mình dần dần cũng học được chính mình xử lý sự vụ phương thức có hắn hai dẫn đầu toàn bộ thiên cơ các hành động hiệu suất lại tăng lên gấp đôi đường viêm bên này áp lực chật giảm đương nhiên đường viêm coi trọng nhất hay vẫn là vấn đỉnh cửa hàng hai mươi ngày đến ngoại trừ thanh long viện chạy tới luyện đan sư bên ngoài ngoài định mức mới tăng hơn ba trăm tên luyện đan sư tại đường viêm sàng lọc tuyển chọn hoạt động phía dưới một chút thiên phú hạn mức cao nhất tương đối cao người mới được an bài tiến vào vấn đỉnh có cái này chút mới tăng luyện đan sư vấn đỉnh cửa hàng có thể cung cấp đan dược rốt cuộc có thể thỏa mãn trợ nhu cầu vấn đỉnh hoàn thành khách điếm lượng tiêu thụ lúc này cũng đi vào một cái ổn định khu vực mỗi ngày buôn bán chán đại khái tại hai ước lựa bạc số này theo xuất hiện hoàng gia mọi người giật nảy mình căn cứ ước định chia làm tỷ lệ dù là hoàng gia muốn gánh chịu một chút thành phẩm m hoàng gia cao tầng nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra phía trước đan d ư ợ c trợ một mực bị thiên đan phủ chiếm cứ mà thính hương quốc loạn trong ra ngoài cần đối với võ giả cung cấp đủ loại tu luyện tài nguyên quốc khố tuy rằng trước kia rất đầy đủ hơn nữa không ngừng có cái khác lĩnh vực doanh thu nhưng quốc khố như trước ở vào từ từ rút lại trạng thái có những bạc này bổ sung hoàng gia ngày càng khẩn trương kinh tế rốt cuộc đã nhận được xoa dịu một ngày ba vạn lựa bạc mặc dù không thể thỏa mãn hoàng gia khẩu vị bất quá hoàng gia nhìn chúng chính là vấn đ ỉ tiềm lực dựa theo vấn đ ỉ đan cửa hàng cái này phát triển thế đan phô sẽ dần dần hướng hoàng thành chung quanh thành thị thần t ấ u cuối cùng trải rộng quả nhiên là có tiền xử lý sự tình hoàng gia đối với đường viêm đem luyện đan sư đào được vấn đỉnh cách làm cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt suy cho cùng một chút tuổi lớn hơn luyện đan sư đường viêm hay vẫn là sẽ lưu cho hoàng đan c á t tốt xấu vì hoàng gia cũng chưa bị một chút luyện đan sư tài nguyên hội viên điểm tích lũy tác dụng cũng đột hiện đi ra vì c ầ m đến tuyệt thế thần đan mua sắm tư cách toàn thành đều là vấn đỉnh trung thực người tiêu thụ vấn đỉnh cửa hàng thu mua đủ loại dược liệu giá cả đối với giá thị trường mà nói chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, hơn nữa bán đan dược còn có thể tích lũy điểm tích lũy càng là hấp dẫn không ít có dược liệu người đến này bán ra điều này cũng sâu sắc tiết kiệm hoàng gia chuẩn bị dược liệu tinh lực tam giai trở xuống dược liệu đường viêm rất ít hỏi đến nhưng t ứ giai lấy bôi thuốc vật liệu gần tám thành đô đã rơi vào đường viêm hầu bao ban đầu đường viêm hỗn độn không gian còn rất không nhưng ở hơn hai mươi ngày tích lũy phía dưới bên trong dược liệu vậy mà đạt đến hơn trăm gốc có thể bị thiên địa tạo hóa đỉnh trông mà thèm linh dược giá trị tự nhiên không cần thiết nhiều lời thấy nhiều như vậy dược liệu đường viêm giá hỏa này miệng đều muốn liệt l i ệ ra tất cả tình huống đều đi vào quỹ đạo dựa theo cái này thế phát triển tiếp đường viêm có năm chắc chờ linh viện chi tranh về sau hoàng gia là được đem tả tướng p h ụ bưng mà cái này hơn hai mươi ngày tu luyện đường viêm cũng cảm giác chính mình nhanh đến đột phá biên giới t h ở phao một hơi đem trên mặt b à n cuối cùng một phần hồ sơ xem hết đem mạc duy gọi tiền đến bàn giao tốt phương thức xử lý về sau cười hỏi mạc duy hạ trường hai người các ngươi cùng ta mấy ngày nay có thể có cái gì thu hoạch mạc duy cùng hạ trường lúc nhau mới cung kính nói nhìn thấy đại nhân về sau mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên xử lý bản án phương pháp nhìn vấn đề góc độ đều là mạc mộ từ trước đến nay chưa thấy qua cái này hai mươi ngày xác thực lớn nhận dẫn dắt hạ trương cũng cung kính nói hạ mô cùng mặc các chủ ý tưởng nhất trí kế tiếp ba ngày công tác liền từ ngươi hai phối hợp lẫn nhau làm đi trong ba ngày vấn đề gì không nên quay dây ta các ngươi tự hành thương thảo kết luận ba ngày sau ta sẽ kiểm tra các ngươi thành quả đường viêm phân phó nói vâng chúng ta định toàn lực ứng phó không cho đại nhân thất vọng mặc d u y cùng hạ trương cùng kêu lên nói đường viêm phất tay một cái ra hiệu hai người xuống dưới chờ hai người đi ra ngoài về sau hạ trương thấp phỏng nói đại nhân đây là muốn kiểm tra chúng ta có hay không tiến bộ a bất quá những ngày này xác thực từ đường đại nhân c h â đó học được chút bản lĩnh m ạ c duy cười cười trong mắt hiện lên một đạo tôn trọng chỉ h o a n âm thanh nói kỳ thật đường đại nhân cũng không có thời gian dài lưu lại thính hương ý tưởng vì vậy những ngày này cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác dạy bảo chúng ta như thế nào chính xác xử lý sự vụ cùng với nói là nghĩ kiểm tra đo lường năng lực của chúng ta không bằng nói là hắn muốn nhìn một chút có thể hay không yên tâm rời khỏi hạ t r ư ơ n g nghe vậy thân thể hơi khẽ chấn động thổn thức nói đường đại nhân thật sự là nhọc lòng hy vọng đừng cho đường đại nhân thất vọng mới tốt chương ba trăm bốn mươi tám chém giết đường đại nhân chương ba trăm bốn mươi tám chém giết đường đại nhân tà tứ phủ một gian bố cục xa hoa trong phòng nghị sự tạ tướng đang cùng thiên đan phụ phụ chủ mật đảm so sánh với lần trước hai người gặp nhau tạ tướng trong lòng cung kính cùng khiêm tốn không khỏi giảm thêm vài phần trước kia ô phụ chủ thái độ đối với chính mình tương đối nhẹ xem nếu như không làm mình quả thật có chút thủ đoạn chỉ sợ cái này ô phụ chủ đều muốn đem hắn nâng đỡ thành thiên đan phụ khôi lỗi chính mình đối với ngôi vị hoàng đế ngấp nghẽ đã lâu trăm phương ngàn kế n g h ị thay vào đó sau khi thành công nếu vì thiên đan phụ hiệu lực chính mình chẳng phải là có bệnh mà từ vấn đỉnh cửa hàng khai trương đến nay thiên đan phụ tại hoàng thành tiêu thụ n g c h nhận lấy thật lớn ảnh hưởng lại nơi h này ngoại trừ ngự lâm quân đi ra thực hiện nhiệm vụ bên ngoài thiên cơ cấp cùng hoàng đàn các gần như không thấy được người lại đi nơi nào tìm cái gì đan p ư ơ n g hai người thảo luận lường này cũng không có thương thảo ra cái gì kết quả ngược lại là đem căn bản nhất nguyên nhân tìm được đây hết thảy đều là vì đường đại nhân đến đến rồi cẩn thận tưởng tượng cũng đúng là như vậy một sự việc từ khi cái kia cái gọi là đường đại nhân sau khi xuất hiện tả tướng phủ thế lực sẽ thấy không có lớn mạnh qua ngược lại ngày lại ngày rút lại một mực cùng hắn hợp tác thiên đan phủ cũng bị vấn đỉnh cửa hàng chèn ép liên tiếp bại lui thời gian dài xuống dưới tả tướng không cách nào cam đoan còn có chống lại hoàng gia vừa liếng l i ê n chờ hai người mặt mày ủ rũ danh giới liền nghe thân tín đi lên b m báo bên ngoài có người cầu kiến để cho hắn trở không thấy được ta đang cùng ô phủ chủ nghị sự sao tả tướng chừng mắt q u á lớn đến người tổng cộng bảy cái một thân tu vi đều rất cao chưa nói chỗ nào làm được chỉ là cho ta đây cái tín vật nói chỉ cần đem cái này cho đại nhân đại nhân nhất định sẽ làm cho bọn hắn tiến đến thân tín cũng không rời khỏi liên tục không ngừng đem trong tay đồ vật chính lên tả tướng trong nội tâm tức giận đến t ộ t cùng là người nào ở đâu ra tự tin có thể bảo đảm chính mình gặp hắn lấy tới thân tín đưa tới đồ vật nhìn kỹ một chút là một quả huyền ngọc chế tạo diệp tử diệp tử ở giữa chỉ có một cái tiên chữ tả tướng hai mắt híp lại tự nhanh liền nhìn ra đây là cái gì tâm cũng mãnh liệt n h ệ d ự thụ tiên cung triều đình cùng giang hồ tuy rằng lẫn nhau đều cho ba phần chút tình bọn nhưng ngày thường tiếp xúc không nhiều lắm trừ phi có quốc gia khác xâm lấn tín hương h nếu không giang hồ muôn phái rất ít phản ứng triều đình thế lực mình cùng hoàng gia đấu tranh ba đại thế lực theo lý mà nói là tuyệt đối sẽ không hỏi đến như thế nào hôm nay đột nhiên tìm tới chính mình mau mau xin mời tả tướng vân phó một tiếng trong nội tâm cũng đã ra động tác bản tính tín hương h thành ba đại thế lực vô luận p h ư ơ n g nào có thể đứng đến hắn cái này trận danh đối với tả tướng p h ụ thực lực mà nói đều có c ẩ m cố tăng lên nếu như lần này có thể đem tụ tiên cung kéo đến chính mình trên tuyến tín hương đội chủ đem ở trong tầm tay rất nhanh tiên địa thân tín liền dẫn mấy người đi tới tạ tướng cùng ô phủ chủ lập tức đứng dậy đón chào buồn quan dương dịch vị này chính là thiên đan phủ ô phủ chủ không biết các hạ là tụ tiên cung vị bằng hữu kia tạ tướng nhiệt tình hỏi thăm lão hủ tân thức tụ tiên cung trưởng lão hôm nay đến hoàn thành đặc biệt đến quái dày tạ tướng ngay sau đó tụ tiên cung đại trưởng lão nhìn về phía ô phủ chủ cười nói thiên đan phủ đại danh uy c h ấ n tín hương một mực vô duyên bái phỏng hôm nay rốt cuộc gặp được nguyên lai là tần đại trưởng lão tạ tướng đối với ba đại thế lực người cũng hơi có lý giải nghe đến tên lập tức biết được thân phận ô phủ chủ liếp mắt tần thức sau lưng cười hỏi Cái này chính là tụ tiên cung trời diệp hộ pháp đi à nha ấu phủ chủ hào nhã lực tân thức cũng không dâu dếm người thừa nhận dẫn tụ tiên cung mấy người ngồi xuống tả tướng cười hỏi không biết tần lão lần này tới hoàn thành có chuyện gì quan trọng tân thức thở dài nói muốn mời tả tướng đại nhân giúp một việc tả tướng trong lòng vui vẻ đang lo không biết như thế nào cùng tụ tiên cung kéo chút giao tình cơ hội cứ như vậy tới lúc này hào sản g cười nói có chuyện gì tần trường lao cư mở miệng chỉ cần ta có thể làm được nhất định hết sức chịu cái tia tần mẫu cứ việc nói thẳng rồi lần này tới là muốn cho tả tướng hỗ trợ tìm một cái làm cho người đ ư ờ n viêm người này là thanh long viện đệ tử nghe nói đi tới hoàng thành về sau sẽ thấy không có rời khỏi hoàng thành địa vực khá lớn và ngã l hủ một người muốn tìm đến cũng không dễ dàng không biết tả tướng c ó thể hay không hỗ trợ điều tra đường viêm nghe được cái này tên tả tướng sắc mặt lập tức có chút khó coi tiểu tử này đến hoàng thành cùng ngày liền không nể mặt chính mình về sau bởi vì hắn cùng triệu thượng thư một chút khoe miệng vậy mà để cho hoàng gia tùy thời tìm cơ hội đem triệu ra cho làm chính mình không công tồn thất một viên đại tướng bất quá bởi vì đối phương chỉ là một gã đệ tử hơn nữa còn có thanh long viện cao t ầ n bảo hộ chính mình ngại phiền thoái cũng liền không có lại sen vào hắn lúc này đột nhiên nghe đến tần thức n h ấ p lên tả tướng trong đầu mơ hồ bắt được một tiêu manh mối không biết tụ tiên cung tìm đường viêm chuyện gì tả tướng thăm dò hỏi một câu tần thức cân nhắc một lát mới hỏi tả tướng cùng đường viêm có thể có cái gì giao tình không có nghe vậy tần thức cũng yên lòng nói đường viêm cùng ta tụ tiên cung có chút đụng trạm lần này ta muốn đem hắn mang về tụ tiên cung vô luận sinh tử đường viêm chưa có trở về thanh long viện một chuyện tần trường lao xác định sao tả tướng đuổi theo hỏi một câu có thể xác định tiêu thương sơn đều hồi thanh long viện rồi nhưng không thấy đường viêm b ó dáng nghĩ đến là không có trở về tân thức gật đầu nói một bên ô phụ chủ đối với đường viêm chuyện này cũng có nghe thấy ý có chỉ nói cái kia cái gọi là đường đại nhân khi sâu một cái tả tướng cũng đứng người lên trong phòng đi qua đi lại đường đại nhân sẽ là đường viêm mặc dù những cái ý nghĩ này rất buồn cười thậm chí rất vô lý nhưng ý nghĩ này một khi xuất hiện cựu như cùng thủy triều tràn lan một phát không thể vắn hồi tóm ra bản thân an bài tại hoàng gia ánh mắt trình hợp hoàng gia thế lực chèn ép phe mình trận doanh thậm chí cái kia vấn đỉnh cửa hàng c u ộ khởi đều cùng cái này cái gọi là đường đại nhân có ngàn vạn lần liên hệ như vậy có năng lực một người thật sự là một cái thanh long viện đệ tử có thể làm được t ả tướng vừa cẩn thận hồi ức nhìn thấy đường viêm lúc tình cảnh tuy rằng tiểu tử này lưu manh vô lại tựa như cùng mình t h n g quái nhưng bọn hắn bị trễ sai lầm lại bị hắn thành công hóa giải qua nếu như những thứ này đều là hắn có lòng tiến hành cái kia thiếu niên này s ắ c thực quá yêu n g h i ệ t chút hoàn g t h a n h một mực truyền đường đại nhân chính là đường viêm tân thức cũng kinh ngạc hỏi hắn tìm đến t ả tướng phía trước vốn định chính mình bắt được đường viêm bất quá về đường viêm tin tức một cái không có đầy lỗ thai đều là đường đại nhân phong vân sự t í c h không bài trừ loại khả năng này tạ t tân thức cùng ô phụ chủ đồng thời ngược lại hút miệng khí lạnh có cùng c h u n g định nhân ba người tâm tư rất nhanh đạt thành nhất trí chém giết đường đại nhân chương ba trăm bốn mươi chín đường đại nhân xuất cung chương ba trăm bốn mươi chín đường đại nhân xuất cung cái này đường viêm vẫn luôn trốn ở hoàng cung tân thức hỏi ân ít nhất trong khoảng thời gian này chúng ta chưa thấy qua cái này cái gọi là đường đại nhân ta đây bên cạnh sẽ tăng lớn độ mạnh yếu theo dõi p h à m là thấy đường viêm hoặc là tương tự đường đại nhân nhân vật xuất hiện liền trực tiếp đậu thủ tạ tướng cười cười nói vất quá phương pháp này hiệu suất tương đối thấp nếu như đường viêm một mực tránh tại trong hoàng cung chúng ta cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào tả tướng có thể có nào diệu kế tần thức nghe được tả tướng ý ở ngoài lời tần lao thực lực ngập trời nghĩ đến trong hoàng cung cũng không có người có thể ngăn đón ngươi ta có thể đem hoàng cung bản đồ địa hình cho ngươi ngươi có thể tìm ra cái thời gian l ẹ n vào hoàng cung tùy thời chém giết đường viêm dứt lời tả tướng lấy ra một phần địa đồ mở ra tại trên mặt bàn hai người nhìn chăm chú nhìn lại trong nội tâm hơi chút r u n động phía dưới phía trên kỹ càng trình độ thậm chí ngay cả mấy cái nhà xí đều đánh dấu rõ ràng rõ ràng sợ Tiên trung tâm điện người, không năng cũng không khả khu có vực ở phía ả i ngoại hai là vào một thể vật nhân bên, h có ở, đồ p tây có minh tâm tới thiên hơn nữa tới gần hồ, bảy cái rất nhỏ bất quá cũng không phải toàn bộ ở người sau khi tiến vào có thể từng cái sàng lọc tuyệt chọn chỗ này sân nhỏ ngự lâm quân thiên cơ c á t cùng với hoàng đàn các đến nơi đây khoảng cách cung cấp là ba đại cơ quan hạch tâm địa điểm đường viêm rất có thể ở chỗ này t ả tướng từng cái đầu phân tích nói t â n thức kinh ngạc liếc mắt tạ tướng bội phụ nói tạ tướng lưu kế k í áo để cho tần mỗ mở rộng tầm mắt bất quá cái kia trong hoàng cung không thiếu cao thủ ví dụ như đêm h ạ n hạo một thân tu vi không g i ớ i ta ám sát độ khó cũng không nhỏ tả tướng đang lo lắng như thế nào xui khiến tần thức đi ám sát đường viêm liền nghe ô phủ chủ nói ra tần trường lão người xem xem cái này chút đang ăn dược phẩm chất như thế nào dứt lời ô phủ chủ lấy ra mấy cái bình xứ đặt ở tần thức trước mặt tuy rằng không biết ô phủ chủ ý gì nhưng tần thức như trước cầm qua bình xứ xem xét đệ nhất trong bình giả vợ đang dược chính là vấn đ ỉ n h đẩy ra cồn g nguyên đan làm cảm nhận được đan dược bên trong lần chứa chân khí lúc tần thức mỹ mắt của loạn kinh ngạt nói như thế đang ăn dược chỉ sợ đã qua ngũ dai đi ả nhà nhìn lại một chút, cái này chút Tân thức một lọ bình mở ra, mà lọ ra, ô phủ chủ cũng t có có lắc đầu nói cái này chút đan dược đa phương đều tại đường đại nhân chiến thân nếu như có thể bắt lấy hắn thiên đan phủ hoàn toàn có thể cùng các người hợp tác giá cả cũng có thể xuống đến thấp nhất tần thức nghe vậy xứ sở ngay sau đó cười nói không nghĩ tới bắt lấy đường viêm vậy mà có nhiều như vậy chỗ tốt cái này hoàng cung ngược lại có thể đi một lần tần trường lao một thân tu vi toàn bộ thính hương cũng không ai có thể ngăn đón ngươi đi lưu lại dù la lẻn vào hoàng cung người khác thực lực quá thấp cũng khó có thể phát hiện tần trường lao tồn tại lại nói vua và dân cung giang hồ vốn là hai cái phương diện coi như là bị hoàng cung cao thủ phát hiện nói do nguyên nhân hoàng gia cũng sẽ không cầm tụ tiên cung như thế nào tả tướng liền thổi mang nâng quyết nhủ tả tướng nói quả thật có chút đạo lý ba ngày về sau như còn chưa nhìn thấy đường viêm lao phu liền đi một chuyến tân thức nói xong liền đem hoàng cung địa đồ thu vào chữ vật không gian đường đại thiếu cho rằng toàn bộ h o à n thành không có ngoại nhân biết mình chính là đường đại nhân đem sự vụ ủy quyền cho mạc duy cùng hạ trương về sau liền ra hoàng c u n g nên ngang hướng ngoài cửa thành bước đi từ hoàng gia lấy được tam gia i trận võ thanh hỏa lôi trận chính mình còn một mực không có tu luyện vừa v ậ n thừa dịp hiện tại có rảnh tìm một chỗ đem trận pháp nghiên cứu một phen người tới an bài phòng trên để cho mấy vị khách quý nghỉ ngơi cho tốt tạ tướng phân phó nói như thế liền quáy dày tả tướng rồi có cùng trung định nhân tân thức dứt khoát ngay tại tả tướng phủ ở đây báo tân thức đám người vừa đi một tên thám tử liền lập tức chạy vào chuyện gì nhanh chóng b a o đến tạ tướng phân phó đại nhân trên đường phát hiện đường viêm đang hướng ngoài thành đi thám tử lập tức b m báo nhìn thẳng rồi tạ tướng phân phó một tiếng vâng thám tử kêu lập tức lui ra người tới đi đem tần lão mời về đến tạ tướng phân phó nói tuy rằng không biết tạ tướng trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng tần thức đám người hay vẫn là rẽ vào trở về không biết tạ tướng gọi về tần mỗi chuyện gì tần thức hỏi tạ tướng thở dài nói tần lão đường viêm đã h o à n cung rồi thật sự tần lao trên mặt vui vẻ vội vàng hỏi không biết hắn bây giờ đang ở sao đã tại chúng ta dưới sự giám thị tạ tướng cười nói nhìn xem tạ tướng trên mặt cũng không nóng nảy diện mạo tần thức trong lòng k h ẽ động hỏi tạ tướng có yêu cầu gì không ngại nói ra nói chuyện với tần trường lao chính là thoải mái phía trước tương lai cùng cùng tần trường lao nói rõ ràng hiện nay tình thế đường v i ê m mặc dù chỉ là thanh long viện một người học viên nhưng hiện tại nhưng là hoàng gia thiên minh các chấp c h ở n g giả có phần đến hoàng gia coi trọng nếu như như vậy bị c h é m viết hoàng gia nhất định sẽ tra rõ ta tin tưởng lấy hoàng gia thủ đoạn đến lúc đó nhất định sẽ tra được ta tạ tướng phủ thậm chí tụ tiên cung lấy tạ tướng phủ thực lực nghĩ chống cự hoàng gia rất khó sau lần này còn hy vọng tụ tiên cũng có thể cùng ta tạ tướng phụ kết làm đồng minh cùng chung chống cự hoàng gia tân thức với tư cách tụ tiên cung đại trường lao có thể một điểm không đốc nghĩ đến t ạ tướng phía trước cố hết sức trợ giúp chính mình cũng là muốn đập vào cùng tụ tiên cung đồng minh c h ủ ý mặc dù là bị t ạ tướng tính toán nhưng t ạ tướng nói lời cũng không phải b i ể u đặt bọn hắn đem hoàng gia c h ọ n thần giết nếu hoàng gia không có phản ứng cái kia còn thật không là chuyện quan trọng trong lòng cân nhắc một hồi tân thức mới gật đầu nói như thế liền theo ngươi nói giết đường viêm về sau ta sẽ lưu lại hoàn thành nửa tháng nếu như hoàng gia điều tra việc này ta sẽ cùng với hoàng gia thước lượng hoàng gia không nên níu lấy việc này không thả ta tụ tiên cung tự nhiên sẽ không để cho tả tướng làm khó tả tướng nghe vậy lại hỉ cười nói như thế liền tạ ơn tần trường lão rồi đường viêm hiện tại đã ra hoàn thành ta cho người mang bọn ngươi cùng đi cũng không đánh rắn đ ộ n cỏ ra hoàng thành về sau thân hình trong nháy mắt triệt hai hướng phía xa xa lao đi đường viêm cố ý áp chậm tốc độ bất quá dù là như thế sau lưng những cái kia điệu giai v õ giả đã là theo không kịp chỉ có hai gã thiên giai v õ giả còn theo sát chính mình đường viêm khỏe miệng nít lên nếu như không biết là địch là bạn bè không bằng chính miệng thẩm v ấ n xuống tốc độ lần nữa tăng nhanh hai người kia lập tức cảm giác không chịu được nổi như thế chạy như đ i ê n hai khát trông đường viêm thân hình đột nhiên vào một chỗ trong bụi cây vẫn còn ở đuổi theo đường viêm hai người lúc này trong mắt cũng hiện lên một đạo kinh ngạc lao lưu ngươi thấy được tiểu tử kia đi đâu không một người thấp giọng hỏi chưa vừa mới còn ở nơi này có lẽ ở nơi này phụ cận chúng ta cẩn thận tìm xem lão lưu thấp giọng đáp lại hai người âm thầm lặng lẽ hướng phía trước trước mặt đi đến hai người tìm ta một giọng nói đột m ộ t từ phía sau hai người vang lên chương ba trăm năm mươi kéo dài thời gian chương ba trăm năm mươi kéo dài thời gian trong lòng hai người cả kinh đang định quay đầu đòn đánh cũng cảm giác một cái vật nặng hung hăng nện tại bọn hắn trên đầu ngay sau đó trước mắt tối sầm mất đi cảm giác chờ bọn hắn tỉnh táo lại liền thấy một gã người trẻ tuổi đang cười t ù n tìm theo roi hắn hai đường viêm một người kinh sợ kêu một tiếng muốn nhảy dựng lên phản kích mới phát hiện chân khí trong cơ thể vậy mà một điểm không cách nào nhấp lên thậm chí tay chân đều bị buộc đúng vậy là ta chỉ nói vậy thôi tại sao phải một mực theo dõi ta đường viêm cười hỏi hừ hai người đều quay đầu đi không để ý tới đường viêm ha ha ta không sợ nhất chính là xương cứng đường viêm trên mặt cũng lộ ra một tia lanh ý chỉ vào lao lưu nói ngươi trả lời ta lão lưu lạnh lùng nhìn xem đường viêm như trước không có lên tiếng nếu như ta đưa tay ngươi chỉ một căn một căn toàn bộ cắt đứt ngón chân cũng toàn bộ cắt trên thân thịt từng mảnh từng mảnh khoét rơi xương cốt một căn một căn loại bỏ ngươi đoán sẽ là cảm giác gì đường viêm nhàn nhạt hỏi lão lưu s á t mặt lúc này mãnh liệt biến đổi hắn không sợ chết nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý thừa nhận thống khổ ngay sau đó cả giận nói muốn chém giết muốn dốc thịt xin cho ta t h ố n g khoái không nên vũ đ ụ c một cái võ giả tôn nghiêm đường viêm cũng không để ý tới tiếp tục nói có phải hay không cảm thấy chưa đủ kích、thích? nếu như ta đem trên người của ngươi mở ra một đường vết rách hướng bên trong gia nhập mặt vọng hấp dẫn con kiến côn trùng chui vào trong cơ thể của ngươi một chút xíu thôn phệ huyết nhục của ngươi loại cảm giác này ngươi có lẽ không có nhận thức qua đi n g h e đến đó đừng nói là lão lưu ngay cả cái k i a không có bị câu hỏi người đều cảm giác da đầu run lên cho ta thông khói đi lão lưu trong mắt sợ hãi đã không cách nào che giấu đột nhiên đường viêm ánh mắt t h o á nhìn g n ra tay như điện một cái năm màu rực r ỡ xả liền rơi vào trong tay đường viêm nhìn xem cái tia hình thoi đầu độc xả hai người thần sắc lần nữa biến đổi còn không có ý định nói sao ta đây đem ngưng miệng tẩy mở đem xả để vào bụng của ngươi ở bên trong ngươi cùng xả nói đi thôi đường viêm trong thanh âm sen lẫn thế áp ếch hai người nghe đến đường viêm đe dọa nhìn lại đường viêm tay chúng độc xả một cỗ khí lạnh từ xương cổ sống đuôi bay thẳng lên n ó đến mở miệng đường viêm nắm bắt độc xả hướng l ã o lưu miệng gom góp đi nhìn xem con rắn kia tin không đoạn phun ra lão lưu hai mắt trở lên để lộ ra vô cùng sợ hai t h ầ n sắc tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này cũng tận số tan vỡ tê tâm liệt phế quát ta nói ta nói đường viêm động tác cũng không có thu hồi lão lưu có thể rõ ràng cảm nhận được lưới rắn phun ra phía sau mang ra tinh tế g i chỉ cần lại hướng phía trước một chút xíu cái này xả muốn đến chính mình bên miệng rồi lão lưu t r ê n n ó đã hiện đầy mồ hôi khẩn trương nói có thể hay không tiên triều phía sau cầm một cầm nói mau đường viêm lạnh lùng nói lão lưu không khỏi mở cái đ ộ n giật g mình rung giọng nói chúng ta là tả tướng phủ người có phải hay không đường viêm hỏi hướng bên cạnh người nọ người nọ liên tục không ngừng gật đầu tại sao phải theo dõi ta đường viêm truy vấn không biết chỉ là tả tướng đại nhân đột nhiên ra lệnh phàm la đụng tới ngươi muốn rất nhanh bờ báo sau đó nhìn chăm chú nhanh ngươi nói cho ta biết vì cái gì truy tung ta đường viêm tay lại hướng phía trước tới gần một phân lần này xà tín tử đã có thể chạm đến lão lưu bờ môi lão lưu ngày thường sợ nhất trùng dài cái này chút buồn nôn đồ chơi lúc này càng là vẻ mặt tràn đầy trắng bệnh giống lớn nói ta thật không biết nguyên nhân a tin tức này cũng là chúng ta vừa mới lấy được đợi tí nữa sẽ có người nào đến tìm các ngươi đào đại nhân cảm thụ được lão lưu khí tức trên thân chấn động đường viêm biết do hắn cũng không nói dối các ngươi hiện tại theo dõi ta thì có ích lợi gì bọn hắn có thể tìm tới hai ngươi đường viêm có chút tò mò lão lưu rất nhanh trả lời chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể chạy nhanh như vậy bất quá ta phía trước có lưu đặc thù khí tức đào đại nhân sẽ căn cứ mùi tìm đến chúng ta rất tốt đường viêm biết rõ cũng lại hỏi không ra dư thừa đồ vật thỏa mãn gật đầu trong tay hàn mang loại lên nhanh chóng giải quyết hết hai người nhãn trâu xoay động đem một người quần áo cởi xuống nhanh chóng xuyên qua tại trên người chính mình xử lý tốt hai người thi thể đường viêm hai tay tại trên mặt lau lập tức biến thành lao lưu diện b ạ o ngay sau đó hai mắt lạnh xuống nhìn về phía xa xa nửa thời gian uống cạn trung trả vài đạo tiếng sẽ gió chuyển đến lưu hùng siêu triệu cứu đây một gã áo tím lao giả hỏi đường viêm tốc độ rất nhanh triệu cựu phía trước có thương tích trong người truy tung một nửa liền không đ ổ i kịp ta sợ h ỏ n g việc trước hết đuổi đi theo có thái cực chi tâm làm che giấu đường viêm bắt trước lên lão lưu hẳn là giống như đúc cái phế vật này trở về lại trừng trị hắn đường viêm ở đâu áo tím lao giả hỏi ở phía trước trong rừng rậm không biết đang luyện luyện tập c ô n g pháp gì ta sợ đánh rắn độ cỏ liền lui đến nơi đây đợi chờ đường viêm rất nhanh trả lời ánh mắt lại trộm liếc mấy người kia một cái cũng không nhận ra tu làm một cái đều nhìn không t ấ u bộ hoạch đáo những tin tức này đường viêm tâm trầm xuống cho dù là thiên giai lục phẩm v õ giả tại chính mình pháp nhãn phía dưới cũng khó che lấp tu vi cái này chẳng phải là nói trước mắt tám người thực lực ít nhất là thiên giai t h ấ t phẩm đi mang chúng ta đi tìm tìm không cho đường viêm suy tính thời gian áo tím lao giả phất tay làm vâng đường viêm bắt t r ư ớ c lão lưu bộ pháp nhanh chóng ở phía trước dẫn đường mà tay của hắn lặng lẽ tham tiến trong tay háo đi trong chốc lát trong lòng đường viêm t h ă n nhỏ cái này tán linh phấn tuy rằng vô sắc vô vị rất khó bị người phát hiện nhưng mấy người đều là cao thủ hơn nữa không ngừng vận dụng chân khí rất dễ dàng phát hiện thể nội đan điển dị thường ngay sau đó nhãn trâu xoay động tính chạy lên á o thân hình đột nhiên dừng lại làm sao vậy áo tím lao giả hỏi đường viêm thì ở phía trước cách đó không xa bất quá ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện liên quan đến chúng ta tả tướng phủ tồn vong đường viêm nghiêm mặt nói tuy rằng không biết lưu hùng siêu phát cái gì điên nhưng những thám tử này lời nói tuyệt sẽ không bắn tên không đích vội vàng hỏi chuyện gì đao đại nhân ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đường viêm cùng ta tả tướng phủ cùng xuất hiện chính là tại đỉnh hoàng thành đụng phải tả tướng đại nhân vài câu lấy tả tướng đại nhân khoan hồng độ lượng khí độ một người học viên lời nói Viện viện đao đại nhân ta cả gan suy đoán cái này đường viêm chính là đường đại nhân phía trước tạ tướng bọn hắn phân tích đường đại nhân thân phận lúc áo tím lao giả cũng không tại bên người cho nên đối với đường viêm thân phận cũng không biết lúc này nghe đến đường viêm phân tích tâm cũng là máy động đường viêm không cho hắn thời gian phản ứng tiếp tục nói nếu như đường viêm chính là đường đại nhân mà đường đại nhân lại là hoàng gia trọng thần chúng ta tự tiện bắt lấy đường viêm có thể hay không bị hoàng gia bắt đến được điểm tùy thời đối với chúng ta tả tướng phủ bất lợi lần này đào đại nhân lập tức bị hỏi khó rồi đang định đào đại nhân suy nghĩ danh giới một bên tần thức không vui nói đường viêm chính là các ngươi cái gọi là đường đại nhân tả tướng sớm đã biết ngươi tranh thủ thời gian dẫn đường ngươi là ai đường viêm chừng mắt tần thức nói ngươi đào đại nhân trong lòng cũng là cả kinh không đợi tần thức tức giận lập tức quát t ầ n trường lão là tụ tiên cung đại trường lão cũng là tả tướng phủ khách quý c ò nếu không m như tụ tiên cung cùng, cùng tả tướng cấu kết đối với hoàng gia uy hiếp tất nhiên muốn tăng lên vài phần đủ loại ý niệm tại đường viêm trong đầu hiện lên một bên đào đại nhân đột nhiên nói ngươi không phải lưu hùng siêu trong lòng đường viêm ca kinh ngoài miệng giải thích đào đại nhân cớ gì nói ra lời ấy ngươi không biết bộ hạ của ngươi sao cái kia chân thành tha thiết sốt u ruột biểu lộ thiếu chút nữa để cho tần thức mấy người tin là thật đào đại nhân đang muốn chọc thủng đường viêm đột nhiên biến sắc chầm giọng hỏi tần t r ư ừ n g lão các ngươi thử sách một cái chân khí tần lão mấy trong lòng người khinh thường chỉ bằng tiểu tử này có thể ngay trước mặt chúng ta hạ độc rất nhanh đám người này trên mặt khinh thường biến mất vô tung vô ảnh cảm thụ được chân khí trong cơ thể vận chuyển lên vậy mà có chút đ ỉ n h trệ chậm trong nội tâm không khỏi hoảng hốt nguyên bản tiên gia cao phẩm thực lực vậy mà xuống đến t i ê n gia nhị phẩm thậm chí nhị phẩm cũng không đến mà giờ khác này đường viêm thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng cách vô tà kiếm tại thời khắc này như là tấm lụa khí quản trường hồng tên t i ê u trời diệp hộ pháp phấn khởi phản kích m ê n h mông chân khí như là thủy triều hướng đường viêm manh đến p h a n h đường viêm tuy rằng chỉ có thiên gia i nhất phẩm nhưng một kích toàn lực hoàn toàn có thể chống lại thiên gia i nhị phẩm một chiêu này phía dưới tên t i ê u hộ pháp cuối cùng bị đường viêm đẩy lùi một bước hắn chính là đường viêm đào đại nhân chỉ vào đường viêm kêu lên đường viêm muốn thừa thắng ám sát tên kia hộ pháp nhưng những người khác đã hướng chính mình công tới mặc dù đối phương đã trúng tán linh phấn nhưng suy cho cùng thực lực quá mạnh mẽ thời gian quá ngắn không cách nào phát huy ra toàn bộ dược hiệu đường viêm cũng không h a m chiến thân hình như là t h i ể m điện bạo lui vô s ắ c vô vị nghĩ đến độc tính không lớn a n vào giải độc đan nhắm lại hô hấp đuổi theo không hổ là tụ tiên cung đại trường lão trong nháy mắt liền đưa ra ứng đối kế sách một mai đan d ư ợ c vào trong bụng về sau thân hình như là sao băng hướng đường viêm t r ụ c tới cảm thụ được sau l ư n g đ ộ c t í n h đường viêm trong nội tâm cả kinh cầm đầu tần tức khí tức trên thân vậy mà cùng tử vẫn nói lụa lão g a hỏa này thực lực cuối cùng rất cao sâu sắc bây giờ lại còn có thiên giai lục phẩm lực lượng đường viêm tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng tiên giai lục phẩm mấy hơi về sau đường viêm liền phát hiện một đạo kình phong hướng sau lưng mình quét tới vê anh khí mạch biến trong nháy mắt thi triển thái cực chi tâm cùng chiến đấu chi tâm cũng điên cuồng vận chuyển gần như không cần quay đầu lại đường viêm liền hướng về sau trở về một trường đường viêm tốc độ cũng bởi vậy dừng một chút tiểu tử ta xem ngươi có thể chạy bao lâu một đạo âm lanh thanh âm chuyển đến đường viêm chỉ cảm thấy phía sau lông tóc dựng đứng không chút lựa chọn viêm bạo trưởng lập tức đ á n ra thiên đ i ệ tạo hóa hỏa cũng đột nhiên xuất hiện cái t i ế rung động lòng người mỏ ưu lam để cho tần đại trưởng lao trong lòng máy động cái này nhìn như tầm thường ngọn lửa nhỏ vậy mà cho hắn một loại mánh liệt tắp bách Thành. Một quyền đấu với về sau, đường viêm bị trực tiếp đánh bay tỉnh cảnh cũng không xuất một đánh cảnh không hiện, chỉ là quyền đường cũng miệng một đạo vết máu chảy xuống đường viêm không đấu sau, lui sau bay chạy này, với về viêm bị trước vết phía lại, lần đạo phóng lòng hận trận, trận có lẽ có thể sớm phân bố cái hô lại một đạo kình phong từ phía sau mình truyền đến đường viêm trong lòng chầm xuống một trường này so sánh với phía trước công kích vậy mà lại mạnh hơn vài phần nghĩ đến cái này tần đại trưởng lão bằng vào tinh xào nguy ê n lực chính mình tán linh phấn đại đối với hắn dần dần mất đi hiệu quả luôn mà đối đại đánh chết cũng không phải đường viêm tính cách hơn nữa như vậy chạy xuống đi căn bản không có dùng nếu như ngươi đã nghĩ chiến vậy chúng ta luyện một chút Phanh. một tiếng vang thật lớn đương nhiên cũng không phải đường viêm cùng tần đại trưởng lão làm lên cái này cháu trai mặc dù đối với chính mình tàn nhẫn nhưng thật rất sợ chết đồ chỉ thấy một đạo đẹp mắt khói lửa nhanh chóng tại đây phiến thiên không phía trên quanh quẩn nơi đây khoảng cách hoàng thành cũng không tính xa v ẫ n đỉnh thành viên đều biết khói này hoa hy vọng có thể kịp thời phát hiện cũng để cho hoàng gia phái cao thủ trợ giúp đi nơi này là hoàng thành phía nam giã ngoại tần thức không có ngờ tới đường viêm tín hào này bắn thật không ngờ trói mắt đừng nói là hoàng c u n g coi như là hoàng thành sau cùng bắt biên cũng có thể xem đến đi tại đạn tín hiệu phát ra một khắc này đường viêm chỉ biết đợi tí nữa tần thức tất nhiên sẽ toàn lực bắt lại chính mình cùng một thời gian trong tay đường viêm nhiều hơn một bả cây quạt có chỗ dựa nên không sợ nhìn xem tần đại trưởng lão đường viêm hử lạnh nói tần đại trưởng lão không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem ta bước đến tình trạng như thế cái thanh này cây quạt chính là thượng cổ pháp khí chỉ cần hơi chút rót vào một tia c h â n khí mười sáu căn phí i cốt sẽ hóa thành mười sáu thanh tuyệt thế bảo kiếm toàn bộ phương vị phong tỏa mục tiêu sau đó bạo phá cho dù là tiên tiên tri khu cũng khó trốn bị tạc đến thần hồn câu diệt hạ tràng tần t r ư ứ n g lão ngươi thật muốn cùng đường mẫu đồng quy v u tận sao nhìn xem s á t có chuyện lạ đường viêm tần thức trong lòng cả kinh mặt ngoài lại không để lại dấu vết cười nhạo nói thượng cổ pháp khí toàn bộ thính hương sẽ không thấy người nào cầm qua cao phẩm giai pháp khí ngươi cho rằng tùy tiện cầm đem đề phẩm pháp khí là có thể đem lão phu hồ lọt qua thính hương quốc không có không có nghĩa là bắc linh giới không có tần l ã o đầu không biết người là hay không nghe qua bắc linh giới khí cát đường viêm trên mặt chưa lộ ra nửa điểm e sợ sắc có thể tại đường viêm cái tuổi này đi đến thiên giai phần này thiên phú tại toàn bộ thính hương đều có thể bài danh phía trên như thế nghịch thiên thiếu niên tất nhiên sẽ không ra thân một cái tiểu gia tộc chẳng lẽ hắn thật sự là bắc linh giới người nhìn xem tần thức cũng không đáp lời nói trong lòng đường viêm k ẽ n ú c ních tiếp tục nói đây là khí các giải lao thẩm núi ta ta lưu lại ta làm bảo vệ tính mạng trị dụng không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng lên tần lao nhi ngươi nếu là một chết đường mẫu nguyện cùng ngươi đi âm gian tài chiến bất quá khí các l ử a giận không biết các ngươi tụ tiên cũng có thể hay không chịu được nổi tần đại trưởng lão tự nhiên là đi qua bắc l i n h giới tuy rằng hắn cái này thực lực đi bắc l i n h giới cũng sắp xếp không lên số nhưng cũng không ảnh hưởng tới hắn biết do khí c á t mà khí các thẩm sơn đại danh cũng uy c h ấ n bắc l i n h giới tần thức cũng đã được nghe nói nếu như tiểu t ử này thực cùng khí c á t n h ấ c lên quan hệ hôm nay thực đem đường viêm làm thịt tụ tiên cung thật có thể trên quán đại sự đường viêm cũng không đắt lời chỉ là đem cây quạt ngang trước người một bộ một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn mà liệu mệnh tư thế mặt ngoài nhìn xem dương nhanh múa vớt đường viêm kỳ thật trong lòng cũng bất ổn tuy rằng không nghĩ tới thật có thể đem tần thức hù dọa nhưng có thể kéo dài thêm một chút thời gian chờ đến hoàng gia người đến đây trợ giúp cũng là vô cùng tốt thời điểm này tụ tiên cùng những người khác cũng đã chạy tới đường viêm phía trước lời nói đám người kia cũng có nghe đến nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là đem đường viêm vây quanh một bên đảo đại nhân có thể chưa từng nghe qua khí c á t tự nhiên không rõ ràng lắm tinh mang loại lên vốn bã nói tần trường lão nếu như hắn thật sự là bắc linh giới người làm sao sẽ đến thính hương quốc học viện rèn luyện Bác Linh giới trên u luyện u n tài g hoàng ô n g phải thành không một cái thanh hạc hướng hoàng cung phương hướng bay đi thanh hạc trên đùi treo thanh long huyện vấn định cùng hoàng gia ba cái thế lực tiêu chí có này tín vật mới có thể trực tiếp bay vào hoàng cung vũ tuyệt trần lười biếng nằm ở thanh hạc trên lưng lần này đan rửa cáp giải từ hắn phụ trách lông sù tiểu bất điểm bắp chân đạp một cái nhảy lên nhảy tại vũ tuyệt trần trên bụng sau đó đi thong thả mảnh vụn bước hướng bên trên đi rất nhanh bàn chân nhỏ dẫm ở vũ tuyệt trần trên mặt thậm chí một chân đã dẫm vào trong miệng hắn cuối cùng đứng ở vũ tuyệt trần c á i chán tựa hồ ghét bỏ dính vào vũ tuyệt trần nước miếng nỗ lực lắc lắc chân sau sau đó dụng lực nhảy lên nhảy tới thanh hạc trên đầu điều chỉnh tốt thân hình tiểu bất điểm giống như ngồi thang trượt đồng dạng thuận theo thanh hạc dài cái cổ siêu chật xuống tựa hồ là thân thể quá t r ọ n dẫn đến chuyển động tốc độ quá nhanh cốt lục vài cái muốn rớt xuống thanh h ạ c tiểu ngắn chân trước kinh hoàng nhanh vung mạnh mạo yên vũ tuyệt trần im lặng phất tay một cái một cỗ hấp lực ổn định tiểu bất điểm thân hình vật nhỏ này bạn bị đường viêm lưu tại học viện cũng không biết nó thế nào biết mình muốn đi tìm đường viêm bất luận thế nào ô m hắn ống u ầ n không rắt chảo rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể mang theo cũng may đoạn đường này có nó phục hồi cũng là không tính là nhàm chán tiểu bất điểm đối với cái trò chơi này làm không biết m ệ n lần nữa nhảy tại vũ tuyệt trần trên bụng thuận theo bụng hướng bên trên đi không cho phép đặc miệm ô ừ đầu l ư ơ i cảm nhận được lông xù móng u ố t vũ tuyệt trần mặt tối sầm khá tốt nhanh đến hoàng cung rồi ta chịu đ ư ợ c tiểu bất điểm nhảy đến thanh hạt đầu đang định t r ợ t xuống đi đột nhiên con mắt trợt tròn nhìn về phía phía nam ý a a a a nhiều nha nhiều nha nhiều mạnh liệt nhảy tại vũ tuyệt trần trên bụng tiểu móng u ố t nỗ lực hướng phía nam chỉ đi làm cái gì cỏ khi thấy cái k i a đó a hoa mỹ pháo hoa vũ tuyệt trần sắc mặt kỷ biến nhìn phía dưới hoàng cung dồn khí đan điển lên tiếng quát viêm ca lao đố cấp tốc vùng phía nam co vấn đỉnh đạn tín hiệu hoàng thành nam ngoại ô tại đào đại nhân suy đoan phía dưới t â n thức ánh mắt đột nhiên sáng ngời đào đại nhân thật sự là một câu điểm tình người trong ngộng đường công tử đắc tội cười lạnh hai tiếng t â n thức thân hình nhanh chóng hướng đường viêm lao đi trong lòng đường viêm thầm h ậ n chỉ cần bản đại thiếu gia tránh được tiếp nạn này đào đại nhân ngươi tự đợi đến đi hét lớn một tiếng trong tay quạt xếp mánh liệt chỉ lên trời bên trên q u a n g i a phong hỏa thiên huyền tác mặc dù đối với đường viêm phía trước nói có hoài nghi nhưng đường viêm nếu như có thể nói ra thầm sơn nói rõ t i ể u tử này xác thực không giống bình thường cái này cây quạt lai lịch có lẽ thật sự là bất phạm Tần đại trưởng trong nháy đại lão lực chú ý một ắ t thanh này cây quá hấp dẫn, mà lúc này, trong tay đường viêm trọng kiếm hóa thành trường hồng, bay thẳng tần đại trưởng bị bay cái cây lúc Vá! viêm kiếm đại hấp hóa hồng, này dẫn, này, đường mà quả m lão. đạo thanh em rất nhỏ từ cây quạt bên trên chuyền ra cái thanh kia cây quạt cũng theo tiếng mở ra nhưng mà cũng không có gì chứng d ụ n g đến điểm cao nhất cây quạt thẳng tắp đáp xuống đường viêm trong tay trọng kiếm cũng đã đến phạm vi công kích thời điểm này nếu như còn không biết mình bị đường viêm bừa bỡn cái kia tần thức thực tiệu thành kẻ đần rồi nghĩ đến vừa rồi chính mình lại bị tiểu tự này lừa dối xứng sở xứng sở tần thức lập tức trong lòng tức giận không cần bất luận cái gì binh khí song chỉ liền hướng đường viêm trọng kiếm ngăn trở đường viêm khoe miệng lúc này lộ ra một đạo không dễ dàng phát giác đủ cười vậy mà dùng ngón tay để che cái kia thử xem đi đinh một đạo kim loại vang lên tiếng vang lên tân thức chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động xương tay đ ầ u cúng giặc giặc một tiếng thân thể không tự chủ n h ó á n g một cái dù là chính mình trúng đường viêm độc nhưng bây giờ có thể phát huy ra thực lực cũng là thiên gia lục phẩm tay mình chỉ lại bị đường viêm một kiếm cắt nát điều này sao có thể các loại tiểu tử này vũ khí dĩ nhiên là trọng kiếm như thế khinh bạc trọng kiếm tân thức còn là lần đầu tiên thấy chẳng lẽ tiểu tử này thực cùng khí các có chút quan hệ tân thức biết rõ hôm nay cựu đoán đã kết xuống biện pháp tốt nhất chính là đem đường viêm c h ầ m giết sau đó làm không có phát sinh qua việc này nghĩ xong tân thức lần nữa khi thân mà lên Đinh. Đường đấu đột đệ đại đâm đường độ viêm một chiêu nhiên. Chiến chi nhiên kiếm kiếm liền tới. tới viêm khỏi kinh. cũng không ngừng bóng vận chuyển. hoàn mỹ cùng đệ nhất kiếm dính liền, rất nhanh hướng tần đại trưởng Tân không có ngờ tới đường viêm tốc độ thật không ngờ nhanh trong lòng không khỏi cả kinh, Thân thức thật thể về Vô vừa một tâm mỹ tả rất tốc có cả sau lao Tân đinh ạ t r ư ở g đinh đương i c ta tên tiểu bối này bối đinh đinh đương kim ế loại vang lên thanh em không ngừng chuyển ra cùng đường viêm đúng rồi mấy chiêu về sau thần thức trong nội tâm càng lúc càng khiếp sợ trước mắt tiểu từ này tuy rằng thực lực chỉ có thiên gia nhấp phẩm nhưng buộc phát ra lực đạo vậy mà không thua thiên gia i nhị phẩm mà tiểu t ử này trên thân còn có một c ố không sợ khí thế có thể hoàn toàn không thấy chính mình đối với hắn u y áp thậm chí ngược lại cho mình một tia áp lực càng thêm quỷ dị là chính mình rõ ràng có thể đem đường viêm đánh bay lựa đạo vậy mà mỗi lần đều có thể bị tiểu t ử này lấy một loại thần kỳ phương thức cho tháo bỏ xuống bằng vào những điều này lời nói thần thức cũng có thể đem đường viêm bắt lại rồi nhưng tiểu t ử này trên thân lại vẫn có dấu vô cùng quỷ dị u lam hòa lửa nho nhỏ này hòa diễm lại mang đến cho hắn xuất xứ từ linh hồn k i m kỵ suy cho cùng trên thực lực có t r a n lệnh rất lớn vô luận đường viêm có bao nhiêu át chủ bài tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều thủng rông teo to liên tục mấy chiêu về sau liền nghe phịch một tiếng đường viêm sẩn phải liền bị đánh một trường đường viêm thân thể n h o n g một cái mạnh liệt lũi về phía sau một bước máu tươi thuận theo khỏe miệng chạy xuống tuy rằng bị thương nhưng đường viêm trên mặt cũng không lộ ra ra cái gì thất bại t h ầ n tình ngược lại càng tỉnh táo thậm chí tốt hơn chiến tốt hơn dũng đang cùng t ầ n thức đọ sức ở bên trong đường viêm đã không chỉ mà còn thuần túy nghĩ đến dốc sức liệu mạng mà là rất lý tính tiến công mỗi một lần ra chiêu về sau đều nghĩ lại đây là một lần cuộc chiến sinh tử cũng là phục vụ quên mình đang luyện luyện tập theo thời gian trôi qua phanh đường viêm vai trái bị đánh một quyển phanh bụng dưới bị tần thức đạp một ước Xoẹt. cánh tay phải bị tần thức trong tay loa nao vẽ ra một đường vết rách Phúc. ngược trái cũng xuất hiện một đường vết rách máu tươi trong nháy mắt phun ra vết thương độ sâu suýt nữa chạm đến trái tim vết thương tốt hơn tích tốt hơn nhiều dù là có ngưng huyết đan c h è o trống nhưng trước khó có thể ngăn cản không ngừng tăng nhiều vết thương lậu công không được tần thức trái tim cũng vô cùng bị đè nén liếp mắt vết máu đầm địa lại chiến y dâng trào đường viêm phẫn độ quát cùng tiến lên giết hắn đi sáu ga trời diệm hộ pháp thực ự sáu sáu l dần dần đột nhiên xa xa một tiếng thét dài t h u y ể n đến một đạo uy áp tại đây phiến tiên chút địa hiện lên đứng một bên tân thức lập tức cảm giác tình huống không ổn người đến hẳn là hoàng gia cao thủ kiềm chế hắn phân phó một tiếng về sau chân khí trong cơ thể mánh liệt ra hướng trên thân đường viêm đánh tới phanh có sáu gã thiên gia i cao thủ toàn lực cấp chế đường viêm mặc dù có lòng tranh n ẽ nhưng trạng thái sớm đã chống đỡ hết nổi chỉ cảm thấy hậu tâm như là bị thiết trụ đập t r ú n g thân thể lập tức hướng phía trước đánh tới rút lui thấy chính mình một kích toàn lực đánh trúng đường viêm hậu tâm thần thức xác định đường viêm chăm chết vô sinh chương ba trăm năm mươi ba uy hiếp hoàng gia chương ba trăm năm mươi ba uy hiếp hoàng gia tám người nhanh chóng bỏ chạy mà đường viêm thân thể trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất hôn mê trước cái kia trong né mắt một đạo tre kín sinh cơ linh khí như là tia nước nhỏ đột nhiên từ thiên đ i ệ tạo hóa đỉnh tràn ra trong hoàng cung minh tâm hồ bên cạnh đường viêm tiểu viện sân nhỏ vốn đang tính rộng rãi nhưng lúc này lại bởi vì đứng không ít người mà lộ ra có chút chen c h ú c thái tử công chúa đêm h ạ o hạo, hạo lăng lão cùng với thiên binh các mấy vị trọng thần không một vắng mặt từ vận cùng với vấn đỉnh đám người cũng đ ề u vây ở chỗ này bầu không khí trong lúc nhất thời đặc biệt kiểm chế lăng lão đường viêm thương thế cuối cùng ra sao thanh tuyển sầu lo hỏi lăng lão lúc này thở dài thanh âm có chút chấm thấp bên ngoài cơ thể thương thế rất nặng mất máu nghiêm trọng may mắn đường viêm phía trước phục dụng qua ngưng huyết đan nếu không bằng vào cái này chút ngoại thường tính mạng khó bảo toàn ngoại thương nặng là một mặt nội thương cũng không thể lạc quan nội tạng toàn bộ bị hao tổn nhất là hậu tâm bên trong một t r c n g kia càng là đem trái tim xung quanh mạch lạc toàn bộ đánh gậy thương thế này cuối cùng nghiêm trọng tới trình độ nào thanh tuyền truy vấn cái này do dự phía dưới lăng l á o dài thở dài nếu như là người bình thường chỉ sợ sớm đã c h ế t đấu đường công tử lần này thương thế so với m ộ ư ơ i sáu năm trước ta nhìn thấy phụ thân hắn thương thế còn muốn nặng gấp m ộ ư ơ i lần mọi người nghe vậy thân thể khẽ run lên thanh tuyền hít sâu một cái thanh em run dạy hỏi cái kia bây giờ nên làm gì thương thế quá nghiêm trọng bất luận cái gì linh khí quá lớn dược kinh phong quá mạnh đang lưng ợ c cũng không thể phục d ụ đường công tử cái này vỡ tan tâm mạch hoàn toàn không chịu nổi hiện tại chỉ thuận theo ý trời thứ cho lão hủ cũng bất lực lăng lão có chút xa suốt tinh thần một điểm phương pháp cũng không có sao thanh t u y ể n nghẹn n à o kêu lên cũng không phải một điểm c h u y ể n cơ cũng không có đường công tử tuy rằng bản thân bị trọng thương nhưng trong cơ thể hắn nhưng có một cố lực lượng thần bí đang cố gắng duy trì đường công tử sinh mệnh nếu như cố lực lượng này có thể đem đường công tử mạch lạc chữa trị một chút cái kia đường công tử tính mạng có lẽ nên bảo trụ nếu như liên tiếp không lên cái kia chính là núi mất tinh thần cây hỏng trời cao đấu kỵ anh tài rồi lăng láo sự thật nói mạch lạc chữa trị cũng chỉ là giữ được tính mạng tử vận đột nhiên hỏi lăng láo khó khăn gật đầu tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào trên người mình nhưng mình lại bất lực miệng đầy đắng chắc nói đây là tốt nhất dự đoán tử vận khí tức trên thân đột nhiên lăng lệ ác liệt đứng lên vô biên sắc ý thuận theo tử vận d i ệ u mạng thân thể tỏa ra cảm nhận được tử vận khí thế trên người trong lòng mọi người đều là cả kinh không hổ là được vinh dự thính hương đệ nhất tử vận thực lực bây giờ thình lình đạt đến thiên giai thất phẩm liền suốt đêm hạ lúc này cũng không tự chủ hướng phía trước một bước đem thái tử cùng thanh tuyền ngăn ở phía sau hoàng gia cứ như vậy bảo hộ đường ngự tỏa an toàn thái tử điện hạ không biết hoàng gia tính toán xử trí như thế nào việc này tử vận l ệ n h lùng hỏi thái tử thở dài an ủi tử cô nương không cần nóng n ộ i đường công tử phúc duyên thâm hậu định có thể bình an vô sự việc này hoàng gia nhất định nghiêm kiểm tra chỉ là nghiêm kiểm tra tử vận hùng hổ dọa người truy vấn nhìn xem tử vận diện mạo thanh tuyền biết do nếu như không cho nàng cái bàn giao nữ nhân này chỉ sợ muốn nổi đó rồi vội vàng đứng ra nói tử vận cô nương yên tâm ám sát đường công tử hung thủ hoàng gia cam đoan trong ba ngày điều tra ra kết quả cũng đem đám người kia bắt về q u y án bất quá bây giờ việc cấp bách hay vẫn là để cho đường viêm trước tỉnh lại t ử vận lúc này quanh quẩn tại trong đầu tất cả đều là tại thanh long v i ê n lúc phụ thân chuẩn bị làm cho nàng trở về lập gia đình đường viêm lại đứng ra tình cảnh thứ hôm nay ta v ẫ n đỉnh thủ hộ t ử vận v ẫ n đỉnh bất diệt vĩnh viễn không thỏa hiệp mỗi lần trong n g ộ n g đường viêm cái k i a kiên định lời nói đều quanh quẩn bên h a i làm cho mình một lòng không hiểu an ổn mà cái này tại chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất người một mực có thể cho mình tâm an nam nhân vậy mà nga xuống Tử v ậ nếu đ như liệt đến vừa nhất, n vừa kiểm n nói, g i h tra không rõ ràng lắm ta cam đoan dù là đường viêm tỉnh lại cũng sẽ không lại vì hoàng gia làm việc đường viêm dạy dỗ thiên minh các tử trúc thành đem một tay n g h i ề n nát n g h e đến tử vận đằng đằng sát khí lời nói hoàng gia mọi người thần sắc lại là biến đổi tử trúc thành quý vi thính hương đệ một đại thế lực tuy rằng không cách nào cùng hoàng gia chống lại nhưng tinh nhuệ rất nhiều muốn giết chết thiên binh các cũng không phải không có khả năng càng mấu chốt chính là hoàng gia hiện tại ở vào loạn trong giặc ngoài căn bản chịu không được cái này chút đại thế lực dày vò tử vận cái này nhìn như vô lực cắp chế đối với mọi người mà nói đúng là sự đả kích không nhỏ có người muốn dăn dậy tử vận lại sợ tăng nhanh căn này ngòi nổ đốt tốc độ nhưng nếu như vậy nén giận hoàng gia còn mặt múi nào mà tồn tại không đợi hoàng gia người lên tiếng chỉ thấy mặt trầm như nước đỗ thư đ ứ n g ra ngưng thanh nói nếu như viêm ca da cái gì ngoài ý muốn ta sẽ lấy vấn đỉnh cửa hàng trưởng q u o y thân phận mang vấn đỉnh rời khỏi thính hương chuyển hướng nước l ắ n g d i ề n không để ý tới thính hương phân tranh đỗ thư lời nói càng giống như nhớ đối tạng nệ tại trong lòng mọi người giá hỏa này lời nói so với tử vận thì càng tàn n h ẫ n rồi tử vận nhiều nhất là đem khí rơi tại hoàng gia trên thân mà đỗ thư tuyệt hơn trực tiếp muốn đem vấn đỉnh cửa hàng chạy đến quốc gia khác thính hương hoàng gia hiện tại sau cùng ô n kỳ vọng kinh tế nơi phát ra chính là vấn đỉnh cửa hàng một khi vấn đỉnh cửa hàng rút lui thiên đan phủ lúc ậ p gặp phải hợp tức trở thành trợ, tế. tác, thế thiên toàn tại trên, cứ ngóc chiếm cửa cùng nước nghịch dược, nước lực cũng cường sẽ sẽ hoàng hoàng lần nữa khủng hoảng kinh、tế. Nếu như vấn đỉnh cửa hàng, lại cùng nước láng giềng hợp tác, như đan dùng tại bọn hắn quân đội bên trên, nước láng giềng binh lực cũng sẽ lần nữa tăng cường đến gia đầu đem đội lại, lại l bộ đó t h í này h hương, chống địch. thư, cường n gì lấy cái gì đi chống cự cường địch. Thư, cái đi Đỗ rõ ràng hoàng đang dùng phản quốc đến gia. áp chế quốc lại ú c này, l có một gã người trẻ tuổi từ vấn đỉnh bên này đi ra Thấy thiếu này niên hai người bọn họ uy hiếp hoàng gia thì thôi ngươi một cái tiểu bị thẳng nhãi con đứng ra chẳng lẽ cũng muốn mang theo hoàng gia côn hà đang định tức giận liền nghe vũ tuyệt trần mở miệng nói viêm c a n nếu như ra ngoài ý m u ố n ta lấy la s á t môn con trai trưởng danh nghĩa thể lập tức phát binh trước diện tả tướng mọi người thần sắc không khỏi n g ẩ n ngơ la s á t môn ba đại thế lực một trong la s á t môn cái này vẫn đỉnh cuối cùng là địa phương nào sao thì một cái cá nhân bối cảnh đều như thế cường đại la s á t môn tuy rằng thực lực cũng không kịp hoàng gia nhưng dù sao cũng là uy chấn một phương đại thế lực cũng có uy hiếp hoàng gia vừa liếng Tiểu tử này vũ ừ a sau đó nghĩ thế nào mà. Lại diện hoàng gia. thanh của mới mà. Làm âm mặt mọi trước tướng, nói diệt lại Lại diệt người coi. nghĩ nào hoàng lạnh như băng truyền đến, sắc mặt của mọi người đều trở nên đó khó tả thế trở sắc cực đều kỳ v công tử việc này cũng không thể trách tại trên người hoàng gia lợi này của ngươi cũng có chút quá mức côn hà trường vũ tuyệt trần một cái ta mặc kệ đơn giản ba chữ lại lộ ra b a đạo cường thế cùng với đối với đường viêm tuyệt đối nhận thức hoàng gia mọi người vốn còn muốn tranh cãi nữa biện bác vài câu nghe đến ta mặc kệ ba chữ kia đồng thời bắt đầu trầm ặ c con mẹ nó cũng đã không giảng đạo lý rồi còn thế nào thuyết phục bọn hắn chương ba trăm năm mươi b ố tiểu b ấ nơi xa một gian lâu các hoàng thượng dán mua thân hành cũng ở đây ngóng nhìn cái tiểu viện này mà ở bên cạnh hắn một cái loa hình dạng ngọc khí ở bên trong đường viêm trong tiểu viện tất cả thanh nhâm cũng một chữ không rơi từ đó chuyển đến hoàng thượng không khỏi cười khổ lắc đầu tại trong hoàng c u n g hoàng gia trên địa bàn hoàng gia lại bị uy hiếp không dám trả lời bất quá hắn cũng không có bao nhiêu phẫn nộ mà là vô hạn cảm khái cuối cùng đến có nhiều ưu tú đích nhân cách bị lực mới có thể để cho bọn này vốn nên cương quyết bướng mình người khăng khăng một mực đi theo thiếu niên kia tuy t u n g ưu tú cũng càng phản ánh đường viêm hiếm có sẽ liên lạc lại đến những ngày này đường viêm làm ra thành tích hoàng thượng thở dài nhàn nhạt, nhạt phân phó nói nhìn chằm chằm vào điểm đừng cho bọn hắn bất luận kẻ nào cùng đường viêm trận doanh phát sinh xung đột yêu cầu của bọn hắn toàn bộ phối hợp xuất động hoàng gia toàn bộ tình báo lực lượng điều tra chuyện hôm nay vâng một đạo ngắn gọn hữu lực thanh â m đột nhiên từ chỗ tôi chuyển ra đường viêm trong tiểu viện thanh t u y ể n ra lệnh đường công tử vì ta hoàng gia cúc cung tận tụy bị phụ hoàng vinh dự d ư ờ n g cột nước nhà đường công tử như có bất kỳ ngoài ý muốn đối với ta thính hương mà nói là tổn thất không thể lường được phàm là hãm hại người đường viêm đều tại đối địch với thính hương chuyến ta khẩu dụ toàn lực truy xét việc này không thể đổ vào mỗi người chúng ta liền tại chỗ này chờ đợi đường công tử thương thế chuyển biến tốt đẹp đi hoàng gia, trong lòng mọi người máy động, hoàng gia hướng vấn đỉnh thỏa hiệp ta mà nghe đến thanh tuyền phân phó tại phía xa lầu các hoàng thượng ánh mắt hiếp lại bắt đầu nghỉ ngơi tự hồ đối với việc này đã không hề chú ý tiểu bất điểm ngồi ở đường viêm đầu giường nhìn xem hôn mê đường viêm không ngừng y a a a a nhiều nha nhiều kêu gọi t ê u nửa ngày thấy đường viêm như trước không có động tĩnh lãnh lợi tiểu bất điểm lập tức ý thức được chủ nhân gặp đại phiền thoái một đống trắng trước mặt đoàn tử lúc này trên thân nổi lên ngũ thải hạ quang nếu như đường viêm có thể thấy định có thể biết tiểu bất điểm chuẩn bị dùng tinh huyết đến trị liệu chính mình bất quá rất nhanh tiểu bất điểm trên thân hảo quang tan hết một lần nữa nhảy đến bên người đường viêm một đôi đen tui thanh tịnh ánh mắt quay tròn nhìn chằm chằm vào đường viêm. đường viêm ý thức chỗ sâu nhớ mang máng mình ở trước khi hôn mê trong cơ thể thiên địa tạo hóa đ ỉ n h có chỗ phản ứng cũng không biết trải qua bao lâu trong mơ mơ màng màng đường viêm đột nhiên phát hiện không ngừng có linh khí từ thiên địa tạo hóa đ ỉ n h bên trên chút xuống làm dịu thân thể của mình đường viêm thậm chí có loại cảm giác cái này thiên địa tạo hóa đ ỉ n h tựa hồ rất không nơ nó dự trữ linh khí nhưng lại không thể không cứu sống chính mình vì vậy một chút xíu cho mình chuyển vận linh khí chỉ cần mình cái này mệnh có thể bảo vệ thiên địa tạo hóa định sẽ đình chỉ linh khí chuyển vận đối với tại thiên địa tạo hóa định keo kiệt đi rồi tác phong đường viêm trái tim giận g ữ giống như là cảm nhận được đường viêm tức giận thiên địa tạo hóa đỉnh lần nữa rung động dưới đường viêm cực độ im lặng nếu như mình không có đoán sai cái này thiên địa tạo hóa đỉnh có lẽ tại khinh bị chính mình tự a hồ muốn nói nếu như không phải ngươi bị thương bản đình hà tất lãng phí cái này chút linh khí đường viêm lúc này thời điểm cũng không thể không truyền lại một cái tin tức qua chỉ cần lao t ử sống sót sau này có rất nhiều cho ngươi dự trữ linh khí cơ hội tự a hồ cho rằng đường viêm lời nói có đạo lý thiên địa tạo hóa đỉnh phân ra một tia linh khí chữa trị chính mình tổn hại tâm mạch không đợi đường viêm mừng rỡ t h i ê như điệu tạo ó a đ ỉ n thế n y nhiều chỉ l n h khí c lần đường viêm trong nội tâm bánh liệt mắt chở trắng cái này thiên điệu tạ o hóa đỉnh cũng quá móc rồi rất nhanh dần dần khôi phục một tia ý thức đường viêm mới phát hiện là mình trách t o à n thiên điệu tạ o hóa đỉnh rồi thân thể của mình lúc này không cách nào nhúc ních h thậm chí lông mi đều không nhúc ních h được mà chính mình trái tim bộ vị mạch lạc cũng toàn bộ nghiền nát thiên điệu tạo hóa đỉnh đang cố gắng chữa trị chính mình kinh mạch mỗi lần chỉ chuyển bận một điểm linh khí cũng không phải thiên điệu tạo hóa đỉnh keo kiệt mà là thân thể của mình trạng thái vô cùng suy yếu linh khí mãnh liệt một điểm kinh mạch căn bản không chịu đổi lý giải tình huống về sau đường viêm cũng không hề nóng n ộ i tâm bình khí hòa chờ đợi sắc trời dần dần muộn trong sân mấy người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu lo nghĩ lăng lão vào xem đường công tử như thế nào thanh t u y n nhìn ra mọi người vội vàng sao động tâm tình lập tức tìm sự kiện chuyển di mọi người chú ý lực lượng Tốt lăng lão gật gật đầu dạo chơi đi vào đại điện bất quá lăng lão vừa đến đại điện nguyên bản nằm ở đường viêm bên người tiểu bất điểm lập tức nhảy dựng lên vô cùng cảnh giác nhìn xem lăng lão trong miệng phát ra â ô, ô cảnh cáo thanh â m thấy tiểu bất điểm trạng thái lăng lão không khỏi ngẩn ngơ ngay sau đó cười nói tiểu ra hỏa ta cho đường công tử kiểm tra hạ thân thân thể ý a a a nhiều tiểu bất điểm không khách khí cự tuyệt lăng lão không để ý tiểu bất điểm vừa bước ra một bước chỉ thấy tiểu bất điểm thân thể một thấp hẳn là làm ra tụ lực chuẩn bị chỉ cần mình lại hướng phía trước đi tiểu bất điểm sẽ đối với hắn phát động công kích mà cái vật nhỏ này khí tức trên thân lại cho hắn một loại vô cùng kiên kỵ cảm giác lăng lão làm sao vậy nhìn xem lăng lão trạng thái thanh tuyền nhỏ giọng hỏi lăng lão c ư ờ i khổ nói đường công tử sùng vật tựa hồ cũng không tin ta tử vận cô đ ư ơ n g kính xin đem tiểu ra hỏa này ô m đi mọi người lúc này mới chú ý tới tiểu bất điểm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cái này lông xù cùng cầu không sai biệt lắm linh thú thoạt nhìn manh manh vô hại rất làm người khác ưa thích hiện tại bậc này hung tướng mọi người còn là lần đầu tiên thấy trong mắt tử vận cũng hiện lên một tia ngoài ý mới tiểu bất điểm trạng thái s á c thực hiếm thấy ôn nu nói tiểu bất điểm tới đây lăng lão chỉ là cho đường viêm kiểm tra thân thể tiểu bất điểm hơi hơi lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt thời gian dài như vậy cùng tiểu bất điểm ở chung tử vận đối với tiểu bất điểm cũng vô cùng dài rất nhà thông thái tính chất hoàn toàn có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ ngay sau đó ôn nu hỏi ý của ngươi là hiện tại ai cũng không nên quay dày đường viêm ý a a a nhiều nha nhiều tiểu bất điểm hưng phấn gật đầu chó nha rốt cuộc có người hiểu bản thú ý tứ cái tia đường viêm hiện tại có hay không nguy hiểm tính mạng tử vận hỏi mình quan tâm vấn đề tiểu bất điểm trong mắt cũng có chút mê mang tò mò liếc mắt đường viêm bằng vào nó linh giác chủ nhân của mình trong cơ thể ẩn chứa một loại rất lực lượng thần bí tuy rằng nó suy nghĩ không đấu thế nhưng có lực lượng thần bí tựa h ồ tại để cho chủ nhân của mình khí tức chiến thân dần dần củng cố ý a a a a nhiều tiểu bất điểm lắc đầu ra hiệu đường viêm an toàn đều đi ra ngoài đi t ử vận phân phò nói lăng lão xem s á c mặt lời nói đường viêm trạng thái như thế nào đi ra ngoài về sau thanh tuyền lập tức hỏi thăm tạm thời không ngại không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu lăng láo trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc đường viêm cuối cùng phục d ụ n g bảo bối gì thương thế nặng như vậy đều có thể đem m ệ n h kéo lại ân thanh tuyền g ậ t đầu trong nội tâm an tâm một chút báo một tiên cơ các người nhanh chóng chạy vào sân nhỏ chương ba trăm năm mươi năm nhân họa đất phúc liên tục tăng lên hai phẩm chương ba trăm năm mươi năm nhân họa đất phúc liên tục tăng lên hai phẩm chuyện gì nói mạc duy thúc dục nói đường đại nhân thụ hại trải qua đã điều tra rõ đường đại nhân hoàng cung về sau đã bị tả tướng phủ người nhìn chằm chằm vào tả tướng phủ đào hưng dẫn đầu bảy người đuổi theo đường đại nhân sau đó đường đại nhân liền phát sinh vấn đề bất quá bảy người kia hẳn không phải là tả tướng p h ủ người cụ thể còn có đợi điều tra minh người này rất nhanh báo cáo mọi người ánh mắt không khỏi ngưng tụ vậy mà không phải tả tướng p h ủ người lại kiểm tra thái tử vung tay lên phân phó nói người này thiên cơ các thành viên không đi bao lâu lại có một người rất nhanh tiến đến có việc nói thẳng mặc d u y trực tiếp phân phó phía trước đào hưng mang bảy người đuổi g i ế t đường đại nhân bảy người kia tuy rằng không rõ lai lịch nhưng là từ tây nam phương hướng đi đến hoàn thành một thân tu vi sâu không lường được thám tử bẩm báo nói tây nam phương hướng tu vi sâu không lường được mọi người chỉ là đ ờ i gõ từng cái một sắc mặt cũng đều có chỗ biến hóa tây nam phương hướng có thể xuất động bảy tên cao thủ chỗ có thể phỏng đoán phạm vi sâu sắc thu nhỏ lại đêm hạo hạo đột nhiên hỏi có thể nhớ rõ những người kia bên ngoài có cái gì đặc trùng cầm đầu là một gã lao giả rất gầy không cao thoạt nhìn rất phổ thông ánh mắt rất sáng người này lời còn chưa nói hết đêm hạo hạo truy vấn có phải hay không ăn mặc màu s á m quần áo đúng vậy đêm lão ngươi nhận thức người nọ thanh t u y n hiếu kỳ hỏi hôm nay đường công tử phát ra tín hiệu cầu cứu về sau ta liền trực tiếp đổi tới đám người kia tự cấp đường công tử một k í c h cuối cùng phía sau liền lập tức rút lui bởi vì đường công tử tình huống nguy cấp ta không có đi đuổi theo ban đầu ta chỉ là cảm giác có chút quay mắt hiện tại xem ra hẳn là có kết quả thế nhưng là tụ tiên cung đại trường lão tần thức t ử vận thanh n â m đột nhiên chuyển đến tám chín phần mười chính là hắn đêm hạo hạo gật gật đầu mọi người nghe vậy một hồi trơ mặc lần này ban đầu chỉ là hoàng gia cùng tả tướng đấu tranh nhưng bây giờ cứng rắn hòa hợp tiến đến như vậy nhiều cỗ thế lực thậm chí thính hương ba đại thế lực ban đầu cùng triều đình cũng không can thiệp lần này cũng đều đã bị quân tiến đến thái tử sắc mặt đặc biệt khó coi không nghĩ tới t ả tướng vậy mà cùng tụ tiên cung cấu kết đến cùng một chỗ nguyên bản bọn hắn còn có năm chắc một lần hành động tiêu diệt t ả tướng hiện tại xem ra treo thử cô nương việc này ngươi thấy thế nào thanh tuyền đau khổ c ư ờ i hỏi tử vận tự nhiên rõ ràng sở hoàng nhà tại kiên kỵ cái gì hít sâu một cái nói đường viêm kẻ thủ nhất định phải báo ta hồi một chuyến tử trúc thành tụ tiên cung sự tình chư vị đừng lo cho ta cũng chuẩn bị một cái nhanh lên phi ngựa ta hồi la sắt môn một chuyến vũ tuyệt trần cũng đứng ra thái tử cùng công chúa trong lòng đồng thời buông lỏng đêm đó tử vận vũ tuyệt trần đều rời khỏi hoàn thành đồng dạng rời khỏi hoàn thành còn có đốt h ư thời gian một chút xíu qua nằm ở trên giường đường viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể mạch lạc đã đủ số khôi phục không đợi hắn núp ních nguyên bản yên lặng thiên địa tạo hóa đỉnh đột nhiên tuân ra đại lượng linh khí từ đan đ i ể n xuất phát thuận theo toàn thân mạch lạc bắt đầu vận chuyển thân thể thương thế cũng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục chờ thương thế trên người đủ số khôi phục về sau thiên địa tạo hóa đỉnh đột nhiên r u lên tựa hồ đối với đường viêm hôm nay bị thương rất bất mãn ngay sau đó đường viêm kinh ngạc phát hiện chính mình hỗn độn không gian bên trong linh dược vạn năm tuyết sâm thưa không tiêu thất. thanh tâm lớn bắc hoa thưa không tiêu thất nóng dược quan thưa không tiêu thất cẩn thận k h a đếm có m ộ ư ơ i tám loại linh dược lại bị thiên điệu tạo hóa đỉnh nuốt đi nếu như không phải thân thể vẫn không thể động đường viêm sớm đã nhảy dựng lên chửi ầm lên rồi cuối cùng là chuyện gì xảy ra chính mình hảo sinh lưu lại dược liệu tại sao lại bị cái này tổ tông n u ố t không nhiều lắm sẽ thiên điệu tạo hóa đỉnh lịch tiên công hiệu rốt cuộc bày ra một cỗ vô cùng nồng đầm linh khí từ trong đỉnh c h ả y ra thuận theo đường viêm tất cả xương q ố c tứ chị d ũ n mánh lao tới cảm thụ được cái này cỗ tinh thuần linh lực đường viêm mừng rỡ trong lỏng nguyên bản không vui không cánh mà bay nỗ lực v nhanh chóng hấp thu lại làm đường viêm lần nữa khi mở mắt ra ngoài cửa sổ đã sáng rõ cảm thụ được trong cơ thể đầy đủ linh khí đường viêm trong lòng k h ẽ động cẩn thận kiểm nghiệm chính mình trạng thái trên mặt mới lộ ra vẻ khiếp sợ ngắn ngủn cả đêm chính mình vậy mà thiên giai tam phẩm rồi hả cũng không nóng nảy ngồi xuống đường viêm nỗ lực hồi tưởng phía trước trải qua chính mình v ề ngoài giống như thiếu chút nữa bị người đánh chết cuối cùng một khắc thiên địa tạo hóa đỉnh lại đột nhiên di động cuối cùng bảo vệ mạng của mình mà chính mình cũng nhân hòa đất phúc lại bị thiên địa tạo hóa linh khí tẩy rửa một lần từ đó tăng lên tu vi cũng đã thiên g a i rồi một cái tăng lên hai phòng đường viêm cũng có chút hoảng hốt lại cẩn thận nghĩ đến thiên địa tạo hóa đỉnh thôn vệ những cái kia linh dược đường viêm tâm lần nữa cùng l o ạ n đường viêm thở nhỏ liền nghiên cứu dược liệu dược hiệu sớm đã thuần thục tại tâm đem bị thiên địa tạo hóa đỉnh thôn vệ những cái kia đang dược dược hiệu từng cái phân tích về sau đường viêm trên mặt đã hoàn toàn ngốc trệ cái này mười tám loại tuyệt phẩm linh dược dược hiệu hỗ trợ lẫn nhau tuyệt đối là cổ vũ chân khí thượng đẳng thuốc bổ đường viêm đối với thiên địa tạo hóa đỉnh càng nhìn không thấu chẳng lẽ cái này thiên địa tạo hóa đỉnh còn có thể chính mình luyện đan hay sao tuy rằng cái này thiên đ i ệ tạo hóa đ ỉ n h thường xuyên không để ý chính mình cam thụ an v ụ n g vốn nên bị chính mình hấp thu linh khí nhưng mỗi khi tính mạng của mình bị nghiêm trọng uy hiếp lúc đều có thể phát huy ra thần kỳ tác dụng đối với thiên điệu tạo hóa đỉnh rất hiểu rõ còn xa xa chưa đủ phải đem thực lực nâng lên đi khai quật càng nhiều hữu dụng tin tức đường viêm hạ quyết tâm liền đứng dậy đứng lên la s á t môn môn chủ vũ thanh vân đang tại dò xét mọi người tu luyện nhìn xem phía dưới mọi người h u luyện vũ thanh vân cũng không khỏi nghĩ đến con mình thở dài tự nhủ cũng không biết trần nhi ra sao lâu như vậy cũng không tới phong thư lấy hắn thiên phú Có l ừ cái ó thể giai này g phẩm đi nhà, h qua một t nhóc con còn dám trở về để cho hắn tới tìm ta vũ thanh vân tức giận phân phó vừa mới tư tưởng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì nửa thời gian uống cạn trung t r à vũ thanh vân liền thấy được vũ tuyệt trần hài nhi gặp qua phụ thân vũ tuyệt trần bước nhanh về phía trước ân cần thăm hỏi vũ thanh vân nguyên bản vẫn còn ở x o á n suýt nhìn thấy cái này nhóc con về sau trước tiên là đại phát lôi đình g i ă n d ạ y một phen hay vẫn là hảo ngôn hảo ngự ân cần thăm hỏi một phen nhưng khi hắn chân chính thấy nhi từ lúc không khỏi mở chừng hai mắt tiểu t ử này dung mạo không có bao nhiêu cải biến nhưng trong ánh mắt tự tin tiêu sái lại làm cho vũ thanh vân trong chốc lát có chút thất thần nguyên bản vũ tuyệt trần thiên tư thượng thừa khí chất cũng có bẩm sinh cao quý nhưng trong tính cách vẫn còn có chút đu nhược, không dám nhận gánh trách nhiệm. loại tính cách này rất khó cải biến cần thời gian dài dẫn đạo từ tiểu vũ thanh vân liền phát hiện vũ tuyệt trần cái này khuyết điểm nhưng mình khổ tâm dạy bảo hơn mười năm như trước đau khổ không làm n ổ i quả thậm chí vũ thanh vân đều muốn bông tha không hề bức bách hắn đến làm người nối nghiệp la s á t môn chờ nhi tử suy nghĩ minh bạch lại nói lúc này mới một năm không thấy nhi tử khí chất trên người tại sao có thể có như thế nghiêng trời lệnh đất cải biến cha là thiên giai rồi vũ tuyệt trần đột nhiên nói chương ba trăm năm mươi sáu đời này không hối hận thời niên thiếu chương ba trăm năm mươi sáu đời này không hối hận thời niên thiếu nghe đến vũ tuyệt trần lời nói vũ thanh vân lại là s ư n g sờ bởi vì vừa gặp mặt vô cùng mừng rỡ chính mình vậy mà sơ s u ấ t nhi t ử thực lực kịp phản ứng về sau vũ thanh vân tay khoác lên vũ tuyệt trần trên vai một đạo linh lực lượng t h a m dò vào ngay sau đó vũ thanh vân trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ một năm trước nhi tử một thân tu vi khó khăn lắm huyền giai c ử u phẩm hiện tại đã là thiên giai cái này một năm cuối cùng đến ăn bao nhiêu đau khổ mới có thể có lớn như thế tiến bộ đúng vậy t ố t không ngất lời tán dương vài câu vũ thanh vân mới hỏi lần này trở về nghĩ thông suốt nghĩ thông suốt vũ tuyệt trần gật, gật đầu nhìn vẻ mặt tự tin vũ tuyệt trần vũ thanh vân trong lòng mãnh liệt vui vẻ ôn hòa nói suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi ba ngày sau đó gia tộc sự vụ ngươi từng bước thay thế quản lý vũ tuyệt trần lắc đầu chân thành nói phụ thân lần này trở về cũng không phải muốn thay thế la sát môn sự vụ vũ thanh vân tâm trầm xuống xem ra chính mình vừa mới thật sự suy nghĩ nhiều thở dài vũ thanh vân mới hỏi chúng ta hai người cũng đã lâu không h ả o h ả o tán gâu qua rồi không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào vũ tuyệt trần sửa sang lại mạch suy nghĩ nghiêm mặt nói phụ thân ta một mực vô tình kế thừa gia tộc trách nhiệm trước k i a là không dám nhận gánh trách nhiệm hiện tại là vì hải nhi có mới truy cầu mở ra máy hát vũ tuyệt trấn dứt khoát hoàn toàn mở rộng cửa lòng la s á t môn sở dĩ sừng sững không ngã đến nay bởi vì chúng ta có tuyệt đối cao thủ t ò a trấn phụ thân thực lực càng là thiên gia cựu phẩm phóng nhãn thiên hạ có thể cùng phụ thân một trận c h í n người không có mấy người ngươi vì vậy la s á t môn uy t r ấ n b ố n phương không người dám gây đúng không nhìn xem trầm bổn tự tin n h ư tử vũ thanh vân gật đầu nhận thức có lý dù là ta không có ở đây la sắt môn nhưng thực lực của ta có thể uy trần bùn p ư ơ n g chỉ cần ta sống bên ngoài ai dám xâm phạm ta là sắt môn ở bên trong ai dám có bất kỳ dị tâm vũ tuyệt trần hỏi ngược lại vũ thanh vân ngẩn ngơ lúc đầu cho là mình nhi tử như trước không có thoát khỏi n h ắ t gan nhưng hiện tại xem ra con mình trí hướng thậm chí xa xa vượt ra khỏi chính mình đối với kỳ vọng của hắn một năm qua này vũ thanh vân tận lực không đi điều tra mình nhi tử chính là mới biết một năm về sau con mình cuối cùng có thể trưởng thành đến một bước kia giờ k h ắ c này vũ thanh vân đột nhiên có chút hối hận không có đi chú ý nhi tử nhất cử nhất động con mình trên thân cuối cùng xảy ra chuyện gì người trở về chính là nghĩ nói cho ta biết cái này chút sao kế tiếp ngươi lại có tính toán gì không vũ thanh vân hiếu kỳ hỏi khi sâu một cái vũ tuyệt trần nhìn mình cha chân thành nói lần này trở về là muốn mang la s á t môn tinh nhuệ đối kháng tụ tiên cung dù là vũ thanh vân thường thấy lớn phong đại sóng tâm tính vô cùng kiên định lúc này đều suýt nữa nổi ra gà khi sâu một cái vũ thanh vân mới hỏi cho ta cái lý do huynh đệ của ta bị tụ tiên cung người ám sát bản thân bị trọng thương sinh tử chưa biết vì vậy ngươi là cấp cho huynh đệ ngươi báo thủ vũ thanh vân chừng to mắt hỏi không sai vũ thanh vân suýt nữa khi nợ nụ cười cả giận nói t ụ ủ tiên cung cùng ta la sát môn đồng dạng bị người vinh dự thính hương ba đại thế lực một trong những năm này mọi người đều cho rằng t ụ ủ tiên cung tại ba đại thế lực bên trong bài danh yếu nhất kỳ thật t ụ ủ tiên cung thực lực cũng không tại chúng ta la sát môn phía dưới đối ngoại mọi người chỉ biết là bọn hắn có một ư ơ i tám tên thiên gia i cao thủ kỳ thật chân chính thiên gia i cao thủ ít nhất sáu mươi người vượt qua thiên giai thất phẩm cao thủ cũng có hơn m ộ ư ơ i người cũng bởi vì ngươi một người bạn ngươi muốn bắt ngươi tộc tính mạng con người hay nói dỡn vũ tuyệt trần cũng có chút nóng này cãi phụ thân h ắ n là huynh đệ của ta, có thể đồng xanh cộng tử huynh đệ đồng xanh cộng tử ngươi cho rằng ở bên ngoài tùy tiện biết bạn n h ậ u thì có thể làm cho ngươi dựng bên trên toàn cả gia tộc làm người khác biết rõ ngươi là la s á t môn đại thiếu gia lúc cùng ngươi kết giao mục đích chính là nghĩ trèo lên cái chỗ dựa cái này đều phân biệt không được đây vũ thanh vân cười lạnh c h à o phúng vũ tuyệt trần trên mặt không hề sợ hãi nhìn mình phụ thân nói ta trước kia xác thực không biết cái gì gọi là đồng xanh cộng tử cũng không tin đồng xanh cộng tử cùng tồn tại một cái gia tộc cũng có thể trở mặt thành thủ thống chi ngoại nhân thẳng đến ta gặp đường viêm cái này là có thể làm h u n h đệ người bởi vì hắn vũ thanh vân trong lòng có chút rung động con mình cải biến đều là vì một người như thế chuyện bất khả tư nghị vũ thanh vân nhất thời không thể tin trầm ngâm một lát mới nói ngươi như thế nào biết hắn đều giảng cho ta nghe nghe vũ tuyệt trần không có i ấ u dếm đem chuyện đã trải qua hêm thai nói tới một bên vũ thanh vân kiên nhận lắng nghe dần dần thu hồi khinh thường cùng khinh thường biểu lộ càng nghiêm túc vũ tuyệt trần ước chừng nói hơn một canh giờ rốt cuộc ngừng lại mà vũ thanh vân tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn vốn cho là mình nhi tử tiến d i a i tốc độ đã vô cùng ít tiên không có nghĩ đến cái này đường viêm tuổi tắc càng nhẹ phía trước thực lực còn chưa kịp con mình vậy mà so với con mình trước bước vào thiên liên giai đến với mình vừa mới nói đường viêm là vì trèo lên la sắt môn cái này chỗ dựa vũ thanh vân hiện tại nghĩ quất chính mình hai miệng dọ con tử vận đều theo bên người đường viêm đoán chừng đường viêm sớm cùng tử trúc thành có ngàn vạn lần liên hệ hiện tại lại hiệu lệnh hoàng gia tinh nhuệ nhất lực lượng nhân vật như vậy còn muốn hao hết tâm tư đến ba kết la sắt môn ngay tới đường viêm vị vấn đ ỉ từng thành viên không ngừng chống lại thế lực khắp nơi ví dụ như tuyển chọn khu ba đại cao thủ ví dụ như thanh long viện bên trong bảo đ n g c á t tiêm p h o n g hội ví dụ như minh thành sở g i a thậm chí vì tử vận cùng bác linh giới thế lực là địch vũ thanh vân một hồi trầm mặc người như vậy xác thực có thể được xưng tụng minh đệ đi con mình giá trị quan thực lực đều tại hướng phương diện tốt phát triển không thể phủ nhận chính là la sắt môn thiếu đường viêm một cái thiên đại ân huệ hiện tại đường viêm bị thương vũ tuyệt trần đưa ra đối kháng tụ tiệc cùng hợp tình hợp lý hợp đức hợp nghĩa sau này ngươi đều tính toán dừng lại ở vấn đỉnh vũ thanh vân hỏi ra hắn quan tâm vấn đề nếu như có thể ta hy vọng có thể lưu lại vấn đỉnh tại vấn đỉnh có thể so sánh tại là sát môn đi xa vũ thanh vân nhữ mày phụ thân người lúc còn trẻ có thể có nghĩ qua giết t i ế n bắc linh giới xông ra một phen trò vũ tuyệt trần ngược lại hỏi một câu vũ thanh vân có chút ngạc nhiên cái này chút người nào lúc còn trẻ không có nghĩ qua vẫn chưa trả lời vũ tuyệt trần lần nữa bổ sung một vấn đề người có thể tưởng tượng qua có một ngày mình có thể quét ngang bắc linh giới lại bước lên cao hơn vị diện nghe đến con mình những lời này vũ thanh vân tâm không khỏi run rẩy dưới đi bắc linh giới hắn sát thực nghĩ tới quét ngang bắc linh giới hán không dám nghĩ tới đến nôi đi cao hơn vị diệm lao tử h giữa chưa ăn cái gì kia mà dù là địa vị cao trước mặt càng thêm hưng hiểm nhưng tất cả mọi người là người dựa vào cái gì hạ vị trước mặt người không thể tại đại vị trước mặt đại phóng hà quang hải nhi muốn đi ra ngoài sông vào một lần ít nhất n à y sinh không hối hận thiếu đến lúc vũ tuyệt trần kiên định nói chương ba trăm năm mươi bảy cho các ngươi một thành lợi nhuận chương ba trăm năm mươi bảy cho các ngươi một thành lợi nhuận vũ thanh vân tâm rất là xúc động thay thế gia tộc về sau hắn liền dần dần mất đi còn trẻ lúc có lên bây giờ thấy hăng hái nhi tử dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình những cái kia đã từng mất đi mật tưởng bắt đầu ở nhi tử trên thân kéo dài thật lâu vũ thanh vân m ớ i nói ta ủng hộ ngươi bất quá phát minh việc này cần xem trước một chút ngươi cái gọi là huynh đệ có hay không danh xứng với thực nghe đến cha mình đồng ý vũ tuyệt trần trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ gấp gắp nói đà tạ phụ thân tạ giã vô dụng nếu như ngươi huynh đệ kia cùng ngươi nói không hợp đừng nói trợ giúp hắn ngươi sau này cũng không cho cùng hắn tiếp xúc Tốt, đều nghe phụ thân vũ tuyệt trần đối với đường viêm thế nhưng là lòng tin mười phần thấy vũ tuyệt trần không chút nào sợ bộ dạng vũ thanh vân trong nội tâm đối với đường viêm cũng càng tò mò đêm đó bên trong la s á t môn mười ba nói thanh hạc bay lên trời hướng hoàng thành phương hướng bay đi t ử trúc thành ở bên trong tử vận đang vì cha mình pha trả nhìn xem đã thiên giai thất phẩm nữ nhi tử hiền trong mắt cũng hiện lên nồng đậm kinh ngạc cùng vui sướng không nghĩ tới ở bên ngoài so với trong nhà tần chức còn nhanh tử hiền không thể tưởng tượng nổi nói đều là đường viêm công lao tử vận ngầm đầu nhìn phụ thân đột nhiên nói lần này ta n g h ĩ phát binh tụ tiên cung tử hiền ngón tay run lên rất nhanh liền kịp phản ứng hỏi bởi vì đường viêm ân tử vận gật đầu khách quan tại vũ thanh vân tử h i ề n đối với đường viêm rất hiểu rõ liền càng nhiều cười khổ nói t ụ ủ tiên cung thế lực khổng lồ tuy rằng không đủ gây sợ nhưng cũng là cái đối thủ khó dây dưa lần này xuất binh ta cùng với ngươi cùng một chỗ tiến đến chỉ hy vọng đường công tử tốc độ phát triển đừng để cho ta thất vọng rồi t ử vận minh b ạ n h phụ thân y tứ bắc linh giới minh n g cốc tam thiếu ra nhìn chúng chính mình song phương sớm muộn muốn phát sinh xung đột tử trúc thành không cách nào đối kháng minh n g cốc phụ thân đem đường viêm xem thành chắc chắn minh hữu nếu như đường viêm tốc độ phát triển có thể trợ giút tử trúc thành thoát khỏi nguy hiểm cái kêu mặc kệ bọn hắn như thế nào bỏ ra hết thể đều đáng Cung n g một là lấy hoàng thành cầm đầu tiên đan phụ mặt khác chính là lấy hay diệp thành cầm đầu rượu đan phượng hai cái đan dược thế lực p h â ngoài biệt nằm tại thính nằm n h ư ơ quốc vốn cũng có người lấy, phía đông dược, cùng, tây bộ dược, vốn là phân chia. đồ đông đang đang Đan hồ, vật Trên tây Thành, tổng hai phía phân Hay Phường giang người Diệp Diệp bộ. bộ bộ. n g lấy, là cửa một tên thiếu niên đứng ở cửa ra vào bị thị vệ ngăn lại đỗ thư cũng không giận từ chữ vật trong không gian lấy ra hai bình đan dược đưa đi lên cười nói vị đại các kia phiền toái giúp ta đem cái này giao cho kỳ phường chủ nói vấn đỉnh muốn cùng quý phường nói cái hợp tác nếu như hắn không đồng ý với ý kiến ta ta liền trở về hộ vệ liếc mắt đỗ thư tuy rằng kẻ này rất trẻ tuổi nhưng khí độ bất phảm mơ hồ có thượng vị giả khí thế sợ làm hại đại sự cẩn thận tiếp nhận bình xứ quay người trong t r i ề u bộ đi đến công tử phương chủ x i n ngài đi vào không nhiều lắm sẽ tên kia hộ vệ chạy về đến cung kính dẫn đô thư hướng bên trong đi xuyên qua tiền điện bên trong cảnh sắc không khỏi làm đô thư nhãn tình sáng lên bốn phía là ngay ngắn trật tự dược điển bên trong đủ loại dược liệu màu sắc k h á c l ạ thành m ả n h thành m ả n h thoạt nhìn trông rất đẹp mắt thanh phong l ư ớ t nhẹ qua qua r ử a hương thơ phất xuyên qua dược viên đi tới một chỗ lầu cát thị vệ để cho đỗ thư đi vào bên trong đã có bốn người ở nơi này đợi ba nam một nữ thấy đô thư tiền đến cầm đầu một trung niên nam tử đứng lên cười nói ta là diệu đan phường kỷ ly vị này chính là đại trưởng lão nhị trưởng lão đây là tiểu nữ vũ huyên không biết công tử xưng hô như thế nào văn bối đỗ thư gặp qua kỷ phương chủ đỗ thư rất khách khí ân cần thăm hỏi kỳ ly gật gật đầu thẳng vào chủ để nói đỗ công tử lấy ra hai viên đan dược này là muốn đem đan phương bán ra cho chúng ta diệu đan phường đi không biết ngươi nghĩ được cái gì kỷ phương chủ hai viên đan dược này ngươi có thể nhận thức đỗ thư ngược lại hỏi một câu thứ cho kỷ mô mắt vụ về cũng không nhận ra hai viên đan dược này hai viên đan dược này gọi bạo linh đan cùng quân nguyên đan đương nhiên hai viên đan dược này tại ta đây cũng chỉ là phổ thông đan dược nghe đến đô thư lời nói bốn người mắt bị đốn lúc ngày d ư ợ c khi bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này hai loại đan dược lúc liền có phần nhận chấn động phẩm giai thoạt nhìn không tính là cao nhưng linh khí vô cùng đầy đủ như thế ưu tú tu luyện đan dược bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy đường đường rượu đan phường phương chủ đại trường lão cùng nhị trường lão cùng nhau tiếp kiến đô thư đủ để nhìn ra rượu đan phường đối với hai viên đan dược này coi trọng đỗ công tử có ý tứ là còn có cái khác chủng loại đan dược vũ viên đôi mắt đẹp lưu truyền âm thanh như doanh gáy đô thư lời nói không sợ hãi người chết không ngất còn có rất nhiều mỗi một chủng đặt ở t h í n h hương cũng có thể phá vỡ bây giờ đàn dược t r ợ tất cả mọi người là người thông minh đ ố m ẫ cũng không quanh coi lòng vòng lần này ta đến mục đích là muốn cùng với rượu đan phường kết làm đồng minh cùng chung đối kháng thiên đan phụ một tháng chiếm lĩnh thiên đan phụ tất cả đàn dược t r ợ mấy người nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ cùng chung đối kháng thiên đan phụ chiếm lĩnh thiên đan phụ tất cả t r ợ kỳ ly mấy người phản ứng đầu tiên trước mắt tiểu tử này là bệnh tâm thần nếu không phải xem tại hắn mang đến hai loại đan dược quả thật không tệ chỉ sợ hiện tại muốn hạ lệnh c h ụ khách rồi nhị trưởng láo cời lạnh một tiếng nói tiểu hoa nhi tuy rằng không biết ngươi cùng thiên đan phủ có cái gì đụng chạm ngươi cho rằng bằng mấy mai đăng ân dược có thể đẩy ngã thiên đan phủ một tháng thật sự là si tâm v ọ n g tưởng đại trường lao cũng l ắ c l ắ c đầu nói đỗ công tử cái này ý tưởng quả thật có chút ý nghĩ hao huyền rồi thiên đan phủ thực lực không kém tuy rằng ta diệu đan p h ư ờ n g cũng không yếu cho bọn hắn nhưng muốn cấp đoạt thị trường của bọn hắn xác thực không dễ dàng vũ huyên không có sốt u ruột chối bỏ đỗ thư ý tưởng mà là hỏi không biết đỗ công tử muốn cùng ta diệu đan phượng như thế nào hợp tác đỗ thư cũng không để ý tới hai gã trưởng lao trả lời vũ u y ê n nói các ngươi phụ trách luyện chế đăng ân dược ta cung cấp đan phương cũng phụ trách đan dược tiêu thụ tại trong lúc này quý phường luyện chế loại nào đ a n dược luyện chế bao nhiêu đều muốn tích cực phối hợp ta bán cái gì đan dược đến nghe lời ngươi điểm ấy mặc dù có chút quá phận nhưng không tính là không hợp thói thường vũ huyên nhẫn mại tính tình tiếp tục hỏi không biết lợi ích như thế nào phân chia d i ệ u đan phường vốn có đan dược tại phía đông khu tiêu thụ ngạch ta xu không thu tại tây bộ tiêu thụ ngạch khấu trừ thành phẩm về sau d ư ợ u đan p ư ờ n g chiếm sáu thành đối với cái này cái chia làm tỷ lệ kỷ ly bốn người âm thầm gật đầu mặc dù là bọn hắn ra đại bộ phận lực lượng nhưng tây bộ đan dược chợ một mực bị thiên bọn hắn cũng không có cơ hội đi đến tiêu thụ cho dù là bọn họ chỉ chiếm sáu thành lợi nhuận cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận mà ta cung cấp đan phương đan dược tại tất cả khu khấu trừ thành phẩm về sau rượu đan phường có thể được hưởng một thành lợi nhuận đỗ thư r ố i ra một ngón tay v a n h tam đạo kinh khủng khí thế đột nhiên từ trên người mấy người tỏa ra đỗ thư chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống hô hấp đều có chút không khoái chương ba trăm năm mươi tám lấy cái gì tới chống lại chương ba trăm năm mươi tám lấy cái gì tới chống lại đỗ thư không muốn ném đi khí thế nỗ lực chống cự ba cỗ núi giống như áp lực từ đầu đến cuối không tiêu ngạo không xiềm định mơ hồ có một đời tài phiệt hình thức ban đầu nhìn xem sắc mặt thong rong đô thư kỷ ly mấy người trong mắt kinh ngạc trợt lóe lên thu l i ệ m tâm trạng kỷ ly ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đô thư lạnh giọng nói đô công tử ngươi cho rằng bằng hai mai đang ăn dược có thể để đùa bỡn ta luyện đan phường đỗ thư ôn hòa cười nói mấy vị đừng nóng giận ta nói lợi nhuận phân chia đều là nghị sâu tính kỹ phía sau tuy rằng chỉ có một thành lợi nhuận nhưng ta có thể cho mấy vị cam đoan một năm về sau cái này một thành lợi nhuận sẽ là rượu đan phường hiện tại lợi nhuận vài lần kỷ ly bị tức nợ nụ thứ cho kỷ mẫu nói thẳng dùng hai mai đan dược mở ra tây bộ đan dược chợ kỷ mẫu căn bản không cách nào không tin một t h a n h lợi nhuận có thể so ra mà vượt ta rượu đan phường lợi nhuận vài lần đối với rượu đan phường mà nói càng là đầm rồng hang hổ nếu như hôm nay đỗ công tử không cho ta rượu đan phường một cái giải thích hợp lý cái t i a đỗ công tử đối với rượu đan phường bất kính kỷ mẫu chỉ có thể chính mình lấy muốn thuyết pháp rồi đỗ thư ánh mắt quét về phía mấy người bình tĩnh nói phía trước ta nói rồi hai viên đan dược này cũng không phải toàn bộ còn có rất nhiều loại bất quá phường chủ vừa mới nói hai mai đan dược không cách nào cải biến chợ đỗ m ẫ không dám đập bừa hai năm trước thiên đan p h ư đột nhiên nhiều ra mấy mai đặc sắc đan dược bằng vào cái này chút đan dược cứng rắn đưa bọn họ tiêu thụ trợ n h ắ m hướng đông bộ đẩy vào v à i phần tuy rằng d i ệ u đan phượng nội tinh dày thực lực mạnh nhưng dốc sức l i ề u mạng chống cự như trước không cách nào ngăn cản thiên đan phủ n h ắ m hướng đông bộ khuyết t r ư ờ n g thế một năm thời gian d i ệ u đan phượng đã lộ ra xu hướng suy tản nếu như không có chuyện cơ bây giờ d i ệ u đan phượng chỉ sợ sẽ bị thiên đan phủ đánh chính là không có chút nào chống đỡ chi lực một năm trước rượu đan phượng đột nhiên có mới đan dược xuất hiện thối m ạ c tán mọi người đều biết toàn bộ thính hương có thể rèn luyện nhân thể mạch lạc đ dù là có hiệu quả cũng không tốt hoặc là cấp bậc rất cao rất khó l u y ệ n chế giá cả cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận diệu đan phường chỉ dựa vào cái này mai đan dược đột nhiên phát lực tuy rằng tịch thu hồi mất đi chợ nhưng trở ngại cực lớn thiên đan phủ thế công giải quyết xong khẩn cấp sau đó thiên đan phủ lại đẩy ra tu luyện dùng đặc sắc đan dược diệu đan phường tình thế lần nữa không ổn bất quá quý phường rất nhanh đẩy ra cao linh đan chỉ huyết đan hai viên đan dược này sau khi xuất hiện không chỉ chặn lại thiên đan phụ tại trên thị trường xâm lược càng là đoạt lại vốn có chợ mấy mai đan dược cải biến tiêu thụ trợ bố c ụ loại sự tình này liền phát sinh ở các ngươi rượu đan phường trên thân các ngươi vậy mà phủ nhận đỗ thư chữ chữ như đ a u sắc bén phản bác kỳ ly mấy người cảm giác mặt có đau một chút đỗ thư lời nói không loa nếu như không phải vân thành rượu đan phường từ một người tên là đường v i ê m trong tay đã nhận được ba mai đan dược đan phường chỉ sợ bây giờ rượu đan phường chợ muốn rút lại một nửa chỉ là tiểu t ử này vì sao biết rõ đấy như thế rõ ràng đỗ công tử ngươi nói quả thật có chút đạo lý hiệu quả thượng thừa đan dược xác thực có thể gia tăng trợ sức cạnh tranh bất quá một thành lợi nhuận việc này đỗ công tử bản tính đánh cho quả thật không tệ đây là cầm chúng ta rượu đan phượng làm giá rẻ sức lao động đây kỳ l y d ơ lên đưa tay ba người khí thế trên người vừa thu lại nhìn chằm chằm vào đỗ thư hỏi hơn nữa đỗ công tử thân phận chúng ta cũng không rõ ràng làm đây đỗ thư cảm giác thân sức ép lên buông lỏng hít sâu một cái nói không dối gạt kỷ phường chủ chúng ta có thể lấy ra hiếm thấy đan phương không thua kém sáu loại sau này theo hợp tác triển khai đan phương số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều một thành lợi nhuận nghe không cao nhưng chân chính giá trị tin tưởng sẽ không để cho kỷ phường chủ thất vọng n g ừ n g đầu nhìn đến mấy người trong mắt hoài nghi đỗ thư tiếp tục nói đến nỗi ta thân phận khả năng mấy vị còn chưa nghe nói qua ta là vấn đỉnh đan cửa hàng trưởng quầy trước mắt tại xây dựng hoàng thành chợ phía trước hộ vệ tiến đến b m báo bọn hắn cho rằng người tới gọi ấm đỉnh lúc này nghe đến vấn đỉnh đan cửa hàng bốn chữ mấy người trong mắt hiện lên một đạo kinh hãi tuy rằng tiên đan p h ủ tại phía xa hoàng thành nhưng với tư cách đối thủ cạnh tranh diễu đan phượng sẽ thỉnh t h o ả n g chú ý chính là hôm qua hoàng thành tiên đan phụ tin tức đã chuyển đến bọn hắn trong h a i đường đường tiên đan phụ cuối cùng bị một cái lực lượng mới xuất hiện thế lực mới vấn đỉnh đan cửa hàng tại hoàng thành đánh cho liên tiếp bại lui hoàng thành đan dược chợ trực tiếp rút lại gần thất thành hơn nữa tại duy trì liên tục đi thấp thậm chí hoàng thành xung quanh khu dù là vấn đỉnh đ a n cửa hàng còn chưa có đi cái kia phát triển thiên đan phủ đan dược lượng tiêu thụ cũng nhận được ảnh hưởng không ít người không ngại cực khổ rất xa chạy đến hoàng thành liên vị tại vấn đỉnh đ a n cửa hàng mua sắm đan dược vấn đỉnh cửa hàng t r ư ở n g quầy s á t thực họ đỗ đố. đối với đ ộ trưởng quy khả năng mấy người tự nhiên không chút nghi ngờ tuy rằng chiếm lĩnh hoàng thành đan dược chợ, đỉnh cửa hàng đứng vững góc chân sau này hướng xuống phát triển liền dễ dàng nhiều nguyên lai là đỗ trưởng quỹ thật sự là anh hùng xuất thiếu niên thứ cho kỷ mộ mắt v ụ về vậy mà không có trước tiên nhận ra chỉ là ấn đỗ trưởng q u ỹ nói đan dược trên thị trường chúng ta chỉ có một thành lợi nhuận lại dùng đến chúng ta luyện đan sư dù là đỗ công tử thật có thể đem thính hương đan dược trợ bắt lại ta diệu đan phường lợi nhuận nhiều nhất lật gấp đôi đi mà chúng ta luyện đan sư lao động số lượng lại không biết muốn lật vài lần đỗ công tử cái này sinh y đối với ta diệu đan phường mà nói chỉnh thể đến nói đúng không có lợi nhất giờ khác này kỳ ly mấy người rốt cuộc đem đỗ thư ngang hàng đối đãi ta vấn đỉnh đan cửa hàng hiện tại từ hoàng gia nâng đỡ ba đại linh viện nhân tài cũng ở đây lần lượt hướng chúng ta đầy t i ế n đưa hiện tại chúng ta tại hoàng thành đan dược trợ đã gần như bão hỏa chúng ta cũng có đủ lao ra hoàn thành hướng xuống phát triển khả năng theo đan phu cùng luyện đan sư số lượng tăng nhiều đem thiên đan phủ trục xuất tây bộ trợ các ngươi cho rằng vấn đỉnh cần bao lâu thời gian đỗ thư hỏi một câu nghe vậy k ỳ l y mấy người lâm vào trầm tư vấn đỉnh chỉ muốn một tháng đem thiên đan phủ đại bản doanh đều đánh tới không có chút nào chống đỡ chi lực hoàng thành bên ngoài đan dược trợ hiển nhiên lại càng dễ cất lấy lúc này đỗ thư thanh â m lần nữa chuyển đến thiên đan phủ nếu như tại tây bộ lăn lộn ngoài đời không nổi kỷ phương chủ ngươi nói bọn hắn sẽ hướng chỗ nào phát triển đỗ thư nói đến đây kỷ l y mấy người biểu lộ trong nháy mắt bắt đầu mất tự nhiên đỗ thư ý tứ đã rất rõ ràng nếu như vấn đỉnh đàn cửa hàng thật sự lớn lên thiên đan phủ còn muốn tại thính hương quốc lăn lộn xuống dưới cũng chỉ có thể cùng diệu đan phường chiếm t r ư ớ c chợ bởi như vậy diệu đan phường chợ tất nhiên sẽ phải chịu mãnh liệt trung kích dù là thiên đan phủ là từ bên ngoài đến thế lực thận trọng đoán chừng cũng có thể chiếm chức bọn hắn tứ thành chợ vấn đỉnh cửa hàng phát triển sẽ không hạn chế tại tây bộ. đỗ thư thanh em lại một lần chuyển đến kỳ ly bốn người sắp mặt đã cực độ không dễ coi thiên đan phủ đều hoàn toàn chống đỡ không được đan d ư ợ c thế lực bọn hắn rượu đan phường lại lấy cái gì đến chống lại chương ba trăm năm mươi chín cùng ngươi nhận biết đường viêm lớn lên giống sao chương ba trăm năm mươi chín cùng ngươi nhận biết đường viêm lớn lên giống sao kỳ ly lúc này rốt cuộc hiểu rõ đỗ thư ý tứ chân chính nếu như hắn không đáp ứng kết quả sau cùng chính là vấn đỉnh đàn cửa hàng chèn ép xong thiên đan phủ lại đến diệt rượu đan phường cùng với nói hắn là đến nói chuyện hợp tác không bằng nói là tại áp chế kỳ ly hiện tại nghĩ làm thịt đỗ thư xong hết mọi chuyện nhưng hắn lại tìm tỏi không rõ ràng lắm. đ ỗ thư lần này tới d i ệ u đan phượng đến tột u cùng là nhận người nào sai khiến nếu như là hoàng gia lời nói d i ệ u đan phượng tất nhiên muốn lọt vào hoàng gia liên cùng c h ế n ép tình thế sẽ càng thêm bị động bất quá loại này bị uy hiếp tư vị quả thật làm cho người rất khó chịu a nghị sâu tính kỹ một hồi kỷ ly cũng thể hiện ra một đời thủ lĩnh quyết đ o á n ánh mắt sáng rực nhìn về phía đ ỗ thư nói từ các người đan phương luyện chế đan dược một thành lợi nhuận ta không cách nào hướng d i ệ u đan phượng giao cho chúng ta muốn tứ thành một thành ba thành cái này là danh giới cuối cùng hai thành kỷ phương chủ trì cần gật đầu hoặc là lất đầu đô thư làm ra nhất định ký bước kỳ ly gật đầu đồng ý đô đồ thư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười t á n thường nói xứng đáng có thể đem rượu đan phường khởi động đến kỳ phường chủ phần này quyết đoán không có người thường có thể bằng hai thành thành giao hiệp nghị ta đã mô p h ò n g tốt nếu như kỳ phường chủ không có ý kiến liền thẻ cái chữ đi dứt lời đô thư đưa qua một phần khế ước kỳ ly mấy người xem hết khế ước bên trên nội dung sắc mặt cũng không lớn để mắt phía trên điểm thứ nhất yêu cầu chính là muốn hoàn toàn phối hợp vấn đỉnh luyện chế cần thiết đan dược nếu như cái này đồ chó hoang chỉ để cho bọn họ luyện chế vấn đỉnh cung cấp đan phương đ a n dược cái này chẳng phải là nói rượu đan phường tiền lời chỉ có thể cầm đến thực tế tiêu thụ ngạch hai thành khế ư ứ c hợp tác lúc dài cũng chống không nơi đây lấp vài năm một năm hay vẫn là càng nhiều kỳ l y nhất thời có chút cầm nắm không đúng đi theo đường viêm thời gian lâu dài đỗ thư cũng đã học được đánh một cái đại động cho cái ngọt táo đạo lý giống như sớm đã ngờ tới mấy người phản ứng đỗ thư bổ sung đúng rồi đã quyên nói chúng ta cung cấp đan dược thành phẩm cùng cùng dai đan dược lẫn nhau so sánh không có cao bao nhiêu thế nhưng giá bán nhưng là phổ thông đan dược vài lần hai thành lợi nhuận cũng sẽ không cho các ngươi lợi nhuận giảm bớt nếu như không phải vấn đỉnh b ư ớ c t i ế t nghị trừ đi thiên đan phủ chia làm tỷ lệ nhiều nhất một thành đối với vấn đỉnh đan cửa hàng đẩy ra đan dược giá cả mọi người cũng là có nghe thấy một chút đặc sắc đan dược giá cả xa xỉ vốn tưởng rằng giá vốn cũng rất cao nhưng nghe đến đô thư lời nói k ỳ l y mấy người trong lòng tiểu sự kinh h ỉ nhỏ một bà nếu như cùng đồng phẩm giai đan dược giá vốn tiếp cận rượu đan phường lợi nhuận không gian hay vẫn là rất khả quan chờ diện trừ thiên đan phủ vấn đỉnh đan cửa hàng sau này sẽ như thế nào phát triển sẽ không tá ma giết lựa đánh tiếp hát ta rượu đan phường đi kỷ li nửa hay nói dỡn nói ra câu đại trường lao mấy người đều dựng lên lỗ thai hiển nhiên bọn hắn đồng dạng vô cùng quan tâm vấn đề này nếu như kết làm đồng minh vấn đỉnh tự nhiên sẽ không đối đầu minh hữu bất lợi sự t ì n h chúng ta không chỉ sẽ không chèn ép còn có thể cổ vũ các ngươi tiếp tục phát triển nhận người luyện đan đều muốn tăng thêm tốc độ đỗ thư lời này có độ tin cậy không cao ít nhất d i ệ u đan phường mấy người đều trong lòng có nghi kỵ vũ huyên trong mắt tinh mang loay lên lập tức hỏi thính hương quốc trợ lại lớn như vậy ta d i ệ u đan phường lớn hơn nữa bất chấp mọi thứ nhận người chẳng lẽ là muốn đem thính hương quốc trợ đều nhường cho ta đám cho các ngươi k u y ế t trương đại quy mô tự nhiên là nghĩ cho các ngươi cường đại hơn thính hương quốc trợ nhưng toàn bộ đại lục không là chỉ có tính h hương quốc trái lại tính h hương quốc chỉ là cái này đại lục rất nhỏ một bộ phận ánh sáng bắc linh giới bên phía nam bao gồm tính h hương quốc ở bên trong liền có năm quốc gia cái này chút đều là chúng ta muốn bước vào chỗ vì vậy cũng không phải muốn đem tính h hương quốc chợ để cho cho các người mà là năm nước chợ đều để cho cho các ngươi nhìn xem đô thư chỉ điểm giang sơn diện b ạ o mấy người trong mắt không khỏi có chút hoảng hốt vốn tưởng rằng rượu đan p h ư ờ n g có thể sưng bá phía đông chợ lại tại tây bộ chợ kiếm một trên canh đã đáng quý không nghĩ tới cùng đô thư bố cục so với trí hướng của bọn hắn hay vẫn là nhỏ hơn kỳ ly trong lòng có chút kích động nếu như có thể lao ra thính hương đem rượu đan phường chạy đến quốc gia khác như thế mở biên cương mở đất hành động vĩ đại đem để cho hắn ghi tên sử sách vũ huyên dẫn đầu tỉnh táo lại chỉ ra trong đó chỗ sơ xuất đỗ công tử năm nước chợ đều cho chúng ta các ngươi cũng chỉ thu trích phần trăm sao chờ mở ra năm nước chợ chúng ta chủ bán rượu đan phường bản thân đang dược l ờ i nói như vậy các ngươi lợi nhuận có lẽ không bằng chúng ta rượu đan phường đỗ thư có chút kinh ngạc nhìn vũ huyên một cái nữ nhân này nghị sự tỉnh rất sâu vào là nhân tài hiếm có ai trở về cùng với đường viêm nói một tiếng nhìn xem có thể hay không mời chào tới đây ngay sau đó mỉm cười nói vấn đỉnh đan cửa hàng tự nhiên cũng muốn phát triển bất quá ta nói qua cái thế giới này rất lớn vấn đỉnh phát triển bước chân có thể sẽ nhanh hơn các ngươi một chút như vậy bắc linh giới kỳ ly mấy người nghĩ tới điều gì lập tức kinh hô một tiếng ân đỗ thư khẽ gật đầu lại ném ra một cái ngân phiếu khống nói tiền không có khả năng cũng làm cho vấn đỉnh buôn bán lời sau này có các ngươi phát triển cơ hội mấy người tất cả không vui đều thoáng phát biến mất lúc này trong mắt đều tràn đầy nóng bỏng đỗ công tử vấn đỉnh đan cửa hàng đã như vậy có thực lực lại vì sao phải cùng chúng ta diệu đan phường hợp tác nếu như dựa theo các ngươi phát triển thế thay thế thiên đan phủ thời gian cũng, cũng không dài lắm vũ huyên lại tìm đến một cái thiếu sót kỳ ly trong lòng ba người thất kinh chỉ lo phải cao hứng vậy mà quên mất như vậy vấn đề trọng yếu đỗ thư không loạn chút nào nhàn nhạt, nhạt nói ra vấn đỉnh đan cửa hàng tạm thời có hoàng gia ủng hộ các ngươi cũng biết thiên đan phủ phía sau là ai ủng hộ tạ tướng đối với thính hương quốc sự t ì n h với tư cách diệu đan phường phong ư chủ kỳ ly cũng có chỗ lý giải ân tạ tướng đắc tội chúng ta vấn đỉnh lao đại ta muốn nhanh chóng toàn diện chèn ép tạ tướng hết thẻ thế lực vì lao đại báo thủ đỗ thư tàn nhận âm thanh nói nhìn xem đỗ thư sát cơ l ấ m liệt ánh mắt mấy người cũng tin thêm vài phần vũ huyên cười cười nói đỗ trưởng quy không nói ta còn tưởng rằng ngươi chính là vấn đỉnh thủ lĩnh không biết các ngươi vấn đỉnh ai là thủ lĩnh đường viêm sợ là bọn hắn chưa nghe nói qua đỗ thư tiếp tục nói lao đại thân phận bất p h ẳ m cái này chút đan dược đan p h ư ơ n g cũng đều xuất từ viêm ca tay đường viêm vũ huyên đôi mắt đẹp t r n lên nghẹn ngào kêu lên như thế nào người nghe nói qua đỗ thư cũng kinh ngạc hỏi có thể là trùng tên đi vũ huyên có chút không nằm chắc đỗ thư cũng là cười một tiếng c h ân ta biết đường viêm vẫn còn ở thanh long viện học tập khẳng định không phải rồi vũ huyên hơi có chút thất vọng cái gì đ ộ thư hai mắt mãnh liệt t r ợ n tròn có chút không tiếp thụ được sự thật này ấp úng hỏi ngươi biết cái này đường viêm nhà ở phương nào tuổi bao nhiêu tướng mạo như thế nào đông v ự c vân thành đường ra đại thiếu ra tuổi hiện tại có lẽ mười bảy đi ả nha lớn lên coi như đẹp mắt nói qua nói qua Vũ huyên mặt chương ó c ú t nhuận ba trăm sáu mươi kết minh rượu đàn phường chương ba trăm sáu mươi kết minh rượu đàn phường đỗ thư cảm giác trong nội tâm có một vạn dê đầu đàn còn g tại chạy như điên vừa mới chính mình còn vẻ mặt chắc c h ắ c nói là trùng tên không nghĩ tới đảo mắt đã bị đánh mặt các ngươi thực nhận thức đỗ thư tràn ngập tò mò thật sự là cái này đường viêm vũ huyên kinh ngạc hơn rồi đúng vậy a các ngươi tại sao biết đỗ thư nhanh muốn điên rồi ngươi nếu như điều tra qua diệu đan phường đẩy ra ba khoản đặc sắc đan dược chẳng lẽ liền không hỏi qua đường viêm cái này ba phần đan phương đều là đường công tử cho chúng ta cung cấp đấy sao lại nói tiếp ta cùng đường viêm vẫn là bằng hưu đây chỉ là đã lâu như vậy cũng không có gặp hắn hồi vân thành còn có lâm đông tuyết ngươi có lẽ cũng nhận thức đi vũ huyên cười hỏi một câu liền đem nhận thức đường viêm trải qua nói đơn giản đi ra đỗ thư lúc này trên mặt tràn ngập lúc trệ vũ huyên có thể nói ra đến lâm đông tuyết nhìn đến bọn hắn đúng là quen biết đã lâu diệu đan phường đẩy ra đan dược dĩ nhiên là viêm cá cho đột nhiên đỗ thư mở cái động g i ậ mình đầu này vắt cổ chảy ra nước trong đầu lúc này hiện ra một cái ý niệm trong đầu vũ huyên sẽ không đập vào cùng đường viêm biết c ơ hiệu tùy thời sửa chữa lợi nhuận chia làm tỷ lệ đi vạn nhất bọn hắn nói ra mình là đáp ứng hay vẫn là không đáp ứng đây khá tốt vũ huyên không có nói chia làm tỷ lệ chuyện này cho tới đường viêm vũ huyên cũng một hồi thổn thức nàng lần thứ nhất biết rõ đường viêm lúc đường viêm hay vẫn là vân thành một lớn quần áo lụa là đây về sau trải qua cùng đường viêm tiếp xúc vũ huyên dần dần ý thức được đường viêm không phải vật trong ao nhưng không nghĩ tới ngắn ngủn một năm thời gian đường viêm cũng đã trưởng thành đến mực này tình trạng ngay sau đó vũ huyên vội hỏi đúng rồi đường viêm hiện tại làm sao vậy đỗ thư nghe vậy thần sắc buôn bã dài thở dài đem đường viêm tao nộ ám sát sự tình tất cả đều nói đi ra đối với đường viêm cái này người diệu đan phường có thể nói mười phần tín nhiệm đúng là bởi vì đường viêm để cho bọn họ vượt qua hai lần cửa hải khó tuy nói đường viêm cho bọn hắn cung cấp đan phương chỉ là đường viêm muốn kiếm chút tiền nhưng phần ân tình này diệu đan phường lại không thể làm như không thấy đúng kỳ ly vô bàn một cái cả giận nói đã có người bất lợi cho đường công tử ta diệu đan phường định sẽ không để cho hắn sống dễ chịu đ ấ u công tử khế ước bên trên hợp tác niên hạn chúng ta liền lấp vĩnh viễn đến ở hiện tại muốn chúng ta làm cái gì n g ư ơ i c ứ việc nói ta diệu đan phường định toàn lực phối hợp luyện đan hung hăng luyện đan bất quá ba ngày này trước không đội thậm chí diệu đan phường tất cả luyện đan sư cũng có thể ngừng dừng lại đỉnh đầu công việc tất cả mọi người bắt đầu luyện tập luyện đan trụ cột luyện đủ năm và lần ba ngày thời gian cần phải đốc thúc mọi người luyện tập song song đan phương phân phối ta sẽ xét phát ra kỷ phương chủ đem các ngươi nhị giai hướng bên trên luyện đan sư kỹ càng tin tức toàn bộ cho ta, ta sẽ hồi hoàn thành để cho thiên binh các loại bỏ quý phường luyện đan sư nếu có ăn cây táo r à o cây sung sâu mọt hết t h ể nổ ba ngày sau chính thức luyện đan cùng chung đối kháng thiên đan phủ luyện tập luyện đan trụ cột kỷ ly kinh ngạc hỏi đỗ thư trịnh trọng gật đầu đúng vậy luyện đan trụ cột năm vạn lần hơn nữa sau này cũng muốn kiên trì luyện tập các ngươi có lẽ có nghe thấy chúng ta v ẫ n đỉnh đàn cửa hàng bán ra đan dược chất lượng đều muốn thượng đẳng thường xuyên luyện tập luyện đan trụ cột luyện chế ra cao đẳng phẩm chất đan dược tỷ lệ sẽ sâu sắc tăng lên mặc dù không có chứng minh là đúng nhưng kỷ ly lại cảm giác rất có đ thất nghe ăn bài vậy hợp tác vui vẻ hợp tác đạt thành về sau đỗ thư cự tuyệt kỳ ly giữ lại mang theo rượu đan phường luyện đan sư tư liệu nhanh chóng hướng hoàng thành tiến đến người tới phân phó xuống dưới tất cả luyện đan sư hôm nay bắt đầu luyện tập năm vạn lần luyện đan trụ cột kỳ ly vung tay lên lập tức có người lĩnh mệnh đi tới đạt truyền tin đường viêm trưởng thành tốc độ thật làm cho người kinh ngạc ca không nghĩ tới cũng đã thiên giai rồi vũ viên con mắt chỗ sâu hiện lên một đạo ngưỡng mộ không biết đông tuyết mội mọi thực lực hiện tại như thế nào vậy mà quên hỏi ý rồi trẻ tuổi như vậy liền trưởng quản vấn đình sau này thành liền không thể hà lượng đại trường lao các ả m thẳng n h mắt ũ ngươi có chút thất thần, đ ờ n bản thân không g viêm sai, h n nữa ớ i người, cũng đều là nhân chi trướng trung ngươi hắn cũng nhân long. Các đều là xem đỗ công tử tuy rằng trẻ tuổi nhưng lôi lệ phong hành cổ tay cường n ạ n h có rất mạnh kinh doanh ý nghĩ từ hoàng thành đến rượu đan phường dù là có tốc độ cực nhanh phong bằng cũng phải một ngày thời gian bốn ba lâu như vậy lại chỉ tại chúng ta cái này lưu lại nửa canh giờ cái này lăng lệ ác liệt phong cách làm việc không thể không nhường người kính n g là một cái hiếm có nhân tài nếu như ta rượu đan phường có thể có người này phía trước cùng thiên đan phủ đọ sức ở bên trong chắc có lẽ không như hôm nay như vậy khó khăn đi vũ huyên nhuẩn miệng cười an ủi phụ thân không cần thương cảm hiện tại chúng ta cùng đường viêm hợp tác sau này phát triển tất nhiên có thể càng tiến một bước thật làm cho người chờ mong a kỷ ly cũng n ở nụ cười chờ đường viêm mở to mắt mới phát hiện tiểu bất điểm thủ hộ tại bên cạnh mình ý a a a a nhiều thấy đường viêm tỉnh lại tiểu bất điểm hoan hô một tiếng lập tức bổ nhào vào đường viêm trong ngực cỏ qua cỏ lại v ẫ t nhỏ người nào mang người đến đường viêm đem tiểu bất điểm ôm lấy đem trăng trước mặt đoàn tử nạn ra đủ loại hình dạng cùng tiểu bất điểm chơi một hồi liền lấy ra một quả cồn nguyên đan nhét vào tiểu bất điểm trong miệng lần này tuy rằng nhân họa đắc phúc tấn thăng đến thiên giai tam phẩm nhưng đường viêm biết rõ thực lực của mình còn là xa xá chưa đủ viêm ca người tỉnh ngoài cửa một mực chờ đợi tịnh v ô n g ấn nghe đến trong phòng t ỉ n h huống bước nhanh đến nghe đến tịnh v ô n g ấn kêu sợ hãi lại có không ít người vây quanh để cho các minh đệ lo lắng nhìn xem mọi người mắt ân cẩn t h ậ n trong lòng đường viêm dòng nước cấm l ư ớ t qua nhìn một vòng đường viêm hỏi từ vận bọn hắn đây biết rõ trọng thương viêm ca hung thủ có tụ tiện trần hồi gia tộc mời trợ giút đi đỗ thư không biết đi nơi nào tĩnh vô ngấn trả lời đường viêm trong lòng có chút nghi hoặc nhưng đỗ thư từ trước đến nay có chủ ý gật đầu nói chờ hắn trở về sẽ biết đường ngự tọa ngươi có thể rốt c u ộ c tỉnh thái tử cùng thanh tuyền nghe đến tiếng gió t h ổ i lập tức chạy tới vì không làm cho mọi người hoài nghi đường viêm lúc này giả bộ như rất bộ dáng yêu đ ớt nói t h ừ a mong thái tử công chúa thấp t h ỏ m nhớ mong hẳn là không sao theo ở phía sau l a n g lão trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc đường viêm hôm qua thương thế hắn thập phần rõ ràng hôm nay có thể thất tỉnh quả thực chính là cái kỳ tích tay khoác lên đường viêm bà vai phân ra một tia chân khí dò xét sau nửa lăng lão mới sợ hai thà nói đường công tử c ắ t nhân thiên tướng thân thể có lẽ không có trở ngại kế tiếp liền nghỉ ngơi cho t ố t đi đà tạ lăng lão đường viêm chắp tay nói t ạ khá tốt hữu kinh vô hiểm đường ngự tọa chịu khổ có bất kỳ nhu cầu cũng có thể cùng bổn cung sách thái tử cười nói đường viêm trong lòng khé động hỏi không biết trong hoàng cung có hay không có thể chỗ tu luyện thái tử trong lòng nghi hoặc chỗ tu luyện võ huyện không thể tu luyện rất nhanh hắn liền kịp phản ứng đường viêm có lẽ muốn cái yên l ặ n chỗ bằng không thì cũng sẽ không xảy ra thành làm sơ suy tư thái tử đề nghị không biết mật thất có thể chứ chương ba trăm sáu mươi mốt tu luyện thanh hỏa lôi trận chương ba trăm sáu mươi mốt tu luyện thanh hỏa lôi trận đường viêm gật gật đầu có thể chỗ tốt nhất lớn hơn một chút không có vấn đề lúc nào m u ố n hiện tại đi ta luyện điểm năng dược đường viêm ngắt lấy cái lý do đi theo ta thái tử cũng không dài dòng mang theo đường viêm hướng bước ra ngoài nửa k h ắ c đồng hồ về sau hai người liền đi tới một chỗ hòn non bộ tại một khối cực lớn nham thạch bên cạnh thái tử ấn kế tiếp tầm thường điểm lùi liền nghe oanh một tiếng lập tức xuất hiện một đạo cửa đá đường viêm trong nội tâm thầm than không hổ là vạn năm hoàng gia nằm chát quẩn chân không phải là dùng để trưng cho đẹp cái này chút tinh diệu chủ tính người bình thường ai có thể nghĩ đến đi theo thái tử hướng bên trong b ư ớ c đi không nhiều lắm sẽ tầm mắt liền rộng rãi đứng lên đường ngự tọa ngươi xem nơi đ â y như thế nào thái tử cười hỏi đường viêm dò xét xuống b ộ n phía nơi này xác thực cũng đủ lớn có thể so với một cái sân bóng độ cao cũng rất cao nhìn ra có một hơn ba mươi mét chung quanh vách tường từ kim loại chế tác tứ hẻo lánh treo bốn miếng giả minh châu mà tầng cao nhất tức thì có một chút thông gió t r ấ t pháp để cho nơi lây cũng không cảm thấy nặng nề đúng vậy rất tốt đường viêm có thể nói thỏa man đến t ự c điểm nơi này là chúng ta hoàng gia tu luyện trắng chỗ chuyên môn vì hoàng gia đình cấp cao thủ thiết lập t r u n g quanh vách t ư ờ n g từ huyền tâm đồng n h è n tính chất cứng rắn không nói độ dày cũng có hai mét cho dù là thiên giai cựu phẩm một kích toàn lực cũng rất khó phá hư cái chỗ này thái tử giới thiệu nói huyền tâm đồng nghe được cái này tài liệu trong lòng đường viêm điên cuồng mắt chợ trắng cái này huyền tâm đồng cực kỳ chắc chắn muốn luyện hóa đều rất khó cái này hoàng gia cuối cùng phí hết bao nhiêu tâm tư mới chế tạo cái này sau một cái mặt h ấ t thật là đủ xa xỉ điện hạ có lòng rồi đường viêm ấm giọng cảm ơn ta đây cũng không nhiều cái dày đường ngự t o à rồi hy vọng ngươi có thể sớm ngày khôi phục có cái gì phải trợ giúp cứ mở miệng thái tử khách k h í nói chờ thái tử đi rồi đường viêm vừa mới tiểu tụy thái độ thoáng phát biến mất trở nên nét mặt tỏa sáng đứng lên nếu sớm chút biết đạo hoàng nhà có cái này này địa phương ta còn đi ra ngoài làm gì đường viêm thở dài liền cân nhắc hiện tại muốn tu luyện cái gì hiện tại trên người chính mình tam giai trận võ thanh hỏa lôi trận cùng viêm b ạ o trưởng thứ ba t r ư ở n g đều không có tu luyện hơn nữa khi mạch biến chính mình cũng có thể tinh tiến một cái viêm bảo trưởng thứ ba trường tuy rằng đường viêm thường xuyên trong lòng cân nhắc nhưng không có hoàn toàn thông hiệu đạo lý khách quan phía dưới tam gia i trận võ thanh hỏa lôi trận ngược lại là luyện tập chọn lựa đầu tiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất ăn vào một quả tĩnh tâm đan liền đem thanh hỏa lôi trận pháp môn tu luyện trong đầu cẩn thận phỏng đoán đường viêm bây giờ có thể kết x u ấ t hơn năm mươi nói trận điểm so sánh với thanh hỏa lôi trận cần bốn mươi tám nói trận điểm đã dư x à i thanh hỏa lôi trận trước lấy trận điểm xếp đặt song trọng trận thế dùng chân khí đi thúc giục trận điểm để cho song trọng trận điểm dung hợp xen lẫn cuối cùng đại trận tạo thành đại trận kích phát phạm vi hơn m ư ơ i triệu bên trong đều đem bị trận pháp bao phủ theo bảy trận người thực lực tăng lên phạm vi công kích có thể tùy theo mở màu thời gian một chút xíu qua một mực ngồi xếp bằng tính t o a được viêm trước người đột nhiên nhiều ra một mươi hai đạo sáng ngời trận điểm ngay sau đó lại có một mươi hai đạo trận điểm theo sát phía sau hai mươi bốn đạo trận điểm lẫn nhau xen lẫn rất nhanh chuyển động lấy đường viêm làm trung tâm nhanh chóng tàn ra mà lúc này lại có một mươi hai đạo trận điểm ra hiện hướng cái kia hai mươi b ố đạo trận điểm chúng ở giữa c h ố n g không chui vào、Phúc. một đạo nặng nghề thanh â m chuyển đến đường viêm chỉ cảm thấy ngược một khó chịu n h ữ n g cái kia trận điểm lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh nghĩ c á c h phát ra lôi điện chi lực duy trì nữa h ỏ a diễm cùng lôi điện cân bằng thật đúng là có chút độ khó lần này dùng sức quá mạnh chút đường viêm nghĩ lại dưới thất bại nguyên nhân hít sâu một cái mười hai đạo trận điểm nặng mới xuất hiện、Phúc. lại một nói nặng nghề thanh â m chuyển đến lần này trận điểm khí t ứ c lại hơi chút yếu đi điểm một lần hai lần ba lượt mười lần ba mươi lần mỗi một lần thất、bại. đều nương theo chân khí cắn trả t h ố n g khổ liên tục đau đớn dù là đường viêm định lực hơn người cũng cảm giác có chút không chịu được nổi bất quá muốn thành công chỉ có kiên trì mỗi một lần nếm thử cũng có thể để cho đường viêm rõ ràng hơn tích biết rõ chính mình cuối cùng ở đâu c ụ c xảy ra vấn đề sau đó không ngừng đi điều chỉnh trong đó rất nhỏ sai lầm nếu như như vậy b u n g tha lần sau muốn một lần nữa nếm thử bởi như vậy lãng phí thời gian càng nhiều không nói nếu như một mực thất bại cũng sẽ dần dần giảm xuống nhiệt tình của mình đây cũng là trên thế giới vì cái gì ban đầu thiên phú không sai biệt lắm trận võ sư có người có thể tu luyện tới ngũ giai thậm chí cao hơn c một, xì xì. một đạo đạo màu tím h d n địa bang quay chung quanh ngọn lửa màu xanh xuất hiện đường viêm trong cơ thể không ngừng hướng trận võ chuyển vận linh khí những cái kêu màu xanh biện lửa cùng với màu tím lôi điện tại thời khắc này cũng càng ngưng thực m ê n ngông khí p h á c h khí thế từ đại trận bên trên phát ra đường viêm đóng chặt ánh mắt đột nhiên trận mắt hét lớn một tiếng đi chỉ thấy cái này đại trận gào thét hướng một bên đồng bức tường đánh tới ẩm làm trận p h á p đ ụ n g vào trên tường về sau như là ném vụn khói lửa trong nháy mắt bạo tạc nổ t u n g tản mát ra vô thượng uy lực vê anh một tiếng vang thật lớn ngay sau đó điên cùng kính phong quét tới thổi chúng đường viêm quần áo bay phất phới lúc này đường viêm chất khí cũng bị tiêu hao bảy tám phần không kịp nghỉ ngơi nhìn chăm chú hướng trên tường nhìn lại cái này nhìn qua không khỏi làm đường viêm ngược lại hút miệng hơi lạnh huyền tâm đồng cứng rắn vô cùng nhưng tại chính mình trận pháp oanh kích phía dưới vậy mà lom đi xuống 0 5 cm tuy rằng chỉ có 0 5 cm nhưng đường viêm rõ ràng cho dù là thiên gia i lục phẩm cao thủ cũng rất khó tại trên huyền tâm đồng chảy ra cái này ẩn ký mình ở mặt này trên vách tường lưu lại dấu vết tất nhiên sẽ bị người của hoàng thất phát hiện đường viêm trong nội tâm hay vẫn là không muốn làm cho người ta biết mình có át chủ bài ăn vào một quả nguyên khí đan đường viêm suy tư một lát đột nhiên một đạo màu ư u lam hỏa diễm trong tay hắn mẹ lên nhìn xem không hề hình thành đồng vách tường tâm niệm vừa động sắc trời tạo hóa hỏa liền đưa tới thiên đ i ệ tạo hóa hỏa bá đạo lúc này cũng hiện lộ ra hai hơi thở trong lúc đó huyền tâm đồng liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị n ư n g hóa đường viêm ám đạo khá tốt không có trực tiếp c â y đốt dính vào vết tường vạn nhất h ỏ a diễm vi lực quá mạnh đem huyền tâm đồng đốt không có dấu vết liền thật sự không cách nào khôi phục phân ra một đạo c h â n khí như là bôi đ a o nhanh chóng đem mặt tường săn bằng hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán ngậm trong miệng đường viêm nước lập tức phun ra chỉ nghe xì xì, thanh âm chuyển đến mềm hóa mặt tường nhận lãnh trợ thành cứng gắc một lần nữa khôi phục hình thành đường viêm không có nhàn rỗi chuẩn bị tu luyện khí mạch biến tâm niệm vừa động trang bị thanh long tinh huyết bình xứ rơi trong tay cái này thanh long tinh huyết đường viêm đến nay không biết là vật gì bất quá ẩn chứa trong đó linh khí bá đạo t u y ệ t luân lần trước phục d ụ như g n là sẽ mở chính mình huyết dịch đau đớn đường viêm mỗi lần n h ớ tới sẽ không tự chủ đánh cái d ù m mình bất quá nghĩ đến bị tụ tiên cung cắn g i ế t cục diện đường viêm quyết định chắc chắn không chút lựa chọn ăn vào đệ nhị tích thanh long tinh huyết hô đường viêm cảm giác trong cơ thể mình nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọn màu đồng cổ ra thị thỏa ở một mảnh quen thuộc đau đ ớ n của tới cỏ trong lòng đường viêm tức giận mắng vốn cho là mình thực lực tiến dai nhiều như vậy có thể chịu được thanh long tinh huyết đau đớn nhưng cái này đau đớn tựa hồ bỏ qua tu luyện giả phẩm dai toàn tâm đau đớn như là cứng rắn xé mở huyết nhục đường viêm cái chán trong nháy mắt che kín mồ hôi rất nhanh quần áo đã bị ướt đấm mồ hôi hoàng cung một cái vân bằng đã rơi vào minh tâm hồ chỗ đỗ thư nhanh chóng nhảy xuống hướng thiên binh cắt đi đến ở bên trong thiên cơ cát mặc duy đang tại xử lý đầu mẹ chán bản án phân tích đứng lên đã thuận buồn sôi gió đã không có nội gian cùng với chính mình năng lực tăng lên xử lý sự vụ hiệu suất cùng sát s u ấ t chúng đều tăng lên một khoảng lớn mười cái vụ án ở bên trong cũng chưa có một chỗ sai lầm loại này cảm giác thành tựu để cho mạc duy thậm chí có chút thích nguyên bản cảm giác khó giải quyết công tác may mắn mà có đường đại nhân dốc lòng chỉ điểm mạc đại nhân đỗ thư cầu kiến hộ vệ vào cửa bờ báo nghe đến đường viêm huynh đệ cầu kiến mạc duy tự nhiên sẽ không sĩ diện vội và nói g n mau mau xin mời rất nhanh đỗ thư liền đi đến đối với đỗ thư mạc d u cảm giác cũng rất kỳ quái cái này ra hỏa tuy rằng thực lực không cao hơn nữa cũng không phải là xuất thân nhà đế vương nhưng trên thân lại có một loại khó tả khí thế làm cho lòng người gãy đỗ công tử không biết tìm ta chuyện gì mạc duy c ư ờ i hỏi quả thật có sự tình m u ố n phiền thoái mạc các chủ đỗ thư t ử chữ vật trong không gian lấy ra một trầm vai đặt ở mạc duy trước mặt không đợi hỏi thăm đã nói nói những thứ này là rượu đan phường luyện đan sư tư liệu ta nghĩ để cho mạc các chủ xâm nhập sắp xếp cha một chút nhưng phàm là rượu đan phường g i a n tế toàn bộ bắt được một tên cũng không để lại có hoài nghi cũng trọng điểm ghi đi rõ m ặ cái dùy t này là hoàng gia sự tỉnh cũng là đường đại nhân sự tỉnh toàn lực loại bỏ cái này chút luyện đan sư không cho phép có bất kỳ cá lợp lưới diệu đan phường đã cùng vấn đỉnh đan cửa hàng đặt thành hợp tác kế tiếp một tháng diệu đan phường đem phối hợp vấn đỉnh đan cửa hàng quét ngang thiên đan phủ tại thính hương tất cả chợ đỗ thư lời nói rất bình tĩnh lại không khác đất bằng sấm xét tại mạc duy bên thai nổ tung một một tháng mạc duy kinh ngạc hỏi một tháng thời gian rất gấp bức bách ngày kia thời điểm này ta hy vọng có thể đạt được tất cả mọi người tin tức ngày kia nhìn xem mấy nghìn phần hồ sơ mạc duy có chút đau đầu chẳng lẽ mạc các chủ làm không hết đỗ thư lông mày giơ lên ta nghe nói viêm ca chỉ dùng cả đêm thời gian liền đem thiên binh các người đều cắt tiệm một lần các ngươi thiên cơ các nhiều người như vậy vẫn cùng viêm ca học tập lâu như vậy hai ngày thời gian chưa đủ sao ta hết sức đối với vấn đỉnh đám người kia mạc d u là một cái đều không nguyện đắc tội hơn nữa đường viêm phía trước cũng đã thông báo vấn định những người này nói lời hoàn toàn có thể đại biểu ý của hắn như thế liền tạ ơn mặc các chủ rồi lần này hành động mặc các chủ đầu công đỗ thư bây giờ đối với thế tục công t h ư ờ n g không có nửa phần hứng thú trực tiếp đem danh lợi ném cho mạc duy định không có nhục mệnh đưa đi đỗ thư mạc duy nhanh chóng triệu tập thiên cơ các nhân viên cầm trong tay hơn ba phần tư liệu phát ra có trọng điểm nhiệm vụ trước tiên có thể đi làm những người khác cầm trong tay nhiệm vụ toàn bộ bông nhanh chóng tra ra những người này thân phận có rượu đan phường phản đồ toàn bộ bắt được hoài nghi người trọng điểm ký hiệu ngày mai nếu như không có kết quả làm đường viêm từ cái loại này dục sinh dục từ trạng thái bên trong tỉnh lại đường viêm chỉ cảm thấy lại đã trải qua một trận sinh tử cảm thụ được trong huyết mạch cất dấu hung hãn khí tức đường viêm miết miệng lên tu luyện hàng quá hóa dở viêm bạo trưởng chờ mấy ngày nữa tu luyện nữa đi ra mật tất đã là giữa trưa viêm ca mới từ tiên binh cấp đi ra đô thư thấy đường viêm lập tức kinh hỉ kêu lên người thân thể thế nào tốt hơn nhiều đường viêm cười cười ôn hòa hỏi phía trước đi đâu vậy thấy đường viêm không việc gì đỗ thư nhẹ nhàng thở ra lông mày d ơ lên vui vẻ nói đi một chuyến rượu đan phường toàn bộ cùng bọn họ đã đặt thành hợp tác đường viêm lẳng lặng nghe xong đỗ thư báo cáo trong mắt hiện lên một đạo khen ngợi lúc ấy để cho đỗ thư toàn tâm phát triển thương đạo quả nhiên đi đúng rồi việc này chơi cờ mới bắt đầu nhất nửa tháng để cho rượu đan phường chỉ tiêu thụ bọn họ đang l ư ợ c hợp tác sự tỉnh tạm thời giữ bí mật chợ thiên đan phủ bắt đầu hướng phía đông chuyển di lại để cho rượu đan phường bán ra chúng ta đan dược đến lúc đó vấn đỉnh đ a n cửa hàng cùng rượu đan phường tiền hậu giáp kích một lần hành động tiêu diệt thiên đan phủ đường viêm hoàn thiện đ ỗ thư phát triển kế hoạch thiếu s ó t đ ỗ thư trái tim chấn động tuy rằng đường viêm rất ít đ ú n g tay buôn bán chuyện này nhưng đường viêm buôn bán thiên phú tuyệt đối trên mình đường viêm kế hoạch hắn có thể đ ọ c h i ể u trước giữ bí mật hợp tác công việc là muốn cho thiên đan phủ lưu lại một đường hy vọng để cho bọn họ cho rằng nếu như tây bộ trợ xu hướng suy tàn không cách nào ngăn cản không bằng triệt để bông h a đem chợ chuyển rời đến phía đông mà không phải là không có đường lui từ đó cùng vấn đỉnh chết đập đến cùng gia tăng thanh trừ độ khó. gật gật đầu đỗ thư đạo bởi như vậy thiên đan phủ hủy d i ệ t tốc độ phải nhanh hơn từng bước ân v u n bán người buông tay đi làm những chuyện khác giao cho ta đường viêm ánh mắt lạnh lùng tả tướng phủ cùng tụ tiên cung cấu kết thiếu chút nữa làm cho mình chết oan chết h u ồ n g cái này s ổ sách cũng muốn tính b o á n rồi chỉ là tả tướng phủ tăng thêm tụ tiên cung đúng là có chút phiền phức đường viêm chắp tay ra bước túi đầu suy nghĩ sâu xa ngay sau đó bước chân vừa chuyển hướng tiên cơ các bước đi đường đại nhân thấy đường viêm tiền đến cả đám lập tức thả tay xuống đầu công tác hướng đường viêm trào gật gật đầu đường viêm vẫy vây tay liền cùng mạc duy đi tới mất thất không biết đường đại nhân thân thể như thế nào mạc duy ân cần hỏi đã tốt hơn nhiều mặc các chủ công việc bây giờ tiến triển như thế nào hiện tại thính hương thế cục thì như thế nào rồi hả đường viêm hỏi mạc duy sửa sang lại mạch suy nghĩ phân tích nói hết hạn đến bây giờ ngày hôm qua vụ án đều đã tra xét xong bây giờ thính hương không phục tùng hoàng gia cạnh góc thế lực đã bị toàn bộ nổ hoàng gia đối thủ chỉ có tả tướng phủ hạch tâm nhất mạch theo vấn đỉnh đan cửa hàng của khởi hoàng gia tài chính thu nhập đi vào quỹ đạo đỗ công tử phía trước nói qua trong một tháng thanh trừ thiên đan phủ thiên đan phủ một khi hủy diệt t ả tướng phủ tài lực nhất định sẽ gặp đến đà kích nghiêm trọng tài lực bên trên t ả tướng phủ đã không đủ gây sợ hiện tại để cho hoàng gia kiên kỵ chính là t ả tướng phủ nắm giữ binh lực t ả tướng binh lực nhiều ít hoàng gia lại có bao nhiêu đường viêm truy vấn hoàng thành trước mắt có ba đại binh gia khổng gia hứa gia cùng trừ gia khổng gia binh lực mạnh nhất bất quá tại phía xa biên cương tuân thủ nhà vệ quốc đối với củng cố hoàng quyền tác dụng cũng không lớn hứa gia cùng trừ gia đã đi nhờ và đến tạ tướng dưới trướng trong đó hứa gia tại hoàng thành có hai mươi vạn binh lực trừ gia có m ư ơ i tám vạn binh lực tả tướng tuy rằng không trưởng b i n h quyền nhưng có chừng năm vạn tư binh hoàng gia tạm thời có thể khống chế binh lực chỉ có ba mươi vạn người mặc duy thở dài nói đem hứa ra trừ ra tư liệu toàn bộ cho ta đường viêm phân phó nói mặc duy trong lòng dùng mình đường đại nhân sẽ không cần đối với hai đại binh ra hạ thủ đi đem tư liệu đưa cho đường viêm về sau mặc duy mới run rẩy nhắc nhở đường đại nhân đối đại binh ra còn cần cẩn thận một chút một khi vạch mặt rất có thể trực tiếp binh khí gặp nhau chương ba trăm sáu mươi ba t ạ phản lại như thế nào chương ba trăm sáu mươi ba t ạ phản lại như thế nào ta tâm lý năm chắc đường viêm để cho mạc duy an tâm liền nhận lấy tư liệu cũng không ly khai phối hợp ngồi ở thiên cơ các bậc q u a như thế nhìn một canh giờ đường viêm đem hồ sơ một chiều hướng ngự lâm quân phương hướng bước đi đường đại nhân thấy đường viêm tới ngự lâm quân mọi người vội v à n g trào côn hà mang m ư ờ i tên hảo thủ theo ta đi vừa đi đường viêm phân phó nói côn hà trong lòng vui vẻ đường đại nhân muốn đích thân xuất hành nhiệm vụ điểm m ộ ư ơ i người về sau một đoàn người cưỡi phượng câu nhanh chóng hướng ngoài hoàng cung bước đi đường đại nhân lần này cần đi chỗ nào phượng câu bên trên côn hà nhỏ giọng hỏi h ứ a ra đường viêm xa vừa nói cái gì có thể làm cho đường đại nhân tự thân xuất mã côn hà đã làm tốt lần này không phải đi giải quyết tiểu nhân vật chuẩn bị nhưng nghe đến đường viêm trả lời côn hà thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa rớt xuống đường đại nhân người nói cái gì côn hà chứng tử nói hứa ra có vấn đề gì không đường viêm nghiêng đầu sang chỗ khác nghi hoặc hỏi khó khăn nuốt xuống nước miếng côn hà khàn khàn cũng học hỏi thế nhưng là thành đông hứa tướng có nhà hoàng t h a n h còn có cái khác hứa ra sao đường viêm cười hỏi côn hà rất muốn nói có hắn nhớ rõ có nhà bán bánh nướng lá bản chính là họ hứa bọn hắn hứa ra bánh nướng tại phụ cận còn rất có danh tiếng lúc đầu vốn định lớn làm một cuộc côn hà lúc này lập tức ngã ngửa kèn trống tiếng buồn bã nói đường đại nhân chúng ta đi hứa ra làm cái gì nếu không ta đi về trước gọi đêm lao đi theo chỉ mấy người chúng ta người đi có thể hay không quá mạo hiểm rồi hả đường viêm ánh mắt phát l ạ n h l ạ n h giọng hỏi thiên binh các đại biểu hoàng gia tại hoàng thành ai dám cầm chúng ta như thế nào thấy đường viêm tức giận côn hà coi như là lại có ý kiến cũng không dám nói bất quá đường viêm lại không ngừng làm nhảm truy vấn không biết côn thống lĩnh đang lo lắng cái gì côn hà cười khổ một tiếng sự thật nói đại nhân có chỗ không biết hứa tướng quân không giống với những quan viên khác mà là thật binh ra đường đại nhân ngại là ý tưởng làm hứa tướng quân sao bọn hắn có thể có hai mươi vạn binh lực đóng giữ hoàng thành nếu như chúng ta dồn ép quá ác một khi khiến cho bắn ngược hoàng thành trong nháy mắt muốn máu chạy ngàn giảm dẫn phát hối loạn ta cũng không nói muốn xử theo pháp luật hứa ra ngươi lo lắng cái gì nhìn xem đường viêm vô cùng vô tội bộ dạng côn hà suýt nữa thổ huyết trong nội tâm cũng thở phào một hơi nguyên lai là tự mình nghĩ nhiều nữa a hh đường đại nhân nhìn xa trông rộng là thuộc hạ quá lo lắng ngự lâm quân lần này xuất hành lập tức hấp dẫn toàn thành mọi người ánh mắt lần này ngự l không biết nhà ai bất quá thành đông những gia tộc kia chỉ sợ q u ầ n đều muốn dọa g á i đi xem ngự lâm quân lần này phương hướng có điểm giống giống như là hứa tướng quân nhà mẹ nó không phải chứ ta mắt có phải hay không bỏ ra ngự lâm quân vậy mà tiến vào hứa tướng quân nhà hoàn g thành không ít người vây xem nhìn xem ngự lâm quân phương hướng đều đều há to miệng hoàng cung một tên thám tử cùng thái tử bẩm báo sau đó thái tử sắc mặt biến đổi lập tức hướng ra phía ngoài bước đi hoàng tầm điện trước mặt hoàng thượng thái tử cùng thanh tuyền đi đến hỏa tốc báo cáo đường viêm mang ngự lâm quân đi đến hứa gia ti tức hoàng thượng lúc này cũng ngồi không yên trong điện đi qua đi lại một tháng tinh dưỡng hoàng thượng sắc mặt cũng khôi phục không ít hồng nhuận p h ấ n p h ớ t nhưng giờ k h ắ c này lại hơi có chút trắng bệnh thật lâu hoàng thượng con mắt chỗ sâu mới hiện lên nhất đạo tinh mang trầm giọng hỏi t h a n h a i ngươi cảm giác đường công tử khả năng như thế nào thái tử không có ngờ tới hoàng thượng đột nhiên hỏi chính hắn một vấn đề do dự xuống liền nói hồi phụ hoàng đường công tử tuy rằng võ lực không phải đứng đầu nhưng khả năng tuyệt đối nhất lưu bất kể là tài trí hay vẫn là khí phách đều không có người thường có thể bằng vậy ngươi cho rằng hắn là lỗ mã người sao hoàng thượng lại hỏi vừa định gật đầu nhưng cẩn thận nghĩ đến đường viêm gần đây làm sự t ì n h thở dài tuy rằng đường công tử mỗi lần làm sự t ì n h cũng làm cho người kinh ngạc nhưng không thể phủ nhận tất cả mọi chuyện đều rất h o à n mỹ lớn như thế mới nếu như khống chế không được không bằng thuận thế mà làm để cho đêm hạo hạo đi đến hứa ra tiếp ứng phòng ngừa hưu tâm nhân ám sát đường công tử ám sát n g h e đến hai chữ này thái tử không khỏi dùng mình một cái h ắ n có thể làm cho người ta thời khắc chú ý tụ tiên cung người đâu những người kia còn giống như không đi đi nếu như đường viêm lại bị ám sát một lần đoán chừng vấn đỉnh cái kia nhóm người trực tiếp muốn phản q ố c rồi mà vấn đỉnh người một cái là từ trúc thành một cái là la s á t môn còn có cái nắm giữ hoàng gia mạch máu kinh tế thái tử chỉ cần tưởng tượng cũng không cấm nhức đầu trình hợp binh lực tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thời khắc làm tốt phối hợp đường viêm chuẩn bị hoàng thượng phất tay một cái ra hiệu hai người lui ra vâng thái tử lập tức cáo lui đường viêm một đ o à n người đến hứa ra cửa ra vào liền bị cửa hai thứ hạng đầu thị vệ ngăn lại phủ tướng quân trọng địa người không có phận sự cấm chế đi vào không biết mấy vị có thể có thông báo đối với hứa ra mạnh mẽ côn hà sớm thành thói quen muốn xuống ngựa nói rõ tình huống chỉ thấy đường viêm phóng ngựa trước chạy trong tay r o i ngựa trực tiếp rơi vào tên k i a hộ vệ trên mặt t r ợ đại cầu mắt xem thật k ỹ xem n g ự lâm quân thế nhưng là người không có phận sự n g ự lâm quân làm việc lúc nào cần thông báo như dám ngăn trở giết không tha dứt lời đường viêm vung tay lên xuất l í n h mọi người t h ú c ngựa tiến vào một đám n g ự lâm quân tuy rằng cảm giác đường viêm cách làm có chút lỗ mãng bất quá không hiểu rất thoải mái xảy ra chuyện gì vậy người nào dám mạnh mẽ xông tới ta hứa ra chán sống sao một đạo quát lớn âm thanh truyền đến ngay sau đó một gã trẻ tuổi tiểu tướng ngăn tại đường viêm trước mặt hứa trấn cha ngươi đâu thấy người tới côn hà lập tức hỏi nguyên lai là côn thống lĩnh cha ta có việc tạm thời không tiện đại khách không biết côn thống lĩnh có chuyện gì quan trọng nói với ta cũng đồng dạng trẻ tuổi tiểu tướng tiêu căng nói côn hà liếc mắt đường viêm phát hiện người sau cũng không nói chuyện ý tứ ngay sau đó hiểu ý nghiêm túc nói lần này có việc c ô n cơ đại sự cần cha ngươi tự mình đến nói chậm trễ đại sự ngươi hứa ra có thể chậm trễ không nổi côn thống lĩnh thứ cho tại hạ nói thẳng toàn bộ t í n h hương không có ta hứa ra chỉ hoan không nổi đại sự hứa trấn cũng không đem côn hà để ở trong mắt hứa ra bên trong cũng có không ít hứa ra nhân nhìn xa xa chỉ trỏ đều không ngoại lệ tựa hồ cũng tại nhìn ngự lâm quân chê cười cũng không muốn nghĩ đây là địa phương nào đây chính là hứa gia tại hoàng thành còn có thể nắm giữ hai mươi vạn binh lực hứa gia ai dám làm phát bực hứa gia vậy thì chờ thai họa ngập đầu đi đối với hứa gia ngăn ngược côn h à sớm có linh giáo bất quá lần này côn h à nhưng có chút thẹn quá hóa giận lần này đường đại nhân tự mình đi theo chính hắn một làm thuộc hạ như thế bất ức chẳng phải là làm mất mặt đường đại nhân hơn nữa hứa ra chỗ tối thậm chí có vài đạo khí tức hướng chính mình bức bách mà đến tựa hồ đang cảnh cáo hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ côn hà lửa cọ một cái xông tới điềm n h i n nói Ta ngự quân lâm biểu đại chương í n hoàng n h h là gia, t h h n g ba trăm sáu mươi bốn người có biết tội của người không chương ba trăm sáu mươi bốn người có biết tội của người không t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh côn hà đều bị hỏi khó rồi tạ phản thì phải làm thế nào đây chính mình có thể cầm hứa ra như thế nào t r i n h phạt hứa ra hứa ra mọi người mặt tràn đầy đùa cợt nhìn xem côn hà dù là côn hà là hoàng gia tinh nhuệ nhất thế lực thống lĩnh Tại t hứa, hứa, hứa, hứa, hứa ra đường viêm thanh ư c c ứ nhâm t c o không lớn lại rõ ràng trên bầu trời hứa ra quanh quẩn hứa c h ấ n nhìn nhìn đường viêm muốn phản bác lại phát hiện trước mắt cái này cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên trên thân tản mát ra khí thế lại để cho hắn có một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách côn hà trong lòng căng thẳng đường viêm l ờ i nói này trực tiếp đem hoàng gia hứa ra bén nhọn rằng co nếu như là người khác nói ra những lời này côn hà chỉ sợ sớm đã một cái tát mời đến qua sau đó đối với hứa ra khuôn mặt tươi cười đ ó n c h à o nhưng hôm nay hắn không dám cũng không muốn ngược lại trong nội tâm nhận đồng đường viêm l ờ i nói thậm chí tâm tình còn vô cùng kích động n g lâm quân với tư cách thính hương đệ nhất lợi khí lại muốn đối với hoàng gia bên ngoài g a tộc ăn nói khép nép đây là để cho hoàng gia hổ thẹn là ngự lâm quân xỉn đục không chỉ có là c u n hà ngay cả sau lưng mười tên ngự lâm quân lúc này đều cảm giác đường đại nhân lời nói thực con mẹ nó rung động đến tâm can làm cho người ta hạ giận hứa trấn lập tức có chút luôn cuống hắn dám lớn lối như vậy đơn giản cũng là bởi vì gia tộc trưởng quản binh quyền cầm giữ binh trọng lượng nhưng một cái hứa ra sao lại dám cùng hoàng gia sánh b a y nếu như hoàng gia đại quân thật sự đã đến hứa gia thật muốn phản quốc chống cự trong n h y mắt hứa trấn cũng cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong nội tâm ngầm vái dị miệm mình sắc thực t i ế u điểm rất nhanh một đạo thanh â m bình thản chuyển đến nguyên lai là côn thống lĩnh không có từ xa tiếp đón k í n h xin côn thống lĩnh rộng lòng tha thứ ngay sau đó một vị người mặc áo giáp tướng quân liền hướng bên này đi tới thấy hứa xuyên đi ra côn h à trong nội tâm thở phào một hơi chắp tay nói côn mộ đi theo đường đại nhân đến hứa ra thực hiện nhiệm vụ hy vọng hứa tướng quân phối hợp đường đại nhân một bên hứa c h ấ n vô cùng khiếp sợ nhìn xem đường viêm cái này đường viêm tuy rằng trẻ tuổi nhưng cùng tin đồn độc dạng khí thế phi phạm hứa xuyên trong lòng cũng là kịch ấ n ánh mắt đã rơi vào trên thân đường viêm cựu giai đan sư khí thế lúc này bị đường viêm lấy thế hội tụ tại hai mắt một đạo cốt màu trắng h ỏ a diễm cũng ở đây đồng tử t r ợ t lóe lên làm hứa xuyên đấu với đường viêm ánh mắt chỉ cảm thấy tâm trạng rung động người này tuy rằng trẻ tuổi nhưng trong hai mắt để lộ ra ta mặc kệ hắn là ai thiên hạ vô song khí phách lại để cho hắn có một loại quỷ bái cảm giác tuy rằng trẻ tuổi nhưng tuyệt không đơn giản hứa xuyên nhanh chóng đối với đường viêm làm già phán đoán mỗi lần ngự lâm quân thực hiện nhiệm vụ đều là tiếp nhận đường đại nhân chi mệnh sau đó xử theo pháp luật đối phương lần này đường đại nhân tự mình đến hứa ra chẳng lẽ muốn hứa ra ra tay k h i sâu một cái hứa xuyên mới nói mặt tướng hứa xuyên gặp qua đường đại nhân không biết đường đại nhân đến ta hứa ra có thể có chuyện gì quan trọng tin tưởng hứa tướng quân nghe nói qua bổn tọa tạm thời hiệp trợ hoàng gia xử lý chút việc vặt bổn tọa đối với hứa tướng quân có một chút sự t ì n h còn không rõ đặc biệt đến mời hứa tướng quân theo ta đi thiên binh c á t trao đổi một phen lên ngựa đi đường viêm chỉ chỉ bên người trước đó chuẩn bị tốt phượng c ầ u vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi hứa xuyên gật gật đầu chở mình lên ngựa hứa tướng quân hứa ra chỗ tối xuất hiện mấy người tại sau lưng kêu một tiếng đường viêm cũng không lên tiếng hứa xuyên p h t tay một cái nói đ rất mau trở về tới dứt lời tại hứa ra mọi người nhìn chăm chú một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng hoàng cung đốt đi một đường không nói chuyện ra roi t h ú c ngựa tại phượng câu tốc độ cao nhất bay nhanh phía dưới chưa tới một khắc đồng hồ liền đã đến hoàng cung mệnh khiến cho mọi người lui ra đường viêm mang theo hứa xuyên đi tới một gian mật thất hứa xuyên sắp mặt tại thời khắc này cũng âm tình bất định đứng lên đây là muốn giam lòng chính mình hay là muốn làm cái khác chính mình hôm nay mạo mọi theo tới cuối cùng là đúng hay sai nhìn xem trong mật thất đơn điệu hoàn cảnh lại để cho hứa xuyên trong lòng nặng n ề vài phần đường viêm liền đứng ở nơi đó một bộ hắc ý trên thân tản g i ả khí thế nhức người dù là hứa xuyên trong lòng không ngừng nếm thử thuyết phục chính mình đường viêm khí thế kia đều là giả vờ nhưng mình đánh đáy lòng tim đập nhanh hay vẫn là để cho hắn đối với đường viêm càng nhìn không thấu một ư mươi ờ i hơi hai hơi thở, hai hơi thở. m k h ắ c đồng hồ không khí dần dần ngưng kết hứa xuyên ngầm đầu nhìn đường viêm phát hiện người sau cũng không có mở miệng ý tứ không thể không dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc đường đại nhân không biết gọi hứa mô đến có gì muốn làm đường viêm ánh mắt như điện rơi vào hứa xuyên trên thân nghiêm lệ đạo hứa tướng quân cái này thính hương quốc là thiên hạ của ai đương nhiên là hoàng gia thiên hạ hứa xuyên lập tức nói cái kia hứa tướng quân có phải hay không hoàng gia thần tử đường viêm truy vấn tuy rằng trong nội tâm đủ loại không lớn nhưng người ở dưới mái hiên hứa xuyên không thể không nói đây là tự nhiên nhưng ta như thế nào nghe nói hứa tướng quân nghĩ đi theo t ả tướng cùng một chỗ tạo phần đây đường viêm thanh âm yếu ớt chuyển đến để cho hứa xuyên trong lòng tim đập mạnh một cú chính mình đi nhờ và t ả tướng tuy rằng biểu hiện ra cũng không người nói nhưng người nào trong nội tâm không rõ ràng lắm bất quá chuyện này dù là hoàng gia đều muốn giả ngu không dám đâm phá tầng này mẫn cảm cửa sổ cái này đường đại nhân lại vì sao dám trực tiếp đâm phá chẳng lẽ muốn mượn cơ hội trừ đi chính mình đ ư ờ n g đại nhân c ơ m có thể ăn b ậ y lời nói cũng không thể nói lung tung hứa mổ đối với hoàng gia lòng son giả sát thiên địa chứng dám vì sao lại có tạo phản chi tâm hứa xuyên nghiêm mặt nói đường viêm trên thân khí thế càng tăng lên trưởng quản thiên binh cắt một tháng còn không người dám chất vấn bổn tọa lời nói nếu không có tuyệt đối nắm chắc ta sẽ vọng kết luận chính n g ư ơ i xem đi dứt lời một quân tội t r ạ n g liền ném hướng hứa xuyên hứa xuyên lập tức tiếp nhận mở ra tờ thứ nhất đồng tử liền hơi hơi ngưng tụ hai năm trước hoàng gia hiệu lệnh hứa ra phái hai mươi vạn tinh binh trợ g ú t khổng tướng quân thực tế phát binh chỉ có một hai năm trước hứa ra hộ tống đan dược lương thảo những vật này tư đi đến biên c ư ờ n g cuối cùng rơi vào tướng sĩ trong tay vật tư chỉ vẹn vẹn có thực tế tứ thành cũng là bởi vì lần này vật tư cung ứng nghiêm trọng chưa đủ dẫn đến đại chiến thất bại thính hương quốc biên giới lui về phía sau ba mươi dặm hai năm trước hoàng gia muốn t ử hứa ra trưng thu một vạn tinh binh hứa ra lại lấy tinh binh nhân tay khan hiếm là lý do cự tuyệt thái t ử ý chỉ cùng năm tả tướng t ử hứa ra mượn đi tám nghìn tinh binh tính đến hôm nay lần lượt hướng tả tướng mượn ba vạn tinh binh hai năm trước mỗi một cái tội trạng đều bằng chứng như núi để cho hứa xuyên sắc mặt cái này chút chứng cứ phạm tội vô luận cái nào một cái đều là tử tội hứa xuyên mồ hôi lạnh đã chảy r ò n g r ò n g mà rơi hứa tướng quân cái này chút tội trạng một khi rơi vào hoàng thượng trong tay chờ đợi hứa ra sẽ là cái gì ngươi cũng đã biết đường viêm trầm giọng hỏi hứa xuyên ha hốc mồm nhưng là không đáp lời liên giết cựu tộc cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội hứa ra từ nay về sau từ thính hương xóa tên uy danh hiển hách đồng ý đại tướng quân sắp bị đánh lên phán quốc tội danh sỉ nhục đem lời đợi kiếp kiếp khắc vào sử sách hứa xuyên ngươi có biết tội của ngươi không đường viêm đột nhiên quát chương ba trăm sáu mươi lăm lôi i kéo b nhưng ra. binh tả tướng viềm trừng cùng ư vô c đường đại nhân vừa so sánh với thủ đoạn cùng tâm kế đều hơi thua kém như tả tướng có đường đại nhân tri tải kế hoạch lớn sự thống trị có thể thành hứa mẫu nhận tội nhưng cầu đường đại nhân có thể thả ta hứa ra giả trẻ một con đường sống nhìn xem hứa xuyên đã tồn tại hẳn phải chết chi tâm đường viêm trong mắt sạch bóng hiện lên trong nội tâm trường tùng khẩu khí xem ra chính mình phía trước phán đoán là không sai ngay sau đó nói ra muốn cho người nhà ngươi mạng sống cũng không phải là không thể được chỉ là có một vài vấn đề còn hy vọng hứa tướng quân có thể thành thật trả lời ta đường đại nhân mời nói hứa mỗi định không biết không nói hứa tướng quân nghĩ đầu nhập vào tạ tướng chỉ sợ nguyên nhân cũng không phải tạ tướng chiêu hiền đại sĩ đi hiện nay thái tử chẳng lẽ không chiêu hiền đại sĩ đường viêm hỏi cái này thính hương ba đại binh ra khổng ra hứa ra trừ ra trong đó khổng gia tại thính hương chiếm số một bị thính hương thậm chí biên thủy năm nước đều nhận định là thính hương đệ nhất tướng lĩnh ngươi một mực bị khổng gia quân đệ nặng không có chút nào ngày nổi danh trong lòng ngươi k h ô n g phục đây là thứ nhất hứa tướng quân cả đời một chiến s ớ m có nghe thấy hứa tướng quân một lớn tâm nguyện chính là giúp thính hương mở mang bờ cõi nhưng không có đ ề nợ nước một lời nhiệt huyết mấy năm này nhưng vẫn không được trọng dụng không cách nào xa phó biên cương lại muốn lưu lại hoàng thành bảo hộ hoàng gia phong ngừa tả tướng phản loạn quá bất ứ c đây là thứ hai thứ ba chính là tả tướng đồng ý chỗ tốt của ngươi không có hắn trở lên hai điểm giút ngươi thực hiện chờ tả tướng lật đổ hoàng gia liền mệnh ngươi vì thính hương đệ nhất đại tướng quân dưới trướng binh sĩ trăm vạn đem ngươi ngựa chiến chiến trường hiệu lệnh quân hùng hoàn thành cả đ ờ i tâm nguyện hứa tướng quân không biết đường mỗi nói cái này ba điểm có thể có bất công đường viêm nhàn nhạt hỏi lúc này hứa xuyên nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn đường viêm nói hẳn là không chút nào trên lệ n h trong nội tâm đối với đường viêm cũng càng kính nghệ nói đường đại nhân liệu sự như thần cái này ba điểm chính là hứa mộ suy nghĩ hứa tướng quân có thể từng nghĩ tới nếu như ta không có ở đây hoàng gia toàn bộ thính hương đem dựa theo cái gì xu thế phát triển đường viêm truy vấn t ả tướng thay thế hoàng gia cái tia ngươi cũng đã biết t ả tướng vì sao chậm chạp không động thủ đường viêm truy vấn hoàng gia lực lượng không thể khinh thường t ả tướng còn không chuẩn bị thỏa đáng đi hứa xuyên suy đoán nói trong hoàng thành hứa gia dưới t r ư ớ n g hai mươi vạn binh lực trừ gia dưới t r ư ớ n g m ộ ư ơ i tám vạn binh lực ngay cả t ả tướng phủ đều có năm vạn binh lực mà hoàng gia cũng chỉ có ba mươi vạn binh lực trong lúc này cách xa rất lớn rõ ràng t ả tướng càng tốt hơn nhưng t ả tướng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu như dám có trắng trợn di động duy nhất hậu quả chính là hoàng gia không tiếc bất cứ giá nào bình luận tạ tướng đến lúc đó khổng tướng quân sẽ tỷ lệ trăm vạn tinh binh phản hồi hoàn thành một lần hành động san bằng tất cả phản loạn gia tộc dù là hứa ra trừ gia quân tại biên cương tổng cũng có trăm vạn tướng sĩ n h ư trước không cách nào cùng hoàng gia chống lại h ư ớ hồ hứa ra cùng trừ gia tướng sĩ không ít người như cũng là hiệu trung hoàng gia đến lúc đó có thể hay không nghe các người chỉ huy đẩy ngã thính hương hay vẫn là hai việc khác nhau vì vậy tả tướng nhìn như rất mạnh trên thực tế không có cái gì phần thắng loại tình thế này phía dưới tả tướng nghị chân chính đẩy ngã thính hương hoàng gia chỉ có một cái biện pháp chính là hướng nước khác n ộ binh nước khác người cũng đều không phải người ngu tất nhiên sẽ không sung phong đến lúc đó cái thứ nhất trên chiến trường người chính là hứa tướng quân cùng trừ tướng quân hứa tướng quân ngươi cảm giác tả tướng đối với ngươi là chiêu hiền đại sĩ đây hay vẫn là bắt ngươi làm bia đỡ đ ạ i đây hứa xuyên thân thể n h ó á n g một cái vấn đề này tuy rõ ằ n nhưng đường như g phức tạp, nhưng trải qua đường viêm như thế trải r viêm qua ràng giải thích nếu như hứa xuyên còn thấy không rõ hậu quả vậy thật là khờ rồi đây là tả tướng mấy năm này tội trạng thiên minh cắp tự mình điều tra tuyệt không một chút h ứ giả đường viêm lại đem một chồng tội trạng đưa tới so với hứa ra tội trạng dày nhiều rồi hứa tướng quân một chương một chương là xem ánh mắt cũng dần dần c h ợ to trên mặt cũng đỏ lên một mảnh rút cuộc không được, tức miệng mắng to, khấu nạ. Lúc tức to, thượng cùng hứa tướng quân đã từng kề vai chiến đấu, kỳ thật tại、hoàng、thượng đáy lỏng, hứa tướng quân mới thật cuộc được, cùng chiến khấu quân, đấu, nhịn không miệng mắng nạ. hoàng hoàng lỏng, quân, hứa hứa kề đấy đã mới vai đáy kỳ sở ự là lương tướng. s dĩ cho ngươi lưu lại hoàn thành bởi vì hiện nay thánh thượng đối với ngươi mới là tuyệt đối tín nhiệm cho rằng ngươi có thể bảo vệ đến hoàng gia củng cố để cho thái tử thuận lợi kế vị lại không ngờ tới hứa tướng quân vậy mà đào ngũ t à tướng đường viêm nói lời nói này đúng là hắn ăn nói bừa bãi biên đi ra bất quá hứa xuyên nghe vậy thân thể lại là cứng đờ hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận phân phớt vẹ mặt tràn đầy n ố c trẻ nói thì ra là thế thì ra là thế sau khi chuyện thành công công vân nhất đẳng từ nay về sau hứa tướng quân tiêu cực tin tức ta đều giúp cho tiêu hủy sau này lưu cho thế nhân hay vẫn là một lòng vì nước đồng ý đại tướng quân hứa xuyên điều kiện này người có tiếp không nhận đường viêm lăng thanh hỏi hứa xuyên ánh mắt mạnh lựa chọn không có ngờ tới sự tình vậy mà có hy vọng bản tồn tại h ẳ n phải chết chi tâm hắn không chỉ nghe đến có một con đường sống ngược lại còn có thể bất kể hiềm khích lúc trước tiếp tục phân công chính mình trong lúc nhất thời hứa xuyên bắt đầu sinh sĩ là c h i kỷ người chết xúc động ngay sau đó v ô ngược nói đường đại nhân phía trước là hứa m ẫ ngu muội không có phân rõ tốt xấu nếu thật có làm lại cơ hội định là hoàng gia hiệu quả khuyển mã lực như thế rất tốt ngày gần đây đem phát binh tả tướng phủ hứa tướng quân còn muốn chuẩn bị một phen đường viêm p h n phó nói đúng rồi đường đại nhân lao trừ tuy rằng cũng bị tả tướng lôi kéo nhưng đi nhờ và tả tướng tâm lý cũng hứa m xuyên g t liền nữa, l ô quyền nói không cần đại nhân quan tâm mặt tướng biết được có chừng có mực đường viêm không rõ sở hoàng trong nội cung cuối cùng có không tả tướng ánh mắt dứt h o á t để cho hứa xuyên tại chỗ này chờ đợi chính mình đi ra ngoài phía sau thẳng đến thiên cơ cắt đường đại nhân người đem hứa tướng quân giam lòng thấy đường viêm đi ra mặc duy đám người vội hỏi chó má Bùn theo ọ một mực t hai n h đại ứ c phục thu n binh gia người cầm lái đều bị cái gọi là đường đại nhân mời đến trong nội cung cả tòa hoàn thành đột nhiên lâm vào khẩn trương trạng thái chương ba trăm sáu mươi sáu quốc sư chi danh t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu quốc sư c h i danh cho hai vị tướng quân phân biệt thu xếp một chỗ sân nhỏ phân phó trọng binh canh gác không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập ngoại trừ đường viêm cùng hai vị người trong cuộc bên ngoài ai cũng không rõ ràng lắm ba người bọn họ cuối cùng xảy ra chuyện gì mà đường viêm trong lòng hai khối đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống một khối còn có một cái chính là tụ tiên cung đối với cái thế lực này đường viêm hiểu do không nhiều lắm lúc ấy hỏi qua tiêu viện trưởng tiêu thương sơn cho mình trả lời là chỉ có m ư ơ i tám tên thiên giai cao thủ h ã n cũng ở đây thiên binh các tìm đọc qua tụ tiên cung hồ sơ so sánh với mặt khác hai đại thế lực ghi chép rất ít nhưng nếu như có thể được vinh dự ba đại thế lực một trong chắc hẳn t r ê n lệch không lớn so sánh một cái mặt khác hai cái thế lực tụ tiên cung thiên giai số lượng rõ ràng cho thấy hư giả con số ảnh hưởng một cái thế lực hưng suy trọng yếu nhân tố chính là cao cấp nhất cái kia số người thực lực có bao nhiêu tụ tiên cung cao thủ nhiều như mây tăng thêm tả tướng thế lực dù là hoàng gia có được hơn mười vạn đại quân như trước có bị tả tướng thay đổi mạo hiểm l i ê n chờ đường viêm sầu lo ở giữa vài đạo tiếng xé gió vạch phá phía chân trời đường viêm nhìn chăm chú nhìn lại khi thấy một đạo màu tím rượu mạng thân ảnh tại không chúng xuất hiện đường viêm tâm không khỏi nóng lên từ thanh chủ đã lâu một đám người từ phi ngựa trên rời đến đường viêm tiến lên một bước ngoài đến liếc mắt phong thần tuấn lãng đường viêm tử hiền trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc tiểu tử này khí tức trên thân thật sự là càng làm cho người ta bắt đoán không ra ngay sau đó chắp tay cười nói nghe vận nhi nói đường công tử thân gặp bất chắc lão hủ liền suốt đêm chạy đến trợ rút tuy biết đường công tử phúc duyên thâm hậu hôm nay thấy người cuối cùng là yên tâm đường viêm liếc mắt tử vận người sau trên mặt cũng treo kinh hỉ ngay sau đó một cái bạo lật liền đập vào đường viêm cái h ó khe tiêu nói nhanh như vậy thì tốt rồi nói phía trước tổn thương có phải hay không chứa thiên giai thất phẩm ra tay không có chút nào phòng bị đường viêm nào có cơ hội tranh n ẽ bị đau phía dưới nhai răng nết miệng nói cô n ã i mãi ngươi hạ thủ nhẹ một chút vừa đem t ử chúc thành mọi người mời đến tiến đại s ả n h vài đạo tiếng s é gió lần nữa chuyển đến đường viêm đi ra ngoài viện thấy không trung hơn mười nói bóng dáng đường viêm trên mặt lộ ra một đạo nụ cười chờ cái k i a cả đám sau khi xuống tới đường viêm lập tức nên đón nhìn xem cầm đầu t r u n g nhân nhân trên mặt lờ mờ cùng vũ tuyệt trần có chút tương tự chào nói tiểu từ đường viêm gặp qua vũ thúc thúc quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên hạo nhi đã không chỉ một lần tại ta bên thai nhấp lên bất p h ẳ n của ngươi hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường vũ thanh vân cười lớn vũ thúc thúc quá khen đường viêm khiêm tốn nói hạo nhi đối với ngươi cố hết sức tôn sùng lần này càng nói với ta nên vị huynh đệ dốc túi tương trợ đường công tử vũ mô muốn hỏi ngươi một vài vấn đề còn hy vọng đường công tử có thể thành thật trả lời ta nghe đến vũ thanh vân lời nói đường viêm hơi n g ẩ n ra ngay sau đó ý thức được cái này la s á t môn môn chủ là muốn khảo nghiệm chính mình rồi t h à n nhiên cười đường viêm đạo vũ thúc thúc cứ việc hỏi đi tại trong lòng ngươi cái gì là huynh đệ vũ thanh vân hỏi đường viêm tại trong nội viện bước đi thong thả vài bước ánh mắt vô cùng sáng ngời nói tuy hai mà một sinh tử lẫn nhau nâng vinh đủ c ù n g có thể hay không cụ thể trình bày xuống vũ thanh vân nhịu nhữ mày đường viêm lúc này đáp s ắ c thực không rõ ràng chút ta như nhận hết nhân gian cơ cổ đối với ta nhìn có chút hạ hê là địch nhân đối với ta lạnh lùng nhìn tới chính là người qua đường đối với ta thi lấy viện thủ chính là người lương thiện mà theo giúp ta trải qua gặp chắc trở chính là huynh đệ ta như hưởng hết vinh hoa phu quý ủng hộ cầu ta chính là hạ nhân đỏ mắt ghen ghét chính là tiểu nhân hâm mộ vô cùng chính là người qua đường theo giúp ta khoái ý tiêu sái chính là huynh đệ ta như bị người trong thiên hạ phỉ nổ Huỳnh đệ của ta tất nhiên sẽ cùng ta cùng một chỗ cùng thiên hạ là địch ta như đứng ở đại đạo đình phong h u y n h đệ của ta tất nhiên sẽ ở bên cạnh ta cùng chung quá yêu nhiều p h o n g vân vô luận ta hèn mọn hay vẫn là vinh hoa mặc kệ ta thung lũng hay vẫn là đình phong một mực cùng ta cùng tiến thối người chính là huynh đệ nghe đến đường viêm lời nói vũ thanh vân không khỏi ngẩn ngơ mà vũ tuyết trần đỗ thư nắm người nắm đ ấ m càng là g ắ t gao nắm cùng một chỗ đúng vậy à đây mới là huynh đệ cùng sinh cùng từ huynh đệ tốt nói cho cùng một tiếng cười to từ trong nhà chuyển đến đánh thức ngây người vũ thanh vân thấy đi ra người về sau vũ thanh vân ánh mắt không khỏi t r ò n tròn sau nửa ngày mới khó mà tin được ồn ào tím l o quỷ ngươi vậy mà cũng tới người nào quy định ngươi có thể tới ta không thể tới đường công tử cùng ta tử trúc thành sớm đã kết làm đồng minh hiện tại đường công tử có khó khăn ta tử trúc thành há có thể ngồi nhìn bỏ qua t ử hiện một câu nói kia càng làm cho người ở chỗ này biến sắc đường viêm cùng tử trúc thành thậm chí có cứng như vậy quan hệ ngươi tử trúc thành cùng đường công tử đồng minh ta la sát môn tự nhiên cũng thế lần này tới chính là muốn trợ trận đường công tử vũ thanh vân mặc dù đối với đường viêm hiệu rõ còn chưa đủ nhưng hắn vẫn biết rõ từ hiện ra hòa này là thật lao hồ ly thâm hụt tiền sinh ý hắn thật đúng là không làm nếu như tử hiền đối với đường viêm đều coi trọng như thế la s á t môn cùng đường viêm giao hảo cũng hẳn là lợi nhiều hơn hại như thế đường viêm liền tạ ơn chư vị lúc này đường viêm tâm triệt để bông lòng xuống đến lần này dù là có tụ tiên cung tham dự cũng không đáng để lo rồi nghe nói tử trúc thành cùng la s á t môn người đều đến thái tử công chúa thậm chí hoàng thượng đều chạy tới đường viêm tiểu viện lẫn nhau chào hỏi một hồi thái tử mới nhìn hướng đường viêm hỏi đường ngự tọa không biết kế tiếp ngươi có gì kế hoạch hứa tướng quân cùng chủ tướng quân bên kia vậy là cái gì tình huống đường viêm hít sâu một cái trầm giọng nói củng cố hoàng quyền đã là ta lưu lại thính hương cuối cùng tâm sự là thời điểm đem tâm sự chấm dứt ba ngày về sau thiên binh các đem lấy hoàng gia danh nghĩa hiệu lệnh các thành thành chủ phối hợp vấn đỉnh đàn cửa hàng thuận lợi khai trường toàn bộ phương vị chèn ép thiên đan phủ tranh thủ trong ba ngày đem thiên đan phủ hoàn toàn trục xuất tây b ộ trợ năm ngày trong thời gian toàn lực s i ê u tập tả tướng chứng cứ phạm tội bất kể là chân thật hay vẫn là bịa đặt chứng cứ phạm tội chỉ cần chúng ta có thể lấy ra chứng cứ liền có một vạn cái lý do đến chu diện tả tướng mặc kệ tả tướng cỡ nào chiêu hiền đại sĩ danh tiếng như thế nào chuyển xa tiêu diệt tả tướng đều cũng tìm được thiên hạ ủng hộ cùng ủng hộ tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động lấy đường viêm ý tứ năm ngày về sau chính là tả tướng t ử k ỳ hoàng thượng lúc này vô cùng kích động nghiêm mặt nói đường ngự tọa như chuyện này kết sau này ngươi chính là ta thính hương quốc sư thính hương tướng sĩ mặc ngươi chi phối đa tạ hoàng thượng ý tốt bất quá cái này trước vị với ta mà nói xác thực vô dụng không bằng tìm hiển tài phụ trợ hoàng gia đường viêm khoát tay chối tử lạnh ngạt nói lần này ta lưu lại thính hương cùng hoàng gia vốn là hai không thiếu nợ nhau h u ố n hồ thanh tuyền côn ư ơ n g chương ò n ứ tứ a ta hẹn cho h tiến để vào p vạn l i ba trăm ậ sáu mươi bảy vây quét tả tướng phủ chương ba trăm sáu mươi bảy vây quét tả tướng phủ hoàn thành mạch nước ngầm rúng động ba ngày sau vấn đỉnh đan cửa hàng như nấm mọc sau mưa măng tại thính hương quốc tất cả cái địa phương xuất hiện hắn đan dược chất lượng độ cao công hiệu mạnh làm cho người ta không thể tưởng tượng tăng thêm các thành phủ thành chủ đại lực tuyên truyền rất nhanh vấn đỉnh đan cửa hàng liền xâm nhập nhân tâm vẹn vẹn hai ngày thời gian nguyên bản như mặt trời ban chưa thiên đan phủ cửa hàng khách hàng không ngờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim tin tức xuất hiện thiên hạ chấn động ánh mắt mọi người đều rơi vào vấn đỉnh đ a n trải lên làm nghe nói vấn đỉnh đàn cửa hàng cùng hoàng gia có không thể tách rời liên hệ trong lúc nhất thời hoàng gia danh tiếng tùy theo để cao vải phần năm ngày thời gian trong nháy mắt mà qua ngay hôm đó tạ tướng phủ, trong phòng nghị sự. thiên đan phủ phủ chủ cùng tụ tiên cung đám người đang tại khẩn cấp mật đàm ô phủ chủ cái này là lời ngươi nói không đáng để lo vấn đỉnh đ a n cửa hàng tạ tướng mặt lạnh lùng hỏi lúc này đại thế đã mất âu kỳ cũng là vô cùng mệt g o à i nguyên bản còn thần thái sáng láng hai mắt tràn ngập ảm đạm lắc đầu thở dài ta cũng không có ngờ tới vấn đỉnh đan cửa hàng đan dược lại có thể sản xuất đại trà chặt đ ứ t thiên đan phủ tất cả tiêu thụ t r ợ chỉ là vấn đề thời gian tạ tướng đại nhân nếu như ngươi đ o ạ không được thính hương ta thiên đan phủ cũng chỉ có thể rời khỏi thính hương rồi tụ tiên cung trên mặt mấy người lộ ra một đạo vẽ mặt kinh sợ bọn hắn những ngày này cũng vụ trộm h i ể u được xuống vấn đỉnh đ a n cửa hàng đan dược không phải không thừa nhận đan dược s á t t h ự tốt nhưng không nghĩ tới đường đường thiên đan phủ vậy mà năm ngày thời gian liền quân lính tan giã vấn đỉnh mạnh hoàn toàn ra ngoài ý định tả tướng sắc mặt âm tính bất định t h ớ trừ hai nhà đến nay còn xa ngút ngàn dặm không tin tức mà quý phủ tài lộ lại bị vấn đỉnh trực tiếp chặt đứt mình bây giờ nếu như không phản kháng mỗi lần nhiều nhất chờ một ngày tự mình nghĩ bắt lại tính hương liền nhiều một phần lực cản cắn răng tả tướng nhìn xem tần thức nói tần đại trưởng lão lần này cần các ngươi tụ tiên cung hỗ trợ tần thức gật gật đầu nói tả tướng yên tâm nếu như đường viêm vẫn còn ở hoàng gia một ngày ta tụ tiên cung sẽ ủng hộ tả tướng phủ một ngày nghe đến tần thức hứa hẹn tả tướng trong nội tâm hơi hơi bông lỏng khi sâu một cái trong lòng biết không thể lại kéo đợi tí nữa muốn đi hứa trừ hai nhà nhìn một cái để cho bọn họ làm tốt phối hợp chính mình chuẩn bị không đợi tả tướng khởi hành liền nghe đến ngự lâm quân quen thuộc lời dạo đầu từ chuyền ra bên ngoài đến tiếp nhận đường đại nhân chi mệnh thực hiện công vụ tất cả mọi người chủ động phối hợp cãi lời người chạm tả tướng tâm phật bất chánh có mưu n ị tội kẻ định vợ chuyên quyền vẽ cánh đấu đá kinh điều tra tạ à tướng phủ trong hậu viện, có dấu long phủ hậu báo dấu có ba kiện, quốc tỷ một quả. i tướng mình tác, thực. phản bội biến chứng cùng Tà tướng cùng nước láng giềng quá nguyệt nước cấu kết tiết lộ quốc gia cơ mật dẫn đến ta biên cương tướng sĩ thương vong vô cùng nghiêm trọng vì thính hương tội nhân thiên cổ tạ tướng l ừ a trên gạt dưới lạm dụng chức quyền vận chuyển quốc phố chính là nước sâu mọt như thế đủ loại còn có gần vạn đầu kém đi đã g á n tại hoàng thành tất cả góc có thể tự hành đi đến qua ở đây không đồng nhất một hàng nâng chứng cứ phạm tội như núi như thế ngập trời với gác làm giết cửu tộc hôm nay ngự lâm quân tỷ lệ hoàng gia quân hứa ra quân trừ ra quân cùng c h u n g đội bắt tả tướng đầu hàng người đều có đường sống chống c ự người giết không tha thanh âm quần quận tại tả tướng quý phụ không q u a n q u ầ n tả tướng suýt nữa thổ huyết long bảo con mẹ nó ba kiện quốc tỷ vậy là cái gì quỷ lao tử như thế nào không biết hơn nữa mỗi một cái chứng cứ phạm tội đều tội ác tài trời nhưng gần như có một nửa đều là mình mới nghe lần đầu hoàng gia vậy mà cũng sẽ dội nước bẩn tả tướng có chút khóc không ra nước mắt nhưng hắn biết rõ những tin tức này khẳng định tại trước tiên đã tại hoàn thành truyền ra chỉ cần tả tướng phủ hủy diện chính mình chút tội danh có thể đã vắn đã đóng thuyền chọn đ ờ i không cách nào rửa sạch rồi hoàng gia ra tay vô cùng đ ộ t một chính mình căn bản không có làm chuẩn bị như thế nào chống cự còn có đồng ý trừ hai nhà làm sao lúc bị hoàng gia xúi dục tức nhanh tả tướng liền làm một cái quyết định truyền mệnh lệnh của ta theo ta xông lên lớp lớp v ò ngây đầu nhập vào quá nguyên nước tả tướng đại nhân người tại thính hương cơ nghiệp tả tướng t ù y tùng ở một bên sốt u rồi nói tất cả binh lực gia tăng không bằng hoàng gia một góc của băng sơn có thể còn sống chính là lớn nhất may mắn đáng tiếc a đáng tiếc mười năm tâm huyết đều hợp tả tướng g i i thở dài tần đại trưởng lão có chút tán thưởng nhìn xem tả tướng khâm phục nói tạ tướng đ hoàn nghe vậy nhãn tình sáng lên ngay sau đó liếc mắt âu kỳ nói tần trường lao âu phủ chủ mặc dù tại thính hương đại thế đã mất nhưng là thật ngũ giai luyện đan sư không bằng đem thiên đan phủ cùng một chỗ đưa vào tụ tiên cung không biết tần trường lao ý như thế nào ngũ giai luyện đan sư tại toàn bộ thính hương quốc đều có thể nộp nhưng không thể cầu đối với cái này tần thức tự nhiên lòng tràn đầy tiếp nhận gật đầu nói như thế rất tốt chư vị liền đi theo ta đi ra ngoài đi chỉ cần hoàng gia dám động thủ chính là hướng ta tụ tiên cung t u y ê n chiến rồi đa tạ tần đại trưởng lão âu kỳ trong nội tâm đại h ỉ những ngày này đang lo không có nơi đi mặc dù tại tụ họp bên trong tiên cung thiên đan phủ như trước không cách nào tại thính hương nặng chiếm trợ nhưng có thể làm cái nghỉ chân chỗ ngồi qua ít ngày số tiền lớn siêu tập chút thượng đẳng đàm vương sau đó đi nước láng giềng phát triển mà tả tướng ý tưởng cùng âu kỳ tương tự vàng tụ tiên c u n g nghĩ tại t h í n h hương quốc một nhà độc đại rõ ràng không có khả năng từ t r ú c thành cùng la s ắ t môn cũng sẽ không cho phép nguyên bản cùng bọn họ cùng cấp thế lực áp đảo bọn hắn phía trên dương dịch cũng chỉ là nghĩ trước giữ được tính mạng lại nghĩ biện pháp triệu tập thế lực khác đông sơn tái khởi tụ tiên c u n g đại trưởng lão tuy rằng kiến thức không ít nhưng như thế nào cùng tả tướng loại này cả ngày lục đục với nhau người so với ý nghĩ của hắn rất thuần túy tả tướng khả năng rất mạnh lại không có chỗ để đi chính mình tùy thời ném ra ngoài cánh ô liu tả tướng vẫn không thể can đảm m à mỗi người đều có mục đích riêng tam phương thế lực đồng loạt hướng bước ra ngoài tả tử đã bị hoàng gia quân vây quanh quân gia vây không í n k kẽ hở. chỗ, Cầm đầu nghĩ o ạ i trừ i thái tử, còn có để cho bọn họ nghiến răng nghiến lợi đường đại ệ n nay còn bọn răng đường nhân. Không n tử, cho họ h có để g tới ngươi thật sự là mạng lớn lần trước vậy mà không chết tả tướng nhìn xem đường viêm cười lạnh đó là tự nhiên nếu như mấy cái tiểu lâu la liền muốn giết chết ta không khỏi buồn cười quá đường viêm không mặn không nhạt đáp lễ một câu để cho tần thức khí l ệ n h ra cái mũi không nghĩ tới ti tiện mệnh cứng như vậy hy vọng lần sau ngươi còn có thể có vận khí tốt như vậy tần thức băng lánh nhìn về phía đường viêm can dỡ lao dạc kia lại dám mạo phạm đường đại nhân đợi tí nữa đánh một vạn đại bạn lại xử tử tần thức nghe vậy chỉ cảm thấy ngực một khó chịu loại này không biết tốt xấu người thực đáng hận lệ hát đạo cho dù là hoàng thượng thấy ta tụ tiên cung cũng muốn lấy nhuộm ba phần ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn lui ra không muốn bởi vì chúng ta cùng đường viêm ân đoán cá nhân bay lên đến quốc sự độ cao đường viêm ngươi nếu là còn có lương c h i cũng đừng có liên lụy nhiều như vậy vô tội sinh mệnh người suy nghĩ nhiều bản thái tử nhìn thấy ngươi đám tụ tiên c u n g cũng sẽ không lễ nhuộm nửa phần thúng chi thánh thượng thái tử nhẹ lay động gọt xếp nhanh nhẹn ra những ngày này cùng đường viêm ở chung miệng không h i ể u độc thêm vài phần chương ba trăm sáu mươi tám trái cùng nhau diệt chương ba trăm sáu mươi tám trái cùng nhau diệt ha ha thái tử sau lưng một đám người tất cả đều nhịn không được cười ra tiếng tần trường lao chuyện này tụ tiên cung cùng đường công tử ân đoán s á t thực có thể đơn độc tính hoàng gia cùng tả tướng phủ dân đoán cũng để cho bọn họ riêng phần mình đi tính một đạo tiếng cười chuyển đến ngay sau đó một bộ hoa phục tử hiền cùng vũ thanh vân kể vai sát cánh đi tới tân thức đồng tử mãnh liệt co giúp lại tâm không khỏi nhảy dựng mặt trong nháy mắt kéo xuống dưới c h ầ m giọng nói tử thanh chủ vũ môn chủ các ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta tụ tiên cung là địch người đoán không lầm tử hiền cũng không phủ nhận tân thức trên mặt hiện lên một đạo bối rối cạnh mình đội ngũ thực lực tuy mạnh tăng thêm tả tướng phủ lực lượng tinh n g u ệ dù là hoàng gia dùng sức mạnh bọn hắn nghĩ mở một đường máu cũng không là vấn đề nhưng hiện tại hoàng gia tăng thêm từ t r ú c thành cùng la sát môn cao thủ là bọn hắn gấp sáu lần thực lực cách xa tân thức liền một thành lao ra năm chắc đều không có lao đầu nhìn rõ ràng tình thế sao khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì cùng hôm nay đem các ngươi đánh về tử cung các minh đệ giết đỗ thư trong đám người hét lớn một tiếng hoàng gia quân lập tức liên tiếp dừng tay ta có chuyện muốn nói tả tướng hét lớn một tiếng không cho hắn nói xạo cơ hội giết đỗ thư thanh n â m lần nữa chuyển đến hoàng gia quân tiếp kỵ trong nháy mắt bao phủ tả tướng tử hiển thái tử côn hà Các t ư ớ n đại chiến thể m l g giờ tướng đã bắt đầu tử hiền cùng vũ thanh vân vung tay lên tử trúc thành cùng la sắt môn tinh anh cũng như thủy triều hướng đối diện phóng đi giết phàm là có thể còn sống đi ra ngoài phần thưởng bạc mượn và lượng tả tướng nổi giận gầm lên một tiếng tả tướng phủ tướng sĩ vốn là nghĩ l i ề u chết lao ra lớp lớp vòng vây lúc này nghe đến số tiền lớn kích thích từng cái một ánh mắt đ ề u đỏ nhìn xem đối diện si khí phóng đại thái tử âm thầm gọi h o à n g bét đông nhiên đường viêm thanh âm trên không trung chuyên gia tả tướng cấu kết nước lắng d i ệ n chuẩn bị làm phản tín hương như quyền xoan vị đại nghịch bất đạo phản quốc tội tội ác t ạ i trời n i ệ m tình các ngươi không biết nội tình lại là ta thính hương trung dung quân tốt binh sĩ đều là hoàng tộc hiệu lực như thế tự giết lẫn nhau đối với ta t í n h ư ơ n g có trâm hại mà không có một lợi như còn có tâm b u c lại t í n h ư ơ n g người trung nghĩa có thể thả ra trong tay binh khí lui ra phía sau lợi chờ chuyện cũ sẽ bỏ qua sau này có thể nhập vào hoàng gia quân đội nếu không vào hoàng gia c h i tâm cũng có thể cáo lao còn nhà đường viêm lời nói rơi vào t ả tướng phủ t r ú n g tướng sĩ trong t hai không khác tiên lạc đám người kia xác thực không biết t ả tướng cấu kết đ ị c h quốc bọn hắn có thể tiếp nhận t ả tướng h ư phản nhưng làm nước gia tặc liền vì võ giả khinh thường còn có mệnh có thể sống ai còn sẽ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đường đại nhân nói cũng là hoàng gia suy nghĩ thái tử tiến lên bổ sung càng làm cho trong lòng mọi người lại định giao giao xôn xao một hồi lui ra phía sau tiếng bước chân nguyên bạn còn muốn cùng hoàng gia huyết chiến đến cùng tạ tướng quân chín thành chín người đều hướng về sau t ố i lui nhìn phía sau mọi người tả tướng ánh mắt đỏ thấm giận dữ phía dưới một ngụm máu tươi t u ấ ô n ra trời muốn diệt tạ a tả tướng than thở một tiếng q u á t to đường viêm dương mố coi như là thành quỷ cũng định không bông thang ư ơ i dứt lời trường kiếm trong tay hướng cổ một vòng máu tươi phun vãi ra tả tướng thân thể cũng chậm rãi ngã xuống đất t ả tướng đại nhân nhìn xem tả tướng đã tự sát tả tướng dòng chính cũng sĩ khí toàn bộ tiêu tán trong nháy mắt bị hoàng gia quân thanh trừ cái sạch sẽ tụ tiên cùng bảy người cùng với ô phụ chủ lúc này đã là khổ không thể tạ đối diện cao thủ nhiều như mây hoàn toàn là năm cái đánh một cái không nhiều lắm sẽ tám người này trên thân liền vết thương chấm chất không tiếp tục sức đánh một trận ai dám giết ta lão phu dám cam đoan tụ tiên cung sẽ huyết tẩy hoàn thành nằm trên mặt đất tần thức vẫn còn ở làm cuối cùng giấy ruộng i ế t đường viêm không chút lựa chọn ban b ố mệnh lệ p h ú c liên tục tám đạo thanh â m tám người lập tức bị chém đầu thái tử điện hạ giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho người chủ trì đường viêm lui ở phía sau màn tạ tướng phủ hủy diệt thái tử trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất chắp tay nói đường đại nhân khổ cực rồi đêm nay bồn cung t i ế t tiến chúng ta không say không nghỉ đường viêm mấy người đi đầu trở về trên đường tử hiền nhìn xem đường viêm hỏi đường công tử tả tướng đã d i ệ t ngươi cùng hoàng gia lại không thiếu nợ nhau sau này ngươi có tính toán gì không vũ thanh vân cũng vểnh thai lắng nghe đường viêm sau khi suy tính mới nói những ngày này ta sẽ an bài tốt vấn đỉnh sau đó đi đến bắc linh giới nếu như minh l cốc người tìm tới cửa ngươi liền nói tử vận đã bị ta cướp đi mà ta lần này đi bắc linh giới sẽ thuận tiện đi minh l cốc nhìn xem tử hiền trong lòng biết đối với tử vận chuyện này xử lý bên trên không có biện pháp tốt hơn thở dài nói như thế h i ề n chất muốn rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh rồi không sao ta cùng với bắc linh giới một chút thế lực cũng có chút giao tình nếu như bị bất đắc dĩ ta sẽ xin giúp đỡ đường viêm nghiêm mặt nói từ hiền trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấ m b ả n đến chính mình nghĩ là một lần phụ t h â n cũng làm xong cùng minh U cốc ngọc nát đã tan chuẩn bị nhưng đường viêm đề nghị này hoàn toàn có thể cho t ử t r ú c thành lại dây dưa một đoạn thời gian t ử vận những ngày này có thể lưu lại hoàn thành tu luyện chú ý giữ bí mật tin tức nhanh thì tháng ba chấm thi nửa năm minh n cốc sự tỉnh ta sẽ toàn bộ giải quyết hiện chất phi tâm từ hiên chặn lại nói t ạ cái này không có gì chỉ là ta tại thính hương còn có cái sầu lo đường viêm đột nhiên sách nói ngươi nói là tụ tiên cung từ hiên c ư ờ i hỏi đúng vậy đường viêm gật đầu từ h i ê n vẫy vẫy tay điểm ấy ngươi có thể yên tâm nguyên bản ba đại thế lực tạo thế chân vạc bất luận cái gì hai cái thế lực tranh đấu thế tất rơi xuống ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi hạ tràng nhưng hiện tại bất đồng hiện tại t ử trúc thành cùng la sắc môn coi như là minh h i ể u quan hệ t ụ tiên c u n g tài nguyên hai nhà chúng ta có thể phân một cái cùng hoàng gia liên thủ đi t ụ tiên cùng tài nguyên có thể không cùng hoàng gia phân vũ thanh vân gật đầu nói cái kêu hoàng gia bên này liền từ đường công tử phụ trách cầu thông tốc độ càng nhanh càng tốt tốt nhất không cho tụ tiên cung chuẩn bị thời gian hôm nay nhị vị liền hồi diên phần mình thế lực lập tức phát binh tụ tiên cung hoàng gia sáng mai sẽ cùng các người đồng bộ xuất phát những ngày này toàn bộ thính hương quốc đều ở vào manh liệt chấn động bên trong tạ tướng phủ bị diện tất cả cùng tạ tướng phủ tương quan liên thế lực bắt đầu bị hoàng gia từng cánh nổ sau đó thính hương quốc ba đại thế lực từ trúc thành là s á t môn đột nhiên liên thủ hoàng gia cùng chung tiêu diệt tụ tiên cung quý vị ba đại thế lực một trong tụ tiên cung một ngày trong thời gian liền biến mất ở thính hương bản đồ lại kế tiếp vấn đỉnh đan cửa hàng cùng rượu đan phường lên dọn g tuyên bố liên thủ toàn diện chiếm cư thính hương đ a n dược trợ cũng chuẩn bị hướng xung quanh quốc gia tiến quân rốt cuộc hoàng gia rốt cuộc làm được đường viêm lúc ban đầu nhắc tới yêu cầu bài trừ bên ngoài nhất định trước cán đội lúc này thính hương cũng thành chưa từng có ngưng tụ quốc gia trợ giút hoàng gia vượt qua cửa hải khó nhân vật mấu chốt chính là trong truyền thuyết đường đại nhân biết rõ đường viêm thân phận địch nhân đã toàn bộ tiêu diệt mà hoàng gia đối ngoại toàn diện phong tỏa đường viêm tin tức vì vậy còn có nhiều người hơn không biết đường đại nhân đến tột cùng là người nào đường đại nhân đủ loại truyền kỳ bắt đầu ở hoàng thành t r u y ề n r a coi như mọi người đem đường đại nhân sự tích x à o xôn xao danh giới một đạo tin tức không khác vu kinh lôi làm cho cả thính hương quốc đều chấn động dưới tử trúc thành đột nhiên phát ra lệnh truy nã đường đại nhân bắt đi tử trúc thành tử vận đến nay tung tích không rõ toàn lực lùng bắt đường đại nhân có cung cấp trọng yếu manh mối người phần thưởng bạc mười thứ hai mà cùng một thời gian, vấn đỉnh đan cửa hàng cũng phát ra hiệu lệnh đường đại nhân tuy là hoàng gia công thần nhưng là bắc linh giới một thế lực nằm vùng trộm đi vấn đỉnh đan cửa hàng chân quý đan phương mười sáu bộ nếu có thể đem đường đại nhân bắt lấy phần thưởng bạc ba thì hai sau này tại vấn đỉnh tiêu phí toàn bộ miễn tương tự truy nã đường viêm tin tức như trước có không ít tại tất cả lớn nhỏ trong phạm vi truyền bá mà nguyên bản có nổi danh đường đại nhân cũng trong nháy mắt tiếng sấu chiêu từ trúc thành treo giải thưởng mười ước lượng bạc đủ để cho thính hương bất luận cái gì thế lực đỏ mắt không ít người bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm đường đại nhân mà vấn đỉnh đan cửa hàng treo giải thường xuất hiện cái t i ê kết xù giá cả. cùng với đan dược toàn bộ miễn đãi ngộ càng làm cho quần hùng phấn khởi tìm ra đường đại nhân tựa hồ đã trở thành làm giàu mau lẹ nhất tính không có người nghĩ đến những thứ này đều là đường viêm chu tâm trù hạc h cục mượn này đến lừa gạt bắc linh giới minh ngũ cốc để cho tầm mắt của bọn hắn từ từ trúc thành c h u y ể n rời đến trên người mình đến lúc này đường viêm đã ở vào thanh t u y ể n lưu cho hắn bí cảnh bên trong thứ phương vạn linh trận trận pháp đã đến khởi động thời gian nghe thanh t u y ể n phía trước giao cho chỉ cần tứ đại linh thú đồng thời mở miệng chính mình muốn đến ở giữa trên bệ đá linh khí chung q u n h tràn ngập dân dân nông đậm toàn thân lỗ chân lông cũng như vài chiếc mỡ tự động c ư ớ c đoạt trong không khí linh khí hai mắt chăm chú nhìn tứ đại linh thú rốt cuộc trong không khí linh khí nồng đậm như mật về sau tứ đại linh thú miệng chậm rãi mở ra trong lòng đường viêm vui vẻ thân hình như là thiềm điện nhanh chóng chạy về hướng thạch đài ngay sau đó bốn cổ tinh thuần vô cùng linh khí nhanh chóng hướng trên thân đường viêm phút đi linh khí mát m ẻ tận xương thậm chí không cần tận lực vận chuyển linh khí có thể trực tiếp chuyển hóa làm nguyên lực trong cơ thể hư không xoay tròn đan điền nhanh chóng vận chuyển đem cái này chút linh khí tận khả năng hấp thu khách quan tại thanh long h u ệ n cựu hữu hòa hải cái này chút linh khí không cần cái khác chuyển đ tứ đại linh, thu phun ra linh khí thuận、so、thu, h theo í như thạch đài lướt xuống sau đó tan biến tại nham thạch nóng chảy đột nhiên vốn một mực yên lặng trong người thiên địa tạo hóa đỉnh tại thời khắc này mãnh liệt run lên nắp đỉnh trong nháy mắt xốc lên đường viêm mừng rỡ trong lòng cái này phá đỉnh rốt cuộc tại đúng đấy thời gian cùng lao tử đoạt linh khí tuy rằng không biết thiên địa tạo hóa đỉnh cuối cùng là vật gì nhưng suy cho cùng cùng mình cùng một nhịp thở thiên địa tạo hóa đỉnh không ngừng hấp thu linh khí cường hóa đối với chính mình mà nói có lẽ không có chỗ xấu thiên địa tạo hóa đỉnh hấp thu linh khí tốc độ nếu so với đường viêm lớn rất nhiều linh khí điên cuồng tràn vào trong đỉnh có thể chung quanh linh khí tràn ngập không gian lúc này vậy mà không có chút linh khí tiết ra ngoài tất cả linh khí hòa nhập vào thạch đài đường viêm chỗ hoặc là bị đường viêm hấp thu hoặc là bị thiên địa tạo hóa đỉnh hấp thu bất quá rất nhanh đường viêm liền ngừng hấp thu động tác trên mặt biểu lộ không biết là bởi vì phẫn nộ hay vẫn là khiếp sợ trong lúc nhất thời bắt đầu và tại đường viêm cảm giác phía dưới chính mình có thể hấp thu linh khí vậy mà càng lúc càng ít tất cả linh khí vậy mà đều hướng thiên địa tạo hóa đỉnh hợp thành đi Mười vạn dê đầu còn, tại đường viêm mạc mà mày.、Con、mẹ viêm mình dám mình hôm đường ngươi Đường trước nhưng chưa như Nhưng như giờ tại đại kia đối với cái nổi nhiêu chiêu, giống nổi thiên giống vạn vậy tạo đàn còng, ngấy lòng Con nó nổ không nhớ chính này đan đỉnh nổi bao nhiêu chiều, nhưng hắn dám khẳng định, chính mình chưa bao giờ giống hôm nay nghĩ lên đỉnh, hoàn toàn không dê đầu đóa địa qua. qua. gào là cỏ cho thét Ta tử láo bao bao hóa ra ra. rõ, lập tức thả ra t h ầ n n i ệ m đem linh khí t r u n g quanh hướng chính mình đan đ i ề n ôm giống như là phát giác được đường viêm động tác thiên địa tạo hóa đỉnh lần nữa lung lay lúc đầu vốn sẽ phải đến đường viêm trong đan đ i ề n linh khí lại bị nó tốn đến trong đỉnh đường viêm nỗ lực nửa ngày như trước không có nửa điểm linh khí doanh thu một miệng máu suýt nữa phiền muộn p h ơ n g ra trong lòng không ngừng phẫn nộ mềm đền rủa cho ngươi đoạn đợi tí nữa nó、no、không chết được ngươi đợi tí nữa h nó không c i ế t được ngươi ngoại giới một ngày tương đương với thạch đài một tháng dù sao thời gian còn rất dài dứt khoát chờ tạo hóa đỉnh ăn trước no bụng tuy rằng phiền muộn nhưng đường viêm cũng không phải bị con người không cách nào hấp thu tứ đại thần thú linh khí dứt khoát trực tiếp tu luyện dù là không có linh khí có thể ở chỗ này tu luyện u ố n g phí một tháng cũng là tốt một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày nửa tháng mê n h m ô n g linh khí như trước không ngừng từ tứ đại linh thú trong miệng phun ra nhưng cái này thiên địa tạo hóa đỉnh cầu vị xa xa vượt ra khỏi đường viêm dự đoán chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn như thế đến cuối cùng một ngày cái này một tháng một đạo thanh thúy thanh âm chuyển đến tứ đại miệng của linh thú đột nhiên hợp lại coi như đường viêm muốn rời đi thanh đài nguyên bản thiên địa tạo hóa đình nhưng là đột nhiên chấn động ngay sau đó một đạo mánh liệt mênh mông linh khí nhanh chóng hướng trong cơ thể mình truyền thống khách quan tại phía trước tứ đại linh thú cung ứng linh khí cái này cỗ chân khí càng thêm tinh thần hơn nữa cùng mình tâm pháp tu luyện vô thượng đăng kinh lại đồng dạng đều sen lẫn hỏa thuộc tính chính mình c h ọ n vẹn chửi rùa đan đỉnh một tháng tuy rằng không biết nó tại sao phải phun ra linh khí nhưng đường viêm không có làm nhiều cân nhắc như thế tinh thần linh khí cần kịp thời luyện hóa chương ba trăm bảy mươi bước vào bắc linh giới chương ba trăm bảy mươi bước vào bắc linh giới chính mình tu vi cũng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng lên thiên giai tứ phẩm trung kỳ hậu kỳ đ ỉ n h phong ngũ phẩm ngũ phẩm sơ kỳ ngũ phẩm trung kỳ ngũ phẩm hậu kỳ ngũ phẩm đ ỉ n h phong thiên giai lục phẩm tứ phương vạn linh trận cuối cùng phóng ra bao nhiêu linh khí đường viêm không cách nào dự đoán nhưng thiên giai ở trong mỗi hướng bên trên tấn chức một phẩm giai đều cần vô cùng khổng lồ linh khí trèo trống giờ k h ắ c này đường viêm lại cũng nghiêm trình t h á mạ thiên đ i ệ tạo hóa địch rồi chờ thực lực đi vào thiên giai thất phẩm về sau tạo hóa đỉnh chút xuống linh khí tốc độ dần dần chậm lại một hồi thoải mái đầm địa cảm giác chuyển đến thiên gia i thất phẩm bích t r ư ớ n g lập tức bị đánh nát đường viêm thực lực rốt cuộc tại thiên giai bát phẩm đ ị n h dạng cảm thụ được trong đan điền tăng vọt linh khí trong lòng đường viêm c h ỉ cảm thấy hảo khí tỏa ra cha mẹ hài nhi sắp đi đến bắc linh giới nhất định sẽ tìm đến các ngươi trong lòng so đo một phen đường viêm l ự c chú ý lại đã rơi vào thiên địa tạo hóa đỉnh bên trên cái này chút linh khí thiên địa tạo hóa đỉnh bản thân cũng hấp thu một chút lúc này trong đỉnh hỗn độn không gian linh khí tựa hồ cũng nồng đậm rất nhiều ngay sau đó đường viêm nhịu mày trong mơ hồ hắn cảm giác đan đỉnh bên trong bộ xuất hiện một loại bi tâm niệm vừa động đường viêm ăn vào một quả của nguyên đan đan dược vào bụng về sau cũng không cùng dĩ vãng đồng dạng trực tiếp tăng ra mà là trực tiếp chui vào đan đỉnh ngay sau đó một đạo tinh thần u linh khí lần nữa từ đan đỉnh tuân ra đường viêm tâm tại thời khắc này đột nhiên cần t h i ế t mẹ k i ế p nhà ngươi cái này đan đỉnh muốn nghịch thiên a cẩn thận cảm thụ một chút chính mình hấp thu linh khí trong lòng đường viêm hiểu rõ tuy rằng thiên địa tạo hóa đỉnh cái này công hiệu rất nguyệt tiên nhưng chân chính phóng xuất ra linh khí cũng chỉ có thực tế dược hiệu một phần ba nói cách khác thiên địa tạo hóa đỉnh nuốt hơn phân nửa thiên đ a bất quá thiên địa tạo hóa đỉnh phóng thích linh khí so với đan dược càng thêm tinh khiết. nếu như là người bình thường gặp được tình huống này khẳng định phải hô to lửa bố mày nhưng đối với đường viêm cái này thân là nút cựu dai đan sư linh hồn yêu nghiệt không thiếu nhất chính là đan dược dù là đan dược hiệu quả giảm mạnh nhưng mình ăn nhiều mấy mai đan dược chẳng phải được một cái tu luyện tiền đô tươi sáng thình lình hướng đường viêm mở ra đường viêm lại thử mấy lần rốt cuộc nắm rõ ràng rồi trong đó muôn đạo nếu như mình có ý không chế chính mình ăn vào đan dược cũng sẽ không chui vào đan đỉnh đan dược sẽ cùng dĩ vãng đồng dạng bị chính mình luyện hóa bất quá lấy đường viêm loại này coi đan dược là đường đậu ăn thổ hào mà nói dù là thiên địa tạo hóa đỉnh muốn thu một chú nhưng tốc độ tu luyện có thể nhanh lên vài lần hiệu quả như vậy đối với đường viêm mà nói còn là phi thường có lợi nhất ra m ậ t thất đường viêm đi tới thiên binh c á c an bài nhân thủ bí mật đem đường ra rời đến hoàn thành bây giờ tại thính hương không có ràng buộc đường viêm chuẩn bị rời khỏi thính hương quốc biết rõ đường viêm muốn đi hoàng thượng thái tử thanh tuyền cùng với vấn đỉnh mọi người toàn bộ đi tới đường viêm tiểu viện viêm ca lập tức liền linh viện chi tranh rồi ngươi thực không tham gia sao phương hiến hỏi không được ta thân phận tại thính hương cuối cùng có chút bất an toàn bộ linh viện chi tranh phải dựa vào các ngươi đường viêm cười nói lão đại yên tâm nhất định sẽ cầm đến đệ nhất vũ tuyệt trần cam đoan nói ta tin tưởng các ngươi đường viêm g ậ t gật đầu chính mình những h u y n h đệ này thực lực cũng không yếu đường quốc sư những ngày này ngươi tại thính hương không chối từ khổ cực lo lắng hết lòng chấm dứt là cảm động chờ ngươi tại bắc linh giới sự tình giải quyết bên này tất cả tội danh hoàng gia lại vì ngươi làm sáng tỏ hoàng thượng nhìn xem đường viêm cười nói cũng n g u y ệ n ngươi sớm chút tìm đến cha mẹ ngươi đa tạ hoàng thượng đường viêm chắp tay nói tạ n i ệ m tình ngươi không có đi qua bắc linh giới châm phải cùng ngươi phó thác vài câu nghĩ bước vào bắc linh giới có ba loại phương pháp một loại là thực lực đi đến thiên gia còn ó thể x u y có một chút hoàng thượng trịnh trọng nói bắc linh giới không thể so với thính hương tại đó không có quân chủ không có p h á một chế quyền nói chuyện toàn bộ nhờ lực lượng chỗ đó mới thực là võ giả rèn luyện sân bãi nhưng là hung hiệp trùng trùng n địa điểm điệp, nhớ lấy cẩn thận làm việc thính hương cũng tùy thời hoan nghênh quốc sư trở về một chỗ sườn đồi bên trên một đạo mở mịt bình chướng như ẩn như hiện một đoàn người đến chỗ này về sau thái tử vung tay lên lăng láo liền đem đại trận khởi động ngay sau đó một đạo màn sáng thình lình xuất hiện ở trước mặt đường công tử chỉ cần đem chân khí trong cơ thể rót vào trên màn sáng liền có thể phát động tiến vào bắc linh giới thông đạo rồi lăng lão lớn tiếng nhắc nhở làm phiền lăng lão rồi chư vị nhiều hơn b ả o trọng tại mọi người b i ệ n diện chia tay ở bên trong trên thân đường viêm ánh sáng phát ra rực rỡ ngay sau đó đạo hắc ảnh kia chui vào màn sáng bên trong ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh mọi người thất thần nhìn xem màn sáng từng cái một cảm giác trong lòng vắng vẻ dường như mất người tâm phúc phương hiên trước hết nhất từ thất lạc bên trong đi ra nhìn xem ý chí tinh thần xa suốt h u n h đệ đột nhiên lớn tiếng nói lần này trở về các huynh đệ hảo sinh tuốt cùng lao đại gặp nhau đúng xông lên thiên giai cùng lão đại gặp nhau mọi người cũng đều nắm chặt nắm đấm làm đường viêm phá vỡ màn sáng về sau chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực chuyển đến ngay sau đó thân thể giống như là ngã vào thời không đường hành lang bốn phía tiếng xe gió từ bên thai gào thét mạc qua cũng không biết trải qua bao lâu đường viêm cảm giác trên người mình trói buộc đột nhiên b u ô n g l ỏ n g trước mắt một mảnh ánh sáng giống như là đã ra đường hành lang ngay sau đó thân thể như là mất trọng lượng mất thăng bằng hướng xuống rơi đi trong lòng đường viêm không loạn x á c c ử chân khí ổn định thân hình chậm rãi rơi trên mặt đất sau đó đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía nơi này là một cánh rừng trừ mình ra hiện tại chỗ đứng chỗ có chút mênh mông chỗ khác cây cối xanh u n tươi tốt chè khuất bầu trời hoàng thượng phía trước nói tiến vào bắc l i n h giới truyền t ố n g trận cùng đường trở về không giống nhau quả nhiên chung quanh không có trận pháp đánh giá chung quanh đường viêm trong đầu lần nữa nhớ tới hoàng thượng giao cho xuyên qua cái mảnh này nghe hoang lâm có thể chân chính bước vào bắc l i n h giới chỉ là nghe hoang lâm miên diên vô tận càng hướng phía trước càng là hung h i ể m trùng trùng đ i ợ c điệp không ít từ biên thủy năm nước tiến vào bắc kinh giới người tuy rằng truyền t ố n g thành công nhưng cũng có không ít người như trước không có bước vào bắc kinh giới chân chính khu vực liền đã bị chết ở tại cánh rừ người bình thường nghĩ xuyên việt cái này p h í a địa phương đều sớm mang theo phi hành linh thú bất quá đối với đường viêm mà nói tiến vào bắc linh giới cũng không phải mục đích cuối cùng nhất thực đang cần là tăng thực lực lên vì vậy không nội không chỉ không nội đường viêm còn ở sau lưng trên lưng một khối mật huyết thiết chương ba trăm bảy mươi một màu xám tảng đá chương ba trăm bảy mươi một màu xám tảng đá mật huyết thiết toàn thân đen thui mật độ thật lớn đường viêm phía sau cái này một khối chỉ ít có thiên quân nặng khối sắt tại cõng đường viêm thân thể mãnh liệt trầm xuống hướng phía trước rời đi một bước trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu theo bước đầu tiên phóng ra đường viêm bước chân cũng bắt đầu thêm m h u đứng lên giống một tiếng gào t h é t chuyển ra ngay sau đó một đạo kỉnh phong từ một bên trong bụi cỏ đánh tới trong cơ thể linh lực như là thủy triều tuân r a bắn ra trong tay vô tả kiếm vung m ạ n h lên hướng đạo này màu đỏ thám thân ảnh hung hăng bổ tới đinh một đạo thanh thúy thanh âm chuyển đến đường viêm cái này mới nhìn rõ ràng trước mặt mình dĩ nhiên là một cái tứ giai linh thú lan lan h ổ Lan lan hổ tuy rằng chỉ có tứ giai nhưng hung mạnh vô cùng lực lớn vô cùng cùng ngũ giai linh thú như trước có lực đánh một trận duy nhất chưa đủ Chính là sức chịu đựng khá thấp, hung đường là một t mật huyết thiết, tốc mỏi viêm rơi có có quắp đường đ hạ h ấ p khác ô n Vốn nên mấy chiêu giải quyết lan lan sửng g giải ít. quyết sốt chiêu mấy hổ, đ n h h khó bỏ khó phân.、Một、khắc o bỏ Một đồng hồ về sau xem lên trước mặt dáng người gầy yếu vật nhỏ thật không ngờ chịu đánh lan lan hổ trong mắt không khỏi bắt đầu sinh thái o ý mà chính là hơi thở này một yếu chống không ngại cảm đường viêm lập tức bị bắt được trên thân lực lượng tăng vọt kinh khủng lực buộc phát trong nháy mắt hiện ra trong tay vô tả kiếm lấy một cái ưu mỹ đường cong trong nháy mắt xẹt qua lan lan hổ chân trước bị đau phía dưới lan lan hổ thân thể lập tức nửa quỷ đường viêm tốc độ không giảm vô tả kiếm lần nữa chém ra đã lâm vào xu hướng suy tàn lan lan hổ cũng lại nhịn không được rất nhanh liền đã chết tại đường viêm dưới thân kiếm mà đường viêm lại bởi vì sau lưng có m ậ t huyền thiết nguyên nhân toàn thân đã ướt đấm đơn giản nghỉ ngơi một chút đường viêm bước chân liên tục tiếp tục hướng phía trước bước đi hoàng lâm tuy rằng rất lớn nhưng căn cứ tình báo nơi đây linh thú phẩm d a i sẽ không rất cao gần như đều là lục d a i cực kỳ phía dưới hoàn cảnh như vậy đối với đường viêm mà nói quả thực chính là tu luyện thiên đường một ngày xuống đường viêm tinh thần có chút m ệ n mọi m ệ n mỏi tìm địa phương bí ẩn sau lưng mật huyền thiết cũng không rỡ xuống trực tiếp ngồi xếp bằng tu、luyện. tựa hồ bởi vì có mật huyền thiết nguyên nhân đường viêm lần này nhu cầu linh khí hẳn là lại tăng lên vài phần ăn vào n ă n miếng của nguyên a n trải qua thiên địa tạo hóa đỉnh nhanh chóng luyện hóa đường viêm cảm giác hôm nay vệ vại đang nhanh chóng khôi phục thời gian ngày lại ngày trôi qua bởi vì nơi này khoảng cách bắc linh giới nội địa hay vẫn là q u á xa cùng nhau đi tới hẳn là không có phát hiện nửa cái bóng người như thế nửa tháng đường viêm vừa mới bắt đầu có mật huyền thiết còn có chút cố hết sức nhưng bây giờ đã thói quen thậm chí đi đường rơi xuống đất thanh âm đều trở nên rất nhỏ liên tục nửa tháng chém giết đường viêm khí tức trên thân lại lăng lệ ác liệt thêm vài、phần. mà đường viêm cũng đi vào hoang lâm c h ỗ sâu nơi đây là một chỗ loạn thạch t r ố n g chất t r u n g quanh hiện đầy chiều cao không đồng nhất tảng đá cao có thể có hai t r ư ợ n g thấp một chút cũng liền cao hơn nửa người tiến vào chạy đá về sau ban đầu một đường m ị ảnh bộ đường viêm đột nhiên không có phi hành hào hứng dứt khoát bước c h ậ m mà đi tảng đá bụi bẩn bình thường không có gì lạ lại che kín gian nan vất vả phong nhi thổi qua khe đá sẽ phát ra rất nhỏ nước n ở t h a n nhẹ trừ cái đó ra chỉ có đường viêm đi đường thanh âm chung quanh không có bất kỳ nguy hiểm nào khí tức đường viêm cũng khó đến buông lỏng bắt đầu suy nghị kế hoạch tiếp theo vấn đỉnh đến lúc đó muốn tới bắc lênh giới chính mình phải nhanh một chút thăm dò rõ ràng bắc linh giới tình thế sau đó vì vấn đề quy hoạch rõ ràng phát triển đường chính mình cần tích lũy đầy đủ năng lượng đi tìm cha mẹ manh mối mình u cấp uy hiếp cũng cần đi giải quyết thực lực của mình nhanh hơn nhanh đi tăng lên đường v i ê m t a mày rất nhiều sự tình áp xuống tới để cho nội tâm của hắn kiềm chế lại bộ đội một đoàn gây dối không có đầu mối lại sức đầu mẹ chán lúc không ta chờ kế tiếp cụ thể nên làm cái gì làm như thế nào to như vậy bắc linh giới chính mình lại nên như thế nào đặt chân phụ thân lưu lại thư tín ở bên trong có nhắc tới chờ mình tại bắc linh giới có chỗ thành tựu liền đi linh hoang giới cùng hắn tụ hợp muốn g ử i kiêu ngạo bắc linh giới đều vô cùng gian khổ linh hoang giới lại sẽ có bao nhiêu khó khăn hiểm trở tự mình một người thế đơn lượt bạc thật có thể làm được sao bạc nhược đường viêm thất bại rừng thân hình đem mật huyền thiết gỡ xuống để ở một bên dựa vào ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi mệt mỏi quả à dứt khoát trở về đi hồi thính hương làm dưới một người trên vạn người quốc sư nhận người trong thiên hạ kính ngưỡng có cái gì không tốt bốn phía tiếng gió thổi như chiếc than nhẹ màu xanh ngạt hát đường viêm ánh mắt chậm rãi nhắm lại phía sau đá to bên trên chẳng biết lúc nào t o á t ra một chút tinh tế nhà thạc yên dần dần tại bên người đường viêm vân quanh hướng đường viêm trong cơ thể thẩm thấu hắc khí nhập vào cơ thể liền trước tiên bị ẩn chứa tiên h địa tạo hóa hỏa chân khí thiêu cháy cái sạch sẽ giống như là phát giác được đường viêm không dễ bắt nạt chung quanh trên tảng đá đều t o á t ra nhàn n h ạ thạc yên mà lúc này đường viêm phía sau dựa vào tảng đá hắc yên càng h u n g liệt như mực như máu cẩn thận lại cồn u bạo xâm lớn mọi mệnh cảm giác mệnh mọi càng ngày càng nặng đường viêm toàn bộ người vẫn không n ú c ních thậm chí nghĩ vĩnh viễn nằm ở chỗ này ân giống như trời tối dứt khoát ngủ một giấc liền trở về đi không đúng. làm sao lại muốn đi trở về đang muốn ngủ qua đường viêm lúc này đột nhiên mở mắt lại có một cái ý niệm trong đầu không h i ể u tại trong đầu dâng lên bắc linh giới đại tông môn như rừng nhiều thế hệ cải tấy gần như lũng đoạn bắc linh giới tu luyện tài nguyên một chút thiên tiêu vốn là thiên phú bất phảm lại có được vô thượng tài nguyên chính mình một giới bố quần áo cái gì đều muốn chính mình tốn thời gian phí sức đi tranh thủ lấy cái gì cùng hào phú thiên tiêu cạnh tranh nghĩ tới đây đường viêm vẻ mặt tràn đầy xa suốt tinh thần nội tâm đáng chắc đúng vậy à người khác tài nguyên đều là có sẵn hơn nữa vô cùng chất lượng tốt chính mình dựa vào cái gì có thể so với người khác mạnh mẽ chính mình thậm chí đều không thuộc về cái thế giới này giống như trong vũ trụ một tòa đào hoang nặng nề g ở giữa đường viêm hỗn loạn trong đầu đột nhiên hiện lên từ tiểu học luyện tập luyện đan lúc tình cảnh hơn nữa hình ảnh càng rõ ràng ngay sau đó một đạo cực kỳ không cam lòng khí thế đột nhiên tại đường viêm trong cơ thể sinh sôi từ hướng nội bên ngoài tòa ra dựa vào cái gì bằng ta sư môn là bên trong giang hồ cao quý nhất thế lực nhận vạn người k í n h ngưỡng sư phụ là danh chấn khắp nơi đan đạo thánh người ta là sư phụ duy nhất đệ tử chân truyền đan thuật quyền mưu thương l ư ợ n thuật đạo thuật tiền tài bảo vật bí điện cái gì cần có đều có i ể u giai luyện đàn sư linh hồn phóng nhãn bắc linh giới lại có ai có thể địch n ổ i thiên địa tạo hóa đỉnh loại này trí bảo đồng dạng tại trên tay chính mình lao tử sư xuất danh môn thiên phú hơn người lịch d u y ệ t bất phàm thân phụ dị bảo dựa vào cái gì không thể tranh giành có lẽ ngươi rất may mắn có thể cùng với các thiên kiêu trưởng thành đến cùng một cái độ cao nhưng một người lợi hại hơn nữa lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa bắc linh giới cái nào đỉnh cấp thế lực không có nghìn tám trăm cái thiên tiêu tùy tiện một cái đỉnh cấp thế lực liền có thể đem ngươi diện bụi đều không thừa bắc linh giới còn như thế thúng chi linh hoa giới tiêu cực tâm tình lần nữa hiện lên nhưng đường viêm đã một lần nữa cong lên mật huyền thiết trong đầu nổi lên rất nhiều người thân ảnh lành lạnh cao ngạo lại ấm áp thuần lương tự vận nộ ra đạo chi chất khí vì hắn quên cả sống chết lâm đông tuyết am hiểu mưu lược quản lý phương hiên thinh thông thương đạo kinh doanh đ ỗ thư võ kỹ v i n h v i ê n nhanh người một bước vào vị còn có vũ t u y ệ t trần dương gia ý tần nguyện nhi v ẫ n đỉnh mặt của mọi người bàn g rất nhanh tại trong đầu hiện lên bọn hắn không chỉ có là một phương thiên tiêu càng là có thể cùng tính mạng mình lẫn nhau nâng đồng bọn còn có phụ thân của mình cũng ở đây là một nhà đoàn tụ nỗ lực chính mình từ đầu đến cuối cũng không phải một người tại chiến đấu khắp nơi tất cả trước mặt mình cũng có một tranh giành chi lực làm sao có thể anh hùng khí đoạn hối hận người nào như ngăn cả ta ta giết kẻ ấy giết hắn cái lòng trời lở đất giết hắn cái quỷ thần biến sắc giết ra cái ban ngày ban mặt muôn đời thái bình cựu giai đan sư khí thế đột nhiên bày ra hẳn là uy phong lẫm lẫm s á t khí đằng đằng chương ba trăm bảy mươi hai lĩnh ngộ chi kiếm đồng bào chương ba trăm bảy mươi hai lĩnh ngộ chi kiếm đồng bào gào to một tiếng đường viêm cảm giác trong cơ thể lắng động nặng nề chi khí hẳn là không còn sót lại chút gì có chỉ có cái kia sung sướng vui vẻ thiên hạ vô song một đạo bá đạo tự tin thiên hạ anh hùng ta mặc kệ hắn là ai khí tức thuận theo trên thân đường viêm đều tỏa ra c ư ờ i to vài tiếng đường viêm đi nhanh hướng phía trước cao giọng nói há lại viết không có quần áo giữ tử đồng bào thiếu niên hiệp khí kết giao năm đều trống càng đảm động bộ lông đứng thẳng lập nói ở bên trong tử sinh cùng l ờ i hứa đáng giá nghìn vàng nặng đường viêm đi tốc độ chạy cũng là càng lúc càng nhanh nguyên bản sâu sắc như ưu đầm đôi mắt lúc này đã tất cả đều là bướng bình vẹ chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển nhàn nhạt hát yên từ trên thân hắn tràn ra giống như là trạm đến nào đó cầm l ộ bước chân mãnh liệt một hồi con mắt khép hở không sợ khí thế như là nếp bản như có thực chất ở chung quanh tràn hợp cuối cùng ngưng tụ làm một cỗ sát phạt đại khí cương quyết b ư ớ n g bình khí thế thuận theo đường viêm cao ngất thân thể giống như trôi lợi kiếm trực chỉ trời xanh mà nhưng vào lúc này đường viêm nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra một đạo sáng n g ờ i lăng lệ ác liệt tinh quang tại con mắt chỗ sâu t r ợ t l ó e lên trong tay vô tả kiếm bị đường viêm dơ lên cao cao linh khí như là cựu thiên ngân hạ lao nhanh không thôi hướng trọng kiếm hợp thành đi trên xuống t r u y ề n r a giết chóc chi ý rung động lòng người sắt tạch tạch tạch d ầ m dạp thanh â m r ồ n dập liên tiếp vang lên lúc này đường viêm cuối cùng từ cái loại này vẫn hoặc khó h i ể u cảnh giới bên trong thất tỉnh phanh tại đường viêm vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt một tảng đá ẩm ẩm bạo tạc nổ tung phanh phanh phanh không cho đường viêm kịp phản ứng thời gian liên tiếp động tĩnh chuyển đến như là pháo trúc tựa hồ tại trúc toàn thể thư hữu long năm đại cát tại thứ hai mươi tám tảng đá sau khi nổ tung đường viêm như trước không có từ trong lúc hiếp sợ phục hồi lại tinh thần cái này chút tảng đá tinh chất cứng rắn hơn nữa lẫn nhau có khoảng cách một kiếm vậy mà có thể phá hủy hai mươi tám cục thật sự là lớn lớn ngoài đường viêm dự đoán muốn làm đến hiệu quả như vậy cần lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ phối hợp cảm thụ được trong cơ thể thực lực vậy mà tại thời khắc này đạt đến thiên giai bát phẩm đ ỉ n h phong trong lòng đường viêm một hồi vui sướng một là lực lượng tăng trưởng hai là trải qua vừa mới lĩnh nộ chính mình hẳn là phá vỡ trong lòng tích tụ tìm đến thuộc về mình muốn đi đường người nào nếu khâm phục đèn á t chướng ngại vật đi là được lao tử phải làm là chinh phục đem vừa mới lĩnh nộ kiếm chiêu sửa sang lại về sau nhìn xem trong tay vô t ạ kiếm đường viêm trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang lẩm bẩm nói một kiếm này ta liền bảo ngươi đồng bảo đi tâm cảnh biến hóa để cho đường viêm cảm giác nhẹ nhõm không biết iaaaa nhiều nha nhiều vừa mới đường viêm tản mát ra k h í thế để cho tiểu bất điểm từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bất quá khiếp sợ cái loại này sát cơ lấm liệt khí thức tiểu bất điểm một mực không có dám lên tiếng chờ sát cơ tản đi tiểu bất điểm mới từ đường viêm phía sau leo đến đường viêm đỉnh đầu nỗ lực túi đầu dớn cổ lên một đôi tối như mực ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào đường viêm không sao tiếp tục ngủ đường viêm đem một quả cồn nguyên đan ném vào tiểu bất điểm trong miệm tiểu bất điểm hai cái lông xù tiểu trào lập tức tiếp nhận hướng trong miệng một nhát liền n u ố t xuống thỏa mãn đánh cho ở một cái đầu một thấp liền trở về chính mình chuyên trúc trong ba lô nhìn xem trong nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp tiểu bất điểm đường viêm không khỏi cười khổ lắc đầu ban đầu không có ý định mang tiểu gia hỏa này đi ra bất quá gia hỏa này ôm khí lực của mình chân thực quá lớn rơi vào đường cùng đành phải khiến nó đi theo khá tốt gia hỏa này thích ngủ ăn lo đi nằm ngủ tính tình để cho đường viêm bớt lo không b t có mặt h u y n thiết hướng phía trước đường viêm lúc này mới chú ý tới cái mảnh này trong đống loạn thạch tản mát vô số bạch cốt từ hình dạng đến xem gần như đ hồi tưởng lại vừa mới chính mình lâm vào tiêu cực tâm tình đường viêm có chút lòng còn sợ hãi cái mảnh này loạn thạch chống chất nhìn đến có thể dụ dỗ người t â m ma từ đó sản sinh vấn đề chân đạp mị ảnh bộ rất nhanh xuyên việt loạn thạch chống chất lại được rồi khoảng nửa canh giờ đường viêm thân thể vừa dừng lại trên thân khí tức thu liễm cẩn thận nhìn chằm chằm vào xa xa đinh đinh đinh kim loại vang lên thanh âm loang t h o á n g chuyển đến đường viêm tinh thần chấn động đến bắc linh g i ớ i nửa tháng rốt cuộc có người xuất hiện thái cực chi tâm vận chuyển đem trên thân khí tức hoàn toàn t n nấp giống như trong núi tinh linh nhanh chóng hướng phía trước cận nút rất nhanh đường vi trong chàng có gần ba mươi người đem phiến khu vực này làm thành một vòng tròn trong vòng có ba người toàn thân là huyết hiển nhiên đã bị thương nặng ba người bên cạnh có hơn m ộ ư ơ i người đã ngã xuống nơi đây khoảng cách bắc linh giới đất liền còn vô cùng xa những người này cuối cùng vì sao chạy đến nơi đây trong mắt đường viêm lõe r a nghi hoặc tiêu gia chủ ta khuyên n g ư ơ i n g o a n ngoan đem thú con dao ra đây hà tất đau khổ dãy rồi đây nhìn xem trong chàng trọng thương ba người cầm đầu một người trung niên âm trầm cười ở giữa ba người thực lực cũng là không tầm tưởng lại có thiên giai cựu phẩm định phòng thực lực sau l ư n g tức thì đi theo hai gã trung nhân nhân thực lực cũng không tệ đều là thiên gia i cựu phẩm sơ kỳ trên mặt đất chết đi những người này có lẽ cũng đều là cao thủ trái lại bên ngoài đám người này từng cái một tuy rằng khí tức cũng không yếu nhưng thiên gia i cựu phẩm cũng liền năm người mà thôi có thể đem trong vòng những người kia đẩy vào tiệc cảnh mà cạnh mình lại không người t r ọ n g thương rõ ràng không hợp suy luận ngay sau đó đường viêm ánh mắt rơi vào tiêu g i a chủ phía sau là một cái thu con c ò n báo làm nhìn kỹ rõ ràng cái này báo thẳng nhãi con diện mạo về sau đường viêm trong nội tâm cũng rất là kinh ngạc chú nhóc này lại cùng thất gia linh thú lôi đình báo cực kỳ tương tự thất gia linh thú thú con nếu như có thể dốc lòng đào tạo sau này có thể trở thành một lớn trợ lực chắc là trong vòng mấy người kia cùng trưởng thành lôi đ ỉ n h báo chém giết một phen mới đoạt được cái này thằng ngãi con tuy rằng c h â n quý nhưng đường viêm bây giờ đối với cái này chút linh thú lại không nhiều làm h ư ơ n g thú lôi đ ỉ n h báo mặc dù không tệ nhưng mình bây giờ mang cái tiểu bất điểm liền đủ nhức đầu rồi còn có một cái tiểu báo tử chính mình một đường còn tu luyện sao dù sao không có h ư ơ n g thú đường viêm đang muốn đi liền nghe cái kia tiêu ra chủ lên tiếng minh n g cốc những năm này chỉ sẽ làm cái này chút phụ nữ hoạt động sao minh quân sơn ngươi cho rằng đem ta giết có thể đạt được lôi đình báo có thể hay không đạt được giết chỉ biết đối phương cầm đầu người nọ â m tiếu h giống như là làm xảy ra điều gì quyết định tiêu g i a chủ đột nhiên đem lôi đình báo gỡ xuống cầm chặt hắn cổ cắn răng nói ai dám động đến một cái ta liền bóp chết chú nhóc này dù là các ngươi giết ta cũng mơ tưởng chiếm được t i ề n nghi á c giả á c báo dù là tiêu mộ hôm nay chết trận các ngươi minh Ú ữ cốc những năm này làm toàn bộ chuyện xấu chỉ sợ cũng khó tồn tại sống bao lâu sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay minh Ú ữ cốc mọi người nghe đến tiêu da chủ lời nói lông mày đều là n h ữ n một cái minh nữ cốc cầm đầu người nọ một đ ố i ba góc mắt âm độc nhìn chằm chằm vào tiêu gia chủ vô cùng khó nghe thanh â m truyền ra tiêu gia chủ hà tất đau khổ d ã i r u a người tại nam hoang thành cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi đối với minh ngộ phong cách hành sự còn không biết hôm nay nếu như ngươi đem lôi đình báo giao ra minh ngộ có thể cho các ngươi ba người thoải mái một chút ngươi muốn thực đem lôi đình báo giết chết minh ngộ cam đoan sẽ cho các ngươi minh bạch cái gì là xúc động trừng phạt chương ba trăm bảy mươi ba một tấm sắt đập chết ngươi nghe đến minh côn sơn lời nói tiêu bất ngữ ba thân thể người r u lên minh c ô n sơn đến cỡ nào tàn nhẫn tại nam hoang thành cũng không phải cơ mật tin đồn đã từng có người chọc giận hắn minh c ô n sơn liền đem người nọ chọc tới từng đao từng đao đem trên người hắn thịt khoét rơi lại dùng linh dược duy trì này nhân sinh mệnh cuối cùng tại huyết đ ụ c mơ hồ trên thân bôi đầy nước ép ớt đây vẫn chỉ là lần thứ nhất tra tấn lần thứ hai tra tấn là đem cái này đã ngoại thương t r ồ n g trong người trong cơ thể tràn đầy thị huyết trùng một chút xíu đem trong cơ thể con người huyết đ ụ c nội tạng thốt vệ để cho trong cơ thể con người kỳ n ứ a vô cùng muốn con lại con không đến chỉ có thể cứng rắn con phá chính mình bên ngoài cơ thể da t h ị sinh sôi đem mình bắt nát một lần cuối cùng càng là ác độc đám người đã sống dở chết dở liền đem hỏa tan nước thép rót vào người này thân thể đổ bê tông thành hình chỉ còn một cái huyết đục đầu sau đó đưa đến người chết trong nhà như thế tàn bạo một người nếu như thực rơi vào trong tay hắn thấy ba người biểu lộ minh c ô n sơn cái k i a đánh bóng giống như tiếng nói yếu ớt vang lên ta đếm tới ba nếu như không đem lôi đỉnh báo thu con v ô n g lao phu cam đoan ngay trước nam hoang thành tất cả mọi người trước mặt đem bọn ngươi ba người quần áo toàn bộ lột phế bỏ các ngươi thu vi đem bọn ngươi phía dưới cái tia sống thành từng mảnh cắt xuống để cho tất cả mọi người biết rõ các ngươi sau này làm không được nam nhân tiêu gia chủ ngươi nói đến lúc đó tình cảnh có thể hay không rất có ý tứ ngươi tiêu bất ngữ cực kỳ phẫn nộ nhìn xem minh côn sơn nếu như minh côn sơn thật sự làm như vậy chính mình tiêu gia tại nam hoàng thành đã định trước mặt mũi quát giác nhà mình người nhà cũng nhất định sẽ dẫn đầu tiêu gia đối địch với minh n ũ cốc nhưng minh n ũ cốc thế lực s á c thực mạnh hơn tiêu gia tiêu gia báo thủ không khác lấy trứng t r ọ đá cùng với để cho tiêu gia nhanh chóng diệt vong không bằng đem lôi đỉnh báo tống suất đổi lấy tiêu gia nhất thời an bình chỉ là cái này minh côn sơn trở về thực sẽ bỏ qua chính mình tiêu gia cái này lôi đỉnh báo có thể cho ngươi bất quá tiêu mẫu có một thỉnh cầu hít sâu một cái tiêu bất ngữ chuẩn bị thỏa hiệp a n g ư ơ i nói xem có lẽ bổn tọa một cao hứng có thể cố mà làm đáp ứng minh quân sơn buồn rười rời ư nói n g ư ơ i lấy kêu nhà tổ tông danh dự thể các ngươi sau khi trở về không được cùng ta tiêu ra là địch tiêu bất ngữ trầm giọng nói minh quân sơn trên mặt lộ ra một đạo huế lay động nụ cười khàn khàn cười nói nghe nói tiêu gia chủ phu nhân lúc đấy mỹ mạo tại nam hoang thành đều sắp xếp thượng đẳng một mực không có cơ hội hưởng dụ tiêu gia chủ ngươi yên tâm lão phu không chỉ sẽ không cùng ngươi tiêu ra là địch phu nhân của ngươi ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt ha <cười> trong bóng tối đường viêm lúc này trong nội tâm đối với cái này minh côn sơn đã là vô cùng chán ghét thật sự là một bẩn bẩn mộ cái này minh ngũ cốc xem ra là không có một độ tốt tuy rằng minh côn sơn không có t r e o chọc lão tử nhưng lão tử biết rõ các ngươi gia tộc thiếu gia tại đánh tử vận chủ ý thời điểm các ngươi toàn bộ minh ngũ cốc cũng đã đắc tội ta hơn nữa mình cùng vũ tuyệt trần bọn hắn nước định cũng là mau chóng trong ba tháng bước vào bắc l i n h giới chờ bọn hắn tiền đến chính mình cũng cần một cái thế lực hỗ trợ liên hệ những người này tiêu ra tuy rằng không mạnh t h n h nhưng đối với thế đơn lực bạc đường viêm mà nói nhưng là phù hợp bất quá tiêu bất ngữ nghe đến minh côn sơn lời nói chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng lên nót bi phân nói minh côn sơn hôm nay tiêu mô dù là thần hồn câu diện cũng muốn cùng ngươi đồng quy vô tận minh côn sơn trên mặt lộ ra một đạo giọng n i ệ m ai chỉ bằng ba người các ngươi z i t vung tay lên minh u cốc mọi người liền hướng ba người phóng đi c ả m thụ được chung quanh tỏa ra áp lực tiêu bất ngữ trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng vê anh đột nhiên một đạo càng thêm kiềm chế khí tức xuất hiện mọi người kinh ngạc nhìn lại lại phát hiện một đạo đại trận gào thét hướng minh côn sơn phóng đi có mai phục minh côn sơn nổi giận gầm lên một tiếng một đạo nổ mạnh chuyển đến bụi mù trong nháy mắt tràn ngập mình ngu cốc mọi người lúc này đồng thời rút lui thậm chí một số người khỏe miệng chắn huyết rõ ràng bị thương là ai minh côn sơn kinh nghi bất định nhìn xem đại trận chuyển đến phương hướng núp ở trong bóng tối dĩ nhiên là một gã tam giai trận võ sư ban đầu đã vô cùng tuyệt vọng tiêu bất ngữ ba người đồng dạng có chút hy rực nghiêng đầu sang chỗ khác thật đúng là não nhật ta một giọng nói chuyển ra ngay sau đó một tên thiếu niên đi ra vô luận là minh n ũ cốc mọi người hay vẫn là tiêu g i a ba người nhìn xem đường viêm trên mặt đều tràn ngập hiếu kỳ người trẻ tuổi này lạ mặt vô cùng hơn nữa phía sau còn đeo một khối t h i ế t bản chẳng lẽ là thiếu niên này vũ khí các hạ là người nào minh côn sơn nhìn chằm chằm vào đường viêm có chút kiên g kỵ mà hỏi tại sao phải nói cho người biết đường viêm nháy mắt vô tội hỏi i n g ư minh côn sơn không có ngờ tới người trẻ tuổi kia vậy mà sẽ như vậy chống đối chính mình nôn tử nhiều thêm vài phần tức giận người trẻ tuổi lão phu có câu nói nghĩ nhắc nhở ngươi nếu như không chúng nghe hy vọng ngươi đừng nói ra bằng không thì chọc giận ta xem ta không đồng nhất thiết bản đập chết ngươi đường viêm không chút khách khí đáp lại minh côn sơn sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên hắn vốn muốn cùng đường viêm nói người trẻ tuổi không muốn xen vào việc của người khác để tránh d ứ c họa vào thân không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà trực tiếp ngăn chặn lời của mình hơn nữa còn nghĩ một t i ế t bản chụp chết ta minh côn sơn không tự chủ liếc mắt đường viêm phía sau ngay sau đó minh côn sơn tròng mắt hơi híp mật huyền thiết cái gì mật huyền thiết nghe đến minh côn sơn thanh âm người ở chỗ này trong nội tâm cả kinh tuy rằng bọn hắn nhãn lực không được nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn kiến thức nông cạn mật huyền thiết bản thân rất nặng là chế tạo trọng binh khí thượng đẳng tài liệu lớn chừng quả đấm sức nặng đều có thể đạt tới đến trăm cân người trẻ tuổi kêu phía sau lớn như vậy một khối cuối cùng nhiều lắm c h ồ m nhưng xem tiểu tử này có lên đến tựa hồ không cần tốn nhiều sức đại khí đều không mang thờ gấp hơn nữa nghe hắn vừa mới muốn một thiết bản chụp chết minh côn sơn cái này thiết bản thật sự là ra hỏa này vũ khí nhưng cái đồ chơi này thế nào dùng cũng không tiện c ầ m a đường viêm cũng không có ngờ tới chính mình thuận miệng vừa nói vậy mà cho minh lũ cốc đám người kia nhiều như vậy mơ màng không gian mà hắn bên t h a i lúc này lại nghe đến một đoạn truyền âm vị công tử này nơi đ â y nguy hiểm không cần thiết xính nhất thời dũng bọn hắn mục tiêu tại ta công tử có thể nhanh chóng bỏ chạy nếu như có thể tiêu m ô nhờ cậy công tử một chuyện kính x i n công tử đi đến nam hoang thành tiêu ra bảo hắn biết đám nhanh chóng rời khỏi nam hoang thành để tránh lọt vào minh lũ cốc đánh chết đường viêm xuất hiện cũng không để cho tiêu bất ngữ thấy hy vọng còn sống suy cho cùng đường viêm tuổi tác thật sự là có chút trẻ tuổi cho dù là tam giai trận võ sư một thân tu vi lại có thể có bao nhiêu một cái bạo lộ tại ngoài sáng trận võ sư như thế nào cùng nhiều người như vậy đối kháng tại tiêu bất ngữ trong nội tâm cũng chỉ l à người trẻ tuổi này là một cái gặp chuyện bất bình thanh niên nhiệt huyết mà thôi thật tình không biết tiêu bất ngữ câu này nhắc nhở lại đã lấy được đường viêm không ít h ả o cảm chương ba trăm bảy mươi b ố gần chút nữa chương ba trăm bảy mươi b ố gần chút nữa minh côn sơn sắc mặt âm tình bất định tuy rằng không biết đường viêm là ai nhưng có thể con mấy nghìn cân đồ vật như trước chuyện trò vui vẻ thiếu niên này tuyệt không phải loại lương thiện lại là thiếu niên lấy không khéo là cái nào đại gia tộc đệ tử vạn nhất trêu chọc không nên dây vào phiền thoái cũng không phải minh côn sơn nguyện ý thấy ngay sau đó cố nén trái tim phẫn nộ giả vờ đại khí nói vị công tử này còn hy vọng hôm nay có thể bán ta minh lũ gốc một cái mặt mũi không muốn hỏi đến việc này phần nhân tình này ta nhận sau này như có cơ hội định cùng công tử không say không về các ngươi đều là minh lũ g ố người đường viêm xác nhận một lần nhìn xem đường viêm trong nháy mắt trở nên kiên kỵ biểu lộ minh côn sơn đắc ý nói đó là tự nhiên bất quá đáy lòng cũng ở đây y ế u k ỷ tiểu tử này chẳng lẽ không phải nam h o a n g thành người người muốn cùng ta uống rượu đường viêm lại hỏi minh côn sơn không có ngờ tới đường viêm sẽ có câu hỏi như thế chính mình vừa mới bất quá nói tình cảnh lời nói mà thôi tiểu tử này còn tường thật chẳng lẽ là biết mình là minh l cốc người tùy thời muốn ôm bên trên minh l cốc đại tối ừ nghĩ khá lắm bất quá bất kể như thế nào lúc này hay là muốn đem tiểu tử này đổi đi minh côn sơn p ấ t tay một cái tiêu căng nói lao phu ngày thường công việc bệ bụn bất quá chờ bài suất thời gian nhất định phải mời tiểu huỳnh đệ uống vài chén trong tưởng tượng vị trẻ tuổi này lập tức nói tạ sau đó bỏ chạy tình huống cũng không có xuất hiện ngược lại thấy trước mắt tiểu tử này khoa trương gọi ta nghe nói minh n g ố c không có một cái nào thứ tốt liền các ngươi bọn này mặt hàng cũng xứng cùng b ả n thiếu ra uống rượu n g ư ơ i giải xấu như vậy ta sợ bữa cơm đêm qua trực tiếp nổ ra dù là minh côn sơn có gốc cũng đoán được đường viêm vừa mới bắt đầu là chứa lúc này cũng n h ị n không được nữa tức giận hư một tiếng sắc cơ lâm liệt hổ phồn giết tiểu tử này một g ã há tử từ trong đám người bước đi đánh giá đường viêm trẻ tuổi gương mặt rêu rêu nói tiểu tử là chính ngươi thúc thủ chịu chói hay vẫn là để cho hổ ra tự mình động thủ đường viêm cái này nha lắm mồng hàng lần nữa triển khai sắc bén nói ra b à thiếu ra đứng ra liền vì thúc thủ chịu c h ó i người cái này trí lực vậy mà có thể tại minh n g cốc lăn lộn lâu như vậy ta hiện tại bắt đầu hoài nghi các người minh n g cốc có phải hay không toàn bộ thành viên x a bỉ tiểu tử m u ố n chết người đàn ông k i a phẫn nộ quát một tiếng trên thân khí thế tăng vọt đường viêm đồng tử ngưng tụ người này thực lực thiên giai tự phẩm tại trong nhóm người này gần với cầm đầu minh quân sơn chính mình tuy rằng không sợ người này nhưng chung quanh còn có nhiều như vậy hảo thủ ở một bên nhìn xem một khi những người khác lên m à c công đừng nói cứu người liền làm muốn đi đều có chút khó khăn dừng tay đường viêm đột nhiên quát có dám mau thả hổ phồn cực độ im lặng ngang dọc giang hồ nhiều năm như vậy lần thứ nhất đụng tới vừa muốn đấu võ liền tiêu ngừng người là thiên gia i cựu phẩm đường viêm trên mặt lộ ra một đạo thần sắc sợ hãi nhìn xem đường viêm biểu lộ hổ phồn trong mắt lập tức lộ ra một đạo tốt sắc hiện đang hối hận đã muộn trong mắt đường viêm tức thì có một đạo thần bí nhỏ giọng nói vị đại c á kia năm trước bắt đầu liền xuất hiện quả nhân có nhanh mà bệnh đi ả nhà đợi tí nữa nếu như ngươi thả ta một con đường sống c h ú ta có thể nói cho ngươi biết trị liệu phương pháp nguyên bản còn vẻ mặt tràn đầy vẻ trào phúng hổ phồn như là bị bóp ở cổ gà trống chính mình cả đời là tốt rồi sắc đẹp nhiều năm như vậy cũng không có thiết chế dần dà chính mình rất bi thôi phát hiện chính mình vậy mà thành khoái tương h tay cho tới bây giờ càng là một mực ngã ngửa kèn trống nhưng cái đồ chơi này lại cùng thực lực không có bất cứ quan hệ nào nhất thời thành tâm bệnh của mình suy cho cùng cái đồ chơi này cũng không được tại nam nhân khác trước mặt như thế nào d ơ lên được rất tốt đầu ngay sau đó thần sắc ngưng tụ thấp giọng hỏi làm sao ngươi biết thứ không dám dâu dếm bùn công tử xuất thân ý dựa thế loại này phương pháp trị liệu là ta gia tộc t u y ệ t mật ngươi muốn cùng ta cam đoan không cùng bất luận kẻ nào n h ấ p lên nếu không hôm nay ngươi coi như là giết ta ta cũng không nói cho ngươi đường viêm vẻ mặt trịnh trọng nói vốn chỉ là bán tín bán nghi hổ phồn đối với đường viêm lời nói lập tức tin thêm vài phần nhanh chóng nói tốt ta thể không nói cho bất luận kẻ nào nếu không trời dáng năm lôi phách sau đó nhớ rõ đợi tí nữa để cho ta đi đường viêm lần nữa nhắc nhở mượn này bỏ đi hổ phồn bán q u o n đây là tự nhiên hổ phồn lập tức hứa hẹn hổ phồn ngươi đang làm gì đó một bên minh côn sơn tức giận nói hổ phôn hướng minh côn sơn vẫy v â y tay đánh cho yên tâm ánh mắt nói t i ê u đường chủ chờ gấp chờ gấp mọi người nghe đến hổ phôn lời nói trong mắt cũng lộ ra đậm đặc rất hiếu kỳ hai người này vừa mới còn muốn đánh đập tàn nhẫn hiện tại liền bắt đầu xì xào bàn tán chẳng lẽ tiểu thử này muốn vào cống bảo bối gì đổi lấy một con đường sống ngươi cách gần điểm đừng để cho người khác nghe đến đường viêm thần thần b í bì nói hổ phôn cũng không muốn làm cho người ta biết mình không được xem đường viêm cả người lẫn vật vô hại bộ dạng có lẽ đối với chính mình sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì hơn nữa một bộ quan tâm tránh nghĩa của mình diện mạo càng làm cho hắn vô cùng dài sâu ngay sau đó theo lời đưa tới lại gần điểm đường viêm đem tay đặt ở bên miệng làm ra muốn nói lặng lẽ lời nói bộ dạng hổ phồn lập tức đem lỗ thai tiến đến đường viêm bên miệng người khác nhìn xem hai người như thế thân mật bộ dạng trong lòng càng như mèo cào tựa như tiểu tử này sẽ không cho hổ phồn chỗ tốt gì đi à n h a nói mau hổ phồn thúc giục nói nói bà mẹ ngươi liền khi tất cả người nghiêng thai lắng nghe danh giới đường viêm một tiếng hét to một đạo màu đen kiếm ảnh lấy thế xét đánh lôi đỉnh đột nhiên hoa hướng hổ phồn vừa mới thấy đường viêm nghiêm trang cả người lẫn vật vô hại hổ phồn cảnh giác không cao kết quả nằm mơ cũng không có ng cái này chính mình căn bản xem thường thiếu niên vậy mà sẽ đối với hắn khởi s ư ớ n g mãnh liệt một k í c h hơn nữa cái kêu hét lớn một tiếng tựa hồ ẩn chứa nào đó tinh thần công kích còn đem hổ phồn chấn động đầu ông ông một kiếm này mặc dù không có bất luận cái gì sức tưởng tượng lại nhanh đến mức tận cùng Bá. một đạo rất nhỏ thanh â m rồn rập như là đ ô n g tuyết rơi xuống đất thoáng qua tức thì thậm chí hổ phồn cũng không có kịp phản ứng đã bị đường viêm một kiếm cho làm thịt không biết hiểu được hổ phồn đi âm răn sẽ như thế nào cùng âm quan khóc lóc kể lệ máu tươi thuận theo cái cổ tinh tế như tơ tuyến vết kiếm dần dần chạy ra sau đó mãnh liệt kích sạc. trong lòng đường viêm sát cơ l ấ m liệt bị ảnh bộ trong nháy mắt triển khai trong tay vô tả kiếm k i ế m quang tràn ngập hướng khoảng cách cách mình gần nhất người chém tới trước trước sau sau không đến một hơi như vậy chuyển biến quả thực để cho mọi người khó có thể tiếp nhận thẳng đến hổ phồn chết rồi mọi người còn không có từ trong lúc k hiếp sợ k i ị m phản ứng a làm đường viêm liên tục giết hai người về sau mọi người rốt cuộc như ở trong ngộng mới tỉnh từng cái một khỏe mắt thử nứt ra nhìn về phía đường viêm ánh mắt tràn ngập phẫn nộ gần như không cần mình côn sơn phân phó tất cả mọi người dơ lên vũ khí trong tay nao n h o hướng đường viêm chém tới kịp phản ứng minh côn sơn phổi đều suýt nữa tức yên ba gã thiên gia i cao thủ thậm chí còn có thiên gia i cựu phẩm cao thủ lại bị trước mắt tiểu tử này không cần tốn nhiều sức cám toán chết rồi hèn hạ vô sỉ hạ lưu âm hiểm gian trá tiểu nhân minh côn sơn cái này tiếng xấu chiêu ác nhân đem người khác chửi mình nhãn hiệu điên cuồng hướng trên thân đường viêm tiếp chương ba trăm bảy mươi lăm dương đ a o chương ba trăm bảy mươi lăm dương đ a o lúc đầu vốn có thể không hưởng phí người nào có thể đem tất cả sự tình làm thỏa đáng hiện tại tổn thất ba gã h o thủ khẳng định lại muốn lọt vào cửa trách khá tốt có lôi đình báo thu con có thể đem công chống n ư qua bất quá chống đỡ qua lời nói chính mình lần hao hết tâm tư d i ấ u diếm được những người khác hành động tâm huyết muốn lãng phí một cách vô ích mà tất cả nguyên nhân đều xuất từ trên thân đường viêm thiếu niên này phải chết không đúng không thể chết được lão phu muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đinh đinh đinh trong tay đường viêm vô tả kiếm v u n g v ậ y như gió như mưa nhanh như thiểm điện thế như bôi lôi trong lúc nhất thời mọi người vậy mà bắt không được đường viêm bất quá đối phương suy cho cùng người đông thế mạnh hơn nữa vây công chính mình còn có ba gã thiên gia cựu phẩm cao thủ những người khác cũng tận tại lục phẩm phía trên nửa khác đồng hồ về sau đường viêm thể lực liền dần dần chống đỡ hết nổi tuy rằng bị đường viêm thực lực kinh ngạc phía dưới nhưng nhìn xem đường viêm dần dần mềm lún minh c ô n sơn hắc hắc cười quái dị cái kia làm cho người ta nghe toàn thân khó chịu thanh âm chuyển đến tiểu tử hôm nay nếu không phải ngươi làm sao có thể để cho lão phu như thế s ấ t ruột đợi tí nữa bắt số ngươi n g ngươi yên tâm ta không sẽ giết ngươi minh u cấp người đối với vị này đường chủ có thể là hiểu rõ vô cùng kế tiếp phải là nếu muốn biện pháp đến tra tấn tiểu tử này bất quá ngươi cũng đừng cao hơn quá sớm lão phu cũng chưa nói sẽ bỏ qua ngươi chờ đem ngươi bắt sống liền đem ngươi trói lại dùng khóa sát xuyên qua ngươi mỗi một khối xương cốt đem ngươi khóa tại trên thiết trụ sau đó tại trong cơ thể ngươi thả hơn vài chục chỉ con địa khiến chúng nó hút ngươi tinh huyết sau đó mỗi ngày cho ngươi phục d ụ n g linh dược kéo dài tính mạng trình độ lớn nhất cho ngươi sống lâu một chút suy nghĩ một chút cũng làm cho người cảm thấy hưng phấn a hhh <cười> cái này âm trầm khàn khàn thanh âm đừng nói là đường viêm ngay cả thời gian d à i cùng mình côn sơn trung đụng thuộc hạ nghe vậy đều dùng mình một cái lao giả kia thật sự là thật có nhã hứng chờ ta giải quyết xong những người này để cho ngươi biết tiểu ra có thủ đ o gì đường viêm bình thản thanh â m truyền đến làm cho người ta bắt đoán không ra đường viêm đến tột cùng là sợ hãi hay, hay vẫn là phẫn nộ một bên tiêu bất ngữ nguyên bản đối với đường viêm còn vô cùng lo lắng nhưng theo thời gian tiêu bất ngữ đích thực miệng không khỏi mở lớn tiểu tử này tuy rằng trẻ tuổi nhưng một thân tu vi cũng đã thiên giai b á t phẩm chắc tuyệt như vậy thiên phú tại toàn bộ nam hoang thành cũng rất khó tìm hơn nữa tiểu tử này mỗi một chiêu lăng lệ ác liệt lao luyện mạnh mẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng thậm chí mỗi một cái động tác đều có hàn trí quan tác dụng cuối cùng đến trải qua bao nhiêu tôi luyện khả năng đem mỗi một thức phù hợp ra chiêu đều dùng nhập có tủ bất quá thiếu niên này tuy rằng lợi hại nhưng tại nhiều như vậy người vây công phía dưới tình huống s á c thực không quá lạc quan ai đều là bởi vì chính mình lên không nghĩ tới chính mình b ả n đ á n g chết cuối cùng lại làm liên lụy tới một cái tốt thiếu niên mở miệng coi như tiêu bất ngữ thẹn trong lòng lúc một đạo rất nhanh thanh â m đột nhiên lọt vào thai thanh â m này vô cùng quen thai rõ ràng chính là k i a thiếu niên phát ra chỉ là hiện tại làm cho mình mở miệng làm chi bất quá tiêu bất ngữ rất là phối hợp miệng vừa mở ra liền xem bị người bước đến chính mình bên cạnh thiếu niên tay n h o á một cái hai đạo hư ảnh bay thằng miệng ngay sau đó mùi hương đậm đặc cửa vào nguyên bản còn máu chạy không chỉ thương thế trong nháy mắt ngừng đã khô cạn đan điền tại thời khắc này vậy mà nhanh chóng khôi phục linh lực cảm thụ được trong cơ thể biến hóa tiêu bất ngự trong mắt hiện lên cuồng hỉ t h ầ n sắc lão tử cái này có sức chiến đấu rồi h ả cuối cùng là cái gì đan dược thật không ngờ thần ký như thế l i ê n chờ đứng dậy trợ giúp thiếu niên kia liền nghe thiếu niên kia thanh â m lần nữa truyền lọt vào trong t a i chứ không nên cử động tận khả năng khôi phục ta còn có thể kiên trì năm mươi hơi tở h ngươi ở phía sau tùy thời đánh lén ta bên trái cái kia thiên giai cựu phẩm hoàng y nhân phía trước tính toán quyết nhất từ chiến tiêu bất ngữ nghe vậy lập tức bất động thanh sắc như trước giả bộ vô cùng suy yếu trạng thái nhìn xem đang đâm máu chém giết thiếu niên tiêu bất ngữ trong nội tâm cũng đầy là sợ hai thàn phục thiếu niên này tâm cơ thật là đáng sợ chính mình vừa mới nếu như đi ra ngoài nhiều nhất giúp đỡ đường viêm chia sẻ ba cái thiên giai bác phẩm mà nếu như chờ thực lực của chính mình lại khôi phục chút sau đó tùy thời gạt bỏ đối phương một cái thiên giai cựu phẩm vậy lần này sống sót trở về khả năng có thể to lắm nhiều rồi nắm trường đau tay cũng hơi có chút run dậy chính là chỗ này và người thừa dịp tiêu ra một các cao thủ tình trạng kiệt sức lúc đột nhiên đánh lén mới đưa đến gia tộc của chính mình tinh nhuệ tử thương bảy người các i n h đ ệ lão phu đ ợ i tí nữa liền tàn sát hết bọn này xuất sinh cho các ngươi báo thủ nhìn xem mọi người tiến công càng l a n g lệ ác liệt đường viêm vai trái chúng một kiếm mà giờ khác này đường viêm chỗ chỗ đứng cùng vừa mới thành góc đối khí thế bởi như vậy đám người kia phía sau lưng đều để lại cho bản thân bị trọng thương tiêu bất ngữ hơn hai mươi thanh vũ khí đồng thời hướng đường viêm bổ tới lúc này đường viêm đường lui đã càng lúc càng ít giống như là bị buộc vào tiết cảnh trong tay đường viêm vô t ạ kiếm trong nháy mắt bắn ra một đạo s á n g mang giết g ầ m lên giận dữ từ đường viêm biết hầu t ô â n ra mọi người tinh thần chịu một nghiêm túc vừa mới giao chiến tuy rằng trước mắt tiểu tử này một thân một mình song phương tuy nhiên cũng có tổn thương tiểu tử này sức chiến đấu có thể không phải bình thường mạnh mẽ như thế l i ề u mạng một kích không ai dám kinh thường mọi người vốn tưởng rằng một tiếng này giết chỉ là cho chính hắn cố gắng lên động viên nhưng một mực cẩn nút tiêu bất ngữ nhưng là biết rõ đường viêm đây là nói cho hắn nghe bởi vì cái t i ê thiên giai cựu phẩm hoàng y nhân phía sau lưng đã hoàn toàn hướng hắn rộng mở đồng bào, một đạo âm thanh lạnh như băng chuyển đến đường viêm chân khí trong cơ thể gào thép t b n ra toàn bộ r ố t vào vô tả kiếm bên trong sáng chói hào quang thuận theo thân kiếm t á c h ra một cỗ như là thiên thần hạ phàm khí thế cũng từ trên thân đường viêm hiện lên lúc này đường viêm trong tay thanh kiếm kia như là thẩm phán sinh tử p h á n quan làm cho người ta từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi cho dù là bọn họ người đông thế mạnh lại có một loại đường viêm kiếm rơi bọn hắn thủ cấp cũng muốn tùy theo mà rơi h à o giác chú ý của mọi người lực lượng toàn bộ bị đường viêm hấp dẫn thậm chí minh côn sơn cùng với tiêu bất ngữ hai gã thuộc hạ tất cả đều kinh ngạc nhìn xem đường viêm một chiêu này đến tột cùng là hạng gì phẩm giai chẳng lẽ là thiên giai võ kỹ mà cái kia gần ba mươi người cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch n h a u n h a u tế xuất toàn lực hướng một kiếm này nên đón một kiếm này mang ra cương phòng như là tấm lụa cùng mọi người công kích va chạm nhau phát ra đinh đinh đinh đinh kim loại vang lên âm thanh một số người vũ khí trong tay chất liệu hơi yếu tại đường viêm dưới một kích này vũ khí dù là không có chặn ngang bẻ gãy cũng xuất hiện một chút lỗ hỏng thậm chí vạt mèo đường viêm thân thể lập tức bị đẩy lùi ma tới gần đường viêm hơn m ư ơ i người trên thân cũng xuất hiện một đạo thật sâu vết thương bằng thiên giai b ắ t phẩm thực lực lấy một kiếm chi vi làm được như thế lực phá hoại trên mặt mọi người chỉ có nồng đậm k i ế n kỵ nếu để cho kẻ này tiến hành trưởng thành sau này ai có thể ngăn đón không có ai chú ý một gã cầm đao trung niên đại thúc trong tay trường đao đã d ơ lên cao cao phức phức phức phức phức một đạo đạo nặng nề thanh âm đánh vỡ đường viêm một kiếm kia yên tĩnh mọi người tò mò quay đầu nhìn lại lại phát hiện nguyên bản nằm trên mặt đất đã trọng thương tiêu gia chủ lúc này đang mặt tràn đầy hưng phấn dương đao chương ba trăm bảy mươi sáu đánh lén thật sự sảng khoái t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu đánh lén thật sự sảng khoái tiêu bất ngữ cảm giác kiếm lợi lớn vừa mới cái kêu hoàng y nhân thực lực là thiên giai cựu phẩm đơn đà độc đấu lời nói cái nào sợ không phải mình đối thủ cũng tuyệt đối có thể từ trong tay mình đào tẩu hơn nữa người nọ vừa mới chạm giết mình hai gã thuộc hạ chính mình lại thống hận không có cơ hội báo thủ thế nhưng hiện tại chính mình lại chính tay đâm hắn mẹ kiếp quả thực quá sung sướng không chỉ đem hoàng y nhân giết chết liền bên cạnh hắn hai gã thiên giai bát phẩm cao thủ cũng bị chính chính mình một đao xóa đi sinh mệnh lao tử liền giết ba người đối phương vậy mà cũng không có chú ý tới mình hưng phấn tiêu bất n ữ trong tay trường đao liên tục lại là x o á t x o á t hai cái hai gã thiên giai thất phẩm cao thủ liền tại trong tay mình bị chết thoải mái quá sung sướng quả thực là tháng sáu hẹn ó n g bức uống một hớp lớn băng t u y ế t nước làm tiêu bất ngữ liền giết năm người về sau người bên cạnh mới phát giác được dị thường nhao nhao quay đầu lại xem xét khi thấy như là giết thần còn sống tiêu bất ngữ lúc cả đám đều trận mắt há h ố c mồm, như là đã gặp quỷ giống như giá hỏa này vừa mới không trả trọng thương sắp chết sao như thế nào đột nhiên liền nhảy dựng lên rồi hả đây không phải là khoa học chẳng lẽ đây là ảo giác tiêu bất ngữ thấy mọi người phát hiện mình cũng là sợ hết hồn bất quá thấy trên mặt mọi người kinh ngạc vừa mới đánh lén nếm đến ngon n g ọ t tiêu bất ngữ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này bác linh giới vốn là lấy võ vi tôn nào có cái gì giang hồ đạo nghĩa có thể nói tiêu bất ngữ tuy rằng tính cách c ả n h trực nhưng cũng không có nghĩa là tâm hắn suy nghĩ sơ cứng ngược lại có thể ngồi tại vị trí gia chủ tiêu bất ngữ tâm tư thập phần lung lay thừa dịp mọi người ngu ngơ khiếp sợ d a n h giới tiêu bất ngữ trong tay trường đao lần nữa v u n g vẩy hướng khoảng cách cách mình gần nhất một người bổ tới suy cho cùng ánh mắt đều rơi vào tiêu bất ngữ trên thân tuy rằng vội vàng người nọ hay vẫn là kịm phản ứng vội vàng ngăn cản nhưng ở tiêu bất ngữ thiên gia i cựu phẩm một kích toàn lực phía dưới đối phương trên thân như trước bị vẽ ra một đạo thật sâu vết thương máu tươi lập tức phun ra đường viêm trận mắt há hốc mồm nhìn xem tiêu bất ngữ cái này bề ngoài thuần hậu đại thúc không nghĩ tới đánh lén đứng lên cũng chút nào nghiêm túc ta băm vào ngươi mọi người chung quanh nao h nhao gào thét quay đầu hướng tiêu bất ngữ đ á n h tới tiểu huynh đệ hôm nay tiêu mô giết rất sung sướng nếu có thể may mắn sống sót tất có thâm tạng tiêu bất ngữ nổi giận gầm lên một tiếng trong tay trường đau lợi lên hướng mọi người nên đón lúc này minh côn sơn lửa giận trong lỏng đã áp chế không nổi hành động lần này ban đầu tính vô di sách bây giờ lại thiên gia cựu phẩm tổn thất hai gã bát phẩm cùng thất phẩm tất cả hao tổn ba gã dù là minh ngữ ố c gia đại thế đại đây cũng là cái tổn thất không nhỏ mà bị tiêu bất ngữ â m chết rồi năm người lại có hơn m ộ ư ơ i người bị vừa mới đường viêm một kiếm kia gây thương tích tăng thêm tiêu bất ngữ cái này sức chiến đấu đường viêm cảm giác trên người mình áp lực chậm nhẹ mở miệng đường viêm thân thể trong chiến đấu lại chuyển qua tiêu ra hai gã thương binh bên người hai người kia mặc dù không biết đường viêm có tính toán gì không nhưng miệng hay vẫn là mở ra rất nhanh hai người này liền kinh ngạc phát hiện chính mình nguyên bản còn ồ ồ chạy ra hết u y dịch giờ khác này trực tiếp đã ngừng lại khô cạn đ a n điển như là khô hạn đất đai gặp trận mưa xuân trong nháy mắt sinh sôi điên cuồng nghĩa lên hai người muốn xuất chiến liền nghe bên thai chuyển đến đường viêm trầm ồn thanh âm đường n ú c ních tận khả năng điều chỉnh thân thể trạng thái xem đúng thời cơ hai người tùy thời ám sát cái kia thiên giai cựu phẩm áo làm người hai người không có cái gì di động tiếp tục giả vờ làm người bị thương đinh đinh đinh hòa tinh văng khắp nơi tại mọi người vây công phía dưới đường viêm lắc đầu cảm thẳng nói Quá đường viêm sát có chuyện lạ nói qua đường viêm vừa mới thể hiện ra thực lực đã để cho mọi người không dám khinh thường mà khí các đây chính là bắc linh giới bên trong đại gia tộc Tiểu tử người à này y vậy trẻ tuổi như vậy, liền có này thực liền như n lực, đến xuất thân bất phàm, có h thân phàm, thể cùng khí các nhờ và chút quan hệ, tuyệt không kỳ quái. Khi ĩ đến cùng quan suất tuyệt quái. bất t và có các kỳ r ở n tặng pháp khí, uy lực chắc hẳn không g lao lực đưa ư tầm t pháp khí, chắc h uy n n g g ư ờ muốn chết sao đường viêm đột nhiên đem cây quạt nhắm ngay một người lập tức đem người nọ sợ tới mức lui ra phía sau một bước còn ngươi đường viêm lại chỉ một người người nọ cũng mắt lộ ra kiên kỵ nhìn xem đường viêm ha ha ha tiên tiên h phía dưới trong nháy mắt giết chết di ngôn liền khắc vào trên đường hoàng tuyến đi chết đường viêm hết lớn một tiếng trong tay quạt xếp hướng không trung q ă n g ra mọi người ánh mắt nhất thời bị tia thành quạt xếp hấp dẫn thậm chí một bên xem cuộc chiến m i n h c ô n sơn trong lòng bàn tay đều n ặ n ra một bà đổ mồ hôi bạo đường viêm lần nữa hét lớn để cho tinh thần căng thẳng mọi người càng là thân thể chấn động từng cái một gắt gao nhìn thẳng quá xếp bá cây quạt đến cao nhất không theo đường viêm nói xong chậm rãi mở ra mà mọi người tâm cũng bị cái thanh này cây quạt khấu chặt tiếng l ò n g bá bá phấp cực nhanh nguyên bản nằm trên mặt đất hai người bắn lên trường kiếm trong tay nhanh chóng hướng tên hướng kia áo lam trên thân người vung đi không có chút nào phong bị phía dưới cái này áo lam người thân thể lập tức bị hai thanh trường kiếm xuyên thủng áo lam nhân khẩu nhà máu tươi khó có thể tin túi lầu xuống toàn thân lực lượng nhanh chóng biến mất ánh mặt đảo qua quét qua chỉ thấy cái thanh kia cây q u ặ t c h ẹ p một tiếng rơi xuống trên mặt đất nâng lên nhàn nhạt bụi bặm một đôi mắt tràn đầy không tắm lòng mẹ kiếp nào có cái gì phát khí có chỉ có đánh lén đi bị nhà mình ra chủ dẫn dắt hai người này đắc thủ phía sau cũng không dừng lại trường kiếm r u t lên hàng quang lóe lên ngay sau đó lại có hai người đã chết tại dưới thân kiếm liên tục có người bị ám sát để cho minh n cốc phương này đội ngũ sĩ khí toàn bộ tiêu tán minh côn sơn khỏe mắt thử nước ra hai mắt như muốn ăn thịt người hèn hạ lao phu ngang dọc giang hồ vài thập niên lần thứ nhất nhìn thấy như thế hèn hạ đồ vô sỉ người khác đều nói lao phu là bại hoại nhưng cùng tiểu tử ngươi so với sách giày cũng không xứng minh côn sơn trong lòng nhỏ máu h ắ n giờ phút này cũng nhịn không được nữa bi phận hướng đường viêm phóng đi nhìn xem xông lại minh côn sơn đường viêm miệng liên tục ai ai ai ngươi cái này làm thủ lĩnh như thế nào hiện tại mới xông lên tiểu đệ của mình đều chết sạch hiện tại tới đây lại có cái gì hữu dụng ngươi có phải hay không cảm thấy lao tử thể lực bị tiêu hao không sai bị lắm sau đó lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện giải cứu dưới tay ngươi tại nước sôi lửa bỏng nghe đến đường viêm quái g ợ lời nói minh côn sơn suýt nữa thổ huyết mà đường viêm lời nói hết lần này tới lần khác lại có chút mị ụ biện trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng đến minh lũ cốc bên này quan tâm cao thủ cuộc chiến chiến chính là lực lượng kỹ xảo kinh nghiệm cùng với tâm lý đ ả kích xong minh lũ cốc mọi người đường viêm lại không đếm x ử a tới nhắc nhở tiêu g i a chủ hung hăng giết hôm nay như thả chạy một người người tiêu g i a hẳn phải chết không thể nghi ngờ chương ba trăm bảy mươi bảy giết người chu tâm chương ba trăm bảy mươi bảy giết người chu tâm tiêu ra ba thân thể người chấn động một khi để cho minh l cốc người biết rõ tiêu g i a diệt m i n h l cốc ba mươi con người lấy m i n h l cốc có t h ủ tất báo tính tình tất nhiên sẽ không bỏ qua tiêu g i a nghĩ đến gia tộc căn uy nghĩ đến thê tử nhí nữ tiêu g i a ba trên thân người khí thế nhắc tới thảm liệt mà l i ề u m ệ n h khí thế liền đem ra thấy hiệu quả dự trú đã xuất hiện đường viêm mỉm cười liếc mắt minh côn sơn nói lao đầu nhìn ngươi vẻ mặt suy lẫn nhau lần này coi như là sống sót trở về tổn thất nhiều người như vậy cũng sẽ lọt vào trách phạt đi nếu như ta là ngươi dứt khoát từ giết được minh côn sơn lúc này khí huyết kịch liệt dâng lên bay thẳng lên ó t tiểu từ này nói chuyện không khỏi quá tổn hại chút phẫn nộ quát miệng lưới b á n nhọn chỉ sẽ mua mép khua môi công phu sao nói đều nói không lại ta nói do chỉ số thông minh thấp không cách nào rõ ràng biểu đạt tư tưởng của mình phân biệt rõ không đến suy luận bên trên thiếu sót đúng rồi ngươi như vậy ngu xuẩn đến tột cùng lạc như thế nào trở thành đường chủ hay vẫn là nói các ngươi minh lũ g ố c liền thích ngươi loại này ngu xuẩn đường viêm một bên đánh một bên kích thích mình côn sơn cho dù là một bên thân hám khổ chiến tiêu bất n g ự ba người lúc này cũng suýt nữa c ư ờ i phun trái lại minh côn sơn khuôn mặt sớm đã trở thành mỏ gân heo lao phu giết ngươi minh côn sơn loan đao trong tay thế công lần nữa lăng lệ ác liệt vài phần nhìn xem nổi giận minh côn sơn đường viêm hai mắt ngưng tụ thực lực của chính mình vốn cũng không yếu m ạ n h lạc hùng hậu trình độ vượt xa người bình thường toàn lực phía dưới hoàn toàn không kém gì thiên dài c ự u phẩm lúc này minh côn sơn đã bị mình chọc giận đường viêm hít sâu một cái chân khí trong cơ thể như là thủy chiếu tuân ra khí mạch biến đồng bào đường viêm trên thân khí thế tăng vọt khí tức giống như trôi lợi kiếm bộc lộ tài năng kiếm khí n g ú t trời vô tả kiếm ánh sáng màu lam đại thịnh trói mắt đẹp mắt mang theo quần quận sắc ý hướng minh côn sơn vung đi một kiếm này không có chút nào giữ lại dùng hết toàn lực một kiếm này nhanh chóng như b ô lôi nhanh như thiểm điện một kiếm này tranh cũng không thể tránh minh côn sơn sắc mặt biến đổi chỉ có chân chính đối mặt đường viêm chiêu này mới có thể chân chính nhận thức một kiếm này mang theo khí thế thật không ngờ l â y nhân tâm dây cung một kiếm này hoàn toàn vượt ra khỏi minh côn sơn đối với đường viêm ước định Phan tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt minh côn sơn cuối cùng bị tên kia người trẻ tuổi kiếm khí đánh bay như là cũ nát cái sọn t r ù n g t r u n g điệp điệp ngã trên mặt đất mà minh côn sơn trước ngực thình lình bị mở ra một đạo máu tươi đầm địa lỗ hổng một kiếm này chỉ chống lại một người lúc vậy mà cường h ã n như vậy đừng tới đây nhìn xem trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười đường viêm minh c ô n sơn cấp tốc l ù i về phía sau ngươi yên tâm đi ta sẽ không giết ngươi đường viêm hảo tâm nhắc nhở ngay vậy minh c ô n sơn cũng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần ngươi không giết ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không giết ngươi bất quá ta sẽ đem ngươi đưa đến nam hoang thành cho ngươi ăn ăn vào hai mươi mai xuân dược sau đó lại tìm hai mươi đầu heo mẹ đến lúc đó ngươi là tốt rồi sảng khoái thoải mái cũng làm cho nam hoang thành người nhìn một cái minh lũ cốc đường chủ h ư n g phong đường viêm thanh âm cực kỳ ôn nù nhưng tại mọi người trong thai k côn côn công khác đ tử bằng sấm xét. k loại chuyện này còn phải trước đó tìm rào chắn vây quanh tránh khỏi heo mẹ chạy tốt nhất cũng cho heo mẹ cho ăn điểm dược như vậy heo mẹ tận khả năng sẽ phối hợp đúng rồi nam hoang thành ở bên trong vạn nghiệp nhai là phồn hoa nhất đường phố tiêu g i a thị vệ ở một bên b ổ đao dễ nói dễ nói loại chuyện này đến lúc đó liền toàn quyền giao cho các ngươi đi làm ta sẽ cho hắn phục d ụ n g một quả độc dược có thể cho hắn phát tiết một thông phía sau tử vong đến lúc đó sẽ không lưu lại dấu vết nào đường viêm cười hh nói vô s ỉ minh côn sơn nổi giận nói ngươi dám làm như thế các ngươi tiêu ra nhất định sẽ bị minh l cốc tàn sát hết chó gà không tha nếu như các ngươi lạc đường biết quay lại như vậy thu tay lại chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ sợ hôm qua. nay sẽ sợ bỏ theo đường viêm gia nhập minh côn sơn bị cầm minh ngu cốc mọi người sĩ khí đã chìm đến đáy cốc rất nhanh tại mấy người tiêu diệt phía dưới từng cái lao tới hoàng tiền đường làm người cuối cùng bị i ế t rơi về sau tiêu bất ngữ mới thở phào một hơi bất chấp nghỉ ngơi vội vàng đối với đường viêm bài nói tại hạ tiêu bất ngữ đa tạ công tử â n cứu mạng tiêu huyền tiêu sấm đa tạ công tử â n cứu mạng tiêu ra hai gã thị vệ cũng gấp bể b ụ n đuổi theo không cần đa lễ đường viêm vẫy vây tay xin hỏi công tử cao tính đại danh tiêu bất ngữ cung kính hỏi đường viêm nguyên lai là đường công tử ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu không biết công tử tới đ â y chỗ đến tột cùng là vì sao chẳng lẽ cũng là vì lôi đình báo thu con tiêu bất ngữ nghĩ nửa này tựa hồ cũng chỉ có cái này một khả năng dứt khoát đem lôi đình báo thu con gỡ xuống cung kính chính lên chú nhóc này q u lôi đình ư báo thế nhưng o là thất gia linh thú nếu như có thể thuần hóa đối với một cái gia tộc mà nói tuyệt đối là một lớn trợ lực người trẻ tuổi kia vậy mà không chút lựa chọn chối từ vậy hắn nghĩ phiền tay công việc mình làm cuối cùng nhiều làm khó khăn nhưng mình cái này mệnh thậm chí toàn bộ tiêu i a đều là đường n h i ê n cứu tiêu bất ngữ không cái này mới phản ứng tới lúng túng cười nói cái này tự nhiên là việc nhỏ ta đang đợi đường công tử nói phía dưới điều kiện đường viêm có chút im lặng lắc đầu nói không có không có lần này không chỉ là tiêu bất ngữ ngay cả tiêu huyền tiêu sấm đều trận mắt há h ố c mồm bỏ ra nhiều như vậy thậm chí không tiếc lấy tính mạng vồ kết quả tiểu tử này liền lôi đình báo thú con cũng không muốn cũng chỉ nói ra đơn giản như vậy điều kiện chương ba trăm bảy mươi tám khó dây dưa thổ rào dao chương ba trăm bảy mươi tám khó dây dưa thổ rào dao đi thôi mang theo lão nhân này để cho minh l cốc hảo hảo ném một lần mặt đường viêm phân phó một câu bốn a người tinh thần hoảng h t gật đầu, â người l ê nói h hướng phía côn trước sơn nửa Sau n ngày tiêu bất ngữ thấy đường viêm như trước nói không có cái khác điều kiện cũng dần dần đã tin tưởng đường viêm lời nói tạm thời khi hắn là hiệp cắn nghĩa đảm người tốt đi các ngươi ba liền đi về trước đi chờ ta đến nam hoan thành lại đi tiêu ra tìm các ngươi đúng rồi còn có một chút đúng rồi người này tạm thời liền giam giữ tại các ngươi tiêu g i a không nóng n ả y g i ế t hãn thân phận nhất định không muốn tiết lộ sau này có thể sẽ có ích hết thể chờ ta đi tìm các ngươi lại nói công tử muốn đi đâu vậy tiêu bất ngữ vội và nói g n nếu có cái bao nhiêu khó khăn ba người chúng ta thực lực cũng tạm được có lẽ nên giúp đỡ một chút bề bộn không có sự tính khác hơn nữa lôi đ ỉ n h báo thú con cũng là vật hy hãn tại hoang lâm chờ lâu một hồi liền nhiều một phần nguy hiểm đường viêm nhắc nhở nhìn xem trong tay thú con tiêu bất ngữ cũng gật gật đầu thổi cái h u ý sáo mấy cái lưu vân bằng từ đằng xa bay tới đường công tử đây là ta tiêu ra lưu vân bằng nếu như công tử nóng lòng trở về thành có thể thổi lên cái này cái cõi lưu vân bằng sẽ tìm đến ngươi cái này cái cõi không muốn đặt ở chữ vật không gian nếu không gãy liên hệ linh thú liền cảm ứng không tới tiêu bất ngữ cung kính nói đà tạ tiêu gia chủ đường viêm trong mắt hiện lên một đạo ngạc nhiên bắc linh giới thú vị đồ chơi sắc thực so với thính hương quốc phong phú nhiều rồi đường công tử nhớ lấy bảo trọng tiêu bất ngữ ba người nhảy lên lưu vân bằng cùng đường viêm phất tay từ biệt tiếp ứng bằng hữu của ta sự tỉnh làm phiền tiêu gia chủ rồi đường công tử yên tâm là được song p ư ơ n g từ biệt về sau tiêu bất ngữ tâm niệm vừa động ba con lưu vân bằng liền hướng xa xa bay đi gia chủ đường công tử tại sao phải lưu lại minh c ô n sơn một mạng có thể hay không muốn mượn cơ hội vu hoan g i a tộc bọn ta tiêu huyền lo lắng lo lắng hỏi sẽ không tiêu bất ngữ kiên định nói nếu như muốn d i ệ n ta tiêu ra phía trước có rất nhiều cơ hội đường công tử cần gì phải vẽ vời c h o thêm chuyện ra đây điều này cũng đúng nói trở lại đường công tử thực lực thật làm cho người sợ hai thản phục còn trẻ như vậy vậy mà có thể dựa vào thiên giai bát phẩm lực lượng đánh bại minh q u n sơn cũng không biết là nhà ai thế lực công tử ca bất quá hắn tại biên thủy tiểu quốc vẫn còn có bằng hữu thật làm cho người không thể tưởng tượng tiêu sấm nhữ mày tỏ vẻ không hiểu đường công tử s á t thực đủ trẻ tuổi tại bắc linh giới trẻ tuổi ở bên trong cũng có thể sắp xếp thượng đẳng bất quá mấy đại gia tộc ở bên trong tốt như không nghe qua cái nào đường ra có này tuân tiệt tiêu bất ngữ cũng đang suy đoán đường viêm thân phận ia a a tiêu huyền đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng như thế nào tiêu bất ngữ cùng tiêu sấm đồng thời hỏi các ngươi còn nhớ hay không đến đường công tử tại chiến đấu lúc trên lưng còn beo mật huyền t i ế t cục tiêu t h ấ bản ít nhất phải nghìn cân lên đi tiêu huyền cả kinh kêu lên Cẩn thật n ư tượng, ở n g thật đúng là có chuyện như vậy trong lúc nhất thời tiêu bất ngữ ba người trên mặt cũng sắc mặt thay đổi bọn hắn thực lực bây giờ đơn đấu đánh bại m i n h côn sơn rất khó nếu như lại có một khối mật hiến thiết bọn hắn đấu với m i n h côn sơn chỉ có bị thua phần rồi anh hùng xuất hiện lớp lớp a tuy rằng phía trước chưa nghe nói qua đường công tử danh hảo nhưng tin tưởng không ra vài năm sẽ danh chấn bắc linh giới rồi nghĩ đến đường viêm phong độ tư thái tiêu bất ngữ trong nội tâm một hồi khâm phục chờ tiêu bất ngữ ba người đi rồi nguyên bản còn vẻ mặt nhẹ nhõm đường viêm thân thể hơi hơi n h o á một cái vội vàng lấy ra hai mai đan rửa căn bảo ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nghỉ ngơi với m ớ i trận chiến ấy chính mình tiêu hao cũng không ít càng là vận dụng hai lần đồng bào thân thể sớm đã thiếu hụt tăng thêm phía trước cũng chịu chút tổn thương đường viêm bây giờ t r ả thái đã là vượt qua đảm nhiệm v ậ t chuyển làm đường viêm tỉnh lại lần nữa lúc sắc trời đã là ban đêm phía trước đại chiến tuy rằng hưng hiểm nhưng mình tại kiếm đạo bên trên lại có càng sâu một t ầ n giải g thích thực lực cũng tăng tiến rất nhiều do dự phía dưới đường viêm liền từ nhẫn chữ vật ở bên trong lại lấy ra một khối mật huyền thiết thiên địa tạo hóa hỏa đột nhiên xuất hiện ở tay bắt nó rung hợp đến phía trước trên miếng sắt chuẩn bị thỏa đáng về sau c ó n lên nặng nghìn cân mật huyền thích cục bị ảnh bộ hướng phía trước lao đi nơi này là hoang lâm chỗ sâu đường viêm cảnh giác đ ể phòng b ố n phía nơi đây rất dễ dàng xuất hiện đẳng cấp cao linh thú chúng n o khí tức bí mật hơn lực công kích càng mạnh hơn nữa thôi không lưu ý sẽ ôm hận ở nơi này đột nhiên đường viêm tâm máy động thân hình hướng một bên mánh liệt nhảy lên phức chính mình vừa mới vị trí chỗ trong nháy mắt bùn đất bay tán loạn một đạo phong mang từ lòng đất trợt l ó e lên lại biến mất vô tung vô ảnh đường viêm mỹ mắt t r ự c này chính mình đều cái gì vận khí cất chó vừa mới còn đang suy nghĩ có hay không đẳng cấp cao linh thú hiện tại liền bỗng xuất hiện một cái sẽ đào đất đồ chơi thậm chí, chính mình căn bản liền không thấy rõ ràng đến tột cùng là cái gì、Phúc. không lâu sau trong lòng đường viêm lần nữa cảnh giác hướng một bên tránh đi trong tay vô tả kiếm tại thời khắc này mánh liệt chém ra một kiếm này trực tiếp thăm dò vào lòng đất cũng nhanh chóng vẽ cung phong tỏa ở này không rõ sinh vật đường lui phanh b ù n g đất bay tán loạn ở bên trong một đạo ồ、oh、ồ、oh, thanh â m chuyển đến đường viêm nhìn chăm chú nhìn lại mỹ mắt lần nữa cùng đoạn v ậ t ấy thân cao khoảng một thước rưỡi thân thể dài mảnh đầu giống như long giống như xà toàn thân đen thui một đôi mắt như là bóng đèn hiện ra tính mịt hả quang hai cái chân trước mỏng như cánh ve lại tản ra kim loại s á n g bóng nếu như bị đánh bên trên một c h à o đao dù là thiên giai võ giả thân thể mạnh mẽ đ o á n chừng cũng khó ngăn cản không ngừng tìm tòi ký ức đường viêm trong đầu nhớ lại cái này linh thú tin tức thổ giàu dao thất giai linh thú trời sinh tính tàn bạo thổ thuộc tính độ địa vô hình am hiểu ẩn nút trong lòng đất đánh lén chân trước như làm mỏng đao sắc bén bén nhọn thân thể mềm như không có xương nhưng lại có thể bộc phát ra nghìn c o n lực dù là tại trong đất tốc độ như trước cực nhanh một khi bị quân lên rất khó thoát khỏi đường viêm trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười vẻ mặt đưa làm nói giao hình người xem ta cũng không có mấy lượm thịt trên thân khó khăn không bằng bông tha ta như thế nào thất gia i linh thú đã có chút linh trí mặt tràn đầy khinh bỉ nhìn xem đường viêm thân hình đ ố n g nhiên l ó ạ i lên nhanh chóng chui vào trong đất đường viêm ngưng thần nín hơi trong tay nắm chặt vô tả kiếm Chật! lại là một đạo thanh â m rất nhỏ trong lòng đường viêm ngưng tụ thân hình lại là l ó ạ i lên chính mình đứng yên chỗ xuất hiện lần nữa một đạo tàn ảnh siêu không cho đường viêm nghỉ ngơi thời gian thậu rào giao lần nữa phát động công kích dù là đường viêm kịp phản ứng nhưng địch ở trong bóng tối hơn nữa còn dưới mặt đất đường viêm nhất thời cũng khó có thể nắm chắc nó hướng đi Coi như đây ư ờ n g viêm đau đ là, là chính giới, đ ộ i ê n trong lòng mình t l â n nhảy thể kịp thời tránh né kết quả nếu như mình vừa mới chậm hơi có chút rất có thể đã bị chặt làm hay nghĩ đến tuy rằng kinh ngạc đường viêm tranh né tốc độ nhưng thổ rào giao chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú một kích đắc thủ về sau thổ rào giao cái đuôi trên mặt đất mãnh liệt co lại mượn cái này cô phản lực trực tiếp phóng tới đường viêm đường viêm đang định phục một quả ngưng huyết ăn nhưng nhìn xem nhảy lên thật cao thổ rào giao trong lòng đường viêm hung ác vùng kiếm liên tiếp Cái này thổ rào giao tuy rằng trời sinh này rằng tính tàn bạo, nhưng rào tuy tuyệt thổ rao bạo, đinh ố k h ô g p ả cảm i người giác lợi, nhiên ngu, nếu như cảm giác tình lẹn trong thế bất lợi, tất nhiên sẽ lẻn vào đinh ấ t h ệ tại t ậ t vất vả chờ nó đinh l ê đường viêm k ô buông n muốn thà cơ hội này. g thà hội cơ đường i đinh đinh. n h đ viêm tự nhận kiếm của mình đầy đủ nhanh nhưng cùng thổ rào dao vừa so sánh với đường viêm bi kịch phát hiện tốc độ của mình thậm chí chậm nửa phần suy cho cùng trong tay mình vô tả kiếm gần như trăm cân mà thổ rào dao hai cái chân trước tốc độ nhưng là thu phát tùy tâm cũng may vô tả kiếm là bên trên nhóm vũ khí tuy rằng thổ rào dao tốc độ cực nhanh nhưng cũng không dám cùng kiếm phong cưỡng ép chống lại đánh một hồi thổ rào g i a o bóng đèn lớn trong ánh mắt để lộ ra âm hiểm t h ầ n s ắ c l i ế c mắt đất ngay mua n túi đầu chui vào hồi đường viêm tay mắt lãnh lẹo quát lên một tiếng lớn vô tả kiếm trong nháy mắt vung đậy mang theo thật dài kiếm cương phong tỏa thổ rào g i a o đường lui bức bách tại bất đắc dĩ thổ rào g i a o đành phải lần nữa cùng đường viêm bên ngoài chiến đấu đinh đinh đinh đường viêm không có thời gian vận dụng võ kỹ một người một thú hoàn toàn là tại so với kỹ xảo so đấu lực lượng so với tốc độ nghĩ đến trong thư tịch đối với thổ rào dao chú giải đường viêm liền một hồi nhức đầu không cho ph Cái như thế ổ rào rào một lúc lâu sau một người một thú trên thân đều có thương thế rốt cuộc thổ giáo dao nhịn không được gào rú một tiếng đem hết toàn lực cùng đường viêm mạnh khá một cái ngay sau đó mượn lực phản chấn nhanh t h o n g hướng mặt đất năm chắc chui vào đường viêm bản muốn ngăn trở nhưng nhãn châu xoay động liền bỏ đi cái ý nghĩ này thất d a i thổ rào r à o trên đất bằng chiến đấu đều mạnh mẽ như thế ẩn nấp xuống dưới đất về sau đối với chính mình mà nói tuyệt đối là uy hiếp trí mạng nhưng bảo kiếm phong từ ma luyện mình muốn trở nên mạnh mẽ muốn không ngừng khiêu chiến khó khăn nếu như mình có thể thong dong tranh né đánh lén cũng nhẹ nhom chém thổ rào r à o đối với thực lực mình mà nói tuyệt đối là bay vọt về chết. nhanh chóng nuốt vào hai mai đan dược đường viêm trong lòng k h ẽ động trong tay nhiều hơn một cái bình xứ từ đó ngược lại ra một quả đan dược cũng không phục phía dưới thúc giục chân khí để cho đan dược tại không trung hóa mở ngay sau đó một cô mang theo vô thượng linh khí dư hương ngay tại phiến khu vực này tàn g ra thái cực chi tâm tại thời khắc này nhanh chóng mở ra hô cảm nhận được cách đó không xa một đạo hơi nhỏ chấn động đường viêm khỏe miệng mỉm cười nhìn đến cái tia thổ rào rào cũng không đi xa vẫn còn ở trốn ở nơi nào đó chờ đánh chết chính mình cất ký bình xứ thả tại trên thân thể đường viêm biết rõ chính hắn một bình xứ cái tia thổ rào rào nhất định thấy được c u n g thổ rào rào một trận chiến cũng làm cho đường viêm phát hiện chính mình không ít tai hại vốn cho là mình vô luận là tốc độ di chuyển hay vẫn là ra chiêu tốc độ đều đủ để vì tiêu n ạ o nhưng hôm nay đụng tới chính là thất gia i linh thú liền cùng do mình làm lực lượng ngang nhau nếu như đụng tới chính là b á t gia i linh thú tình cảnh của mình có thể đã tương đối không ổn hơn nữa chính mình từ khi lãnh hội chiến đấu tri chi tâm về sau tại chiến đấu bên trên lúc nào cũng là tràn ngập lòng tin thậm chí đến tự phụ tình trạng hôm nay đường viêm mới phát hiện ở trước mặt đối với chân chính nguy hiểm chính mình ra chiêu tốc độ như trước khó có thể hoàn toàn đuổi theo suy nghĩ của mình ý thức được chính mình chưa đủ đường viêm rất dứt khoát quyết định không xa đi mà là tại phiến rừng rậm này ở bên trong luyện lên trụ cột kiếm pháp như thế làm đường viêm tình trạng kiệt sức về sau một đạo nguy hiểm khí lại một lần để cho đường viêm tóc gáy bỗng nhiên dựng thẳng bất quá trong mắt đường viêm cũng không có bao nhiêu sợ hãi có chỉ có không ngừng khiêu chiến cường giả hư vấn một quả hồi khí đan lặng yên không một tiếng động rơi vào trong miệng làm một đạo nhanh như tia chớp công kích xuyên phá đất n g a y lúc đường viêm thân thể cũng nhanh chóng lui về phía sau mà đạo kia màu đen trào đao thình lình đứng ở đường viêm trước người chưa đủ ba thớp tựa hồ hết thệ đều trong dự liệu trong tay đường viêm vô tà kiếm lần nữa hướng mặt đất năm chắc tìm kiếm đồng dạng nhanh như tia chớp trọng kiếm lập tức đem thổ rào ra b ư ớ ra kế đường viêm phát hiện thổ rào dao đã đang ở hạ phòng cố ý bán đi cái cái hở một mai đan dược từ bình xứ bên trong giỏ dị ra thổ rào dao trong mắt hiện lên một đạo sáng sắc chỉ thấy hư không bóng đen nhoáng một cái ngay sau đó đan dược cùng thổ rào dao đều biến mất tại trong đất cái này đẳng cấp cao linh thú giống như nếu như công kích hai ba lần đều không thể cho con ngồi tạo thành tổn thương liền sẽ minh bạch đối phương rất khó đối phó chắc chắn sẽ không kiên trì bền bị ám sát muốn thuê cái này tuyệt hảo bồi luyện muốn khiến nó nếm đến một chút ngọn ngọn ý a a a a nhiều nha nhiều phía trước vi hấp dẫn thổ rào dao linh dược bình xứ cố ý không có nhanh nhàn nhạt dược hương thuận theo nắp bình chẳng ra trong lúc nhất thời lại đem ngủ say tiểu bất điểm thèm tỉnh đường viêm cho ăn tiểu bất điểm một mai đang ăn dược dặn dò ngủ ngươi cảm giác cha có chính sự iaaaa nhiều tiểu bất điểm cảm thấy mỹ mãn vô vô cái bụng g ạ t ra tròn vo thân thể phí sức chui vào hồi ba lô quả nhiên một lúc lâu sau nếm đến n g o n n g ọ t thổ rào rào lại xuất hiện lại là một trận gió tanh mưa máu chém giết đường viêm lần nữa bán cái cái hở đem một mai đang dược dò dị ra cùng lần trước đồng dạng thổ rào rào xỉu một cái tiếp được đang ăn dược trong nháy mắt nội địa vô hình như thế sáu ngày đường viêm đều hướng phía trước rời đi hai trăm dặm đường theo lý khoảng cách như vậy có lẽ vượt ra khỏi thổ rào g i a o lãnh địa nhưng cái này h à m hóa vì linh dược vậy mà bám theo một đoạn đường viêm đến nơi này tại thổ rào g i a o bồi luyện phía dưới đường viêm chiến đấu khả năng lần nữa hướng bên trên để cao một cái cấp bậc thậm chí ra chiêu tốc độ cứng rắn bị buộc nhanh gấp đôi lúc này đường viêm biết rõ có thể tiến hành bước tiếp theo rồi làm thổ rào g i a o xuất hiện lần nữa về sau đường viêm cũng không có lại cố ý ném ra đ a n dược mà là lấy hơi chút chiếm tờ phòng ưu thế đem thổ rào dao béo đánh một trận kế tiếp thời gian thổ rào dao không có lại bên ngoài xuất chiến mà là chương viêm gặp nói ba gặp n trăm tám mươi một kiếm đức cổ chương ba trăm tám mươi một kiếm đức cổ đào mắt lại là một tháng thời gian đường viêm đứng ở một toàn ngọn núi Hết sức những ì hình thì n nơi thành dáng, xuất hiện ở đường viêm ánh mắt đường viêm xem chừng, còn có hai ngày, thì có thể đi đến. Giống. Đinh đinh. Xa xa chuyển đến một hồi tiếng đánh nhau. n về viêm viêm hai đi hồi xa, xuất xem Xa xa tòa một mắt một thể ở có có ngày này đường viêm càng tới gần bắc linh giới nội địa tại hoang lâm đã gặp được mấy sáu người bắc linh giới không có con chủ chỉ có thực lực vi tôn người với người ở giữa độ tín nhiệm cũng không cao người khác thấy đường viêm xuất hiện chỉ có nồng đậm đ ị c h ý cùng không tín nhiệm đối với cái này đường viêm cũng sẽ không chủ động phản ứng người xa lạ vốn định không qua tham gia náo nhiệt nhưng đường viêm lông mày rất nhanh nhăn c ù n một chỗ trong mơ hồ đường viêm cảm giác cái kia đinh đinh đinh kim loại vang lên thanh âm rất là nhanh chóng thế nhưng lực lượng lại không đủ mạnh nếu như mình không có đoán sai đối phương chiêu thức có lẽ rất tinh diệu thế nhưng lực lượng lại t h ấ p điểm n h ì n không được trong lòng hiếu kỳ đường viêm liền thu liễm khí thức nhanh chóng hướng đánh nhau phương hướng bước đi tới gần nhìn qua đường viêm không khỏi vì tình huống trước mắt như vậy càng thêm nghi hoặc nơi này là một mảnh sơ cốc một tên thiếu niên đang cùng một đầu lục gia linh thú trời thương hùng chiến đấu mà c u n g quanh có hơn m ư ơ i người hào hứng bừng bừng q u a n chiến trong chàng thiếu niên thực lực là thiên giai tam phẩm đối phó trời thương hùng hoặc nhiều hoặc ít có chút miễn cưỡng đây cũng không phải là là một trận công bằng đ ỏ c xước xem cuộc chiến người có lẽ cùng trong t r à n g thiếu niên là cùng một chỗ bọn họ là đi ra rèn luyện cố ý bồi dưỡng người mới cái ý nghĩ này rất nhanh đã bị đường viêm lật đổ bởi vì hắn có thể nhìn ra những người vây xem này trong mắt hoàn toàn là khinh thường cùng với xem cuộc vui tâm tính trời thương hùng không chỉ lực lớn vô cùng hơn nữa phản ứng nhanh chóng vô cùng nhanh nhẹn tăng thêm da dày thịt béo phổ thông vũ khí chặt lên đi cũng sẽ không lưu lại quá vết thương rất lớn có thể bằng thiên giai tam phẩm lực lượng cùng với tranh đấu đến nay là thật đáng quý nhìn kỹ thiếu niên trong lòng đường viêm càng kinh ngạc thiếu niên này ra chiêu tốc độ rất nhanh tuy rằng không kịp chính mình nhưng muốn so với bình thường người mò hơn nhiều hơn nữa chiêu thức lăng lệ ác liệt xảo trá thai quái kỹ xảo hơi tệ đây cũng là hắn có thể tại cường định trước mặt như trước có thể kiên trì xuống nguyên nhân xem địa bộ này hắn có thể chống được hai cây nhang không khó a thiên vân hình hoan hưởng ta và ngươi bắt lại đồng dạng tập trung một thiếu niên áo lam c a o mày nói một gã thiếu niên mặc áo gấm trong mắt cũng lộ ra một tia kinh nghi nói khẽ ta cũng không có ngờ tới tiểu tử này thực lực vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy ha, ha. vì vậy ta nói ít nhất có thể kiên trì hai khắc chung chắc phong thiên vân chỉ lần này hai ngươi cần phải thua ta mười miếng xét đánh đăng rồi cầm đầu một danh khí vũ hiên ngang thiếu niên nhàn n h ạ t cười nói thiếu nợ diệp huynh đăng dược tự nhiên muốn cho thiên vân chỉ cười nói bất quá nói trở về cái này thiên vân trầm chiêu thức cũng là tinh diệu đáng tiếc phẩm giai kém một chút diệp lương thần thản như nói thiên vân chỉ nhìn xem trong tràng t ắ c chiến thiếu niên trong mắt hiện lên một tia ghen ghét cùng xem thưởng nói đáng tiếc ưa thích sai rồi người diệp lương thần hư lạnh một tiếng cũng không biết ngươi thiên vân nhà cuối cùng như thế nào quản giáo đệ tử tình thương lượng thấp như vậy khó tránh khỏi là một cái thái họa đường viêm liền nút trong bóng tối mấy người đối thoại đường viêm một chữ không rơi toàn bộ nghe xong tiến thời điểm này đường viêm cũng sẽ đám người kia quan hệ hơi chút làm rõ rõ ràng người này đến từ ba gia tộc theo thứ tự là thiên vân nhà chắc gia diệp gia trong đó diệp gia thực lực mạnh nhất mà trong chàng cùng trời thương hùng tác chiến thiếu niên là thiên vân người của gia tộc n g h e ba người này ngữ khí thiếu niên này giống như đắc tội người của diệp gia liền bị gia tộc xa lánh cái này sau một thiên tài bỏ mặc mặc kệ cuối cùng là nhiều thiếu tâm nhãn gia tộc khả năng làm ra loại sự tình này đường viêm hai mắt đột nhiên n g ư n g tụ hắn đã nhìn ra trong chàng thiếu niên đã dần dần rơi vào hiểm cảnh giống dốc hết sức hàng mới sẽ cuối cùng là lực lượng cách xa quá lớn trời thương hùng nổi giận gầm lên một tiếng tìm đúng thời cơ hướng thiên vân trầm trường kiếm vỗ chỉ nghe r i n h một tiếng thiên vân trầm cảm giác hổ khẩu tê d ầ n trường kiếm lập tức rời tay phiền thoái đợi chút đi qua giải quyết một cái thiên vân chỉ hướng sau lưng thị vệ phát tay bọn này thị vệ cũng biết thiên vân trầm không bị chào đón tự nhiên biết rõ lúc nào cơ lại đi nghị cách cứu viện từng cái một ở một bên cũng không có sốt ruột ý tứ đầu thủ giống trời thương hùng lần nữa gào thét trong mắt hiện lên khát máu hào quang miệng lớn dính máu một trường hướng đã kiệt lực thiên vân trầm đánh tới nhìn xem cái kia gào thét mà đến trời thương hùng thiên vân trầm trong mắt cũng không có sợ hãi mà là nồng đ ầ m không tam l ò n g cùng với phát ra từ nội tâm thống khổ đạo này ánh mắt đường viêm cũng không xem nhẹ trong lòng so đo một phen một đạo ánh sáng màu lam nhanh chóng chỉ lên trời thương hùng đấm tới Bá! một đạo nặng nề g h thanh âm tại p h i ế n khu vực này chuyển ra lúc đầu vốn cho là mình không chết cũng phải bị thương thiên vân trầm lại không cảm nhận được mình đã bị bất luận cái gì công kích trong lòng đột nhiên ấm áp chẳng lẽ là người của gia tộc cứ nhìn đến gia tộc cũng không phải là như vậy l ã n h huyết thời khắc mấu chốt hay vẫn là không muốn làm cho mình bị thương chậm rãi mở to mắt vốn định cảm ơn nhưng mở ra miệng lại thật lâu không thể phát ra âm thanh trước mắt xuất hiện một đạo bóng lưng cao ngất cao ngạo khí phách lỗi lạ vẹn vẹn một cái bóng lưng lại đem một người khí chất phụ trợ vô cùng n h u m nhuyễn chỉ là người này chính mình giống như không biết không phải thiên vân người của gia tộc nghiêng đầu sang chỗ khác hướng đám người chỗ nhìn lại chỉ thấy cái kia nhóm người một người chưa ít ngược lại đồng dạng trên mặt đều có không che giấu được kinh ngạc hiển nhiên bọn hắn cũng không biết người này nguyên bản còn cảm giác trong lòng ấm áp thiên văn trầm tâm dần dần chuyển sang lạnh lẽo cuối cùng là không được gia tộc coi trọng dù là thiên tư chắc tuyệt cũng lăn lộn không bằng bên ngoài thân đệ tử trong lúc nhất thời thiên văn trầm nhịn không được đau buồn từ tâm đến bất quá rất nhanh thiên văn trầm l ư ợ c chú ý liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn vừa mới cùng mình đại chiến trời thương hùng h ắ n tự nhiên biết rõ cỡ nào khó chơi nhưng bây giờ trời thương hùng lại đã hoàn toàn nằm trên mặt đất không tái cử đ ộ bán thiên văn trầm trong lòng hiếu kỳ cẩn thận tìm mới thấy một đạo rất nhỏ vết cắt tại trời thương hùng dưới cổ xuất hiện vết thương lại không lộ ra vết máu hai cái đồng tử gắt gao co r i ụ c lại thiên vân trầm nội tâm trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn nhất kiếm phong hầu cũng không lộ ra vết máu điều này cần tốc độ đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng thiếu niên này tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy trong nháy mắt thiên vân trầm miệng đầy đắng chát chính mình vẫn cho là chính mình tuy rằng thực lực không mạnh nhưng ra chiêu tốc độ tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt nhưng hôm nay mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn đà tạ ân cứu mạng thiên vân trầm chắp tay nói tạ người tên là gì đường viêm xoay người hỏi thấy đường viêm trên mặt treo cười ôn hỏi、ý. để cho thiên vân trầm trong lòng n h ấ t a n thiên vân trầm còn không biết công tử tôn tính đại danh đường viêm hai người đối thoại công phu nơi xa những người kia đồng loạt đi tới nhìn xem thế trên mặt đất trời thương hùng mấy người trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc bất quá bây giờ vết máu đã từ vết thương chảy ra bọn hắn ngược lại không thấy được nhất kiếm phong hầu không thấy máu tình cảnh thật sự có tài xưng hô như thế nào cầm đầu diệp lương thần thần thái tiêu căng hỏi đường viêm liếc người này một cái nhàn nhạt, nhạt hỏi lại ngươi vị nào chương ba trăm tám mươi mốt tiến vào nam h o a n thành chương ba trăm tám mươi mốt tiến vào nam h o a n thành mấy người nghe vậy biến sắc diệp lương thần tuy rằng không có từ báo họ tên nhưng suy cho cùng xuất thân đại gia tộc người này thật không ngờ không biết điều còn dám hỏi lại tính danh lớn mật ngươi cũng biết đạo diệp công tử là ai diệp lương thần sau lương thị vệ lập tức đứng dậy càng là cái loại này có chút ít danh khí gia tộc lại càng cho là mình gia tộc rất v u bức các ngươi gia tộc tại bắc linh giới có lẽ không tính là đứng đầu thế lực đi đường viêm khinh mệt i nói n g h e đến đường viêm lời nói mấy người khí suýt nữa thổ huyết diệp ra chắc ra thiên vân nhà tại bắc linh giới có chút danh khí nhưng xác thực không tính là đứng đầu bất quá tiểu từ này nói chuyện cũng quá khi người tựa hồ không thấy được trên mặt mấy người ông trầm đường viêm tiếp tục nói dù là thật sự xuất từ đại gia tộc chân chính người có năng lực không cần báo chính mình danh h à o người khác tự nhiên sẽ nhận thức tôn trọng những cái kia không ra tên gà mở ngược lại càng n ưa thích cầm gia tộc tới dọa người các ngươi tính loại nào ngoại trừ thiên vân trầm bên ngoài sắc mặt của mọi người đều phát triển thành màu gan heo đường viêm lời nói những câu là thật thậm chí ba người bọn họ cũng không phải gia tộc ưu tú nhất chính là cái kia thiên vân trầm trong lòng ngầm thoải mái cái này mấy cái này thường tự cho mình siêu phàm ra hỏa rốt cuộc bị đánh mặt đi bất quá nói trở lại đường viêm đối với bắc linh giới thế lực thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả nếu như hắn biết rõ cái này ba gia tộc thế lực mạnh bao nhiêu chỉ sợ cũng sẽ không tìm phiền t o á i cho mình nhưng đang là vì đường viêm không biết đánh ấy lòng biểu hiện ra cái chủng loại kia khinh thường thần thái mới khiến cho diệp lương thần mấy người trong lòng ngờ vực vô căn cứ trước mắt thiếu niên này có phải hay không là cái nào lớn con em gia tộc càng đ ể cho bọn họ kiên kỵ chính là thiếu niên này thực lực bọn hắn vậy mà nhìn không thấu giống như v ông hồ sâu không cách nào nhìn qua năm chắc tại hạ diệp lương thần xin hỏi các hạ cao tính đại danh diệp lương thần tuy rằng vô cùng kiên kỵ đường viêm nhưng là không muốn yếu đi khí chàng lại một lần nữa hỏi muốn biết ta xuất thân lại quyết định muốn hay không tìm ta phiền t h á i đường viêm lông mày nhữ lại không dám chỉ là xem công tử có thể một kiếm chém giết trời thương hùng muốn làm quen một cái bị đường viêm điểm t r ú n g trong lòng suy nghĩ diệm lương thần trong lòng hoảng hốt vội vàng giải thích đường v i ê m cũng không trả lời ánh mắt quét qua liền thấy một bên muốn nói lại thôi thiên v â n trầm cười hỏi ngươi có lời gì muốn nói thiên v â n trầm nghe vậy s ữ n g sở do dự n ử a này g rốt cuộc nói ra trong lòng suy nghĩ cái kia cái kia vừa mới một kiếm kia ta không thấy rõ ràng có thể hay không nói xong thiên văn trầm cũng có chút đã hối hận mình bây giờ sách yêu cầu này chẳng phải là bại lộ ân nhân thực lực đường viêm nhìn thiên văn trầm một hồi khi thấy đối phương trong mắt k hát v ọ n g lúc trong lòng tham nhỏ thiếu niên này đối với kiếm đạo ưa thích không rời cho nên mới tại như thế không đúng lúc đích phủ đầu hỏi ra cái này thì một cái mẫn cảm vấn đề mà đ i ề u thỉnh cầu này nếu như mình không đáp ứng không chỉ vừa mới mang cho diệp lương thần ba người áp lực sẽ sâu sắc giảm bớt chính mình cũng sẽ làm bị thương thiên văn trầm thâm chính mình có lòng thu thiên văn trầm cái này kiếm đạo thiên tài nếu như lần này cự tuyệt xác thực không phải cử chỉ sáng suốt ngay sau đó cười n h ạ t nói vừa mới một kiếm kia đối với trợ giúp của ngươi cũng không lớn ta có một kiếm ngươi hãy nhìn tốt rồi n g h e đến đường viêm lời nói thiên vân trầm trong lòng hiện lên một đạo hưng phấn mà chung quanh mấy người cũng nắm chặt nắm đấm chỉ cần đường viêm ra chiêu sẽ vận dụng chân khí khoảng cách gần như vậy mặc kệ ngươi như thế nào che giấu thực lực chân chính đều bạo lộ một khi nhìn ra đường viêm tài nghệ chân chính nếu như không xứng với hắn kiêu ngạo sắc mặt chờ đợi hắn chính là ba đại gia t ổ n hợp lực đổ sát trong tay đường viêm vô tả kiếm dơ lên trong tích tắc một cỗ khổng lộ khí thế phóng lên trời mọi người tâm run lên bần bật một kiếm này vậy mà không vận dụng nửa phần chân khí nhưng làm cho người ta phát ra từ nội tâm rung động thiên văn c h ầ m lúc này trong mắt tất cả đều là hưng ơ phấn đường viêm một kiếm này mục tiêu nhắm ngay chính là mình cái loại này băng vào cốt tùy s á c ý để cho hắn có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác dù là diệp lương thần mọi người cũng không có đứng ở thiên văn c h ầ m chỗ như trước có thể cảm nhận được cái kia vô biên khí phách s á c ý đây mới là kiếm chân lý a、Bá. một đạo thanh em rất nhỏ như là thu diệp rơi trên mặt đất giặc giặc giòn vang mọi người theo bản năng lui về phía sau nửa bước chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bớt ngay sau đó thiên vân trầm b ê n hai liền truyền đến một đạo truyền âm chỉ có cực tại t ì n h khả năng cực tại kiếm mỗi người đi chính mình kiếm đạo mới có thể chân chính trổ hết tài năng thiên vân trầm thần sắc chấn động nhìn xem đường viêm ánh mắt đã là tràn ngập s ù n g bái một kiếm này xuất thần n h ậ p hóa đạt tới đỉnh cao nhưng hắn cũng không có bị đả kích đến ngược lại trong mắt lóe ra ước mơ cùng hưng phấn tựa hồ muốn đi đuổi theo thậm chí muốn vượt qua hắn có niềm k i ê u ngạo của hắn ít nhất hắn thiên phú rất mạnh sở di thực lực không cao là vì từ tu luyện bắt đầu tài nguyên cũng không bằng người khác thậm chí hắn thân phận cũng không phải là thiên vân gia tộc dòng chính chẳng qua là bị gia tộc thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ thôi qua chút thời gian ta sẽ lại đi tìm ngươi đường viêm thanh âm chuyển đến để cho thiên vân trầm trong lòng ấm áp trong mắt cũng hiện lên một đạo ánh sáng hoặc là trước mắt người này thật sự lý giải ta một kiếm kết thúc đường viêm ánh mắt như điện rơi vào diệp lương thần trên người mấy người ngửa đầu cười to nói nhớ rõ rằng rồi ta là đường viêm lần sau gặp ta lại như thế vô lễ cẩn thận các ngươi n u chó dứt lời quay đầu rời khỏi g ọ gàng nhìn xem tiêu ngạo rời đi đường viêm mấy người tuy rằng trong lòng n g t ứ c nhưng không ai dám ngăn trở với mới một kiếm kia có thể nói long trời lở đất không vận dụng chất khí liền có như thế nhiếp hồn đoạn phách khí thế nếu như b ộ c phát ra chân chính lực lượng cuối cùng sẽ có như thế nào huy áp thật lâu diệp lương thần mới hỏi hai n g ư ờ i có thể nghe qua người này thiên vân chỉ cùng chắc phong cũng đều nhữ mày trầm tư toàn bộ bắc linh giới tựa hồ không có cái nào đường ra đặc biệt nổi danh đi đường viêm cái này người càng làm ớ i nghe lần đầu nhìn xem hai người đều đều lắc đầu diệp lương thần mới tốt kỳ tự nói chẳng lẽ là cái nào che giấu gia tộc thiên vân chỉ cùng chắc phong thân thể chấn động che giấu gia tộc khá tốt chưa từng có phân trêu trọng thiên vân trầm ngươi cùng đường viêm cái gì quan hệ Hắn tại sao phải cứu ngươi thiên vân chỉ quát hỏi ta cũng không biết trước kia cũng chưa từng thấy qua ừ tin rằng ngươi cũng chưa từng thấy qua thật sự là gặp v ậ n may có m ậ t huyền thiết đường viêm đi nhanh hướng phía trước hai ngày sau đường viêm nhìn trước mắt cửa thành phía trên có khắc nam hoàng hai chữ liền đi theo đám người đi vào nam hoang thành diện tích rất lớn rất là khí phái bởi vì không có thành chủ nội thành bố cục cũng là các đại gia tộc cùng chung quy hoạch một tòa nam hoang thành bên trong cuối cùng có bao nhiêu cỗ thế lực đường viêm cũng nói không rõ ràng dạo chơi đi vào nội thành phồn hoa khí tức đập vào mặt c một người hướng đường viêm phát ra mời trong lòng đường viêm vui lên cái gọi là cạnh góc việc cũng chính là làm chút việc vặt cùng chuyên trách bảo mẫu không sai bị lắm làm phổ thông bảo mẫu cũng không nhiều tiền như vậy nhưng làm nhiệm vụ lại muốn đối mặt trong rừng dậm đủ loại công địch một cái không khéo sẽ bị chết giống như nguyện ý làm những điều này đều là thực lực khá thấp hơn nữa tương đối nghèo khổ vó giả cười cười đường viêm lời nói dịu dàng tự tuyệt chương ờ n ba trăm tám mươi h n g ư ờ i hòa c h Vẹn vẹn phương g cạn c hoàng u n g t có n người chương ba trăm tám mươi hai hỏa tử, nữ, Trưng 382, phương hoàng chương ba trăm tám mươi hai hỏa phương hoàng chương vị ta nhu cầu cấp bách mấy thứ dược liệu giá cả nguyện ý là giá cả của thị trường cấp ba một đạo thanh thúy thanh âm từ hồng ý thiếu nữ trong miệng truyền đến ra vị cô n ư ơ n g này đánh vỡ nam hoang biên thủy thu mua quy định cái này cũng không hay đi một đạo thu kệ tâm trầm thanh âm chuyển đến thoạt nhìn là cái dược liệu con buôn thật có lỗi bất quá s á t thực nhu cầu cấp bách mong rằng các vị thu mua dược liệu h ả o hán có thể cho ta lan ra một cái mặt mũi thanh thúy thanh âm chuyển đến nhưng mọi người lại nghe không ra nửa phần này nấy lan ra cái nào lan ra trong đám người có chút bạo động giá ở bắc linh giới tự xưng lan ra chỉ sợ chính là kia cái lan ra đi lại có người há miệng suy đoán cái này một thân áo đỏ giống như cùng trong truyền thuyết lan g i a trưởng nữ lan phượng hoàng có chút tương tự à. lan phượng hoàng thế nhưng là được xưng là hỏa phượng hoàng chính là cái kia lan phượng hoàng trong đám người không ít người nhìn về phía hồng y nữ t ử trong mắt tràn ngập hiếu kỳ đường viêm nhìn xem cô gái này trong mắt hiện lên nồng đậm ngạc nhiên nữ nhân này tuổi không lớn lắm nhưng k h í tức trên thân nhưng là không kém một cốt như có như không thiên địa linh khí từ hắn trên thân tỏ ra nếu như không có đ o á n sai cô gái này thực lực đã đến tiên tiên nguyên bản còn có chút tức giận hạ tử nghe đến nữ tử thân phận thần s ắ c lập tức biến đổi chắp tay nói nguyên lai là h ỏ a phượng hoàng thứ cho tại hạ mắt vụ về mong rằng lan cô nương rộng lòng tha thứ không biết lan cô nương cần gì d ự liệu nếu như tại hạ có định chắp tay đưa lên h ỏ a phượng hoàng nhìn xem người này khẽ vất c ằ m dứt khoát âm thanh nói cần ba vị dự tài theo thứ tự là lưu linh căn ngũ vị hưng ơ hoa minh thúy quả lưu linh căn cùng ngũ vị hưng ơ hoa mỗi g ố c mười triệu lượt bạc minh t h ú quả hai ngàn vạn lượt bạc ngàn vạn số lượng nghe đến giá tiền này tất cả mọi người lông mày mày dự cái này ba vị g i lưu linh căn cùng ngũ vị hương hoa là ngũ giai dược liệu nhưng hòa phượng hoàng thu mua giá cả lại trực tiếp cho đến lục giai thượng phẩm dược liệu giá cả mà lục giai dược liệu minh thúy quả giá thu mua cách lít nhất để cao gấp năm lần đương nhiên càng khiến người tâm động cũng không chỉ chừng này giá cả mà là lan ra một phần đ ân huệ bất quá liên lan nhà đều tìm không thấy dược liệu đám người kia càng là không có thật lâu cũng không ai nói chuyện nguyên bản còn vẻ mặt lãnh s á t hòa phượng hoàng trong mắt hiện lên nồng đầm lo nghĩ vị nào tráng sĩ có này linh dược mong rằng vui lòng bán ra nhân tình này ta lan ra nhất định ghi nhớ hòa phượng hoàng lần nữa nói một lần yêu cầu một bên đường viêm đối với bắc l i n h giới thế lực còn chưa đủ rõ ràng lôi kéo bên cạnh hắn từ gốc áo nhỏ giọng hỏi đại ca cái này lan ra lai lịch gì người đây cũng không biết người mới từ trong viên đá đ ô n g xuất hiện a đại h á n kia nghe đến đường viêm câu hỏi như xem q u á i vật giống như nhìn xem đường viêm đường viêm lúng túng cười một tiếng ngay sau đó một quả cao linh đan liền đưa qua đại ca tiểu đệ m ớ i đến s á c thực không hiểu rõ bắc l i n h giới bố cục mong rằng đại ca vui lòng chỉ giáo tiếp nhận đan dược đại hắn trong mắt lộ ra một đạo ánh sáng cái này đan dược bên trong linh khí không kém hơn nữa cũng chỉ phải về đáp cái vấn đề nhìn về phía đường viêm ánh mắt càng thuận mắt t h ấ p r ộ n g g i ả n g thuật bắc linh giới địa vực rộng rầu cho dù là vương cấp cao thủ từ sau cùng bắt triều bay về phía nam ba tháng cũng chưa chắc có thể đi đến đầu thế lực càng là rắc rối phức tạp toàn bộ bắc linh giới bị chia làm ba cấp độ thế lực tầng dưới chót nhất chính là nam hoang thành như vậy đều là tiểu tông môn tiểu đà tiểu nháo chính giữa tầng kia đều là tương đối lợi hại gia tộc tại vũ động phong vân ví dụ như cái này làng gia còn có chất gia diệp gia thiên vân nhà đợi bất quá mạnh nhất hay vẫn là phong vân tộc cái thứ ba cấp độ chính là siêu cấp lớn không bá chủ tồn tại ví dụ như khí cát bơi đ á n cửa võ vực các loại n g ư ờ i cái này thực lực nghĩ tiếp xúc đến rất khó ta cũng không rõ ràng lắm trở lên trước mặt kỳ thật còn có một chút che giấu thế lực càng là thần kỳ rất nhiều người cùng cực cả đời cũng tiếp xúc không đến ta cũng chưa từng thấy qua đường viêm n g h e xong trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới khí c á t tại bắc linh giới thậm chí có như thế thực lực mà phong vân tộc cũng rất không tệ bộ dạng bắc linh giới thực lực cao nhất có phải hay không chính là vương cấp cao thủ đường viêm lại hỏi cái này đương nhiên không phải vương cấp phía trên còn có quân cấp cao thủ lại hướng coi trọng ta cũng không rõ rằng rồi đại hán này nhỏ giọng nói trong lòng đường viêm có chút cảm thán thế giới quả nhiên rất lớn không đi ra nhìn xem cũng chỉ có thể làm ết ngồi đ lẻ giếng tại bắc linh giới thiên gia i liền có thể vô địch không nghĩ tới thiên giai phía trên còn có thi ê n thiên tiên h thiên, thiên phía trên còn có vương cấp quân cấp nhìn đến tu luyện đường còn rất xa xôi à đường viêm cười khổ nói nghe đến đường viêm lời nói đại hán kia trừng mắt đã k í c h nói ngươi sẽ không còn muốn tu luyện đến quân cấp đi tranh thủ thời gian tỉnh thực lực ngươi bây giờ có thiên giai chưa ồ ta thấy thế nào không ra thực lực ngươi hh đường viêm từ chối cho ý kiến cũng không phản ứng mà là nhìn về phía hồng y nữ tự trong lòng không ngừng so đo chính mình mới đến cần một chút đại thế lực vốn là minh h i ế u nếu không bằng chính mình thấp kém thực lực s á t thực cất bước duy khó khăn chư vị nếu như người nào có cái này ba vị dự tài có thể đi đến minh lâu nhai văn nhã huyện tìm ta lan ra tất có hậu báo thấy cũng không có người trả lời hòa phượng hoàng trong mắt hiện lên nồng đậm thất vọng lan cô nương yên tâm chúng ta định toàn lực tìm kiếm một khi tìm đến sẽ đưa đến lan ra trong đám người có thức thời lập tức kêu lên vậy liền tạ ơn chư vị rồi hòa phượng hoàng hơi thở dài vung tay lên mang theo hai gã tỷ nữ liền muốn rời khỏi ba ngày tìm không thấy dược liệu người đoán t r ư ờ n g phải cắt đi à nha đường viêm nghĩ đến ba vị dược tài đặc tính nhỏ giọng thì thầm câu vừa dứt lời đường viêm lập tức cảm nhận được hai đạo như mũi tên á n h mắt quét tại chính mình trên mặt hòa phượng hoàng đôi mắt đẹp như điện nhìn chằm chằm vào đường viêm lạnh lùng nói không biết vị công tử này có ý tứ gì đường viêm tâm nệ h dựng thiên thiên lỗ hai tốt như vậy sử dụng sao trên mặt bất động thanh s ắ c nói ta tự nói vài câu cũng không được nếu như không cho ta một cái hài lòng bàn giao ta để ngươi bàn giao ở chỗ này hòa phượng hoàng thanh âm lạnh tấu xương trong giọng nói tràn đầy uy hiếp lúc này cứng rắn không có bất kỳ ích lợi đường viêm không muốn lên xung đột bình t ĩ n h nói lan cô nương vội vã như thế thu mua dược liệu hẳn là dùng tới cứu người đúng không hòa phượng hoàng không có trả lời thư lệnh một tiếng coi như là thừa nhận ngũ vị hương hoa mọi người đều biết luyện đan rất ít dùng đến giống như đều là làm thuốc nhưng bởi vì độc tính quá mạnh mẽ dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không dùng đến mùi này dược một khi thất thủ sẽ lọt vào kịch độc t ắ n trả vì vậy cần trị liệu người tình huống đã rất nguy cấp lan cô nương ta nói đúng không đường viêm lần nữa hỏi hòa phượng hoàng lúc này thân thể chấn động phía trước k i n h thường phẫn nộ đủ số thu hồi trị trọng hỏi cái k i ê u ba ngày thời gian lại từ nào nói lên lưu linh căn là cố bổn dược liệu cũng có thể áp chế ngũ vị hương hoa độc tính cái này hai loại linh dược khả định ở người bệnh cuối cùng một hơi mà minh t h ú y q u ả là hồi sinh dược chỉ có t ử khí tràn ngập lúc khả năng lên hiệu quả xem lan cô nương lo lắng như thế ta liền suy đoán lung tung một phen không c ẩ n thận tự nói đi ra có nhiều m ạ n phạm mong rằng lan cô nương không muốn chú ý sau này còn gặp lại cáo tử đường viêm quay người rời khỏi gọn à n g chương ba trăm tám mươi ba ta nói có đúng không chương ba trăm tám mươi ba ta nói có đúng không công tử dừng bước không đợi đường viêm đi vài bước hỏa phượng hoàng lập tức t r ở mình xuống ngựa nhanh chóng ngăn tại đường viêm trước mặt đường viêm cẩn thận đánh giá mắt hỏa phượng hoàng mặt trái xoan ánh mắt rất lớn khuôn mặt mang theo điểm xinh đẹp mỹ cảm võ giả quần áo tương đối thiết thân cái kia đoạt mắt người cầu càng làm miêu tả sinh động có việc đường viêm cười hỏi hỏa phượng hoàng cung kính hỏi công tử có thể có cái này bà vị d ự tài không có đường viêm lắc đầu hỏa phượng hoàng trong mắt hiện lên vẻ thất vọng ngay sau đó hỏi công tử đối với ý thuật rất tinh thông đường viêm trên mặt lộ ra một đạo giọng điểm ai tại sao phải nói cho người biết chỉ là trong nháy mắt hỏa phượng hoàng liền đoán ra đường viêm không vui lý do nói khẽ vừa mới là ta quá mức nóng n ộ i mong rằng công tử chớ trách nói cái gì không có nghe rõ hòa phượng hoàng trứng mắt nàng như thế nào nhìn không ra ra hỏa này đang cố ý nhục nhã chính mình chính mình hoành hành bắc l i n h giới chưa từng có người dám như thế nói chuyện với mình cố nén một trưởng bổ ra hỏa này xúc động đường viêm chỉ cảm thấy một đạo vô cùng khí tức kinh khủng đột nhiên tập trung chính mình toàn bộ người chỉ cảm thấy hành động đều trở nên chậm chạp những người chung quanh sắc mặt biến đổi trong n h y mắt đó từ trên thân hỏa phượng hoàng tản mắt ra khí thế để cho bọn họ từ đáy lỏng đều cảm thấy sợ g u n thiên thiên cao thủ trong đám người chuyển đến từng trận kinh hô quả nhiên là thiên thiên thật mạnh đường viêm trong lòng đang ngồi cảm thán đ ỗ n g nhiên cảm giác một đạo kình phong đánh tới ngay sau đó thân thể c h ậ m nhẹ một cỗ làn gió thơm bay thẳng lỗ mũi đắc tội hòa phượng hoàng đem đường viêm kẹp ở bên hông t h ấ p giọng xin lỗi về sau liền thúc ngựa hướng xa xa chạy đi ai như vậy cũng được không hổ là hòa phượng hoàng phong cách làm việc cùng tin đồn đồng dạng nóng bỏng xa xa đường viêm còn có thể nghe đến xa xa những người kia nghị luận lúc này đường viêm tinh thần có chút hoảng hốt nữ nhân này cũng quá hổ rồi vừa mới nếu như nàng có thể chịu、vua. lại cùng mình xin lỗi một lần làm sao lại như thế thả ta xuống ngươi đừng vội như thế vũ n h ụ c ta ta muốn ngươi thành tâm cùng ta xin lỗi nếu không đánh chết ta ta cũng sẽ không đi chữa bệnh đường viêm bắt ngang hỏa phượng hoàng bên hông giống to kêu to hỏa phượng hoàng trong mắt hiện lên một đạo sắc mặt giận dữ phẫn h ợ nói dám nữa phế một câu tin hay không lão nương một trưởng bầu ngươi hôm nay chỉ cho ngươi cũng phải điều trị không chị cũng phải điều trị đường viêm bất đắc gì nói vậy ngươi để cho ta ngồi trên lưng ngựa cái kia không thể ngươi chạy làm cái gì hỏa phượng hoàng bất vi sở động lập tức tới ngay đường viêm khóc không ra nước mắt trong lòng tràn đầy hối hận vừa mới hòa phượng hoàng mời hắn trực tiếp theo tới được hà tất tự mình chuốc lấy cực ổ một đường bay nhanh phía dưới mấy người rất nhanh đi tới một chỗ sân nhỏ đường công tử đợi tí nữa kính xin hảo hảo phối hợp được c h u y ệ n phía sau tất có thâm tạng hòa phượng hoàng đem đường viêm vung đường viêm đứng trên mặt đất sửa sang lại quần áo một chút bất mãn nói nếu như không thành đây nếu như không thành hòa phượng hoàng ánh mắt hướng phía dưới cuối cùng định dạng nói khẽ ta đây cũng sẽ không giết người nhiều nhất cho ngươi làm không được nam nhân đường viêm không tự chủ đem chân kẹp chặt dù là như thế như trước cảm giác phía dưới lạnh lẽo đủ loại không mớn ông ở đi theo h ỏ a phượng hoàng bên người rốt cuộc đi tới một gian đại sảnh trong đại sảnh có hơn mười người ngồi trên mặt hiện đầy mặt mày đủ rũ vẻ thấy h ỏ a phượng hoàng dẫn theo một cái người xa lạ tiền đến trong mắt mọi người hiện lên một chút nghi hoặc không đợi mọi người hỏi thăm h ỏ a phượng hoàng liền cho đường viêm giới thiệu đường công tử vị này chính là gia phụ lan quế y vĩ vị này chính là dược cốc y d ĩ sư ân trường thanh tại bắc linh giới hưởng dự đổi danh mấy người còn lại cũng đều là y d sư trí lưu theo hòa phượng hoàng giới thiệu đường viêm từng cái g i nhớ đây là đường viêm đường công tử hòa phượng hoàng lại cho mọi người giới thiệu lan quế vi trong lòng t h ắ p p h ỏ m nhớ mong chính mình phu nhân bệnh tình cũng biết hòa phượng hoàng lần này đi ra ngoài tầm dược vội và nói n phượng hoàng vị công tử này có thể có linh dược không có hòa phượng hoàng lắc đầu lan quế vi trong lòng chầm xuống không đợi hắn nói chuyện liền nghe nữ nhi của mình thanh â m chuyển đến bất quá đường công tử đối với mẫu thân chứng bệnh có nhất định k i ế n giải không bằng để cho đường công tử nhìn một cái liền hắn không đợi lan quế vi nói chuyện một gã dược sư lập tức trào phúng đứng lên tiểu tử n à y thường giả danh lựa bịp thì thôi không nghĩ tới lần này lại dám lựa gạt đến lan、Hân、ra phần này gan dạ sáng suốt thật sự là bắc linh giới ít có ban đầu trực tiếp bị lan phượng hoàng trực tiếp buộc đến trong lòng đường viêm cũng rất nhẹ khuất nhưng mình giống như thực đánh không lại cô nương kia bị ủy khuất cũng công nhận nhưng hiện tại tùy tiện một cái y vi sư cũng có thể khi dễ đến trên đầu mình rồi hả cũng không có c ỡ nào kịch liệt đáp lại đường viêm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười bình tĩnh nói không biết trương dược sư vì cái gì cho là ta thành thạo lừa gạt không trong mặt mà bắt hình d o n g đặt người vi sư hai cái này đạo lý trương dược sư có lẽ minh bạch đi như thế nào ngươi thật đúng là đem mình làm đặt người trương phong xem thường hỏi không có điều tra vọng kết luận cũng không phải chúng ta thầy thuốc gây nên thứ cho đường mô nói thẳng ngươi phần này tâm tính đã định t r ư ớ c tại ý đạo một đường khó thành châu đ á o đường viêm thẳng như nói nguyên bản đối với đường viêm còn rất nhẹ xem mọi người lúc này nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng nhiều vài phần nghiêm túc đối với trương phong chế ngạo đường viêm có ly có cứ tiến hành đánh trả thậm chí bắt đầu giáo dục lên trương phong trong nháy mắt để trương phong rơi vào tầm thường bị một cái tiểu bồi giáo dục trương phong sắc mặt đỏ lên lại không biết như thế nào phản bác nếu như lại càng quái tăng thêm cười thai mặc dù là đơn giản miệng lưới chi tranh nhưng đường viêm sắc bén lại làm cho mọi người hơi có chút kinh ngạc phượng hoàng ngươi có thể nói với đường công tử mẹ ngươi cuối cùng bị bệnh gì lan quế vĩ hiếu kỳ hỏi hòa phượng hoàng không khỏi ngẩn ngơ chính mình chỉ lo đến sốt ruột đem đường viêm mời về nhà bệnh trạng ngược lại là quên nói ấp úng nói cái này còn chưa tới cùng nói đường công tử chỉ là nghe nói qua chúng ta cần ba vị linh dược ngươi cũng đã biết bệnh nhân này đến tuột cùng là bị bệnh gì lan quế vĩ nhìn xem đường viêm hoài nghi hỏi một bên ân trưởng thành thoạt nhìn có thật tốt hẳn dưỡng một đôi thấy rõ thế sự ánh mắt nhìn xuống đường viêm lúc này mới ôn hòa cười nói lan gia chủ dù là tái cao minh dược sư nếu như không thấy được người bệnh cũng rất khó có kết luận bất quá đường công tử không rõ chân tướng liền được mời tới quả thật có chút gấp g á p lao phu làm chủ nếu như ngươi có thể nói ra lưu linh căn ngũ vị hương hoa minh thúy quả dược hiệu lan phu nhân bệnh liền cho phép ngươi vào xem nếu như nói không ra như vậy trở về như thế nào trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào trên người đường viêm đường viêm sở d i cam tâm tình nguyện bị lan phượng hoàng t r ụ c tới chính là nhìn chúng lan ra thế lực có thể hay không cho mình kéo đến một cái cường đại chỗ dựa lần này làm nghề y rất trọng yếu ba vị dự tài dược hiệu ta cũng không nhiều lắm lời rồi thư tịch bên trên đều có ghi chép đường viêm mới mở miệng cái kia trương phong đang định chế ngạo vài câu liền nghe đường viêm tiếp tục nói chư vị tìm kiếm ba vị dược tài hẳn là nghĩ điều phối ba cái phương thuốc theo thứ tự là hồi nguyên sinh cơ tán nghiết bàn dục huyết thang cùng linh sinh thượng tâm hoàn ân đại sư ta nói đúng không chương ba trăm tám mươi b ố hành ý tế thế chương ba trăm tám mươi b ố hành ý tế thế nguyên bản trên mặt còn, còn có ò n c chất vấn vẻ ân t r ư ờ n g t h a n h sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trinh trọng đường công tử cái này ba vị thuốc phương hướng ngươi từ chỗ nào nghe nói có thể sẽ phối trí ân trường thanh nóng bỏng hỏi những thứ này đều là gia sư truyền lại mặc kệ có thể hay không l u y ệ n chế không có dược liệu cũng chẳng ăn thua gì đường viêm cười nói điều này cũng đúng là ta qua loa phía trước có nhiều bất kính mong rằng đường công tử chợ trách ân trường thanh chân thành nói đường công tử ngươi theo ta đi xem mẫu thân đi hòa phượng hoàng hé m ù m nói lan cô nương thứ cho lão hủ nói thẳng không có cái kêu ba vị d ư ợ c tài cho dù là thần tiền cũng thúc thủ vô sách ân trường thanh than nhẹ một tiếng ta đi xem có thể trị hết hay không đường viêm chưa làm đánh giá làm phiên đường công tử rồi lan quế vĩ vội vàng đứng dậy nghiệm làm như vậy có thể sẽ để cho ân lão kiểm thợ ư n g mang không được lập tức xoay người nói ân lão phiền toái ngươi vì đường công tử hộ pháp cũng tốt ân lão gật đầu đồng ý một đoàn người tiến vào phòng ngủ liền thấy một gã mỹ phu nhân nằm ở trên giường ánh mắt đóng chặt sắc mặt trắng bệnh hình dung tiều tụy không có chút nào người sống dấu hiệu đường công tử m ờ i lan quế vĩ đưa tay nói đường viêm cũng không k h á c h khí đặt mông ngồi ở mỹ phụ bên cạnh cầm qua mỹ phụ cổ tay phân ra một đạo chất khí hướng mỹ phụ trong cơ thể tìm kiếm rất nhanh đường viêm lông mày liền nhăn cùng một chỗi người tâm cũng là nhắc tới thật lâu đường viêm mới bung ô tay ra đường công tử như thế nào lan quế vĩ khẩn trương hỏi phu nhân lúc đấy mang thai lúc có phải hay không tại giá lạnh khu phát sinh qua ngoài ý mớn đường viêm ánh mắt sáng rực nhìn về phía lan quế vĩ chỉ nghe một câu nói kia lan quế vĩ tâm liền hung hăng r u lên đường viêm ý thuật tuyệt đối nếu so với những người khác cao quả thật có qua lúc ấy ta cùng phu nhân cùng một chỗ đi đến thiên h ạ n sơn tại ta rời khỏi đoạn thời gian kia đã tao nộ một trận ám sát cũng là khi đó lên phu thân thể người dần dần bắt đầu không thoải mái sinh sản về sau thân thể càng làm môi huống ngày sau lan quế vĩ giải thở dài có thể có tìm thấy thuốc điều trị đường viêm hỏi đây là tự nhiên phu nhân kia bệnh tình lúc ấy có lẽ ổn định lại rồi thậm chí thẳng đến sinh sản phía sau bảy năm thân thể đều tương đối ổn định bất quá chờ bảy năm về sau phu nhân bệnh tình có lẽ bắt đầu chuyển biến xấu đúng không cái này có vấn đề gì không nghe đến đường viêm lời nói lan quế vĩ thần sắc cũng có chút ngưng trọng lúc trước bị kinh hãi tăng thêm bản thân bị trọng thương h à n khí nhập vào cơ thể thân thể cơ năng bị tổn thương trở n ạ i trong cơ thể sinh cơ sinh sôi khiến thân thể ngày càng xa suốt nếu như hào hào điều trị h o à nếu t như người nọ không phải làm băm khả năng liền đường viêm thở dài khoát tay một cái nói đương nhiên những thứ này đều là các người lan ra vệ tư ta nói cũng đều là người suy đoán chưa đủ vì theo tuy rằng đường viêm nói đều là cá nhân suy đoán nhưng tâm tế như phát lan quế vĩ làm sao không rõ đường viêm y tứ rõ ràng là có người muốn hại chính mình phu nhân phu nhân bệnh đã bệnh hết phương cứu chữa muốn trị liệu rất khó đường viêm thở dài nói đường công tử có biện pháp không hòa phượng hoàng chờ mong hỏi biện pháp chính là cần cái tiêu ba vị linh dược một bên ân lão có chút không vui hòa phượng hoàng đối với đường viêm như thế tín nhiệm chẳng lẽ tại hoài nghi hắn y thuật Tốt. hòa phượng hoàng lập tức thất vọng xuống đường viêm không v u i cao lại lông mày mình ở xe m bệnh cái khác dược sư nếu như xe vào rõ ràng cho thấy đối với chính mình không tôn trọng ngay sau đó hỏi ngược lại ân lão nếu như tìm đến đó ba vị dược tài không biết ngươi muốn luyện cái nào bộ phương thuốc hồi nguyên sinh cơ tán ân lão ngạo nghề nói trong thiên hạ có thể có dược này phương hướng người không ra năm ngón tay số lượng theo ta được biết hồi nguyên sinh cơ tán nghiết bàn dù huyết thang linh sinh thượng tâm hoàn cái này ba vị thuốc phương hướng hồi nguyên sinh cơ tán dược hiệu là yếu nhất cần muốn trường kỳ chậm rãi điều trị có thể hoàn toàn khôi phục khả năng nhiều nhất hai thành nghiết bàn dù huyết thang dược hiệu cực kỳ bá đạo nhưng là không thích hợp phu nhân trước mắt trạng thái linh sinh thượng tâm hoàn mới là cho phu nhân phục dụng tốt nhất phối dược đường viêm bình tĩnh nói qua ân lão lại cảm giác mặt mo nóng rất đau ngay sau đó xấu hổ nói đường công tử nói quả thật không tệ bất quá linh sinh thượng tâm hoàn đa phương ngươi cho rằng hướng ven đường giao dại tốt như vậy tìm sao đường viêm mỉm cười nói kỳ thật ta nghĩ nói cho dù là linh sinh thượng tâm hoàn cũng không thích hợp phu nhân ấ n lão phu trong cơ thể con người bây giờ trạng thái lắng động đại lượng nóng bỏng chi lực những lực lượng này có thể thiêu đốt nhân thể mạch lạc nếu như không cách nào đem cái này chút nóng bỏng chi lực bài trừ đối với người nhận thức có rất lớn tổn thương nhiều năm như vậy ốm đau tra tấn phu trong cơ thể con người mạch lạc đã vô cùng suy yếu thậm chí khôi phục tốc độ đã bù không được sinh mệnh tiêu hao tốc độ nếu như không thể cho phu nhân kịp thời rót vào sinh cơ phu nhân tình huống như trước sẽ không lạc quan hồi nguyên sinh cơ tán niết bàn dùng huyết thang cùng linh sinh tượng h tâm hoàn cái này ba phần phương thuốc cái nào một phần cũng không phải tốt nhất tuyển ta nói cái này chút ân lao thế nhưng là nhận thức đường viêm hỏi ngược lại ân lao lúc này đã là kinh hại không hiểu vội vàng hỏi đường công tử ngươi có thể có những biện pháp khác cần ngân châm qua huyện đem hỏa độc bài xuất lại dùng dược vật tiến hành phụ trợ đường viêm nghiêm mặt nói ngân châm qua huyện đó là cái gì lan quế vi trong mắt hiện lên một đạo ngạc nhiên cũng là gia sư truyền lại chọn bộ châm pháp tên là cựu thiên thập địa hoa hạ thần long đệ nhất trâm cực kỳ tiêu hao chân nguyên phần này châm pháp tại cái này mảnh đại lục có lẽ sớm đã thất truyền cũng liền ta đây đọc nhất phần đường viêm mở mắt nói qua nói dối đường viêm tùy tiện tồn mưu lại làm cho mấy người nghe tâm đập bịch bịch thất truyền đã lâu thần bí châm pháp hai chữ mấu chốt này để luyện ra hiện mấy người đối với đường viêm thân phận càng hiếu kỳ gia hỏa này có phải hay không là che giấu người của gia tộc đường công tử ngươi xuất thủ chỉ hết năm chắc liền có mấy thành lan quế vi cân nhắc xuống hỏi Mười thành. đường viêm rất dứt khoát nói lan quế v i hô hấp đều dồn dập lên vội vàng hỏi không biết đường huynh đệ cần gì điều kiện cứ việc cùng t a sách chỉ cần ta lan ra có thể làm được lan mộ định không có bất cứ chút do dự nào lan đại ca ái thê nóng lòng làm cho người ta cảm động đường mộ hôm nay có thể tới cho phu nhân x e m bệnh thuần túy là duyên phận nói đến đây đường viêm cố ý ngừng dừng một cái hòa phượng hoàng khuôn mặt đỏ lên hung hăng chừng đường viêm một cái bất quá cũng không dám đối với hắn bất kính dù sao mình mẫu thân sinh m ệ n h đều nắm giữ ở thiếu niên này trong tay lúc đấy sư tôn d ạ y ta y thuật liền để cho ta hành y tế thế không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thù lao này có thể miễn đi bất quá phu nhân cần sử dụng linh dược trị liệu công cụ còn muốn các ngươi gánh chịu cái khác coi như xong chấm ngâm một lát đường viêm nói ra điều kiện của mình không có không có lan quế vĩ cho là mình nghe l ầ m xoa nhẹ lốt hai khó có thể tin hoàn toàn chính xác nhận thức